c ư ờ n g giả tổ chức bí ẩn căn cứ ám thứ thiên ma nhàn nhã cao tỏa tình cờ có thuộc hạ hiện thân hướng về hắn báo cáo nhiệm vụ tiến triển hết thể đều là như vậy an nhàn chủ nhân hạ lệnh tăng cường thổ nhân tộc thực lực nhiệm vụ này thực sự là quá đơn giản liên tiếp mấy ngày đều là thuận thuận lợi lợi toàn bộ ở nắm trong bàn tay đương nhiên mục thiên liền không thể nói ra nhớ tới mục tiên h ám thứ thiên ma đầu thì có điểm thống chủ nhân muốn tăng cường thổ nhân tộc thực lực nhưng lại nhưng cũng không đại biểu hy vọng chân chính thổ thiên kiêu quật h ờ i mục thiên chưa từng tiếp thu quán đỉnh truyền thừa hết thẻ tu vi cùng cảnh giới đều là hắn cực kỳ chân thật một bước một vết chân khổ tu chiếm được gốc gác thâm hậu tiềm lực vô cùng từ trước đạo văn công pháp đến thất phẩm linh bảo luyện chế thuật từng kiện sự cũng làm cho ám thứ thiên ma kinh hại không thôi mà trước thuộc hạ báo cáo mục thiên tự mình lĩnh ngộ thiên phẩm thần thông càng làm cho hắn hoảng sợ thiên phẩm thần thông ý vị như thế nào trải qua phong phú ám thứ thiên ma trong lòng hiểu rõ tự nghĩ ra thiên phẩm thần thông này đặt ở huyền giới cực kỳ cổ lao thánh địa đều là cực kỳ náo động đại sự này đám nhân vật xứng là tuyệt đại thiên tiêu uy c h ấ n chư thiên là chuyện sớm hay muộn nguyên bản ám thứ thiên ma liền khá là quan tâm mục tiên hiện tại cái này quan tâm đẳng cấp đã cùng thần thú các trí tôn thả ở một đẳng cấp trên ai không thể để cho hắn tiếp tục tiếp tục trưởng thành n g à y khác huyền giới giáng lâm chủ nhân phát hiện như thế một vị khủng bố yêu nghiệt tồn tại chẳng phải là muốn đánh chết ta báo cáo cho chủ nhân、không. không được chủ nhân trăm phần trăm sẽ làm ta lấy chết tạ tội lập tức nhàn nhã thích gì ám thứ thiên ma như đứng đống lửa như ngồi đống than lo lắng bất an đầu có khẩn cấp tình báo hướng về ngài báo cáo nơi bóng tối một cái bóng mở vội vã tới rồi ám thứ thiên ma trầm giọng nói chuyện gì hoang mang là mục tiên h tiểu nhân nhỏ bé phát hiện liên quan với mục thiên bí mật lớn ám thứ thiên ma nhất thời cả kinh cấp thiết vấn đạo nói mau không muốn vòng quanh vâng đầu tiểu nhân nhỏ bé dựa theo phân phó của ngài chế tạo kỳ ngộ đáng tiếc thao tác sai lầm đưa tới rất nhiều linh thú cùng thổ tu sĩ ở trong quá trình này mục thiên đệ tử dương vô song đoạt được linh đan linh bảo mọi người vây công nàng ở thế ngàn cân treo sợi tóc dương vô song phía sau một con tiểu hùng chỉ tay chống lại mười mấy vị thần giắc cường giả công kích kinh sợ mọi người đồng bền rời đi bóng m ở đang khi nói chuyện một đoạn hình ảnh hiện ra ở ám thứ thiên ma trước mặt thần hùng trí tôn ám thứ thiên ma kinh kêu thành tiếng hắn là người thông minh bực nào một hồi rõ ràng thuộc hạ ý tứ ngươi là nói mục thiên chính là thánh ngưu trí tôn đúng khẳng định không sai mục thiên tu luyện môn thứ nhất thần thông không phải là thượng cổ man ngưu quan t ư ờ n g đồ hết thể đều để lại dấu vết tất cả nghi hoặc tựa hồ cũng rõ ràng mục thiên là thánh ngưu trí tôn không thể nghi ngờ ám thứ thiên ma kinh ngạc thốt lên một tiếng đột nhiên đứng lên suy nghĩ một chút hắn nhất thời hệ vải địa nằm về bảo tọa một luồng tuyệt vọng khí tức từ trên người hắn tàng ra chán trường cực kỳ nguyên bản mục thiên chính là ám thứ thiên ma đại họa trong đầu bây giờ biết được tiềm lực thông thiên thánh ngưu trí tôn dĩ nhiên là mục tiên h ám thứ thiên ma đầu xác nổ tung đau đầu không nớt nếu không là hắn ở phía thế giới này không cách nào động dùng sức mạnh p h ỏ n g chừng này sẽ hắn đã tự mình ra tay giải quyết mục tiên h đâu kỳ thực này cũng là chuyện tốt c ự long đ ả o thần thú thiên đường cùng thánh ngưu trí tôn có khoảng cách nếu là bọn họ biết nhân tộc mục thiên là thánh ngưu trí tôn sẽ xử trí như thế nào ám thứ thiên ma như ở trong ngộng mới tỉnh vỗ đùi không sai ha ha ha bản tọa nóng ruột bị hồ đồ rồi lần này ngươi lập công lớn bản tọa chắc chắn hảo hảo khen thưởng tây phương nào đó hải vực có một tòa diện tích rộng lớn hải đảo trên đảo tây cự long đông đảo hồng long hắc long lam long lục long bạch long kim long ngân long bảo thạch long đủ loại cự long ở trên đảo này sinh hoạt nơi này là tây phương cự long quốc gia là thần thú tụ cư nơi này chính là tiếng t â m lừng l ấ y thần thú thiên đường cự long đảo ở một tòa đảo bên trong một ngọn núi lửa bên trong hồng long vương cung điện tọa lạc ở cách đó không xa các hạ tìm ta chuyện gì hồng long vương thần hồn truyền âm ở hắn trước người một h ắ c khí cổn cổn bóng mỡ như ẩn như hiện này chính là ám thứ thiên ma ám thứ thiên ma cười hì hì có một tin tức kinh người bán cho ngươi hồng long vương tin tức gì liên quan với thánh n h ự u trí tôn ám thứ thiên ma lã vọng vương cẩn chậm đợi ngư c a n câu hồng long vương dùng mình ngày đó thánh lưu trí tôn thành t i ự u tiên thiên thần thông t h ị hắn đầu góc vừa kéo ra tay công kích đối phương làm cho hai người kết làm đại t h ủ dẫn đến cự trên long đảo trăm con thần thú cự long n ã xuống hồng long vương bị động không ngừng tuy rằng hiện tại thập vạn đại sơn thần thú thiên đường cùng cự long đảo tường an vô sự nhưng làm ầ m thai họa mai phục một trận đại chiến là miễn không được hồng long vương không thể chờ đợi được nữa hỏi thánh lưu trí tôn làm sao các hạ yên tâm thiên tài địa bảo dễ thương lượng ám thứ thiên ma ngẩn ra cười to vô cùng thần bị nói các hạ thoải mái bản tọa cũng không dối gạt n g ư ờ i thánh ngưu trí tôn không phải là một con trâu hoang thần thú hắn chân thân là nhân tộc tên là mục tiên nhân tộc truyền đạo tông tông chủ mấu chốt nhất chính là chung quanh hắn không có thập vạn đại sơn trí tôn thủ hộ bốn mục thiên gần nhất khá là p h i ề n m u ộ n mấy ngày trước dương thuần nói cho hắn hắn gặp phải kỳ ngộ một lần ở bên ngoài ra làm công trên đường hắn nhặt được một cái lục phẩm linh bảo ngày thứ hai tiên dịch cũng tới hướng về hắn bẩm báo tương tự tiền dịch cũng được một cái lục phẩm linh kiếm mục thiên cảm thấy khó mà tin nổi ở hắn suy đoán bên trong chỗ tối huyền giới tồn tại tựa hồ vô tình hay cố ý địa chèn ép bọn họ vê đút vê đút vê đút vô cản sủ. sao Còn nhưng thường, nơi tặng duyên khắc giờ là lại là bây đây. biếu ra rằng khắp tử truyền thuyết Không ở kỳ ngộ hồ truyền đã sớm s ù n Thiên không tin cũng không g sụp, Mục được, vì nhìn có thể không có cơ duyên gì nện ở trên đầu hắn nhưng là sự thực để mục tiên cảm thấy rất phiền muộn một đường đi lung tung liên kỳ ngộ mao đều không có nhìn thấy một cái huyền giới thần bí tồn tại xem thường ta mục tiên mục tiên không lý do có chút r ở khóc r ở cười tầm bảo không có kết quả hắn không thể làm gì khác hơn là dẹp đường hồi phủ một hồi đến truyền đạo tông đệ tử dương vô song cùng tiểu hắc lại cho hắn một đòn trọng kích cựu khiếu thông thiên đan trấn phong bắt giác tháp hai cái đều là quý giá lục phẩm bảo vật mục thiên suýt chút nữa một cái lao huyết phun ra ngoài các đệ tử đều thu được cơ duyên chỉ có hắn cái này làm sư phụ bị người khinh bỉ sư phụ nghe nói càng mạnh càng thiên tài nhân vật thu được kỳ ngộ càng lớn ngài được cái gì ta đoán hẳn là phi thường ghê gớm đồ vật dương vô s o n g một mặt ngây thơ tràn ngập hiếu kỳ mục thiên sắc mặt tối xâm lại hết chuyện để nói cái này xú nha đầu linh bảo ngươi cầm i ể u khiếu thông thiên đ a n cho sư phụ nghiên cứu một phen chờ ta nghiên cứu được rồi sẽ trả lại cho ngươi dương vô s o n g thấy sư phụ sắc mặt không quen lẽ l ư ỡ i thờ ơ nha một tiếng không lo lắng chút nào mục thiên tham giới nàng liều mạng đoạt đến bảo vật mục thiên quay đầu rời đi tiểu hát theo đôi phía sau dọc theo đường đi mục thiên trong lòng liên tục nhắc tới tràn ngập á n nghiệm không cho tiểu ra linh đan chờ ta đem nó nghiên cứu triệt để đến thời điểm ăn một viên vứt một viên ư ngày phân tích 9 khiếu thông tiên xuân ấm dương tung xuống tam giang mặt hồ sóng nước lấp loáng đê một bên dương liếu đánh tân nhà như tơ bông u xuống dập dờn ở trong hồ nước dương liễu một bên một phương bàn đá thu xếp dưới tảng cây mục thiên ngồi ở trên băng đá ở hắn trước người bàn đá trên mặt bàn một viên sắc hiện vàng lóng ánh kỳ dị linh đan phóng ra oánh á n h bảo quang xem ra mê người không nớt sung súc sung sục mục thiên vốn là đang chuyên tâm t r í t r í địa nghiên cứu cái này thần kỳ linh đan đột nhiên một bên đột ngột vang lên nuốt nước miếng âm thanh quay đầu nhìn lại rõ ràng là tiểu hắc hắn chính đầy mặt thật không tiện địa biến mất bên mép h ù nước một bộ ngượng ngùng r ă n g rớp mục thiên thấy buồn cười cái này ăn v ậ t hàng cái này cựu khiếu thông thiên đan ngươi ăn nhiều nhất thêm gấm thêm hoa vô song ăn nhưng c ó thể thoát thai h o à n cốt vì lẽ đó ngươi đừng ghi nhớ ha ha ha ha. tiểu hắc xẹp xẹp miệng ta biết lại nói linh đan là ta cùng vô song đồng thời đoạt đến muốn ăn ta sớm ăn chỉ là linh đan này xem ra thực sự quá thơm thật mê người rất nhớ nếm thử mục thiên hé miệng n ở nụ cười tiểu hắc g á n g r ấ p kia xem ra thật sự rất đáng yêu mục bánh ngươi nghiên cứu xong chưa khi nào thì bắt đầu luyện chế linh đan ta có thể đều m ỏ i mắt chờ mong tiểu h ắ c thúc giục mục thiên thả xuống c ử u khiếu thông tiên đan quay đầu trắng tiểu h ắ c một chút ngươi làm phân tích một viên lục phẩm linh đan là một chuyện rất dễ dàng yên tâm khẳng định cho ngươi luyện chế ra đến đến thời điểm tùy t i ệ n ăn tiểu h ắ c bất đắc dĩ sờ đầu một cái đặt mông ngồi xuống áp đảo một mảnh cỏ xanh hùng thân thể ở trên cỏ lan lộn một bộ phế hùng r ă n rớp vị này dung hoàn toàn có thể làm thành một đại được hoan n g ê n vẻ mặt bao mục thiên trên mặt ý cười dịu dàng trong lòng âm thầm suy nghĩ lên chính như mục thiên trước từng nói lục phẩm linh đan s ắ c thực thật không đơn giản phổ thông thầy luyện đan coi như được đan phương muốn luyện chế ra đến cũng không dễ dàng chớ nói chi là lúc này mục thiên đan phương cái gì căn bản không có chỉ có một viên thành phẩm linh đan dựa vào một viên thành phẩm linh đan cưỡi tích hiểu rõ một viên linh đan Này đôi ộ khó、so、với dựa theo phương luyện chế linh muốn khó khăn theo phương chế linh so với v dựa đan ra đan luyện muốn số Muốn phối ố lần. là linh linh linh liệu cần phần, nói không trong cùng viên đan, nhất cần phân đan thành phần, linh tài liệu dùng phương Hào khuyết khó khác phá thứ tích pháp tài đó đại, trời biệt. giải chế. đất một độ đ bước này chuyện này đối với mục thiên tới nói là đơn giản nhất không cần phân tích tinh hải phụ trợ hắn đều có thể phân tích thất thất bát bát có tinh hải quang hoa phân tích mục thiên không thời gian bao lâu phải đến phương pháp phối chế lục phẩm linh đan c ử u khiếu thông thiên đan cần thiết linh tài con số không ít chỉ là chủ tài chính là ba loại nghe phong linh thảo kêu khóc quỷ hoa phong linh quả này ba loại đều là cấp bậc cao đạt ngũ phẩm thiên tài địa bảo còn lại phụ tài càng là nhiều đến hơn trăm loại tất cả đều là vào cấp bậc thiên tài địa bảo trống chân một phần tài liệu liền giá trị mấy vạn linh thạch cực kỳ quý giá có điều này đều không phải sự thế giới linh khí càng ngày càng dày đặc thiên tài địa bảo càng nhiều càng nhiều mục thiên sở hữu rộng lớn chín lĩnh sân mạch c đá đá tiểu gì đ hắc một cái giật mình lập tức dựng thẳng lên lên tinh thần chấn hưng mục bánh mau mau viết phương pháp phối chế ta lập tức liền xuất phát đi chín lĩnh sơn mạch bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ mục thiên ha hốc mồm tiểu hắc xưa nay đều là một bộ l ư ỡ i nhác răng dấp hiện tại nhưng như biến thành người khắc tự lôi lệ phong hành hấp tấp được mục thiên linh dược phương pháp phối chế bắt chuyện đều không đánh trực tiếp p h á không mà đi đi vào rậm rạp trong rừng rậm không thể nhỏ xem kẻ tham ăn đối với ăn chăm chú cùng si mê mục thiên cười khổ không được đuổi đi tiểu hắc mục thiên tiếp tục nghiên cứu c ử u khiếu thông thiên đan rõ ràng linh đan thành phần mặt khác chính là luyện đan thì hỏa hầu cùng thủ pháp luyện đan cựu á i này ngược lại khiếu thông thiên đan mô phỏng thiên địa phong kiếp dùng sau có thể trợ tu sĩ thông suốt cửu khiếu câu thông thiên địa khống chế sức mạnh đất trời luyện chế c ử u khiếu thông thiên đan chỗ mấu chốt chính là lĩnh nộ thiên địa phong kiếp nguyên cơ phong kiếp bên trong ẩn chứa thiên địa quy tắc huyền ảo trúc chắc tìm hiểu lên khá là lao lực có điều chỉ cần mục thiên có thể lĩnh nộ phong kiếp n u y ê n cơ phá giải cựu khiếu thông thiên đan cũng là nước chạy thành sông mục thiên khá là đau lòng địa điều động trong óc màu cam tinh hải quan hoa điên cuồng tạp vào trong óc ngày ấy phong cướp sạch lễ cảnh tượng một lần lại một lần chiếu lại mục thiên lẳng lặng cảm ngộ phong kiếp lực lượng tìm hiểu mô phỏng tìm hiểu cách xa ở bao la cạnh biển một con thân thể khổng lồ lan tràn hơn trăm thước tây phương hắc long g i ư ờ n g cánh ngao du phía chân trời tốc độ cực nhanh tựa như tia chớp s ẹ t qua chân trời tuôn ra âm chứng tiếng con này hắc long đến từ tây phương thần thú thiên đường cự long đạo một đường từ xa xôi đại lục phương tây chạy tới đông phương đại lục hắc long tên là ni đức h o á c cách ni đức h o á c cách ở bắc âu thần thoại bên trong là một con bản cư ở thế giới chi thụ dưới đáy không ngừng gặm thực gốc d ễ một cái hắc long bây giờ thần thoại không lại nó thay vào đó hắc long ni đức h o á c cách là tuyệt vọng đại danh t ử hắn mạnh mẽ hưởng dự cự long đảo thậm chí toàn bộ tây phương linh thu giới đều đối với hắn kính nghệ ba phần tuy rằng ni đức h o á c cách không phải đến siêu cấp thần thú nhưng là hắn ở tây phương linh thu giới không chút nào thấp thần thú trời sinh mạnh mẽ vê đút vê đút vê đút vô cản s ủ còn gốc gác vượt xa khỏi phổ thông sinh mệnh điều này cũng mang đến tai h hại vậy thì là cảnh giới tăng lên đối lập so sánh chậm đặc biệt thần giác thiên mạch cảnh này cảnh giới không cách nào dùng tài nguyên chồng đi tới hoàn toàn dựa vào tự thân năng lực đột phá đối với mạnh mẽ đỉnh cấp thần thú siêu cấp thần thú tới nói thần giác thiên mạch cảnh khói như lên trời trời cao kỳ thực còn là phi thường công bằng gốc gác thâm hậu thần thú đặc biệt đỉnh cấp thần thú đột phá thiên mạch cảnh giới so với nhân loại tu sĩ muốn khó khăn rất nhiều nhưng là một khi đỉnh cấp thần thú đột phá thần giác thiên mạch khống chế sức mạnh đất trời liền vượt xa cung cấp sức chiến đấu dũng mãnh mà ni đức hoắc cách chính là một con đỉnh cấp thần thú tu vi đạt đến thần giác thiên mạch cảnh sức chiến đấu cực sự khủng bố đuổi sát thanh hồ trí tôn tầng kia thứ cường giả trí tôn lần trước hồng long vương bị thập vạn đại sơn thanh hồ trí tôn triển khai thần thông khóa chặt một khi hắn xông vào rét quốc thập vạn đại sơn các trí tôn phải biết hành tùng của hắn vì lẽ đó hắn bất tiện ra tay không thể làm gì khác hơn là hủy thác bạn tốt n i đức h o á c cách chạy tới đông phương hóa hạ xử lý mục tiên mục thiên cũng chính là thánh ngưu trí tôn có điều vừa đột phá thần giác tu vi có điều thực mạch mặc dù nắm giữ tiên thiên thần thông tự nghĩ ra thiên phẩm thần thông nhưng là ở tu vi chân chính t r ê n l ệ n h trước mặt những này vẫn là kém một chút hắc long n i đức h o á c cách không phải huyền minh tử hắn là vùng thế giới này chân chính cường giả tối đỉnh hồng long vương vẫn là hắc long n i đức h o á c cách đều tràn đầy tự tin chuyến này tất có thể bắt vào tay chờ đến ni đức h o á c cách bước vào rét quốc thổ địa hán hóa hình trở thành một ngăm đen tinh tráng đại hán vạ vỡ gân xanh cầu lên nghiễm nhiên là một vị kiện mỹ đại lực sĩ thoáng đánh giá một hồi chính mình ni đức h o á c cách thỏa mãn gật ngủ hướng về truyền đạo tông phương hướng phá không mà đi chương 236, k h i ế p sợ hắc long ni đức h o á c cách chương 236, k h i ế p sợ hắc long ni đức h o á c cách lại nói đến từ cự long đ ả o thần thú thiên đường hắc long ni đức hoắc cách lần này là vì là mục thiên mà đến vì không cho thập vạn đại sơn nắm lấy nhược điểm b ư ớ c lên sự cố hắn lựa chọn biết điều chạy đi hóa hình thành người hình tiến vào rét quốc đều trong thành phố lần này lữ trình hắc long ni đức hoắc cách trí khí n g ú t trời muốn muốn trở thành thế giới vị trí đầu não kích giết trí tôn truyền kỳ đến lúc đó vô số cự long đem hắn coi là truyền thuyết cái kêu mặt mày dạng dỡ tình cảnh ni đức hoắc cách nghĩ tới đến liền nhiệt huyết sôi trào kích đ ộ nhưng g k ó nhịp. n h là vừa tiến vào phồn vinh phát triển rét quốc hắc long ni đức hoắc cách liền bị tràn ngập dị vực phong tình rét quốc hấp dẫn cùng cho tới suýt chút nữa quên mục đích của chuyến này tối khiến hắc long ni đức hoắc cách chấn động là nhân tộc giàu có dọc theo đường đi hắc long ni đức đã thấy vô số linh bảo vừa bắt đầu là một cái to lớn trường xà giống như sắt thép cự thú ni đức hoắc cách nhận thức hắn ở đại lục phương tây cũng từng trải qua có người nói nhân tộc đem vật này gọi là xe lửa nhưng là trước mắt cùng tầm thường xe lửa không giống đây là một cái linh bảo chân chính linh bảo ni đức hoắc cách dám đánh cuộc hắn chắc chắn sẽ không nhận sai cả tòa xe lửa chính là một cái hàng thật đúng giá linh bảo thật khổng lồ linh bảo ni đức hoắc cách hô hấp có chút sốt sáng hắn thân là cường giả siêu cấp xưa nay cũng không thiếu thiếu linh bảo đừng nói c ự u phẩm bát phẩm linh bảo coi như là thất phẩm lục phẩm linh bảo đều có nhưng l à như vậy khổng lồ linh bảo hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy linh thú bộ tộc linh bảo đều là đất trời sinh ra thiên thành linh bảo bọn họ bản thân không am hiểu luyện khí thuật nhìn thấy nhân loại luyện khí sư luyện chế ra đến khổng lồ linh bảo làm sao không kinh hãi nếu là y theo ni địa hoác cách ngày xưa tính khí hắn nhìn thấy như vậy bà bối đã sớm răng sẽ xào h u y ệ t thế nhưng lần này mang theo sứ mệnh mà đến hắn cũng là mạnh mẽ kiềm chế xung động trong lòng ni đức hoác cách thân là thiên mạch c ư ờ n g giả hơi hơi triển khai một chút thủ đoạn nhỏ liền thành công trốn vé tiến vào cao thiết trên xe lửa đi vào ni đức hoác cách tùy ý tìm một chỗ ngồi ngồi xuống thân hồn nhìn quét buôn phía thực sự là quá nhỏ yếu hắc long ni đức hoắc cách càng thán ở trong mắt hắn bất kể là tây phương vẫn là đông phương nhân tộc thực sự quá yếu hắn tiện tay liền có thể ép chết một đám lớn nhưng là chính là như thế một đám suy nhược nhân tộc dĩ nhiên hưởng thụ hiếm thấy to lớn linh bảo như vậy hy hữu to lớn linh bảo cho một đám yếu đối phảm nhân sử dụng người phương đông tộc thực sự là quá giàu có hắc long ni đức hoắc cách nội tâm hoạt động phong phú một bên khắc thần hồn nhìn quét liên tục sau một khắc hắn phát hiện mấy vị tu sĩ nhân tộc suy nghĩ một chút hắn đối với hắn bên trong một vị nhân loại tu sĩ truyền âm nói ngươi thật h ò a kế ta đến từ tây phương giới tu hành có một vấn đề cần muốn thỉnh giáo Z é p quốc tu sĩ rất nhanh truyền âm trở về xin chào hoan nghênh đi tới Z é p quốc có vấn đề gì cứ hỏi chỉ cần tại hạ hiểu rõ khẳng định cho ngươi giải đáp hắc long ni đức hoác cách tâm hỷ vô cùng thần bí hỏi xin hỏi này to lớn linh bảo xe lựa là vị cường giả kia bảo vật như thế quý giá tòa giá làm sao suy nhược thế tục phạm nhân sử dụng rét quốc tu sĩ cười khúc khích cảm thấy vị này người nước ngoài tu sĩ quá mức dế nhúi hỏi vấn đề thực sự quá mức khôi hài có điều hắn đảo mắt vừa nghĩ loại này to lớn linh bảo cấp xe lửa ở rét quốc cũng vừa mới mới vừa diện thế không lâu tây phương một số chăm chú với tu hành tu sĩ không biết cũng coi như bình thường liền hắn kiên nhẫn cho này dế nhúi cột phổ cập tri thức một phen trong lời nói tràn đầy tự hào thế tục phàm nhân là tu sĩ chỗ căn cơ không có ai từ nhỏ chính là phi thiên triệt địa tu sĩ người người bình đẳng cũng không thể sinh ra cao cao tại thượng tâm mục tông sư nhưng là nhiều lần giáo dục chúng ta ân này linh bảo cấp xe lửa cũng là mục tông sư đệ tử tô hữu tài liên hợp rất nhiều luyện khí thiên tài cộng đồng nghiên cứu phát minh vừa diện thế sau đó các ngươi tây phương thế giới cũng sẽ từ từ phổ cập đạo hữu không cần ngạc nhiên hắc long ni h đức h o á c cách kinh hãi không thôi loại này to lớn linh bảo dĩ nhiên có thể lựa sản nhân tộc lẽ nào làm ra cái gì ghê gớm đồ vật ngươi nói mục tông sư là truyền đạo tông mục tiên ni đức hoắc cách hỏi dép quốc tu sĩ、si、khá là kinh hỷ đúng mục tông sư chính là truyền đạo tông mục tiên h ngươi cũng biết mục đại tông sư cũng đúng mục tông sư tên khắp thiên hạ phóng tầm mắt toàn cầu thử hỏi ai có thể không nhìn được ni đức hoắc cách nhưng là k h á c một phen tâm tư vấn đạo chế tạo một cái như vậy to lớn linh bảo cần bao nhiêu thiên tài địa bảo mục thiên như vậy giàu có hỏi vấn đề này thì ni đức hoắc cách khá là kích động có vẻ cực kỳ tham lam dép quốc tu sĩ tự nhiên không có ý thức đến điểm này ngay thẳng trả lời mục tông sư nên phi thường giàu có đi hoặc là nói hắn căn bản không thiếu hụt bảo vật còn này linh bảo cấp xe lửa kỳ thực cũng không có người tưởng tượng tiêu hao nhiều ngày như vậy t à i địa bảo chủ thể là luyện khí cùng thời đại trước công nghiệp khoa học kỹ thuật kết hợp nghiên cứu phát minh ra linh thiết loại này linh thiết quặng thô rất thông thường không tính quá quý giá quý giá nhất hạt nhân linh kiện tiêu hao thiên tài địa bảo xác thực không ít thế nhưng hạt nhân linh kiện hình thể liền rất nhỏ chưa dùng tới quá nhiều vật liệu Z quốc tu sĩ tri thức khá là huyên bác một đường chậm rãi mà nói hắc long ni đức hoắc cách tuy rằng tính khí táo bạo thế nhưng hắn cùng bình thường lòng không giống hắn tôn trọng tri thức đối xử tri thức huyên bác người rất kính trọng nhạc về suy nghĩ nghe xong Z quốc tu sĩ hắn rơi vào trầm tư xuống xe lửa hắc long ni đức hoắc cách bước lên thiên giang trên đất thiên giang đã sớm không phải đã từng yên lặng vô danh ba tuyến thành thị hiện tại thiên giang thị toàn thế giới nhân tộc thánh địa tu hành vê đốt vê đốt vê đốt vô cản xù còn toàn thế giới tu sĩ giới tinh anh hối tụ tập ở đây giới tu hành các loại tiên tiến cao cấp bảo vật ở đây tỏa ra hào quang n g n g ánh lập tức ni đức hoắc cách chấn động ở triệt để kinh ngạc đến ngây người linh bảo đầy trời linh bảo phi kiếm xoay lên lưu vân linh bảo hồ lô vô số tu sĩ từng người khởi động linh bảo chạy như bay ở trên bầu trời hấp tấp bên trong có vẻ ngay ngắn có thứ tự một cái hai cái mười cái trăm cái ngàn cái ni đức hoắc cách phảng phất rơi vào linh bảo hải dương cùng nhau đi tới chỉ cần hơi có chút tu vi tu sĩ liền nhân thủ một cái linh bảo hoặc cao cấp hoặc cấp thấp khiến người ta nhìn hoa cả mắt lóa mắt không nớt ni đức hoắc cách làm một đầu cự long của cải kinh người ở hắn tổ rồng bên trong linh bảo con số hơn trăm kiện đây là hắn tôi dẫn cho rằng h ạ o điều này cũng làm cho cự long đ ả o thần thú thiên đường cái khác cự long môn phi thường ước ao hiện tại ni đức hoắc cách mê man trước đây hắn cảm giác mình cực kỳ giàu có nhưng là hiện tại hắn cảm giác mình rất nghèo phi thường cùng hay là cấp thấp linh bảo đối với ni đức hoắc cách kích thích vẫn không tính là quá lớn nhưng là làm ni đức hoắc cách nhìn thấy vài vị ngự sử thất phẩm linh bảo gào thét mà qua nhân loại tu sĩ thì hắn rung động thật sâu nếu như có thiên đường cái k i a nhất định ở đây làm thần thú bên trong vì là không nhiều đột phá thần giác thiên mạch tồn tại ni đức hoắc cách có một rất tốt quen thuộc chính là yêu thích suy nghĩ sẽ không cùng đồng bạn như thế dựa vào năm đấm bạo lực giải quyết có vấn đề chương n g trách đã hai trăm ba mươi bảy dập đầu b á i sư họ đồ long ni đức hoắc cách ở thiên giang thị đi dạo non nửa tiên h mê mội phồn hoa nhân loại văn minh mê mội đầy trời bảo vật bên trong ta cần trước tiên giải quyết thánh mưu trí tôn sau đó những bảo vật này đều là bản long ha ha ha ha ha, ta muốn dùng bảo sáng loẹ loẹ trang điểm ta xào huyện nhớ tới đến đều r á c tươi đẹp ni h đức hoắc cách làm càn cười lớn bóng người giống như quỷ mị hướng về truyền đạo tông chạy đi rất nhanh ni h đức hoắc cách xuất hiện ở truyền đạo tông sơn môn khẩu lần này ni h đức hoắc cách lại một lần nữa bị một bên dòng người như nước thủy triều ngộ đạo con đường hấp dẫn thật nhiều linh bảo ni h đức hoắc cách ngạc nhiên nhìn ngộ đạo trên đường thưa thất bày ra ở trên đất chống linh bảo truyền thừa môn hộ phát sinh tiếng than thở những người này tộc xem ra là ở tu hành tìm hiểu công pháp long thần ở trên Ni h thật đáng sợ. không, là thánh h â n đáng ngưu tôn tộc trí mục sợ,、hắn、là ê n thật đức á n hắn trên thế giới người g giới sợ, thế h là t nhất bằng s ứ một t người hoắc à n tôn tồn nhân h huy h tiểu trí tại, trước mắt nhân tộc à là n cũng g h n kỳ t á Nhi đ ứ cách h o nhất thời sát tâm nổi lên bốn phía loại kẻ địch này thật đáng sợ không diệt trừ hắn ngày sau cự long đảo đem mãi mãi không có an bình nghĩ tới đây ni đức hoắc cách cũng không tiếp tục muốn nhiều làm lỡ t h ầ n hồn nhìn quét truyền đạo đảo tìm kiếm mục thiên tồn tại cũng chính là trong giây lát này c h u y ề n đạo tông nơi sâu xa tìm hiểu cựu khiếu thông thiên đan mục thiên cũng phát hiện này một luồng mạnh mẽ thần hồn khí tức thần giác thiên mạch cường giả mạnh mẽ hơn huyền minh tử quá hơn nhiều thần thú vẫn là đỉnh cấp thần thú mục thiên nam nam tự nói c a o mày trầm tư nhìn nối phương tùy ý bên ngoài thần hồn sức mạnh t i ê u ngạo hung hăng rõ ràng lai giả bất thiện thật xảo bất xảo chính là tiểu hắc đi thu thập cựu khiếu thông thiên đan cần thiết thiên tài địa bảo đào nguyên tội nhân thì lại bởi vì tiền dịch về ma đô tế bái mẫu thân mục thiên không cho đi để đào nguyên tội nhân trong bóng tối bảo vệ vào lúc này truyền đạo tông liền hắn một vị thần giác thiên mạch sức chiến đấu ai bị người đánh gây cảm giác thật không được mục thiên đón đối diện khủng bố thần hồn lực lượng thần hồn ở ngoài mới ở trong hư không với đối phương giao chiến sau một khắc bình tĩnh truyền đạo tông chỗ tối hai vị cường giả tối đỉnh kịch liệt thần hồn giao chiến triển khai tuy rằng không có khói thuốc súng không có kịch liệt linh khí va chạm không có sức mạnh đất trời đấu nhưng là trong đó mạo hiểm cũng không kém bao nhiêu sơ ý một chút thần hồn trọng thương hậu hoạn vô cùng mục thiên thần hồn lực lượng mạnh mẽ cực kỳ mặc dù ni đức hoắc cách tu v i siêu hắn cấp hai nhưng là hắn vẫn bị mục thiên áp chế gắt gao các hạ người phương nào đến ta truyền đạo tông để làm gì mục thiên chiếm thượng phong lớn tiếng dọa người quát hỏi người tới ni đức hoắc cách thánh mưu trí tôn quả nhiên danh bất hư truyền thật mạnh mẽ thần hồn lực lượng đáng tiếc hôm nay ngươi sẽ ở tuyệt vọng bên trong chậm rãi chết đi mục thiên giật này cả mình thánh mưu trí tôn thân phận bại lộ nhất thời mục thiên nhớ ra cái gì đó lạnh nhạt nói ngươi đến từ cự long đ ả o đi không biết là cái nào đầu tích dịch trí tôn ni đức h o á c cách nghe được mục thiên đem cự long gọi là tích dịch nhất thời g i ậ n tí m ặ t nhân loại ngu xuẩn ngươi dám ăn nói ngưng cuồng đem vĩ đại lòng tộc coi như đê tiện tích dịch ta chính là tuyệt vọng t r í lòng ni đức h o á c cách nhớ kỹ ta tục danh mục thiên ngươi chính là cái kia cái gọi là trí tôn tri loại kém nhất người hắc long thiên kêu h o á c cách ni đức vị này ni đức hoắc cách mục thiên từng nghe thanh hồ trí tôn đề cập quá lúc đó mục thiên cùng tiểu h ắ c rời đi thập vạn đại sơn thanh hồ trí tôn nhiều lần đề cập cự long đảo có thể đối với hắn có uy hiếp cừng giả hắc long ni đức hoắc cách đ ỗ n g nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó ni đức hoắc cách tuy rằng không phải trí tôn nhưng là hắn là đỉnh cấp thần thú thần giác thiên mạch cừng giả câu thông thiên địa khống chế khủng bố sức mạnh đất trời được xưng trí tôn c h i loại kém nhất người sức chiến đấu không kém chút nào với rất nhiều thần giác kim mạch cường giả trí tôn mà mục tiên thân giác thực mạch cảnh giới vừa củng cố cách kim mạch cảnh giới còn cách một đoạn cho nên đối phương là một vị k i n h địch hắc long ni h đức h o á c cách thấy đối phương nghe nói qua uy danh của chính mình nhất thời vô cùng đắc ý không sai thánh ngưu trí tôn hôm nay chính là ngươi ngày rỗ có dám hay không cùng ta đi ra ngoài đánh một trận mặc dù đối phương không nói mục thiên cũng sẽ để truyền đạo tông bố trí trận pháp có điều bát phẩm căn bản thủ không bảo vệ được một con thiên mạch cảnh giới đỉnh cấp thần thú tàn phá nơi này là hắn cơ nghiệp cũng không thể bị con này ác long làm hỏng lại nói mục thiên cũng không nhất định hư con này hắc long ni đức hoắc cách một trận chiến bên l ê n dưới thắng bại khó nói mục thiên hờ hưng đáp lại có gì không dám đi tới đông phương hoa hạ nơi ngươi cũng dám xứng rồng chân long chỉ có ta hoa hạ đông hải lòng cung vị kia nói xong mục thiên thân hình hơi động phá không mà đi hắc long ni đức hoắc cách xứng sở đông phương thần thú thiên đường đông hải lòng cung vị kia chân long hắn tự nhiên nghe nói Tiên t mạch rất í chính phía tôn tồn tại, đó là thế tưởng trốn, tuyệt theo sát tiên, tận Một trước, một truy tia vô không vông. gian chân chính cường giả vô địch. Nhân loại ngu xuẩn, đường vọng tưởng chạy trốn, tuyệt vọng ngươi cùng dư quang.、Hác、long Ni cùng người Long như hai tia chớp, kinh người. loại chạy giả cuối đuổi đuổi, hai hai đó địch. đem Đức là phủ Hác hoác cách phe chớp, bao sau mau mục dư ở ở r nhanh ni đức hoắc cách rất giật mình hắn trời sinh am hiểu phi hành tốc độ kinh người nhưng là một đường đổi u tận cùng không rông hắn cùng mục thiên khoảng cách nhưng càng kéo càng lớn suýt nữa liền muốn bị mục thiên bỏ qua rồi rất nhanh ở xa xôi hoang vu sơn mạch dưới mục thiên dừng lại đứng chắp tay lẳng lặng mà chờ đợi ni đức hoác cách ni đức hoác cách n g ư ơ i phi hành thuật vì sao nhanh như vậy n g ư ơ i tiên thiên thần thông là phi hành phương diện mục thiên xỉ cười một tiếng hắn lĩnh n g ộ chu thiên linh mạch thiên phẩm thần thông c h i hạ các loại thần thông hạ bút thành v ă n phổ thông thần thông mục thiên liếc mắt nhìn liền có thể học thất thất bát bát sau đó triển khai ra ngươi biết cái gì trí tô Ni à o là là ngươi có thể tưởng tượng. Nếu là ngươi hiếu tâm hướng hiếu có thể tâm đức ạ dạy dạy o dập bật đầu đời đ thần quen câu quỷ bài là ngươi. rồi, thiên sai, Nhi sư, sử ta thể thích mặt thốt có Có mục này lên lên. lẽ h o á c cách lộ ra vẻ châm trọc nói khoác không biết ngượng tiểu tử loài người ngươi chỉ là thần giác thực mạch cảnh có tư cách gì dạy ta mục thiên sờ sờ m ú i nói rằng ngươi mạnh mẽ hoàn toàn dựa vào chính là thiên phú bản năng mà ta nhưng quật khởi với yêu ớt dựa vào đối với thiên địa cảm ngộ chứng được trí t ồ n ta đối với thế giới này lý giải vượt qua ngươi không biết bao nhiêu làm lao sư ngươi đầy đủ mục thiên t r e o tức ngữ khí triệt để làm tức giận ni đức hoắc cách hắn chán ghét mục thiên ánh mắt loại kia cao cao tại thượng để hắn cảm thấy đây là một loại nhục nhã sau một khắc ni đức hoắc cách hét lớn một tiếng tung một quan đoàn trong p h ú t chốc quan đoàn bên trong tỏa ra khói đen tràn ngập toàn bộ h o à n g dã từ từ bao phủ chu vi mấy chục giảm hai người bị nuốt hết mục thiên thần hồn bên ngoài phát hiện nhận biết chịu đến trở ngại cực lớn ni h đức hoắc cách làm càn cười to đây là lục phẩm linh bảo ma vụ bình phong chuyên môn che đậy tất cả nhóm nó thánh ngưu trí tôn ngươi không cần lãng phí miệng lưỡi chịu chết đi mục thiên nghe vậy cũng vui mừng k h ô n xiết này đang cùng hắn ý có linh bảo che đậy hắn liền có thể toàn lực triển khai rất nhiều lá bài tẩy mà không cần phải lo lắng bại lộ thực lực nếu ngươi không muốn bái ta làm thầy ta chỉ có lựa chọn đồ long chương hai trăm ba mươi tám chân linh thần hồn dưới khủng bố sức chiến đấu yên tĩnh hoang dã khói đen tràn ngập thỉnh thoảng có náo động tiếng nổ vang truyền ra hắc long ni đức hoắc cách đại tiếng giống giận kẻ ngu xuân tộc giả mạo thánh ngưu trí tôn ngươi chắc chắn ở tuyệt vọng bên trong chết đi đệ nhất thế giới vị kích giết trí tôn vĩ đại cự long ni đức hoắc cách sau ngày hôm nay ta ni đức hoắc cách sắp trở thành cự long đảo minh tinh hết thể thần thú người hâm mộ hai người đều không có lựa chọn sử dụng linh bảo triển khai thần thông mà là nguyên thủy nhất thuần phát nhất phương thức chiến đấu cận chiến từng cú đấm thấu thịt thoải mái c h ă n c h ề hắc long thân thể mạnh mẽ luận vật lộn năng lực đứng đầu tây phương rất nhiều cự long thần thú mà ni đức h o á c cách càng là hắc long bên trong vương giả nhưng là làm ni đức h o á c cách hoảng sợ chính là mấy chiêu chân thật đấu song phương dĩ nhiên đánh lực lượng ngang nhau mục thiên dĩ nhiên không kém chút nào cho hắn ngươi không phải chân chính thánh ngưu trí tôn ngươi là nhân loại trí tôn tại sao thân thể kinh khủng như thế thân hôn mạnh mẽ thân thể cũng mạnh mẽ như thế ni không tin điên cuồng rông đức được, hoác cách thể được, to. mục thiên cười cợt hắn kỳ thực còn không hề sử dụng toàn lực thôn vệ chín viên thần dẫn thần tinh lấy chu thiên linh mạch vì l à thần thức tỉnh ra cả thế gian không một tiên thiên thần thông đạo một cơ thể hắn đã đạt đến một loại cực hạn hoàn mỹ cảnh giới mạnh mẽ cực kỳ lúc này mới vừa làm nóng người sức mạnh lớn hơn vẫn không có xuất r a nếu là hướng về ta dập đầu bại sư ta có thể truyền thụ cho ngươi động lòng sao mục thiên đang khi nói chuyện một đòn vỡ quyền đánh ra dâng trào sức mạnh đất trời theo sát phía sau hóa thành thuần túy lực mạnh khí vặn vẹo hư không phảng phất muốn đập vỡ tan không gian giống như vậy tùy theo mà đến chính là đất dung núi chuyển cái kia tùy ý tung tóe khủng bố kinh khí phảng phất đạn pháo giống như vậy oanh tạc tất cả đây là ẩn chứa thiên địa quy tắc một quyền thuần túy sức mạnh hắc long ni đức h o á c cách toàn lực một quyền đấu nhưng là làm hắn kinh hại chính là hắn dĩ nhiên thua ở hắn đáng tự hào nhất phương diện lực lượng thua triệt triệt để, để cú đấm này trực tiếp đem hắn đánh bay ngàn mét ở ngoài k h ủ ni g bố k n xuyên h khí trực tiếp xuyên thấu thân đức hoắc cách biến trở về bản thể hóa thành một con thân dài trăm mét quái vật khổng lồ dạng tự đại tích dịch có đen thui rơi hai cánh thỉnh thoảng tràn ra màu xám đen tử vòng khí toàn thân che kín đen thui vẩy lộ ra xa xôi ánh kim loại khoan hay nói xem dáng dấp rất là thô bạo huy vũ hóa thành hắc long bản thể ni đức h o ắ cách lại tìm về tự tin t hồn ầ n h giao chiến bại thân thể chém giết bại điều này làm cho ni đức hoắc cách rất là khiếp sợ nhưng là hắn trong nháy mắt điều chỉnh xong hắn chỗ r ử a lớn nhất không phải thần hồn lực lượng cũng không phải vật lộn năng lực mà là tu vi cảnh giới là đối với sức mạnh đất trời k h ô n g chế sức mạnh đất trời mênh g ô n g vô ngẩn đây mới là hắn chân chính mạnh mẽ địa phương hắc long ni đức hoắc cách gào thét trong miệng long tức dâng lên mà ra hắc long long tức vì là chua mang theo mạnh mẽ ăn mòn lực lượng hòa tan tất cả mục thiên nhất thời cẩn thận lên thần giác thiên mạch cảnh đỉnh cấp thần thú khống chế sức mạnh đất trời mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều lấy mục thiên thực lực có thể khống chế ngàn mét bên trong sức mạnh đất trời mà hắc long ni đức h o á c cách nhưng có thể khống chế ba ngàn mét bên trong sức mạnh đất trời sức chiến đấu không thể giống nhau mục thiên khống chế sức mạnh đất trời đã phi thường biến thái phải biết đều là thần giác thiên mạch cảnh huyền minh t ử khống chế sức mạnh đất trời có điều chỉ là ba trong vòng trăm thước mà mục thiên ở thần giác thực mạch cảnh vượt qua hắn gấp ba có thửa không thể bảo là không mạnh Thế nhưng hắc long nhi đức h o á c cách không phải huyền minh tử hắn là đỉnh cấp thần thú gốc gác đồng dạng phi thường mạnh mẽ 3.000 mét chi bên trong sức mạnh đất trời như cánh tay vung sứ thần uy mê ngông h n không thể chống đối vật lộn thì dựa vào bản năng dẫn ra sức mạnh đất trời không mạnh nhưng là khi nó triển khai thiên phú long tức thì mê ngông h n quần quận sức mạnh đất trời liền hoàn toàn phát huy đi ra màu xanh sấm long tức hủy diệt tất cả long tức chỗ đi qua ăn mòn tất cả thiên uy khó giỏ mục thiên thân hình loáng một cái né qua khủng bố long tức bản thể hát long nhi đức hoắc cách sức chiến đấu mạnh mẽ quá đáng hai người cảnh giới kém quá nhiều tầm thường chiêu số đối với hắn đã không cách nào tạo thành uy hiếp kế trước mắt mục thiên chỉ có thể triển khai thần thông mới có thể một trận chiến mục thiên muốn triển khai thần thông cũng không phải phổ thông thần thông tầm thường thần thông dù cho là cực phẩm thần thông đối đầu nhi đức hoắc cách cũng không hề tác dụng chỉ có ẩn chứa thiên địa quy tắc thiên phẩm thần thông mới có thể l g h ị c h chuyển chiến cuộc thiên phẩm thần thông thiên vũ minh ông ầm ầm nhất đạo sấm nổ vang lên r ấ trong nhanh giọt mưa xa xa hạ xuống. Này hạ lất pha lất phất hạt mưa xa xa mưa giọt lất lất ê trên, ẩn chứa thiên địa ẩn năng. trước o n t r mắt hắc long ni đức hoắc cách liền phát hiện tình huống khắc thường này không phải tiên thiên thần thông đây là thiên phẩm thần thông hồng long vương điện hạ nói chính là thật sự ni đức hoắc cách rất là giật mình trong lòng sát ý càng sâu loại này khủng bố thiên tài đã không phải cự long đảo sinh tử đại địch e sợ toàn bộ linh thú bộ tộc đều sẽ bởi vì hắn lần thứ hai trầm luân mục thiên trí tôn ngươi đang chết không thể lưu ngươi nói xong ni h đức hoắc cách toàn thân khí tức tăng vọt t à n mát tử vong khí hai cánh nhất thời tăng vọt biến trường biển đến rộng như một mảnh to lớn ô vân che kín bầu trời nhất thời đem hắc long ni h đức hoắc cách gói lại c u ầ n c u ộ n sức mạnh đất trời hút vào mà vào hắc long ni h đức hoắc cách hắc khí bao vây trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ thiên phẩm thần thống thiên vũ minh mông nhất thời thiên vũ đánh ở hắc khí đám mây bên trên nhưng không chút nào thường tổn được hai cánh tre t r ở bên trong ni đức hoác cách mà mặt đất nhưng vô cùng thê thảm đại đ ị a đã biến thành cái sảng tất cả đều là điểm điểm lỗ thủng thẳng tới sâu dưới lòng đất ha ha ha ha ha đây là bản long thiên phú thần thông tử vòng c h i dực nguyên bản có điều phổ thông cực phẩm thần thông nhưng là nuốt vào thần bí thiên địa kỳ chân sau lên cấp trở thành thiên phẩm thần thông ngươi thương không được ta triển khai ngươi tiên t i ê n thần thông đi tuy rằng cũng không lớn bao nhiêu tác dụng mục thiên khá là bất ngờ ni đức hoắc cách tử vong c h i dực xác thực là thiên phẩm thần thông mặc dù là mới vừa mới nhập m ô n cấp không sánh được h ắ n thiên vũ minh ông thế nhưng ni đức hoắc cách gì vào tu vi cao lấy lực phá xảo mục thiên căn bản không triệt triển khai tiên thiên thần thông mục thiên nhất thời phủ định quyết định này tiên thiên thần thông đạo một xác thực so với thiên vũ minh ông mạnh nhưng là tiên thiên thần thông lai lịch phi t h ư ờ n g đến nay vẫn chưa hoàn toàn thất t ỉ n h vì lẽ đó triển khai ra hiệu quả cũng sẽ không cường quá nhiều chí ít không cách nào thay đổi chiến cuộc n à y không chỉ có là h ắ n coi như là thanh hồ trí tôn hàng ngũ cũng là như vậy vì lẽ đó ni đức hoắc cách mới tự tin như thế tràn đầy ni đức hoắc cách n g ư ờ i nghĩ quá nhiều mục thiên nhất thời khí tức đại biến sắc khí ngất trời tự thân thể h ắ n bao phủ mà ra trong óc thần hồn đã biến thành chân linh trạng thái các loại binh khí d i ệ n hóa thần hình sắc khí nhiễu ở trong mắt mục tiên số chắn thế giới biến thành đỏ như màu máu chân linh thần hồn trạng thái mục tiên bốn n g h n mét chi bên trong sức mạnh đất trời nắm giữ trong tay sát phạt lực lượng mênh mông quần quận t ố c sát bước người x a x a xa thiên vũ dần dần nhiễm màu máu đã biến thành mưa máu hống hống hống hống mưa máu đánh vào tử vong chi dự trên trong phút chốc ni đức hoắc cách phát sinh thê thảm kêu trên khủng bố r ồ n g ngâm chấn động núi rừng mục thiên đứng c h ắ p tay mưa máu tiếp theo hào hào hạ x a x a tiếng mưa rơi cùng r ồ n g ngâm tiếng cùng vang lên cuối cùng yếu ớt x ả x ả tiếng mưa rơi vẫn xuống hưởng mà dòng ngâm nhưng nương theo ầm ầm tiếng ngã xuống đất biến mất không còn tăm hơi thần thú thiên tiêu trí tôn chi giới đệ nhất cường giả tuyệt vọng chi long ni đức hoắc cách ngã xuống chương hai trăm ba mươi chín ma vụ bình phong cùng gây xích mít ly r á n hắc long ni đức hoắc cách lầm ầm ngã xuống đất mục thiên cẩn thận để lại bù đắp một đao bên trong đất trời sát phạt lực lượng tầng tầng đâm hướng về hắc long ni đức hoắc cách gào gừ mục thiên giật mình ni đức hoắc cách hắc rực r u lên thân thể run run dậy dậy cha cha sách đỉnh cấp thần thú sức sống thực sự là mạnh mẽ thần hồn đều mất đi gần như ngỏng rồi thân thể nhưng vẫn là hoạt còn có bản năng mục thiên tay trái hướng về hư không nâng lên một chút thân thể lan tràn trăm mét hắc long ni đức hoắc cách trôi nổi lên sau đó mục thiên trong tay cản khôn giới phát sinh hào quang áo ánh đem hắc long ni đức hoắc cách thu vào trong nhẫn sau đó mục thiên thần hồn quét qua phát hiện chu vi không có sinh vật gì tới gần sẽ không bại lộ chân linh thần hồn trong lòng cũng đại thở ra một hơi mục thiên có một loại dự cảm chân linh lai lịch khẳng định không tầm thường vật này quá mạnh mẽ mục thiên thôn phệ chân linh vẫn không có được hoàn chỉnh phát dục trưởng thành chân linh nhưng là nó uy lực nhưng một cách không ngờ người thiên mục thiên tiện tay lại sẽ nghi đức h o á c cách trước phóng thích lục phẩm linh bảo ma vụ bình phong nhận lấy chủ nhân đã chết mục thiên gọi ra tạo hóa chi hỏa rất nhanh sẽ tương k ỳ l u y ệ n hóa một cái thật là tốt thiên thành linh bảo n à y ma vụ trời sinh địa dục là tự nhiên vận may lớn ngăn cách thần hồn thần thức che đậy tất cả rình ồ không chỉ có như vậy này tựa hồ là một cái ghê gớm phụ trợ loại linh bảo này ma vụ có một tia bẩn t h i ể u tu sĩ cựu khiếu công hiệu mục thiên lộ ra mừng rỡ vẻ mặt này hắc long thực sự là phung phí của trời hảo hảo tiềm lực vô cùng thiên thành linh bảo hắn nhưng dùng nhầm phương hướng nếu là sớm ngày đến mục thiên trên tay một phen đào tạo luyện chế ma vụ bao phủ xuống đối thủ cựu khiếu sẽ bẩn thỉu cựu khiếu bẩn thỉu sau đối với sức mạnh đất trời khống chế cũng đại đại suy yếu mà linh bảo chủ nhân nhưng c ó thể chỉ lo thân mình không bị ảnh hưởng là một cái phi thường mạnh mẽ chiến lược cấp linh bảo đánh bại đại địch mục thiên thanh tĩnh lại ngồi xếp bằng thu nạp thiên địa linh khí khôi phục nguyên khí không đúng cự long đảo thần thú làm sao biết thân phận của chính mình v à lại cự long đảo người có thể biết cái kia thập vạn đại sơn bốn vị lão ca t r ị gái có phải là cũng có thể biết ta chân thân phân thánh lưu trí tôn là cái tây bối hàng kết bái huynh đệ cũng là lời nói dối mục thiên đột nhiên có chút lo lắng e sợ cho đã từng kết bái huynh đệ sẽ nhờ đó sinh ra khúc mắc cuối cùng trở mặt thành thù loại hình mục trời mặc dù cùng thập vạn đại sơn bốn vị trí tôn quen biết không lâu nhưng là bốn vị trí tôn đối với hắn và tiểu hắt nhưng là phi thường chân thành đặc biệt vì cho hắn hạ giận bốn vị trí tôn vượt qua vạn giảm đánh tới cự long đ ả o điều này làm cho mục thiên khá là cảm động nếu như có thể mục thiên không muốn quan hệ của song phương làm cương mang theo tâm sự mục thiên hấp tấp chạy về truyền đạo tông trong tông môn bình tĩnh như thường ngày Mục thiên không có càn cái thiên từ trong một vật, không nhiều nghỉ ngơi, từ khôn trong nhẫn ngơi, ra một cái bảo lấy đây ó là linh bàn một xem một thạch to tay, tiêu thạch khối kỳ khối chuẩn như. dị cùng đầu, đ gần bằng ra là hình chiếu thạch là một loại tương đối quý giá thiên tài địa bảo hơi hơi đơn sơ luyện chế một phen chính là một cái rất tốt thông tin bảo vật so với nhân loại kiểu mới mạng lưới ổn định tin、ừ. cậy rất nhiều khuyết điểm duy nhất chính là hình chiếu thạch tương đối quý giá không thích hợp phổ cập mở rộng rất nhanh hình chiếu thạch ở mục thiên trước mặt thả ra một màn ánh sáng bên trong xuất hiện một thận trọng uy nghiêm nam tử n à y rõ ràng là thập vạn đại sơn trung tri tôn đứng đầu kỳ l â n trí tôn trong hình kỳ l â n trí tôn hiếm thấy lộ ra ý cười hiền lành có chút ngoài ý muốn nói ngũ đệ ngươi hóa hình mục thiên cười cợt sau đó đối với kỳ l â n trí tôn nói ca ca hắn tỉ tỉ đây tiểu đệ có việc rất nhanh kỳ lân trí tôn đem bạch hổ trí tôn gấu m è o trí tôn cùng với thanh hổ trí tôn tất cả gọi tiểu ngưu đệ đệ ngày hôm nay nghĩ như thế nào tìm ca ca cắt tỉ, tỉ? có phải là muốn tỉ tỉ người chưa tới thanh tới trước m ị chán thanh hổ kiểu m ị âm thanh thật xa liền bay tới câu người đoạt phách đáng tâm hồn người khiến lòng người ngứa thánh ngưu lao đệ triệu tập chúng ta chuyện gì hẳn là cự long đảo bỏ sắt tìm tới các ngươi chín lĩnh sân mạch bạch hổ trí tôn một mặt sắc khí uy nghiêm mười phần gấu m è o trí tôn đúng đấy như vậy hưng ơ sư động chúng cự long đảo lá gan như thế phỉ khinh người quá đáng mục thiên gật gật đầu xác thực là cự long đảo người tìm tới ta bọn họ phái ra tuyệt vọng tri long ni đức hoắc cách đến ám sát ta gấu mèo trí tôn kinh h ạ i đến biến sắc hắn đã từng cùng ni đức hoắc cách giao thủ quá biết con này hắc long lợi hại mặc dù là hắn đều không có chiến thắng nắm ni đức hoắc cách đầu kia tích dịch ngươi cùng tiểu hắc không có sao chứ còn lại trí tôn cũng khá là quan tâm nhìn phía mục thiên mỗi người trên mặt lộ ra vẻ giận dữ mục thiên lập tức nói chúng ta không chết đúng là ni đức hoắc cách chết rồi chúng ta thủ hạ ngũ đệ ngươi cùng lục đệ thực lực có thể nha này ni đức h o á c cách nhưng là có tiếng thiên tài thần thú sức chiến đấu không kém hơn bình thường kim mạch cảnh trí tôn các ngươi có thể đem hắn giết rất đáng ờm mục thiên không tỏ rõ ý kiến không có quá nhiều giải thích cái gì chư vị trí tôn an tâm một phen khen ngợi sau đó mọi người liền đầu mâu đối với hướng về cự long đảo thanh hồ trí tôn cự long đảo tích dịch quả thực cho thể diện mà không cần chúng ta vẫn không có tìm bọn họ để gây sự bọn họ đúng là kỵ đến trên đầu chúng ta gậy phân đi tiểu bạch hổ trí tôn tính khí táo bạo kỳ lân lao đại xét nhà hỏa chúng ta đánh tới cự long đ ả o kỳ lân trí tôn ngăn cản căm phẫn s ụ p sôi mọi người nói nghe ngũ đệ nói hết lời ngũ đệ tựa hồ có lời muốn nói chuyện đến nước này mục thiên chỉ có thể nhắm mắt đem sự tình nhân quả nguyên do từng cái nói ra từ nhỏ hát s ắ p thức tỉnh chạy tới thập vạn đại sơn thần thú thiên đường đến mục thiên tìm hiểu hóa hình thuật hóa thành ngưu đầu nhân thần thú tất cả ngọn mườn mục thiên không có ẩn dấu n ữ khí chân thành thẳng thắn nói ra nghe xong mục thiên kể rõ bốn vị trí tôn đều há hốc mồm đầy mặt kinh ngạc để mục thiên thở phào nhẹ nhõm mấy vị trí tôn cũng không có trách cứ hắn ẩn giấu thân phận tại chỗ xé ra mặt mũi thanh hồ trí tôn hô to một tiếng khe nằm ngưu so với à, tiểu ngưu nha không đúng mục thiên lao đệ ngươi này thao tác tỉ tỉ ta phục rồi không lâu mục thiên cùng thập vạn đại sơn bốn vị trí tôn kết thúc nói chuyện phiếm mục thiên chân trước rời đi cường giả tổ chức đầu lĩnh á m thứ thiên ma liền tới cửa bái phòng thập vạn đại sơn chư vị trí tôn không cần phải nói á m thứ thiên ma vì là tự nhiên là mục tiên cũng chính là thánh ngưu trí tôn mà đến ni đức hoắc cách vừa chết á m thứ thiên ma phải đến tin qua đời ngay lập tức chạy tới thập vạn đại sơn gây xích mích ly dán mục thiên cùng chư vị trí tôn quan hệ nếu là mục thiên chết rồi vậy dĩ nhiên là tốt nhất á m thứ thiên ma không chỉ có ngoại trừ đại họa trong đầu thuận thế dẫn dắt một phen còn có thể gợi ra hai đại thần thú thiên đường đại chiến đáng tiếc kết quả để hắn b ả n tính thất bại đã như thế hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác gây xích mích mục thiên cùng thập vạn đại sơn bốn vị trí tôn quan hệ một phen nói bóng gió sau ám thứ thiên ma có chút nóng nảy nói các ngươi còn nghe không hiểu ta thánh mưu trí tôn lòng mang ý đồ xấu lẫn vào các ngươi thập vạn đại sơn ta cũng là trước đây không lâu chiếm được tin tức này bốn vị trí tôn không hề bị lay động không ai lên tiếng nhân tộc thật không đơn giản thiên địa đại biến trước từng là thế giới này kẻ thống trị hiện tại tuy rằng xa suốt nhưng là ngươi xem một chút mục thiên liền biết chủng tộc này đáng sợ các ngươi cẩn thận ngày sau d i ẫ m vào tổ tiên vết xe đổ ám thứ thiên ma cười hát hát nói lúc này kỳ lân trí tôn lối ra mở miệng đây là chúng ta thập vạn đại sân sự không cần các ngươi cường giả tổ chức lo lắng thanh hồ tiến khách thanh hồ trí tôn xẹp miệng nói đi thôi chớ ép lao nương động thủ ám thứ thiên ma cười khan một tiếng cũng không não thân hình loáng một cái liền biến mất không còn t ă n hơi Thanh hồ chương hai trăm bốn mươi chu thiên linh mạch đại trận vững chắc cơ nghiệp rét quốc truyền đạo tông bên trong kết thúc cùng thập vạn đại sơn bốn vị trí tôn nói chuyện mục thiên hỉ ưu nửa nọ nửa kia thì chính là bốn vị kết nghĩa anh em cũng không có vì vậy trở mặt không quen biết huynh đệ vẫn là huynh đệ nhưng là cùng lúc đó mục thiên cũng phát giác một k i ê u biến hóa tế nhị tuy rằng không đến nỗi để quan hệ bọn hắn phá diệt nhưng là cũng rất khó giống như kiểu trước đây nếu như là đơn độc cá nhân cùng cá nhân hay là bọn họ còn có thể là thành làm huynh đệ nâng cốc nói chuyện vui vẻ tiếu ngạo thiên hạ nhưng là mục thiên sau lưng là nhân tộc nhân tộc không giống với những chủng tộc khác đã từng địa cầu là nhân tộc chủ đạo đại thế có điều vừa d á n g lâm mấy năm n h â n tộc huy hoàng còn ở rất nhiều linh thú trong đầu vang vọng ký ức chưa phai thập vạn đại sơn bốn vị trí tôn bên trong ngoại trừ l ấ m l ấ m liệt liệt thanh hồ em gái những người còn lại đều có phương diện này kiên kỵ mục thiên như vậy đoán m ò nghi cũng không phải không có lửa mà lại có khói mục thiên thẳng thắn thân phận sau khi hết sức rõ ràng chính là nguyên bản căm phẫn sụp sôi phải giúp mục thiên báo thù đánh tới cự long đ ả o các ca ca đều ngậm miệng không đề cập tới việc này coi như là thanh hồ trí tôn đề cập cái khác trí tôn cũng sẽ vô tình hay cố ý địa sơ lược hoàn toàn không có chức oán giận cùng kích động ai đi một bước xem một bước đi xe tới trước núi tất có đường mục thiên thở phào một ngụm c h ọ c khí không suy nghĩ thêm nữa những này lùng ta l u n g tung vấn đề bây giờ đối với mục thiên tới nói quan trọng nhất chính là năng lực tự vệ giết cự long đảo thần thú thiên đường một vị thiên kiêu cự long đảo chắc chắn sẽ không giảng hòa mục thiên cá nhân cũng không phải hư lối mới chỉ cần không phải thần giác thiên m ạ n h trí tôn ra tay mục thiên đều có thể một trận chiến mặc dù không địch lại giữ được tính mạng vẫn là không thành vấn đề nhưng là truyền đạo tông sẽ không có tốt như vậy ở cao tầng thứ chiến đấu bên trong truyền đạo tông hãy cùng giấy như thế tới tập trung liền đang đại chiến bên trong mất đi tông môn hủy diệt đệ tử thương vong nghĩ tới đây mục thiên liền trong lòng căng thẳng vạn phần trở nên coi trọng truyền đạo tông nhưng là hắn cơ nghiệp là hắn đại đạo căn cơ tinh hải quang hoa có thể tất cả phải nhờ nó rồi phế bỏ lớn như vậy công phu thật vất vả hơi c ó quy mô làm cho sinh động lùi tàn theo lượt nhưng là khóc đều không địa phương khóc trước hắc long ni đức hoắc cách tới cửa khiêu khích mục thiên chính là lo lắng thương tới đệ tử trong môn mới cố ý lựa chọn hẻo lánh địa phương ứng chiến lần này chỉ là đến một vị ni đức hoắc cách mục thiên còn có thể ứng phó nhưng là thiên mạch trí tôn tìm đến cửa đây mục thiên xa xôi mà nhìn tam giang hồ nước suy nghĩ trận pháp mục thiên ánh mắt sáng tác thân hồn nhìn quét truyền đạo tông ở truyền đạo tông bên trong trận pháp không ít đều là đường hoàng gia giáng linh trận những này linh trận là mục thiên kiến tông thì bố trí phóng tới tu sĩ bình thường thế lực bên trong này đã phi thường xa hoa xa xỉ mạnh mẽ tầm thường thần giác cảnh căn bản là không có cách tự tiện xông vào nhưng là đối với hiện tại truyền đạo tông tới nói những n à y linh trận lạc đơn vị theo không kịp truyền đạo tông phát triển cùng nhu cầu có thể chống đỡ được cường giả trí tôn linh trận ít nhất cần lục phẩm trở lên loại cỡ lớn trận pháp mới có thể mục thiên nam nam tự nói bây giờ tu sĩ giới bên trong truyền lưu rất nhiều trận pháp đừng nói lục phẩm coi như là thất phẩm linh trận đều không có đại thể đều là bát phẩm cựu phẩm hàng ngũ cao cấp trận pháp huyền giới truyền thừa trong bia đá chỉ có đôi câu vài lời giới thiệu cụ thể trận pháp bản vẽ căn bản không có thật không biết ngoại giới khách tới đánh ý định gì hành vi quá mức quỷ dị vừa trợ giúp địa cầu phát triển nhưng lại nhưng mỗi giờ mỗi khắc đều ở hạn chế chèn ép lẽ nào này huyền giới các đại năng cũng không phải bệnh thành một sợi dây thừng mà là làm theo ý mình mỗi người có các mục đích mục thiên thở dài một tiếng quên đi không nghĩ nhiều như thế nếu không có cấp cao linh trận lấy làm gương vậy ta mục thiên chính mình nghiên cứu tay làm hàm ngai vậy cũng là làm mục thiên trước sau như một từ tiếp xúc tu hành đến đây mục thiên xưa nay đều là không đi tầm thường đường người khác gan an nhàn g i ậ t tiếp thu truyền thừa thạch bi truyền thừa tới tập trung thu được công pháp mà hắn nhưng từng bước từng bước từ thô thiển đến thâm nhập đem công pháp lĩnh ngộ hiểu rõ tuy rằng trên đường b ù i gai bộc phát nhưng là đi tới chân thật đi chắc chắn quyết định chủ ý mục thiên rất mau đem ánh mắt đặt ở chu thiên linh mạch đổ trên chu thiên linh mạch đồ xuất từ thần thú không gian nơi đó đại đạo hiện ra thiên địa quy tắc diễn hóa chu thiên linh mạch thiên địa vận chuyển ảo diệu vô cùng mục thiên tự nghĩ ra công pháp liền nguyên ở đây mô phỏng thiên địa vận chuyển cô động chu thiên linh mạch mục thiên một lần đánh vỡ ràng buộc siêu phàm thoát tục thức tỉnh r a tiên thiên thần t h ô n g đi vào trí tôn cảnh giới không thể không nói chu thiên linh mạch đồ là báo vật cấp tồn tại nếu là ta y theo chu thiên linh mạch vì là bản gốc phỏng theo chu thiên linh mạch vận chuyển dung hợp ta đối với thiên địa quy tắc lĩnh ngộ bố trí chu thiên linh mạch đại trận sẽ là như thế nào một bộ quan cảnh đây mục thiên sáng mắt lên mặc dù bởi vì thiên tài địa bảo cùng cảnh giới nguyên nhân mục thiên bố trí chu thiên linh mạch đại trận không cách nào so với được với chân chính thần thú trong không gian chu thiên linh mạch thần uy huy hoàng chỉ có thể coi là giản lược bản chu thiên linh mạch đại trận nhưng là chỉ cần đại trận có thể có chu thiên linh mạch mấy phần chân ý uy lực kia khẳng định không phải chuyện nhỏ bố trí chu thiên linh mạch đại trận liền như đồng mục thiên tự nghĩ ra công pháp thậm chí càng càng đơn giản hơn mục thiên tư như giảo liên tiếp hiểu rất nhanh liền định liệu trước x a n h thảm đến mục thiên nhẹ nhàng hô hoán x a n h thảm kiếm từ khi x a n h thảm lựa chọn một cái trước nay chưa từng có con đường hắn liền cùng với những cái khác tầm thường linh bảo không giống nhau con đường của nó gian nguy tràn ngập nhấp nhô cùng gian khổ nộ đạo con đường biết bao khó người cũng ta than k h ổ đốn h ú n g chi linh trí sơ khai linh bảo xanh thảm kiếm x è o điệu một tiếng bay tới nhìn thấy mục thiên hô hoán nó xanh thảm kiếm nhảy nhót không lớt trôi kiếm hơi sượt mục tiên h tràn ngập quyền luyến mục thiên tiếp nhận xanh thảm kiếm lau chùi thân kiếm nói xanh thảm đi đi với ta bố trí đại trận ngươi cẩn thận ở một bên tìm hiểu xanh thảm kiếm nghe nói kiếm r e o bong bong có vẻ rất là tích cực mục thiên thỏa mãn gật gù vạn sự khởi đầu nan xanh thảm kiếm kinh lịch mới bắt đầu hồ đồ sau khi mặt sau tỉnh ngộ bình thường hướng đi quỹ đạo Tiến bộ không chỉ có như vậy bởi trận này tiêu hao to lớn mục thiên trên tay thiên tài địa bảo tuy rằng trồng chất như núi nhưng là cũng căn bản không chịu nổi tiêu hao rất nhanh mục thiên liền nghèo l i ê n mở miệng hướng về trưởng quản tông môn của cải dương thuần m ố n ở mục thiên không tiếc đánh đổi bố trí xuống sau mười ngày chu thiên linh mạch đại trận rốt cục bố trí kỹ càng truyền đạo tông ở giữa mục thiên cao lập phía chân trời trong lòng bàn tay tạo hóa chi hỏa hùng hùng mãnh liệt q u ắ t khải linh phú hồn chu thiên linh mạch đại trận mở cho ta ầm ầm ầm toàn bộ truyền đạo tông ánh sáng mãnh liệt vô số cột sáng phóng lên trời có thể đồ sộ toàn bộ truyền đạo tông đều bao phủ ở đầy trời ánh sáng bên dưới thần thánh trang nghiêm đệ tử môn sinh thánh địa làm lễ giả nhìn này chấn động một màn thán phục liên tục âm thầm suy đoán mục thiên tông sư lại làm ra cái gì ghê gớm đ ổ vật sau đó thiên không sấm vang chấp giật kim lôi đánh xuống trải qua kim lôi gột rửa sau khi chu thiên linh mạch đại trận càng thần dị linh quang dạng dỡ mục thiên mừng t h ầ m xong rồi chu thiên linh mạch đại trận cấp bậc đạt đến lục phẩm khống chế vạn mét chi bên trong sức mạnh đất trời e là cho dù là thiên mạch trí tôn tự mình cũng không làm gì được hai ha ha h trăm bốn mươi mốt dương thuần khóc than cùng đại buôn bán truyền đạo tông toàn cầu đệ nhất thánh địa tu hành nó mọi cử động tại mọi thời khắc bị toàn cầu mọi người quan tâm ngay hôm đó truyền đạo tông vô tận linh q u a n g tỏa ra chu thiên linh mạch như ảnh như hiện có thể đ ổ sộ nay làm người chấn động một màn nhất thời kinh động toàn cầu tu sĩ giới vô số người ngay lập tức hướng về dương thuần tìm hiểu tin tức tìm hiểu ngọn ngành nghĩ mục thiên lại làm ra cái gì ghê gớm độ vật sư phụ đây là trận pháp sao dương thuần tư nhân điện lời đã bị đập nát hắn thẳng thắn hở h ữ c biết trực tiếp tìm tới mục thiên mục thiên đang cùng chu thiên linh mạch đại trận trận linh giao lưu cảm thụ đại trận uy năng nghe được vội vã tới rồi dương thuần lối ra mở miệng hỏi giỏ mục thiên cười tủm tịm đúng đây là chu thiên linh mạch đại trận chúng ta truyền đạo tông ngày sau hộ tông đại trận có nó chúng ta truyền đạo tông hiện giai đoạn vững như thành đồng vách sát cũng không ai dám chia sẻ chính là thiên mạch cường giả giáng lâm đối diện đại trận này cũng chỉ có thể lực bất toàn tâm dương thuần gật đầu có điều trên mặt nhưng không có bao nhiêu ý cười trái lại là một mặt cay đắng cùng bất đắc dĩ sư phụ đây chính là chúng ta truyền đạo tông hơn nửa tích chữ a lần này ta đều cùng đói meo liền cơ bản tông môn vận doanh cũng thành vấn đề dương thuần khắp khuôn mặt là sầu khổ vốn tưởng rằng sư phụ là cần dùng gấp nhưng lại nhưng dùng ở bố trí tân tông môn trên đại trận tuy rằng đôi này chuyện này đối với tông môn rất tất yếu nhưng là lập tức lấy sạch g a sản ngày khác tử liền khổ sở đối diện sư phụ hắn không tốt nói thêm cái gì chỉ có thể nhỏ giọng lầm bầm truyền đạo tông có hay không đại địch căn bản không cần thiết một lần là xong từ từ đi thật tốt mục thiên nghiêm mặt nói ai nói không có đại địch trước sư phụ liền đi ra ngoài giết một con thần giác thiên mạch cảnh đ ỉ n h cấp thần thú suýt chút nữa không về được dương thuần giật n ả y cả mình một mặt thân thiết sư phụ ngại không có bị thương chứ thiên mạch cảnh đ ỉ n h cấp thần thú nhưng là cực kỳ nhân vật khủng bố không ngại đối phương là một con tây phương cự long tiểu tiểu tích dịch có cái gì sư phụ thoáng triển khai một phen thần thông chịu c h ó i giết phóng tầm mắt thiên hạ có thể cùng sư phụ một trận chiến chỉ có thần thú trí tôn mục thiên nhẹ như mây gió hở hứng nói rằng dương thuần vốn là sư tôn mục thiên cùng nhiệt người hâm mộ nhìn thấy ngạo thế thiên hạ thâu bạo l ắ m liệt sư phụ hắn nhất thời kích động không thôi suýt chút nữa quên tố khổ có điều rất nhanh hắn lại là mặt mày ủ rũ mục thiên sau đó từ càn khôn trong nhẫn lấy ra hắc long ni đức hoắc cách thân thể nương theo ầm ầm cũng thanh hắc long thân thể cao lớn xuất hiện ở dương thuần trước mặt đây chính là sư phụ tàn sát thiên mạch cảnh thần thú cự long ngươi cầm bán đổi điểm linh thạch đi dương thuần mỹ xì xì thu quá thần thú sư phụ thiên mạch thần thú này toàn thân đều là báo vật a phỏng chừng có thể bán ra giá trên trời lần này ta liền không cần sầu ha ha ha nhưng là sau một khắc mục thiên để hắn nhất thời trầm mặc không nói gì n g ư biết người cả nghĩ quá rồi đây là để ngươi bán đổi thành linh thạch cung cấp đại trận vận chuyển cần thiết linh thạch này không thể tham ô đừng có ý đồ với nó nói xong mục thiên quả đoán bỏ chạy không cho dương thuần kêu khổ khóc than cơ hội sư phụ sư phụ vậy ta làm sao bây giờ chính là thâu đến p h ụ sinh nửa ngày nhàn tâm tình bán bột xù mạ bán thần tiên đối diện khóc than dương thuần mục thiên quả đoán tránh đi trốn vào tông môn phía sau núi dựa vào núi bạn thủy nhàn nhã thích ý khoái hoặc h ẩ n này đến không phải mục thiên ngủ đến làm loạn sự t ì n h sau đó đem loạn sạp hàng ném cho đồ đệ chỉ là hiện tại hắn cũng không cách nào không cách nào lập tức cho trưởng quản tông môn đại đệ tử biến ra một tòa linh thạch s u â n đến mục thiên là đang đợi tiểu hắc mang theo lục phẩm linh đan cựu khiếu thông thiên đan linh tài trở về linh tài đầy đủ hết hắn lập tức động thủ luận chế làm ra một nhóm cựu khiếu thông thiên đan đến đến thời điểm tài chính vấn đề giải quyết dễ dàng lục phẩm linh đan cựu khiếu thông thiên đan nhưng là ghê gớm ngoạn ý bình thường thần giác cảnh cường giả cần từ thực mạch tu hành đến kim mạch kim mạch tu hành đến thiên mạch trải qua h o a kiếp phong kiếp mới có thể thông suốt cửu khiếu khống chế sức mạnh đất trời mà n à y cựu khiếu thông thiên đan nhưng có thể để phổ thông thần giác cảnh thực mạch cường giả sớm thông suốt cửu khiếu câu thông sức mạnh đất trời đôi này chuyện này đối với phổ thông thần giác thiên mạch một hồi cường giả tới nói không thể nghi ngờ là thoát thai hoàn cốt tồn tại trong nháy mắt sức chiến đấu tăng lên dữ dội coi như là mục thiên loại này trải qua thiên địa phong cướp sạch lễ người tới nói cựu khiếu thông thiên đan vẫn có nhất định hiệu quả vì vậy cựu khiếu thông thiên đan đối với thần giác cảnh cường giá sức hấp dẫn đó là tương đối lớn táng ra bại sản không tiếc bất cứ giá nào đều không chút nào khuyết đại khoảng thời gian này nhân tộc kỳ ngộ không ngừng cựu khiếu thông thiên đan xuất hiện mấy lần nhưng là loại bảo bối này chưa từng có người nào lấy ra bán quá có tiền cũng không thể mua được giá trị liên thành đến thời điểm dương thuần phỏng chừng lại đau đầu hơn mục thiên nhẹ g i ọ n g bật cười trong đầu hiện lên các giới đại lao vung vẩy linh thạch tìm dương thuần mua linh đan dương thuần khổ não làm khó dễ cảnh tượng con đường tu hành lao giật kết hợp mới là chính đạo vẫn khổ tu trái lại dễ dàng để tâm vào chuyện vụ vặt chu thiên linh mạch đại trận bày xuống mục thiên an lòng không ít tâm tình cũng du m g o đứng lên ở hồ đê bên mang lên một tấm trường ghế tựa n ằ m tọa ở phía trên trên tay một cây câu cá can rất có nhàn tình địa câu cá làm vui chủ nhân mới mẻ linh quả ngươi muốn nếm thử sao l o n g nữ bạch tố trinh cùng tiểu thanh khá là bất ngờ ở trong mắt các nàng mục thiên luôn luôn tự hạn chế đối với sự tu hành cẩn thận tỉ mỉ tuy có vượt qua người ta một bậc tuyệt hảo thiên phú nhưng là vẫn cứ chăm chỉ nỗ lực khiến người ta kính nghệ có điều hôm nay nhưng khác thường t h ẩ n loại này nhàn nhã như cổ đại địa chủ lao ra r ă n g rớp nhất thời để hai vị long nữ cảm thấy rất là thân thiết vĩ đại thiên tài cũng có bình thường lười biếng một mặt hai vị long nữ đi vào đi vào vì là mục thiên gõ bối n ă m kiên vấn đạo chủ nhân có gì vui sự mục thiên ôn h ò a cười nói ân coi như thế đi tu hành lâu mệt mỏi tình cờ thâu sẽ lại hữu hích cả người khỏe mạnh đúng đúng hai vị long nữ dồn dập cười duyên mục thiên đột nhiên nhớ ra cái gì đó hỏi các ngươi đoán được thân phận của ta chứ hai vị long nữ xứng sở ngạc nhiên sau khi lại là bừng tỉnh vẻ mặt tiểu thanh lập tức nói chúng ta lại không phải người ngu bắt đầu không cảm thấy cái gì nhưng là sau đó n g ấ m lại liền đoán được thánh mưu trí tôn điện hạ tiểu thanh thét lên điện hạ thì tha thét dài âm một bộ làm quái dáng dấp mục thiên nam nam nói chẳng trách cự long đảo có thể biết thân phận của ta lỗ thủng xác thực rất nhiều sau đó chỉ sợ cũng không có như thế nhàn nhã đi cự long đảo không phải tây phương thần thú thiên đường sao lẽ nào chủ nhân cùng cự long đảo trở mặt bạch tố trinh lo lắng hỏi các nàng cũng coi như từng va chạm xã hội đương nhiên rõ ràng cự long đảo thần thú thiên đường ý vị như thế nào mục thiên gật đầu khinh thường nói sinh tử đại địch vô duyên vô cớ mấy lần muốn hại ta thật sự coi ta là bùn n á m không có tính khí nói đến đây lười nhác mục thiên trong con ngươi hàn mang loại lên ác liệt cực kỳ hắn mục thiên tính khí đã xem như là tốt nhưng là cự long đảo thực sự quá đáng mấy lần làm hại hán bất luận làm sao ở mục thiên danh sách đen bên trong cự long đảo đã ghi tên đồ bảng hai vị long nữ tặc l ư ớ i không nớt lúc này mục thiên đột nhiên lên tiếng trở về ồ không phải tiểu hắc là đào nguyên tội nhân cùng t i ề n dịch t i ề n dịch đây là làm sao chương 242, lên sư phụ cùng ngươi đánh tới ma đô tiền ra mục thiên tâm huyết dâng trào thật xa liền phát hiện có khí tức mạnh mẽ xông vào truyền đạo tông bên trong vốn là cho rằng là tiểu h ắ c mang theo lượng lớn linh tài thắng lợi trở về nhưng là thần hồn quét qua phát hiện thần hồn khí tức cũng không phải tiểu h ắ c mà là đào nguyên tội nhân cùng ti e u n i t đặc biệt ti e u n i t mục thiên có thể mẫn cảm điệu nhận ra được hắn thần hồn h ệ h o à i một bộ thâm bị thương nặng dáng vẻ mục thiên trong lòng có suy đoán ti e u n i t là về ma đô tế bái mẫu thân lần này khẳng định cùng ma đô tiền g i a có quan hệ nghĩ hỏi mặt đơ hai đồ đệ phòng chừng cũng hỏi không ra lý lẽ gì mục thiên liền để dương thuần đi chiếu cố sư đệ tỷ ếu nịt mà hắn thì lại tìm tới đ ả o nguyên tội nhân lần này mục thiên nhưng là đem đồ đệ giao cho đ ả o nguyên tội nhân hoàn hoàn chỉnh chỉnh đi ra ngoài thê thê thảm thảm trở về hắn tất nhiên muốn hỏi cái rõ ràng rất nhanh mục thiên nhìn thấy đ ả o nguyên tội nhân chưa kịp mục thiên hỏi đ ả o nguyên tội nhân liền mở miệng thiếu chủ ngài đã tới ta đang muốn tìm ngài đây đ ả o nguyên tội nhân cười ha ha chạy tới mục thiên tỷ ếu nịt làm sao một bộ tinh thần huệ vải suy sụp dáng vẻ không có gì vấn đề lớn đào nguyên tội nhân vung vung tay thở dài một tiếng nói ai thiếu chủ t ỷ y ếu nịt tên tiểu quỷ này cũng là một kẻ đáng thương nhìn dáng dấp các ngươi đi m à đồ phát sinh không ít sự mục thiên như có ngộ ra hỏi ngươi cùng ta nói một chút t ỷ y ếu nịt sự hai người vừa đi vừa nói đi tới ven đường bên dưới ghế đá ngồi xuống nói chuyện mục thiên trước liền nghe qua nhị đệ tử qua lại hiểu rõ một ít tình huống kỳ thực cũng không phải đặc biệt gì chính là một máu chó nhà giàu con riêng cố sự h a y cùng kịch truyền hình bên trong diễn như thế mẫu thân của tỉ ễu nịt cùng chủ nhà họ tiền mến i nhau sau đó môn đăng hộ đối tiễn khôn nhà mẹ đ ể cùng tiền ra thông ra liền chủ nhà họ tiền vứt bỏ mối tình đầu vốn là cũng là như thế kết thúc nhưng là chủ nhà họ tiền khá là cha rõ ràng kết hôn sinh con còn đối với tỉ ễu nịt mẫu thân nhớ mãi không quên cuối cùng gây thành bi kịch tỉ ễu nịt thành con riêng sau đó tỉ ễu nịt mẹ đ ể gặp phải thai nạn xe cộ chết đi tuy rằng chủ nhà họ tiền nhớ tới cảm tình không để ý tất cả mọi người phản đối đem t ỷ y êu nịt mang về tiền l i n ra đối với t ỷ y êu nịt khá là chăm sóc nhưng là t ỷ y êu nịt ăn nhờ ở đâu sinh hoạt sống rất không như ý cái gì ngươi nói mẫu thân của t ỷ y êu nịt là tiễn khôn hắn mẹ con hai hại chết t ỷ y êu nịt còn mắt thấy tất cả những thứ này mục thiên rất là khiếp sợ nguyên bản hắn còn tưởng rằng t ỷ y êu nịt là bởi vì thiếu hụt quan ái mà trở nên tự bế quái gỡ nhưng là hắn không nghĩ tới này sau lưng chân tướng dĩ nhiên như vậy kinh hãi trong lúc nhất thời mục thiên có chút đau lòng chính hắn một đồ đệ tận mắt đến kẻ thù giết chết mẹ mình đây là cỡ nào bi thống trải qua đối với một viên tâm linh nhỏ yếu tạo thành thương tích cái kia càng là khó có thể tưởng tượng vinh kém xa xóa bỏ như dấu ấn càng thêm bi thương bất đắc d ĩ chính là thì ễu ni còn muốn cùng giết mẫu kẻ thù sinh hoạt chung một chỗ không dám lộ ra đem bí mật chôn sâu ở đáy l ò n g khổ sở chờ đợi cơ hội này không đem người bức phong thì trách đào nguyên tội nhân tầng tầng thở dài một tiếng thiếu chủ đây đương nhiên là thật sự ta ngày đó trong bóng tối cùng sau lưng tỉ ếu nịt tỉ ếu nịt tế bái xong mẫu thân sau liền tìm tới tiễn khôn hai người đối chiến đang đối chiến bên trong lão phu nghe được hai người giao lưu tất cả những thứ này vẫn là tiễn khôn cái kia tiểu tử cuồng vọng chính mồm thừa nhận mục t i ê n bọn họ tình hình trận chiến làm sao đào nguyên tội nhân sờ đầu một cái tiễn khôn thắng hán tu vi áp sát thiên mạch cảnh tựa hồ ăn cái gì thiên tài địa bảo có thể khống chế trong vòng t r ă m thước sức mạnh đất trời tỉ ì ế u nịt tên tiểu quỷ này sức chiến đấu không sai thiên phú cũng cao nhưng là thực lực tranh lệch quá lớn hắn trực tiếp bị tiễn khôn treo lên đánh lần này trực tiếp đem hắn tâm thái đánh vỡ trước đây chỉ là như cái người chết hiện tại gần như đã là người chết khổ tâm tu hành tu vi tiến nhanh sau đó lại được lục phẩm linh kiếm tự tin tràn đầy tìm tới kẻ thù kết quả bị người treo lên đánh tỉ ì ế u nịt giờ khắc này trong lòng tuyệt vọng tự nhiên không cần nhiều lời mục thiên cao mày ngươi không phải ở một bên giúp tỷ ếu nịt báo thù sao đối diện thiếu chủ chỉ trích đào nguyên tội nhân đầy mặt xấu hổ tỷ ếu nịt bị thua trong nháy mắt lao phu liền ra tay rồi tại chỗ trọng thương tiên khôn giữa lúc lão phu muốn hạ sát thủ có một cái gì thần lòng cục cục trưởng đến, đến rồi hắn là một vị thiên mạch cường giả lão phu đánh với hắn một trận hơi chiếm thượng phong nhưng là hắn có một môn cực cường thần t h ô n g triển khai thì kim long bay vút uy lực cực lớn lão phu phi đi lão đại công phu mới chống đỡ đỡ được sau đó tiễn khôn muốn hướng về tỷ e o nịt ra tay lão phu sợ tiền dịch tiểu quỷ gặp bất chắc liền như vậy ngưng chiến liền mang theo hắn trở về mục thiên vô vô đ ả o nguyên tội nhân vai ân ta biết rồi không có ý trách ngươi mặt sau ta đến xử lý sau đó mục thiên đến xem tỷ e o nịt xa xa liền t r o n g thấy g i ớ i mái hiên âm u đầy t ử khí nhuệ khí mất hết đồ đệ tỷ e o nịt mục thiên thở dài một tiếng đi tới tỷ ếo nịt tuy rằng trên người máu thịt bé b é con áo vết mục thiên r g n vung vung tay đi tới thì ếu n h t nhìn thấy kính trọng sư phụ đến, đến rồi con mắt hơi hơi giật giật nhưng là rất nhanh lại ảm đạm xuống miệng nhuếch nhúc nhích một chút mục thiên tìm hai đồ đệ lúc trước làm thêm đá cũng đặt mông ngồi xuống ngồi ở ti eunit một bên vốn là mục thiên nghĩ an ủi nhị đệ t ử ti eunit nhưng là nhìn thấy hắn bộ này dáng vẻ tầm thương an ủi e sợ một điểm tác dụng đều không có cần dưới k ê mánh dược mới được liền hắn đứng dậy lớn tiếng quát ti eunit ngươi liền như vậy x a đ o ạ châm luân sư phụ đối với ngươi thực sự quá thất vọng rồi dương thuần một mặt lo lắng chỉ lo sư phụ kích thích sư đệ gây nên không tốt hậu quả sư phụ sư đệ chính khổ sở nhi tỉ ếu nịt nghe được mục thiên gầm lên nhất thời gặp qua thần đến nhìn về phía mục thiên vẻ mặt tâm u muốn nói lại thôi mục thiên tiếp tục cùng nói ngươi thiên tư hơn người con đường tu hành đệ tử mọi người bên trong sư phụ tối dành cho kỳ vọng cao chính là ngươi nhưng là ngươi xem một chút ngươi dáng vẻ hiện tại mà khi cho ta mục thiên đồ đệ tỉ ếu nịt mặt đơ trên mặt xuất hiện mấy phần tức giận khoe mắt nhảy nhảy làm luyện kiếm người ngươi linh kiếm vẫn chiến ý dâng trào làm là chủ nhân ngươi đây ngươi không có lỗi ngươi kiếm trong tay sao linh kiếm thông linh nghe được mục tiên nhất thời vang vọng bong bong tự động bay lên sợ t ỷ y ếu nịt ống tay h áo an ủi hắn t ỷ y ếu nịt run d ậ y tiếp nhận linh kiếm trong con ngươi hỏa diễm hừng hực ngươi thân sinh mẫu thân thủ lớn chưa trả ngươi như vậy ý chí xa suốt đối với mẹ của ngươi sao t ỷ y ếu nịt đột nhiên hơi động nắm đấm nắm chặt mục thiên nhìn thấy t ỷ y ếu nịt cuối cùng cũng coi như sống lại thuận thế hô lên sư phụ cùng ngươi đánh tới ma đô tiền ra tỉ ếu n ị đột nhiên nhảy lên thần tình kích động trong mắt mang lệ phù phù tỷ ếu nịt ngã quỵ ở mặt đất trong miệng phát sinh khô khốc khó nghe âm thanh sư phụ cảm tạ ta muốn tự tay giết tiễn khôn cầu sư phụ dạy ta đây là mục thiên nghe được tỷ ếu nịt nói dài nhất cũng là hắn muốn nghe nhất nghe xong mục thiên nhất thời lộ ra vui mừng vẻ ân sư phụ dạy ngươi chương hai trăm bốn mươi ba mục thiên giáo đổ c h u y ệ n áo nghĩa tiên dịch ngươi biết ngươi tại sao lại bại bởi tiễn khôn sao nhìn thấy từ một lần nữa tỉnh lại lên lơ ngác đang nhìn mình đồ đệ mục thiên hỏi ngược lại tiền dịch chấp chấp mắt cá chết khoe miệng đánh đánh chậm gì gì nói rằng mạnh hơn ta cảnh giới cao mục thiên lắc đầu đây chỉ là một phương diện nhưng không phải chủ yếu nhất ngươi thiên thần thần nhân tuy rằng tu vi có điều thần giác thực mạch k í n h nhưng là so với thần giác kim mạch cảnh tiễn khôn không kém chút nào ngươi thua nguyên nhân rất đơn giản nói xong mục thiên thao túng sức mạnh đất trời vọt tới tiền dịch trên người sau một khắc tiền dịch không hề sức phản kháng bị sức mạnh đất trời mang theo trên không trung t i ê n dịch hoàn toàn biến sắc tuyệt vọng vô lực phòng kháng bao phủ toàn thân phảng phất bên trong đất trời có một lồn u g sức mạnh kinh khủng bao phủ h ắ n h ắ n đang cùng tiễn khôn lúc đối chiến cũng từng có loại này lĩnh hội thế nhưng khi đó một để chiến đấu khích lệ không thể có bận tâm thứ hai sư phụ khống chế sức mạnh thực sự quá mức khủng bố mạnh mẽ hơn tiễn khôn quá nhiều sư phụ sư đệ còn bị thương đây chờ hắn thương được rồi sẽ dạy cũng không muộn dương thuần nhìn thấy bị thương chưa lành sư đệ bị sư phụ treo lên vừa khép lại vết thương lại ấn ra tiên huyết khá là đau lòng vội vã hô s ư phụ mục tiên h thiết huyết tâm địa không chút nào để ý tới đại đệ tử thần giác tu sĩ lại không phải thân thể phản thai thêm vào tiền dịch chính là gây nên đấu trí thời khắc lúc này chính là hắn đột phá g i à n g buộc thời cơ tốt nhất đây chính là sức mạnh đất trời ngươi bại bởi tiễn khôn cũng là bởi vì không có khống chế lực lượng này dương thuần ngươi cũng ở một bên nhìn sức mạnh đất trời ngươi đã sớm có thể câu thông nhưng là ngươi đến nay vẫn không có triệt để khống chế h ả o h ả o học sau đó chột dạ s á m quý dương thuần soạt một hồi cũng bay lên giữa không trung hai người xuất phát từ thất hành trạng thái điếu ở giữa không trung mục thiên lại một lần nữa gia tăng sức mạnh đất trời hai cái đồ đệ phảng phất trải qua đại khủng bố giống như vậy mồ hôi lạnh hàng ngũ nhìn thấy đồ đệ tình huống khắc t h ư ờ n g mục thiên thoáng giảm nhỏ sức mạnh đất trời bí lực sau đó bắt đầu vì là hai cái đồ đệ giảng giải sức mạnh đất trời ảo diệu mục thiên thần hồn truyền âm đạo văn lượt vòng kim liên chặn g ra phảng phất đại đạo thanh âm hai vị đồ đệ nghe như mê như say thoải mái tràn trề lập tức hoàn toàn chìm đắm trong đó hoàn toàn không c ó phương t à i lúc nãy trải qua đại khủng bố thấp thỏm lo âu truyền thụ thôi mục thiên nhẹ nhàng đem hai vị đệ tử thả xuống vấn đạo có thể ngộ dương thuần nhìn một chút tiên dịch nhìn thấy sư đệ một mặt mờ mịt hắn cũng trầm mặc mục thiên phủi một chút đại đồ đệ biết hắn bản tính tâm tư cẩn thận đều là chăm sóc người khác cảm thụ dương thuần ngươi nhìn cái gì vậy quản thật chính ngươi ngươi sư đệ cựu khiếu chưa mở không có sức mạnh đất trời ngươi nhưng là đã sớm có thể câu thông sức mạnh đất trời ngươi còn không nộ dương thuần nhất thời một cái giật mình cười hì hì nộ hiểu x o á t một tiếng dương thuần trong tay xuất hiện một cái linh châm veo một tiếng dương thuần đem vứt ra nhất thời một vệ bạch quang t r ợ t l ó e lên sức mạnh đất trời bám vào bên trên tốc độ nhanh khó mà tin nổi mang theo khủng bố lực xuyên thấu thật tốc độ khủng khiếp tiện tay một đòn liền so với ta trước ra tay toàn lực mạnh hơn dương thuần thán phục mục thiên thỏa mãn gật gù dương thuần ngươi đã trải qua sơ bộ khống chế sức mạnh đất trời sau đó mục thiên quay đầu đối với một mặt d ạ y r a tiền dịch nói tiền dịch lục phẩm linh kiếm tự mang sức mạnh đất trời ngươi đổi một t h a n h cấp thấp linh kiếm dựa theo ngươi đối với sức mạnh đất trời lý giải toàn lực xuất kích thử nghiệm câu thông sức mạnh đất trời mục thiên tùy theo tài năng tới đâu mà dạy lấy tiền dịch nội tính thêm vào hắn giáo dục hắn đối với sức mạnh đất trời bao nhiêu đều sẽ có một ít lĩnh ngộ bây giờ nghi hoặc chỉ là hắn c ử u khiếu bế tắc không cách nào câu thông sức mạnh đất trời một khi phá tan bình cảnh trời sinh thần nhân tiền dịch liền có thể khống chế sức mạnh đất trời tiền dịch vâng theo mục thiên chỉ đạo từ trong n h ậ n chứa đ ổ lấy ra thất phẩm linh kiếm ma vân kiếm hắn một tay khoát lên trên chuỗi kiếm một tay nắm vỏ kiếm một lát chưa động trong lòng thể ngộ mục thiên truyền thụ sức mạnh đất trời h ảo diệu b ạ c h ma vân linh kiếm ra khỏi vỏ tiếng vang lên hàng quang kiếm mang h u ệ n ra một luồng đặc biệt khí tức xuất hiện ở tiền dịch bên người càng ngày càng dày đặc càng ngày càng rõ ràng đó là sức mạnh đất trời khí tức dương thuần siết chặt nằm đấm âm thầm vì sư đệ tiếp sức mục thiên thì lại bình chân như v ậ y một bộ cổ vũ rắn g rớp ẩm ngay ở thời khắc mấu chốt tiền dịch khí tức trên người đột nhiên biến mất sạch sành xanh thật vất vả cũng sắp muốn câu thông đến sức mạnh đất trời mạnh mẽ xông ra bế tắc cửu khiếu đáng tiếc thành công dã tràng chưa kịp tiền dịch nói chuyện một bên mục thiên liền lớn tiếng kêu lên trở lại tiền dịch không nói gì lần thứ hai điều động toàn thân thần lực lại một lần làm lại bắt đầu lần thứ hai lại thất bại trở lại lại một lần thất bại không đợi mục thiên tiếp tục d i n g tiền dịch rất nhanh lại một lần tiếp tục sức mạnh chuẩn bị lại một lần nữa triển khai thần t h ô n g rút kiếm ra khỏi vỏ vốn là bị thương nặng tiền dịch không có nói bán cái chữa không quật cường cắn răng vết thương xé ra bình thường đau đớn v u v ả i không thể tả hắn quất cốt cắn răng lại một lần nữa rút kiếm ra khỏi vỏ soặc thời khắc này ánh kiếm hàn cựu châu một đạo kiếm khí bay vút lên trời một k i a sức mạnh đất trời bám vào ở kiếm khí bên trên phong mang tuyệt thế cắt chém tất cả xong rồi tiên dịch rốt cục phá tan cựu khiếu giang buộc thuận lợi câu thông sức mạnh đất trời dương thuần hưng phấn gọi lên so với chính hắn k h ô n g chế sức mạnh đất trời còn cao hứng hơn tâm tư cẩn thận dương thuần vừa n ã y có thể vì sư đệ lau một v ệ t mồ hôi tăng lý sư đệ hiện tại rốt cục đại công cáo thành đi vào cảnh giới mới mục thiên nhẹ nhàng nâng lên có chút suy yếu tiền dịch đưa cho hắn một viên chữa thương linh đan để cho ăn vào không sai nghỉ ngơi thật tốt ngày hôm nay sẽ d ậ y đến nơi này mục thiên khá là thỏa mãn loại này có thể có thể phá ràng buộc mạnh mẽ xông ra k i ể u khiếu người đều là thiên phú tuyệt hảo h ạ n g người tiền dịch đối với sức mạnh đất trời lý giải đã có chút hỏa hầu đi vào quỹ đạo này là phi thường hiếm thấy tiền dịch nuốt xuống linh đan điều tức một phen sắc mặt hồng hào ôn hòa rất nhiều hắn phát sinh như đồng dạ kêu giống như thanh âm trói thai sư phụ vẫn không có h á n c ư ờ n g thành công xúc động sức mạnh đất trời sau tiền dịch đầu tiên là mừng rỡ rất nhanh lại chìm xuống hắn phát hiện mình k h ô n g chế sức mạnh đất trời chỉ có một kia căn bản không có cách nào cùng tiễn khôn mê ngông c u ầ n c u ộ n sức mạnh đất trời đánh đồng với nhau khác nhau một trời một vực không hề quá đáng mục thiên nghe xong cười ha ha vỗ vô đồ đ ạ vai ngươi vẫn không có học được bước đi đã n g h ỉ chạy sức mạnh đất trời ở tình huống bình thường cần phổ thông thần giác thiên mạch cường giả trải qua thiên địa phong cấp sạch lễ mới có thể khống chế ngươi hiện tại sớm vài bước liền nắm giữ còn không vừa lòng tiền dịch trong mắt vẫn là mê man mục thiên tâm lĩnh thần hội tiếp tục nói trải qua thiên địa phong cấp sạch lễ mới có thể thông suốt kiểu thiếu câu thông sức mạnh đất trời ngươi hiện tại dựa vào tự thân nỗ lực xông ra một tia khe hở thế nhưng cũng vẹn vẹn như vậy muốn chân chính khống chế sức mạnh đất trời vẫn là cần kinh nghiệm phong kiếp tiễn khôn kim mạch tu vi liền có thể thông suốt k i u thiếu đó là bởi vì bảo vật nguyên nhân nghe đến nơi này t i ề n dịch ánh mắt buồn bã mục thiên thấy này cười nói sư phụ lập tức cũng có bảo vật này hơn nữa còn có không ít t i ề n dịch dương thuần nhất thời đồng loạt nhìn về phía mục thiên mà mục thiên nhưng nhìn về phía viết vương xa xa tiểu hát chính nhanh như chấp giống như chạy về chương hai trăm bốn mươi bốn phong k i ế p hạ xuống linh đan thành thực lực tăng vọn mục bánh ta đến rồi tiểu hát tốc độ cực nhanh mọi người chỉ thấy một màu đen hắc cầu bóng mở thoáng một cái đã qua rất nhanh như đồng lưu tinh bình thường vọt xuống tới đánh về phía mục tiên đụng phải một đầy cõi lòng ngươi nên giảm béo tiểu hắc càng ngày càng ngày càng nặng dù là mục thiên lực bà sơn hà khí cái thế nhưng là đối diện tiểu hắc cũng là có chút không chịu nổi tiểu tử tuy rằng cái tiểu thế nhưng nặng nề g h như núi lớn thần kỳ vô cùng tiểu hắc không để ý đến mục thiên chế nhạo nhân ra chỉ là trùng mới không phải mập tiểu hắc thoáng biến đổi thân thể hắn liền biến nhẹ lôi kéo mục thiên ống tay áo đi luyện đan đi linh tài ta đều tìm đủ có thể mệnh chết bảo bảo luyện chế tốt cựu khiếu thông thiên đan ta muốn cái thứ nhất thường ai cũng chớ g i à n h với ta được ta vừa vặn khuyết một thuốc thí nghiệm ngược lại ngươi da dày thịt béo sức sống mạnh mẽ khẳng định ăn bất tử hoa ta muốn cùng song song mội mội nói mục bánh thực sự quá học rồi hai người vừa nói vừa đi dương thuần trước mắt một mặt một mặt kinh hỉ nắm chặt sư đệ tay an ủi sư đệ sư phụ đi luyện chế c ử u khiếu thông thiên đan này c ử u khiếu thông thiên đan gần nhất ở tu sĩ giới làm đến sôi sùng sục lên nghe nói này đ a n có thể giúp thần giắc cường giả thông suốt c ử u khiếu đến thời điểm sư phụ tứ thêm một viên tiếp theo c ử u khiếu thông thiên đan ngươi liền nắm giữ chiến thắng tiễn khôn thực lực hiện tại ngươi khẩn thiết nhất chính là nghỉ ngơi thật tốt khôi phục thương thế chờ đợi sư phụ luyện chế thật linh đan tiên dịch lặng lẽ gật đầu sau đó lại n g ẩ g đầu nhúc nít môi phun ra hai chữ cảm ơn dương thuần cười nói đại gia là sư huynh đệ vốn là người một nhà ngươi chân chính muốn tạ chính là chúng ta sư phụ ân chúng ta đều phải cẩn thận cảm tạ lao nhân ra người không đúng sư phụ tuổi trẻ này đây dương tuần đỡ tiền dịch vào cửa chữa thương mà hành mà cười rất là hài hòa hai đoá hoa nở các biểu một chi mục thiên bị tiểu hắc cường kéo ngạnh duệ tới rồi mục thiên chuyên môn phòng luyện đan ào ào ào to lớn phòng luyện đan trong kho hàng trong nháy mắt bị tiểu h ắ c n ồ i vào các loại thiên tài địa b ả o rực rỡ ngôn màu linh quang diễm diễm thoáng hút một ngụm các loại thiên tài địa bảo tản mát đi ra mùi thơm nhất thời tâm thần thoải mái như ẩm quỳnh tương tiểu hắc đừng làm loạn động tác nhẹ chút linh tài hư hao luyện chế linh đan tỷ lệ thành công nhưng là khó bảo toàn chứng mục thiên đau lòng cực kỳ tiểu hắc cái tên này hoàn toàn đem những này linh tài làm trâu n g ự a ăn cỏ khô tùy ý loảng xoảng hướng về nhà kho một đống động tác thô bạo đơn giản không hề chú ý cùng có hay không hư hao linh tài tiểu hắc một mặt mẫu bức hai tay mở ra không dám làm tiếp động tác hai cái tay nhỏ bé nắm lấy lỗ thai manh không được mục bánh ta không động đến thời điểm linh đan thất bại nhưng chớ đem va suý cho ta tiểu hắc đúng là càng ngày càng tinh minh rồi trước đó liền đem va vẩy đi ra mục thiên d ở khóc d ở cười luyện đan nào có không thất bại để cho ta tới mục thiên bắt đầu luyện đan tiểu hắc lập tức liền đã biến thành trong suốt người yên lặng địa ngốc ở một bên không khóc không náo ngoan không được duy nhất không tốt chính là bên mép ngụm nước tràn lan rừng đều không ngừng được bởi mục thiên không có đan phương dựa cả vào tự thân ngược thôi diễn phỏng đoán bất kể là đan phương phối tài hay là luyện đan thì hỏa hầu n ắ m cũng khó khăn miễn có sai lầm liên tiếp vài phần linh tài xuống mục thiên nối liền đan ảnh tử đều không có nhìn thấy liền cuối cùng đều là thất bại nay lục phẩm linh đan quả nhiên không giống người thường đan phương dược lý thực sự quá mức phức tạp cần phải cố gắng để tâm lại từ đầu thôi diễn một phen mục thiên nam nam tự nói nói xong lại từ linh tài khố mang tới một phần linh tài lại bắt đầu lại từ đầu trước bước đi thiện về suy nghĩ người có thể phạm sai lầm thế nhưng tuyệt đối sẽ không phạm lần thứ hai sai mục thiên mỗi một lần thất bại sau khi đều sẽ tổng kết luyện đan thất bại nguyên nhân mỗi một lần luyện đan thất bại mục thiên liền thêm một phần thu hoạch từ vừa mới bắt đầu mấy phút luyện bạo một phần linh tài đến lúc sau một canh giờ trở lên luyện bạo một phần mục thiên tiến bộ khuyết đại không ớ t đủ khiến hiện nay trên thế giới hết t h ể t h ờ i luyện đan đều nhìn mà than thở rất nhanh Cựu theo i ế u mục thiên, thiên, thiên, thiên, thiên quắt to, to một tiếng linh đan mở linh đan trên áo huyền ảo phức tạp đan văn như ẩn như hiện phát sinh sán lạn ánh sáng tia sáng này phá tan tạo hóa chi hỏa giàn buộc xuyên thấu nóc nhà xông thẳng lên trời trong phút chốc thiên địa biến sắc thiên phong gào thét chấn động lòng người ào ào ào mạnh liệt thiên phong đột kích không thổi đại địa không thổi ốc xá không thổi người đi đường thẳng tới tạo hóa chi trong lửa cựu khiếu thông thiên đan tình cảnh này cực kỳ d ọ người rồi cùng kim mạch cường giả đột phá thiên mạch cảnh tượng như thế nhất thời c h ấ n kinh rồi toàn bộ truyền đạo tông vô số người ánh mắt cùng nhau tìm đến phía nơi này nguyên bản kẻ nhạt ngủ g a ngủ gật tiểu hắc một giật mình nhất thời tinh thần thoải mái ánh mắt kinh ngạc mà nhìn mục thiên chính đang luyện chế linh đan ao hào hào tạo hóa chi hỏa tát nguyên bản đều sắp thành đan linh đan hóa thành một phấn tung bay ở giữa không trung chân trời dị tượng cũng tiêu tán theo phảng phất vừa nay cái gì cũng không phát sinh như thế tiểu hắc nuốt một ngụm nước bọn gian nan nói đến mục bánh đây là làm sao linh đan đây không phải đều sắp thân thiết rồi sao mục thiên đem đan phấn nhận lấy tinh tế nghiên cứu thuận tiện nguýt một cái tiểu hắc thất bại chứ này không phải rất bình thường sao ngủ ngươi giáp đi dưới một nhóm linh đan phòng chừng có thể thành phương t à i lúc nãy thôi thúc quá mạnh có chút nóng ruột dứt lời mục thiên lại lại bắt đầu lại từ đầu luyện chế luyện đan từng bước từng bước cẩn thận tỉ mỉ trong phòng luyện đan chỉ nhìn thấy mục thiên cánh tay vung vẩy ảnh tử toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi khiến người ta nhìn vui thai vui mắt lại là nửa ngày trôi qua biết đêm khuya mục thiên luyện chế linh đan lại một lần nữa khải linh phú hồn nhất thời thiên địa đại biến phong kiếp giáng lâm xuống nửa cái thiên giang đô đã kinh động rất nhiều tu sĩ đều đang tu luyện nhìn thấy ban ngày tình cảnh lần thứ hai hiện lên nhất thời thán phục v ạ n p h ầ n lại một vị thiên mạch cường giả sinh ra truyền đạo tông quật khởi thế không thể đỡ a bên ngoài thán phục nhưng là phòng luyện đan rồi lại là k h á c một phen cảnh tượng mục thiên vừa luyện chế được tiểu hắc liền lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế đ o ạ t một viên linh đan liền dồn vào trong miệng say x ư a không nớt tiểu h ắ c như thế nào an ngoan không mục thiên trêu ghẹo nhìn tiểu h ắ c tiểu h ắ c xẹp xẹp miệng tinh tế dư vị rất kỳ quái vừa mới bắt đầu rất khó chịu thân thể phảng phất nổ tung giống như vậy vô số cương phong loạn va hướng về k i ể u khiếu dội rửa nhưng là qua đi cả người đều cảm thấy thoải mái khống chế sức mạnh đất trời cũng càng xa hơn nói nói, tiểu h ắ c kiểm trên lộ ra say x ư a vẻ mặt ngơ ngác nhìn về phía mục thiên rõ ràng chính là còn muốn ăn ma lưu địa cốt đi một lần liền ba viên ngươi lập tức liền ăn một viên còn lại mục bánh có tác dụng ngươi sau đó một lần đi nghỉ ngơi một đêm mục thiên lại bắt đầu luyện chế linh đan trong lúc nhất thời truyền đạo tông kinh người cảnh tượng lại một lần nữa đem ngoại giới náo động sau năm ngày mục thiên đem tiểu h ắ c mang về linh tải tiêu hao sạch sẽ dòng giã thu được m ộ ư ơ i tám viên c ử u khiếu thông thiên đan mục thiên thử nghiệm dùng một viên phát hiện hiệu quả thật không tệ lập tức hắn trưởng khống sức mạnh đất trời phạm vi liền tăng lớn hai trăm l i n đạt đến một hai trăm linh m lại nuốt một viên lại tăng trưởng 1 5 0 m n ă đến quả thứ ba nhưng chỉ tăng trưởng 5 0 m m ư không tới dùng càng nhiều cựu khiếu thông thiên đan dược hiệu càng kém hơn nữa hiệu quả là kịch liệt trượt mục thiên đối với này rõ ràng trong lòng nhưng là vẫn có chút t i ê n đ ố i đương nhiên có sao nói vậy nuốt xuống cựu khiếu thông thiên đan mục thiên nhưng là thoát thai hoàn cốt khống chế sức mạnh đất trời phạm vi đạt đến gần 1 4 0 0 ố n n m thực lực tăng v ọ t chương 245, t thừa long trên ma đô khắp nơi khiếp sợ đệ hai trăm bốn mươi lăm t h ử a long trên ma đô khắp nơi khiếp sợ gào gừ hống truyền đạo tông bên trong sân môn kinh thiên tiếng rồng ngầm vàng tận mây xanh hai con dao long tự trong tông môn bay lên mà lên hai con dao long một con bạch lân dao long một con thanh lân dao long hai người chiều cao hai mươi mét cả người v ả y g i á p bao vây có bốn chảo đỉnh đầu có ngắn mà trực sừng rồng râu rồng phiêu phiêu giống như là nhanh nhẹn thành trong thế giới thần thoại chạy đến thần thú hai cái đông phương dao long vừa xuất hiện trên o à n bộ t u y ề n tông đạo b trong trào một thần thú xuất trào, thần trên thật thật thiên tông trương thật tông tông ngoài sao loại hoa mảnh, người nước hiện nhân người nhưng dồn ảnh niệm. nhìn, lòng lưng có người.、Oh, thật là có người, thật giống lớn, không lòng đều địa, đó đi hiếu lưu Mau sôi sôi sư. Phô trương thật lớn, tông sư không hổ là mà là là là mục chỉ phúc chụp hổ thừa long thay sư sư, có có kỳ vì ở dập Ồ, bầu ộ đại đó trượng Trên như phu lúc đó như vậy. b trời cương phong lạnh lẽo mục thiên chắp tay đứng bạch l ầ n giao long trên một bên tiểu h ắ thì lại ở thanh l ầ n giao long một bên khác tiền dịch ngự kiếm mà đi đi sắt đằng sau hai con dao long hai con dao long tự nhiên là bạch tố trinh cùng tiểu thanh mục thiên luyện chế ra cựu khiếu thông thiên đan sau khi tâm tình không tệ thưởng hai người bọn họ linh đan hai long nữ thiên ân vạn tạ cảm động đến rơi nước mắt nghe nói mục thiên xuất hành hai long nữ dồn dập hóa thành nguyên hình cam v ị là vật cưới thay đi bộ mục thiên cùng tiểu hắc có thể thừa long xuất hành tiền dịch liền không cái này phúc khí long từ nhỏ có ngạo khí có thể không muốn đáp tiền liền dịch có điều cũng không ngại tiền dịch nắm giữ ngự kiếm phi hành thuật chạy đi tốc độ không có chút nào trượm thậm chí chân chính so ra hắn còn có thể thắng được hai vị long nữ mọi người chuyến này tự nhiên là đi tới ma đô thế đồ đệ tiền dịch đòi cái công đạo tiền dịch trời sinh thần nhân gốc gác thâm hậu thêm vào rất sớm phá tan cựu khiếu ràng buộc có thể câu thông sức mạnh đất trời vì lẽ đó hắn dùng cựu khiếu thông thiên đan hiệu quả tốt vô cùng một viên xuống khống chế sức mạnh đất trời phạm vi liền đạt đến một trăm năm mươi mét phải biết long nữ tống ngữ bọn họ một viên cựu khiếu thông thiên đan khống chế sức mạnh đất trời phạm vi chỉ có chỉ là không tới trăm mét bởi vậy mục thiên lại tứ thêm một viên tiếp theo cựu khiếu thông thiên đan tiền dịch dùng sau khống chế hơn hai trăm mét phạm vi sức mạnh đất trời sức chiến đấu tăng vọt so với trước mục thiên đánh giết huyền minh tử đều không kém là bao nhiêu căn cứ đào nguyên tội nhân tin tức tiễn khôn khống chế sức mạnh đất trời còn chưa kịp tiền dịch tiền dịch chiến thắng hắn năm rất lớn tiểu thanh tốc độ mo hơn chút nữa các ngươi giao long cưới mây đập gió Độn t hai u lưu, ậ t thần thông nhất lưu, vì s o bảo bảo còn chờ thấy nhà ta song song như trưởng, còn nhà thế chờ thấy ta m ộ mội Mục một một mực muốn Tiểu liên thiên phủi tiểu ai ngươi ngươi tới. Hai đây. để đến, hát nhạt thanh hát chút, không chính kẻ kỳ, cực rủ. vị long nữ nghe nói nhất thời tăng nhanh tốc độ đuôi rồng vẫy một cái đột nhiên ra tốc xông tới mặt cương phong càng ngày càng mãnh liệt không bao lâu ma đô bầu trời hai con r à o lòng k h u ấ y lên mây mù tiếng rồng ngâm lúc này chính là ở giữa ngọ đoàn người cơm nước xong thời gian lập tức đ ỗ n g nhiên nhìn thấy không trung giao long t ề vũ cảnh tượng tất cả mọi người r ồ n dập liếp mắt sưng không nớt giao long một đường thẳng đến ma đô tiền gia đại viện ở tiền gia đại viện bầu trời dừng lại mục thiên đứng sừng sững vân tiêu mây mù lướt nhẹ qua mặt nhìn trong mắt nhỏ bé tiền gia đại viện mục thiên cất cao giọng nói bản t ọ a truyền đạo tông mục thiên tiền gia tiếc khôn ngày mai giữa trưa đồ đệ của ta tiền dịch đánh với ngươi một trận quá hạn không hậu nói xong mục thiên không trả thù lao ra người cơ hội nói chuyện hai vị long nữ xoay người rời đi chạy về phía ma đô liêu gia cổ có thần long khoái tế lần này mục thiên thừa long đi tới liêu gia nhất thời đem toàn bộ liêu gia đều đã kinh động liêu phụ l i ê u m ẫ u nhiệt tình đón lấy khỏi nói nhiều thân thiết đương nhiên vui vẻ nhất chính là song song giặt ra chân như đồng một tia chấp thẳng đến hướng về mục tiên nào vào trong ngực của h ắ n dùng sức trong chiều c ủ n g cực kỳ không muốn xa rời bánh người rốt cục đến xem song song song song có thể tưởng tượng trên n g ư ờ i Hừng! ta cũng nhớ n g ư ơ i nha song song hoan hô nhảy nhót ôm mục thiên cái cổ thân thiết cực kỳ một bộ phụ nữ gặp lại ấm áp hình ảnh rất là hài hòa nhưng là tiểu hắc liền đen rõ ràng hắn cũng tới nhưng là song song muội muội đều không có liếc hắn một cái tiểu hắc lôi kéo mục thiên ống quần mục thiên cúi đầu song song cũng theo cúi đầu song song muội muội ta cũng tới tiểu hắc nhìn thấy song song rốt cục nhìn thấy chính mình nhất thời mừng rỡ không ớt song song ôm mục thiên cái cổ đôi mi thanh tu cao lại hỏi mục tiên bánh cái này tiểu ca ca là ai hắn tại sao gọi ta song song muội muội ta đều chưa từng thấy hắn à hắn sẽ không là ngươi con riêng đi bánh ngươi thật là hư song song tiếng kêu sợ h ã i nhất thời dẫn tới mọi người đồng loạt nhìn sang tất cả mọi người một mặt khiếp sợ nhìn mục tiên liền ngay cả luôn luôn lành lạnh liễu hàn tô cũng dùng hoài nghi xem kỹ ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m mục tiên b u ồ n bực nhất chính là tiểu hắc hắn vẻ mặt đưa đám cấp thiết nói rằng song song muội ta là tiểu hắc ngươi dĩ nhiên cũng không nhận ra ta nói xong tiểu hắc lắc mình biến hóa biến trở về nguyên hình thành một con manh cộc cộc tiểu hắc hùng hiểu ra lại đây sau s o n g con mắt tỏa sáng thật giống phát hiện tìm tới món đồ chơi giống như vậy vui vẻ nói tiểu hắc ngươi thật là lợi hại dĩ nhiên sẽ biến ta cũng muốn bắt t r ư ớ c cái này l u n g t u n g tình cảnh lại trở nên hài hòa đến buổi tối mục thiên đi ra cửa thiên hải học viện bái phòng cha lao sư một phen hàn huyên sau mục thiên dâng vừa luyện chế ra đến cựu khiếu thông thiên đan lập tức gây nên ân sư thán phục cái kia trên mặt vẻ khiếp sợ không cách nào che giấu lại nói mục thiên thừa long hướng về tiền ra thả xong thoại sau toàn bộ ma đô khắp nơi đều trấn kinh rồi truyền đạo tông luôn luôn biết điều rất ít tham dự tu sĩ giang hồ phân tranh độc lập với thế bàng quan lần này thân là truyền đạo tông tông chủ toàn cầu công nhận đại tông sư mục thiên dĩ nhiên tự mình ra tay thế đệ tử ra mặt hạ chiến thư này không thể nghi ngờ bình địa một tiếng xét lên nhấc lên vạn tầng sóng lớn tiền ra cái kia việc sự rất nhanh sẽ ở trong vòng truyền ra không ít người thích nghe ngóng một bộ bãi lên tư thế xem vợ kịch lớn răng rấp nghị luận sôi nổi kinh ngạc nhất không thể nghi ngờ là người nhà họ tiền chủ nhà họ tiền một mặt c a y đắng trong lòng lo lắng bất an mấy ngày trước nghe người ta nói hai đứa con trai mình đánh tới đến rồi suýt chút nữa đánh nhau chết sống may là chính là tiểu nhi t ử bị người cứu đi không có chân chính thương tồn được vốn là hắn cảm thấy việc này có thể có một kết thúc c h ỉ ít trong thời gian ngắn sẽ không lại nổi lên phong ba nhưng là không nghĩ tới con thứ hai sư phụ dĩ nhiên sẽ vì nhi tử ra mặt không để ý đại tông sư thân phận cao quý tự mình tìm tới cửa nếu là tiền dịch đối thủ không phải là mình con lớn nhất tiến khôn hắn e sợ sẽ phi thường mừng rỡ nhìn thấy điều này nói rõ con thứ hai rất được đại tông sư yêu thích nhưng là hiện tại tiền gia chủ mẫu ta liền nói cái kia tiểu bạch nhãn lang là gieo vạ ngươi năm đó không để ý tất cả mọi người đối đầu dẫn hắn trở về nhưng là hiện tại ngược lại tốt cánh cứng rồi tìm tới chỗ dựa dĩ nhiên dẫn người đánh tới tiền đến ra quả thực bất nhân bất hiếu chủ nhà họ tiền việc này nên có hiểu nhầm không nhi các ngươi là huynh đệ chuyện gì không thể thật dễ thương lượng cần phải muốn quyết đấu sinh tử ngươi nhường điểm đệ đệ toán ba cầu ngươi có được hay không chủ nhà họ tiền trên mặt l á o lệ tung h à n h lòng bàn tay trưởng bối đều là thịt hai đứa bé đều là con trai của hắn trước mắt hai người náo cho tới bây giờ một mất một còn mức độ hắn cái này làm cha chính là khó vượt quá nhất tiền ra chủ mẫu giọng the thè nói này còn không phải ngươi cái chết đồ vật tạo nghiệt bọn họ nháo đến mức này ngươi là kẻ cầm đầu ta chủ nhà họ tiền nghẹn lời hối h ậ n văn phần trong lúc nhất thời lao lệ tung h à n h trách ta đều là ta sai tiễn khôn nhìn thấy phụ thân rơi lệ còn lại trong lúc nhất thời cũng động lực lòng chắc cẩn có điều lập tức hắn lại khôi phục vẻ lạnh lùng quay về chủ nhà họ tiền nói ba ta đã đối với đệ đệ nhường không phải vậy lần trước hắn đã sớm mất mạng lần trước tiễn khôn xác thực là không nhúc nhích toàn lực có điều không phải là bởi vì nhường mà là bởi vì khinh địch bất cần rồi đợi được hắn muốn hạ sát thủ thì đào nguyên tội nhân tới rồi hắn cũng không có cơ hội chủ nhà họ tiền nghe vậy nhất thời có hy vọng vội vàng nói khôn nhi ngươi lại nhường một lần thôi tiễn khôn lần này cười gắn đáp lại ba ngài lần này l ầ m tiền dịch phía sau hắn có mục thiên tông sư vì hắn ra mặt ngài vẫn là thay ta suy nghĩ một chút đi không phải vậy ngài liền không phải trả thù lao dịch nhặt xác mà là cho tài nhặt xác chủ nhà họ tiền nghe vậy cả người đều choáng váng không nói một lời chương hai trăm bốn mươi sáu yên tâm mục thiên chỉ thường thôi chương hai trăm bốn mươi sáu yên tâm mục thiên chỉ thường thôi c ầ u đặt mua chính như tiễn k h ô n từng nói chân chính có nguy hiểm không còn là tiền dịch mà là hắn người tên t â y có bóng tuy rằng mục thiên quật khởi không tới nửa năm nhưng là lực ảnh hưởng của hắn là toàn thế giới gần như không tồn tại không có ai có thể cùng sánh vai toàn cầu duy nhất công nhận đại tông sư đây là toàn thế giới tu sĩ giới đối với mục thiên mỹ dự từ đạo văn đến công pháp đến cấp cao linh bảo mục thiên làm việc việc hoàn toàn chấn động toàn thế giới ảnh hưởng toàn thế giới không chút nào khuyết đại điệu nói mục thiên dựa vào sức một người thúc đẩy nhân loại huyền giới văn minh tiến trình mục thiên tên nghiễm nhiên bị thần hóa trở thành kỳ tích đại danh tử không gì không làm được tượng trưng không nói những này hư vô mờ ảo sức ảnh hưởng danh tiếng nói riêng về thực lực mục thiên một khi đột phá đến thần giác thực mạch liền đánh g i ế t thành danh đã lâu thiên mạch cường giả huyền minh tử khiếp sợ thiên hạ nghe xong tiễn khôn toàn bộ tiền gia rơi vào trong khủng hoảng tiễn khôn là tiền gia người tâm phúc đặc biệt tiễn khôn thăng cấp thần giác sau khi tiền gia hạt nhân lập tức liền chuyển tới trên người hắn toàn bộ tu sĩ、si、gia tộc vinh nhục đều hệ cho hắn một thân còn tiền liền dịch từ trên xuống dưới nhà họ tiền căn bản không đồng ý hắn cái này con riêng tiền gia chủ mẫu lớn tiếng gào khóc đều là ngươi láo giả này hiện tại hại khôn nhi đại họa lâm đầu ta liều mạng với ngươi nàng không làm gì được danh tiếng cường thịnh hung hăng đoạt người mục tiên quay về tiền ra ra tộc khóc lóc cong xòm nào tới chính là một trận ra sức đánh chủ nhà họ tiền cũng là thần giác thực mạch cường giả nhưng là đối diện chỉ là ngưng mạch cảnh thế tử hắn nhưng vùi đầu h ộ não không dám hoàn thủ trong lòng càng là hối hận vạn phần hung h ă n g nói đường nịch ai tiểu dịch thực sự là kỳ cục khoảng trừng trái phải đều là chuyện nhà mình hắn vì sao phải đem người bên ngoài kéo qua đối phó người trong nhà tay chân tương t à n chủ nhà họ tiền lão lệ tung hành lặng lẽ không nói gì lần này hắn không vì tiền dịch lo lắng trái lại con lớn nhất tiễn khôn tình cảnh đáng lo đúng rồi khôn nhi thần long cục long cục tòa không phải chính đang ma đô làm việc lần trước chính là hắn ra tay giúp ngươi bây giờ lại xin hắn từ bên trong điều hòa đúng còn có tu sĩ hiệp hội tiễn khôn khinh thường lắc đầu một cái tu sĩ hiệp hội xem ra là một quái vật khổng lồ thần thánh không thể xâm phạm đáng tiếc tốt mã rẻ tuổi bên trong tán loạn từng người vì là doanh đối với mục thiên tới nói n ó lực ước thúc cơ bản không còn tồn tại nữa tu sĩ hiệp hội cũng không dám đắc tội mục tiên người nhà họ tiền toàn bộ một mặt khiếp sợ ở rét quốc tu sĩ giới tu sĩ hiệp hội nhưng là rất có quyền uy tồn tại có trọng tài tu sĩ chức năng không có tu sĩ không sợ tu sĩ hiệp hội trừng phạt tiền gia chủ mẫu đã hoảng hồn viên mắt rưng rưng hoàn toàn không có thưởng ngày cay nghiệt thô bạo này nên làm gì khôn nhi nếu không ngươi chạy đi mục thiên thân là hiện nay đại tông sư sẽ không đối với toàn bộ tiền gia ra tay tiễn k h ô n nâng lên mẫu thân tiền dịch tiểu tử thúi kia đem mẹ con chúng ta hai xem là kẻ thù hắn sẽ không giảng hòa tiền gia chủ mẫu cũng phản ứng lại ánh mắt né qua vẻ kinh dị sắc mặt trắng bệnh đúng tiền dịch tên tiểu tạp chủng kia không chỉ có muốn mạng của ngươi bạch nhan lang hắn phỏng chứng ngay cả ta đều muốn giết lao già khốn nạn đều là ngươi sinh ra đến đúng lúc nhi tử nói xong thiền gia chủ mẫu gào khóc cùng đầu đường r ộ i phụ không khác tiễn khôn an ủi mẹ đừng lo lắng tu sĩ hiệp hội không trông cậy nổi nhưng là lòng cục ngồi xem mặc kệ nhắc tào tháo tào tháo đến một giây sau xa xa bay tới ngẩn ra tiếng cười tiễn khôn lão đ ể nói đúng lắm mênh mông rét quốc đại địa không cho phép một ít người ỷ thế hiếp người coi trời bằng vùng người khác không dám hỏi đến ta long hạo nhưng sẽ không ngồi xem mặc kệ long hạo đạp nguyệt mà đến kim long tiên vờn quanh bên hông du long rất sống động du khắp cả toàn thân h u y ể n như thiên thần giống như vậy thêm vào phương tài lúc nãy hắn hùng hồn trần tử chính nghĩa lâm nhiên nhất thời từ trên xuống dưới nhà họ tiền kích động không thôi như là nhìn thấy chúa cứu thế chủ nhà họ tiền cùng tiễn khôn liền vội vàng đem long hạo nên đi vào ghế trên lo pha t r à chủ nhà họ tiền không người ôm tay một mặt cảm kích đa tạ long cục hỗ trợ bên trong quang lâm lậu thất ra tay giúp đỡ chúng ta từ trên xuống dưới nhà họ tiền vô cùng cảm kích long hạo mân một cái chè thơm lập tức thả xuống khoát tay nói thế thúc khách khí ngài cùng cha ta quen biết nhiều năm ta cùng tiễn khôn cũng là muốn bạn thân lần này ta làm sao cũng không thể khoanh tay đứng nhìn còn nữa ta cái này cũng là giải quyết việc chúng thực hiện chức trách tiền g i a chủ mẫu mừng tít mắt chủ nhà họ tiền cũng hơi có một điểm ý cười tiện đa có lo lắng vấn đạo thế chớp thực sự là rất cảm tạ n g ư ờ i có điều mục thiên đã từng đã đánh bại thiên mạch cường giả huyền minh tử hắn nhưng là toàn cầu mười đại cường giả nhân vật như vậy đều đang thảm chết ở trên tay hắn Thực l ự c của h ắ n có thể nói thể h n k ủ g bố, ta lo lắng. Long hạo nghe được tiền gia sư thúc nhắc tới mục tiên trên mặt hắn lập tức hiện lên ý cười đã từng hắn đối diện mục tiên một lần đánh mất tự tin nhưng là hiện tại thu được cự kỳ ngộ lớn sau khi hắn tìm về tự tin long hạo hờ hưng nói rằng không cần phải lo lắng huyền minh tử ở thiên mạch cường giả bên trong cũng không tính mạnh bại bởi mục thiên loại thiên tài này cũng không kỳ quái đối diện mọi người quăng tới ánh mắt n g h i hoặc long hạo biểu hiện đung dung chậm rãi mà nói thiên mạch cường giả sở di trước cũng là bởi vì khống chế sức mạnh đất trời tiên khôn lao đ ể nuốt vào k i ể u khiếu thông thiên đan cũng khống chế sức mạnh đất trời vì lẽ đó có thể đánh bại dễ dàng tiền l i ê n dịch cái kia mục thiên cũng là sử dụng loại bí thuật nào đó vì lẽ đó vừa đi vào thực mạch cảnh liền sớm phong cấp sạch lễ khống chế sức mạnh đất trời hắn tuy rằng sức chiến đấu sánh ngang huyền minh t ử loại kia cấp độ thiên mạch cường giả thế nhưng hắn trung quy không phải thiên mạch cường giả ngoại lực tăng trưởng thực lực là có hạn yên tâm đi kỳ thực mục thiên chỉ thường thôi l o n g hạo nói nói năng có khí phách định liệu trước nguyên nhân không gì khác lần trước kỳ ngộ thực lực của hắn tăng v ọ t tự tin tăng nhiều thiên phẩm thần thông ngũ phẩm linh bảo kim long tiên hai viên c ử u khiếu thông thiên đan ba cái đều là ghê gớm bảo vật trong đó hai viên c ử u khiếu thông thiên đan liên tiếp ăn vào l o n g hạo câu thông sức mạnh đất trời phạm vi một lần đạt đến gần nghìn mét này vẫn không có xong ngũ phẩm linh bảo kim long tiên càng là không bình thường có thể câu thông hai trăm mét phạm vi sức mạnh đất trời lần này long hạo câu thông k h ô n g chế sức mạnh đất trời đạt đến 1,200 mét. n g o à i ra long hạo còn phải đến thiên phẩm thần thông truyền thừa triển khai thần thông chiến đấu tăng nhiều lấy thực lực của hán tầm thường cùng cấp đỉnh cấp thần thú long hạo đều có lòng tin một trận chiến ni h đức h o á c cách là thần thú thiên tiêu thuộc về k h á c loại sức mạnh đất trời đạt đến 3.000 mét. m à trái lại mục tiên mặc dù lại kỳ ngộ cuồng triều thì cũng được không ít bảo bối nhưng là ngoại lực là có hạn t ỷ như cựu khiếu thông thiên đan thì có chịu được thuốc ă người nhiều hiệu quả liền n hiệu h quả k ô nổi bật, thực lực không có nâng lên, sức chiến đấu cũng sẽ không phát sinh biến Long hắn Thiên con chuyện dàng. Nghĩ tới đây, Long hạo hào khí căn vân, lớn tiếng nói, tiễn khôn lao đệ, ngày n giờ tới mai bật, bây thực phát chất. Theo một Hạo, chế Hạo hào khí lực có sức Mục là lao g đây, sẽ đấu đệ, áp dễ ơ ngươi i giao Thiên chỉ để ý cùng có Mục căn ngược. thủ, không để đệ đệ ý bản ngang n g ư ta ở, Mục Thiên căn bản không dám ngang ngược. Người nhà họ tiền nghe nói vui mừng khôn siết long hạo nhưng là toàn cầu thực lực ba vị trí đầu cường giả siêu cấp hắn nói tự tin như thế tất cả mọi người đều đại thạch rơi xuống đất an tâm hơn nhiều cảm động đến rơi nước mắt chương 247, m ụ c thiên đệ tử không kém ai ngày thứ hai giữa trưa ma đô tiền ra tiễn k h ô n dẫn mọi người mục thiên mang theo đồ đệ tiền dịch đúng hẹn chạy tới vùng ngoại ô tương hối theo đi còn có đến từ ma đô tu sĩ quyển một món lớn xem t r ò vui tu sĩ mục thiên tay trái ôm tiểu hùng bản thể tiểu h ắ c tay phải ôm song song chân đạp giao long như đồng thần tiên bên trong người tiền dịch ngự kiếm đi theo phía sau khi hắn nhìn thấy giết mẫu kẻ t h ù tiễn khôn cùng tiền ra chủ mẫu thì luôn luôn mặt đơ sắc mặt hắn dữ tợn trong con ngươi sát khí vung chi không tiêu tan khác nào một con bị thương tiểu lang mục thiên đem hai thằng nhóc bông ra vô vô đồ đệ phía sau lưng an ủi tâm tình kích động đồ đệ đối diện người nhà họ tiền cũng nhìn thấy mục thiên chờ người chủ nhà họ tiền đứng dậy mục thiên ta tiền ra mời ngươi là đường đường đại tông sư thiên hạ tu sĩ chi t ấ m gương nhưng là ngươi vì sao lấy thế đ ể người mạnh mẽ can thiệp ta tiền ra việc nhà mục thiên nhìn thấy cha nam chủ nhà họ tiền trên mặt lộ ra trào phúng tâm ý không cần cho ta mang tân b ú ố c sư phụ làm đệ tử ra mặt thiên kinh địa nghĩa tại sao gọi can thiệp ngươi tiền ra việc nhà chỉ bằng ngươi tiền ra đáng giá ta lãng phí quý giá thời gian mục thiên này một bộ nhất định làm đệ tử ra mặt tư thế để người nhà họ tiền trong lòng bịt kín âm ảnh chủ nhà họ tiền thấy thuyết phục không được mục tiên h quay đầu đối với tiền dịch lớn tiếng quát lên dịch nhi ngươi không nên náo ngươi cử chỉ này làm cho cả tiền ra l u ô n làm cho hề huynh đệ tương tản nói ra e m thay sao cho ca ca ngươi nói lời xin lỗi sau đó bé ngoan trở lại truyền đạo tông hảo hảo tu hành bằng không ta không có ngươi đứa con trai này nghe được phụ thân để cho mình cho giết mẫu cựu người nói xin lỗi còn không tiếp thu chính hắn một nhĩ tử trong lúc nhất thời tiền dịch tích t r ữ ở trong lòng nhiều năm đoan ư ớ c cùng cừu hận vào đúng lúc này bạo phát hắn cắn giang hô ta không mục thiên khá là đau lòng chính hắn một đồ đệ đồ đệ không quen ngôn tử hắn có thể không nhị được chủ nhà họ tiền đồ đệ của ta mẹ đẻ chính là phu nhân ngươi cùng ngươi bảo bối con lớn nhất giết chết ngươi không rõ lý lẽ có tư cách gì kêu gào mục thiên vừa nói toàn trường kinh ngạc thốt lên trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra hừng hực bát quái chi hỏa mà chủ nhà họ tiền nhưng như bị xét đánh cả người đều t r ò n váng tiễn khôn mẹ con hai sắc mặt k i n h biến có điều rất nhanh lại khôi phục bình thường bọn họ mời tới trợ lực long hạo lên tiếng mục thiên đây là ngươi đồ đệ lời nói của một bên không thể coi là thật tiền dịch từ nhỏ quái vợ chìm vào chính mình ảo tưởng bên trong thế giới lời nói của hắn không đủ vì là tin này không phải ngươi mục thiên ra tay đối phó tiền ra lý do thế giới này là có vương pháp không cho phép ngươi mục thiên tùy ý làm vậy mục thiên khẽ cười một tiếng hóa ra là long cục ngươi thật là biết chủ mũ đồ đ ệ của ta cùng tiễn khôn có ân đoán hắn thế hắn hạ chiến thư để cho hai người cùng đài đối t r ọ i làm ân đoán này không có một chút nào khác người địa phương đi long hạ vui vẻ thuận thế nói đây chính là ngươi nói đoàn người đều tận mắt chứng kiến hai người công bằng quyết đấu ngươi không thể nhúng tay mục thiên ta mục thiên dạy dỗ đến đệ tử không kém ai hà tất cần ta nhúng tay đúng là ta nhắc nhở lòng c ụ đến thời điểm không phải hỏng rồi tu sĩ giới quy củ mục thiên tự tin để người nhà họ tiền đều cảm thấy bất ngờ có điều tiễn khôn cũng không có quá nhiều lo lắng cầm trong tay lục phẩm linh kiếm liền lên đài tiền dịch rất sớm ở trong đó chờ đợi trong con ngươi lạnh leo sát khí đã lùi tán hai mắt chỗ trống phảng phất nhập định lao tăng không hề lay động một trận đại chiến s ắ p bắt đầu mọi người tránh lui quan sát từ đằng xa đệ đệ ngươi không phải là đối thủ của ta từ nhỏ đã không phải không nên suy nghĩ bậy bạn ngươi khi nào mới có thể từ thế giới tưởng tượng bên trong đi ra ngoài ta là ngươi ca ngươi nhưng đem ta phán đoán thành g i ế t mẫu kẻ t h ù đây là cỡ nào ly kỳ sự lần trước ca ca ta tha cho ngươi một cái mạng ngươi lại vẫn không biết hối cải mang theo người ngoài đánh tới trong nhà tiễn khôn khí định thần nhàn ỉ vào tiền dịch không quen ngôn từ đổi tiên r ắ n đen, xảo ngôn như hoảng, nhan g thay dày xảo ồ t i dịch khô khóc ghét hầu bên rút o n phun người g chữ, phụ thân, ra mấy kiếm dịch chân đó là sư phụ ta, là ta Giết. Tiên người, thân, người không phải. không không lý, khí thể. Xoát một tiếng. Tiền dịch rút kiếm ra khỏi vỏ lục phẩm linh bảo thân kiếm ra khỏi vỏ m ộ t s á t na ánh kiếm lấp lóe hàn khí lấp liệt từng tiêm một sức mạnh đất trời bám vào bên trên thiên uy mênh mông cuồn cuộn bao phủ ra sức mạnh đất trời có kiến thức người như thế liền nhìn ra đầu mối lục phẩm linh bảo tự mang sức mạnh đất trời có điều này sức mạnh đất trời rất là yếu ớt nhưng là trước mắt tiền dịch xúc động sức mạnh đất trời nhưng là chất phác cuồn cuộn rõ ràng tiền dịch cũng có thể câu thông sức mạnh đất trời thao túng này sức mạnh to lớn t i ê n khôn sầm mặt lại chẳng trách mục thiên có tự tin mang theo tiền dịch tiểu tử này tới cửa khiêu chiến nguyên lai tiền dịch cũng thông suốt cựu khiếu khống chế sức mạnh đất trời chỉ là không biết tiền dịch khống chế sức mạnh đất trời bao nhiêu một bên khác quan chiến long hạo hoàn toàn biến sắc hắn tu vi cảnh giới cao thâm người khác không có nhìn ra tiền dịch bất p h ẳ m hắn nhưng cảm nhận được vừa tiền dịch vừa ra tay hắn rõ ràng địa liền nhận ra được tiền dịch bên ngoài t r ă m thực sức mạnh đất trời bị hắn dẫn ra vạn vạn không nghĩ tới trong thời gian ngắn ngủi mục thiên dĩ nhiên đem tiền dịch dạy dỗ cường đại như thế phải biết tiễn khôn toàn bộ thực lực cũng có điều câu thông trăm mét ra mặt sức mạnh đất trời nhưng là tiền dịch tùy ý ra tay liền lập tức long hạo sắc mặt âm trầm lên được lắm mục tiên quả nhiên song tiền cuộc chiến không có ra ngoài long hạo dự liệu tiễn khôn không chỉ có không phải là đối thủ của tiền dịch hắn hoàn toàn bị tiền dịch treo lên cùng loạn cái gì lực lượng ngang nhau căn bản không thể nào chỉ thấy tiền dịch ra tay đệ nhất kiếm hai trăm m sức mạnh đất trời ra chỉ ánh kiếm trung thiên sức mạnh đất trời hóa thành kiếm khí xuyên thấu cắt chém tất cả phảng phất thiên tĩnh trong bóng đêm đột nhiên tỏa ra một vệ tia sáng trong trước mắt tia sáng này liền l o n g lánh toàn bộ bầu trời đêm ở tiền dịch hai trong phạm vi trăm m kiếm khí hóa thành vô số huyễn ảnh phảng phất trăm ngàn vạn đạo kiếm khí đồng loạt hướng về tiễn khôn chém tới tiễn khôn trong lòng hoảng hốt vội vã xúc động sức mạnh đất trời toàn lực chống đối đáng tiếc thực lực t r ê n l ệ n h quá mức cách xa tiễn khôn không hề sức chống cự cánh tay cùng linh kiếm đồng loạt chặt đ ứ t một giây đồng hồ liền hoa lệ bị thua toàn trường người vây xem ầm ầm không nớt mấy ngày trước đây tiền dịch cùng tiễn khôn đại chiến còn ở không ít người trong đầu chiếu lại ký ức sâu sắc khi đó tiền d ị c thực lực tuy rằng ở cùng cấp bên trong xem như là kết xuất thế nhưng đối diện tiễn khôn còn kém lao đại một đoạn căn bản không phải là đối thủ nhưng là mới chỉ là quá không tới một tuần lễ tiền dịch dĩ nhiên liền bị mục thiên dạy dỗ cường đại như thế mạnh yếu nhân vật trong nháy mắt đ ổ i trong mắt tất cả mọi người tất cả đều là không dám tin tưởng vẻ mặt nhìn thấy tất cả mọi người đều lộ ra thán phục vẻ mục thiên bình chân như v ậ y đứng chắp tay một bộ lã vọng vùng cẩn hờ hứng rắn g rớp đối với này mục thiên không có chút nào bất ngờ hắn tự mình dạy dỗ đi ra đ ổ đệ không kém ai đừng nói hiện tại tiền dịch thực lực nghiền ép tiến khôn coi như là tiền dịch khống chế sức mạnh đất trời hơi kém tiến khôn một bậc tiền dịch cũng có thể chiến thắng tiến khôn tiền dịch không phải là tiến khôn đơn thuần dựa vào ăn cựu khiếu thông thiên đan câu thông sức mạnh đất trời tiền dịch ở mục thiên dạy dỗ dưới đối với sức mạnh đất trời thao túng thuận b u ồ m x u ô i gió hai người về mặt cảnh giới liền không cùng một đẳng cấp mục thiên rất hứng thú địa nhìn phía long hạo long hạo cũng nhìn về phía hắn bốn mắt đối diện mỗi người một ý thêm trương thêm trương nay canh một làm gốc thư mới lên cấp đà chủ tay trái hỏi tình tay phải vấn đạo chương hai trăm bốn mươi tám lực ép thần long cục tòa kỹ kinh bốn tòa tiễn khôn một mặt dại ra khó có thể tin một tay bị chém xuống rất nhanh cái kia đau đớn kịch liệt để hắn tỉnh lại thua triệt để thua không thể chống đỡ một chút nào thua cho mình đệ đệ cùng cha khác mẹ lúc này mới ngăn ngắn không tới một tuần lễ nguyên bản ở trong mắt hắn không có một chút nào uy hiếp tùy ý t r e o chọc đệ đệ dĩ nhiên trở nên mạnh như vậy không có kịch liệt đối kháng chỉ có một chiều hắn liền thất bại bại rối tinh rối m ù sao làm sao có khả năng ngăn ngắn có điều một tuần lễ ngươi tại sao trở nên mạnh như vậy tiên khôn đỡ cụt tay miệng vết thương không ngừng tiêu ra tiên huyết cả người như đồng má trinh k h ô n nhi xa xa chủ nhà họ tiền cùng tiền ra chủ mẫu kinh kêu thành tiếng tiếng nói bên trong mang theo khàn khàn khóc ròng ròng trơ mắt nhìn huynh đệ tương tản vốn là thống khổ sự chỉ là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng ngăn ngắn một hiệp nguyên bản nắm chắc phần thắng đại đồ đệ dĩ nhiên thua một chiêu kiếm chặt đứt một tay tiên huyết bao tác trong phút chốc tiền ra chủ mẫu bởi vì thừa không chịu được này khó có thể tiếp thu sự thực trực tiếp bất tỉnh đi chủ nhà họ tiền nhất thời không để ý võ đài đối chiến quy tắc mạnh mẽ vọt vào bên trong chiến trường nguyên bản mục thiên muốn ngăn cản nhưng là muốn muốn đây là nhị đệ tử cha ruột cuối cùng quyết định vẫn là để cho tiền dịch chính mình quyết định chủ nhà họ tiền vọt vào chiến trường đứng bị thương thật nặng tiễn k h ô n trước người c h i n t r a n lại rồi đang muốn rút kiếm cuối cùng đánh g i ế t tiền dịch kiếm khí dĩ nhiên thở phì phò bay về phía tiên khôn tiền dịch mặt c ư ờ n g thi trên tràn đầy lanh khốc sắc khí lâm liệt nhưng là trong nháy mắt chủ nhà họ tiền xuất hiện che ở tiễn k h ô n trước người dịch nhi không được tiền dịch không hề lay động trong con ngươi tràn đầy vẻ kinh hoàng này mang theo sức mạnh đất trời kiếm khí chi phong coi như là vương cấp thần thú không cẩn thận chúng chiêu cũng đến trọng thương chớ nói chi là chủ nhà họ tiền loại này phổ thông thần giác tu sĩ tiền dịch hận tiền ra hận tiễn khôn mẹ con hai thậm chí hắn cũng hận trước mắt cái này cha ruột nhưng là này cũng không ý nghĩa tiền dịch không để ý người phụ thân này hận quy hận thế nhưng có sao nói vậy chủ nhà họ tiền đối với tiền dịch vẫn là rất tốt không phải vậy tiền dịch cũng không cách nào sống đến hiện tại tiền dịch tuy rằng bề ngoài lạnh lùng quái gở thế nhưng băng cứng s á c ngoài dưới là một viên mềm mại trọng tình cảm tâm trong phút chốc tiền dịch mạnh mẽ gián đoạn gào thét mà ra kiếm khí to lớn lực phản để hắn rất được nội thương một ngụm máu tươi chặn ở bên mép sau đó khổng lồ sức mạnh đất trời trong nháy mắt tiêu tan kiếm khi ở chủ nhà họ tiền chót m ũ i trước tiêu tan toàn chương một tiếng thét kinh hãi chủ nhà họ tiền vốn là đã nhắm hai mắt lại chờ đợi tử vong đến nếu như có thể hắn hy vọng dùng cái chết của mình đến ngăn cản lần này tự g i ế t lẫn nhau kiếm khi c u ố n lên gió thổi ở chủ nhà họ tiền trên c h á n hắn vui mừng mở hai mắt ra dịch nhi ngươi thắng nên tiếp nhận rồi không nên để cho này một hồi trò khôi h à i tiếp tục nữa tiền dịch mặt lệnh không thay đổi phun ra b ố n chữ ta muốn giết hắn chủ nhà họ tiền huynh đệ các ngươi trong lúc đó có cái gì không giải được cứu ngươi mẹ thật sự không phải ca ca ngươi giết ngươi không nên t r ầ m m ê không tỉnh rơi vào thế giới của chính mình không cách nào tự k i ể m chế ngoan không nên náo v à n g không ta không có ngươi đứa con trai này tiền dịch âm thanh khàn khàn hướng thiên gào thét trong thanh âm mang theo oan ư ớ c cùng phát tiết ta không có nhìn đồ đệ oan ư ớ c bất lực dáng vẻ mục thiên không nhìn nổi ta cho đồ đệ của ta làm chứng hắn sẽ không nói khoác tiễn khôn tự mình thừa nhận người là hắn giết đây là ta trong tông môn người tận mắt chứng kiến ta lấy truyền đạo tông tông chủ danh nghĩa bảo đảm nói tới tuyệt không nửa điểm hư nói nghe được mục thiên tự mình cho đồ đệ bảo đảm toàn trường nhiều tiếng hô kinh ngạc mục thiên sức ảnh hưởng quá to lớn hiện tại hắn nói chắc như đinh đóng cột rất nhiều người đều lựa chọn tin tưởng chủ nhà họ tiền như bị xét đánh ánh mắt dại ra đột nhiên quay đầu nhìn về phía phía sau con lớn nhất tiễn khôn chỉ thấy tiễn khôn mục l ó lánh tránh lẽ cái gì trong n h y mắt chủ nhà họ tiền mộ phát sinh thê thảm cười thảm tiếng t i ề n dịch cảm kích liếc mắt nhìn sư phụ mục tiên sau đó dẫn ra sức mạnh đất trời điều khiển tỉ mỉ cuốn lên đứng n g â y ra ở tại chỗ chủ nhà họ tiền hướng về xa xa mang theo đưa đi chủ nhà họ tiền t i ề n dịch lần thứ hai dơ kiếm chuẩn bị kết quả tiên khôn vừa báo chôn sâu đáy lòng nhiều năm đại thủ nhìn thấy t i ề n dịch nắm linh kiếm từng bước một hướng về hắn đi tới tiên khôn trong nháy mắt h o ả n g rồi lo lắng và phần hắn không muốn chết hắn đặc sắc nhân sinh vừa mới bắt đầu trong tình thế cấp bách tiễn khôn nhớ ra cái gì đó lập tức la lớn long cục cứu ta cứu ta a long hạo lúc này đang suy nghĩ có muốn hay không cứu tiễn khôn lúc trước đáp ứng tiễn khôn bảo đảm hắn tiền đ ể là hắn có thể đánh thắng tiền liền dịch ở mục thiên ra tay mạnh mẽ can thiệp chiến cuộc thì hắn cũng sẽ xuất thủ ngăn lại mục tiên nhưng là tình huống trước mắt hoàn toàn xoay ngược lại vẹn vẹn quá một tuần lễ mục thiên dĩ nhiên đem thổ địa dạy dỗ lợi hại như vậy long hạo nhãn lực độc ác nhìn ra tiền dịch không chỉ là câu thông khống chế sức mạnh đất trời phạm vi vượt xa t i ê n khôn ngoại trừ khỏe mạnh lực ở ngoài tiền dịch đối với sức mạnh đất trời khống chế cũng đã đến thích làm gì thì làm mức độ từ trước hắn tản đi đánh về phía chủ nhà họ t i ề n sức mạnh đất trời liền có thể thấy được chút ít lần này long hạo cũng há h ố c m ổn tình huống theo ta nghĩ tới không giống nhau à đến cùng ra không ra tay nghe được tiễn khôn tiếng kêu cứu long hạo ngẩng đầu lên vừa vặn đối đầu mục thiên tựa như cười mà không phải cười răng dấp nhất thời khó chịu cảm giác sông tới trong lòng mặc kệ long hạo ra tay rồi mê ngông quần c u ộ n sức mạnh đất trời bao phủ mà ra trong trước mắt mục thiên cũng di chuyển song phương bắt đầu giao chiến long hạo ngươi muốn làm cái gì lẽ nào ngươi muốn hỏng rồi tu sĩ giới quy củ không mục thiên đem trước long hạo đã nói trả lại trở lại nhất thời long hạo có chút đối lý khá là đau đầu trong lòng điên cuồng chửi bới tiễn khôn quá rấp rưởi thực lực một điểm tiến bộ đều không có hoán giận quy hoán giận long hạo nếu ra tay hắn thì sẽ không dừng tay nếu như ngừng tay hắn thần long cục cục trưởng uy nghiêm ở đâu sau đó nhìn thấy mục thiên chẳng phải là đều muốn thấp một con nghĩ tới đây long hạo toàn lực bạo phát câu thông trong phạm vi ngàn mét sức mạnh đất trời trong nháy mắt long hạo sức chiến đấu bao tác khí tức tăng vọt cái kia khủng bố uy thế lập tức gây nên người t r u n g quanh tiếng kinh hô thần long cục cục tòa danh bất hư truyền mục thiên xứng sở q u a n g thời gian trước hắn giết huyền minh tử thì long hạu thực lực có điều khống chế bảy 800 m é t sức mạnh đất trời bây giờ lại tăng một đoạn dài xem ra phía trước kỳ ngộ cuồng chiều bên trong long hạo thu hoạch không y t a có điều cũng vẻn vẹn như vậy mục thiên sau đó bàn tay lớn dâng ư lên sức mạnh đất trời dẫn ra cùng long hạo đối đầu trong lúc nhất thời này một phương khu vực hóa thành vặn v ẻ o một mảnh sức mạnh đất trời lẫn nhau va chạm cực kỳ kịch liệt lần này mục thiên cũng không có ra tay toàn lực cũng chỉ điều động ngàn mét phạm vi sức mạnh đất trời cùng với đối kháng có điều mục thiên đối với sức mạnh đất trời lý giải không phải long hạo có thể so sánh rất nhanh long hạo liền tăng mạnh áp lực mắt thấy bốn phía sức mạnh đất trời từ từ mất đi sự không chế long hạo khẽ c ắ n răng vì không thua với mục tiên h hắn ra tay toàn lực ngũ phẩm linh bảo kim long tiên hóa thành du long gia trì hắn trưởng khống sức mạnh đất trời phạm vi trong nháy mắt tăng vọt đến một phẩy hai không không m trong nháy mắt tình thế ngây chuyển nhưng là chưa kịp long hạo lộ ra ý cười mục thiên thực lực cũng trà sắt dâng lên lại một lần đem hắn áp chế gắt gao Cho ta lui ra mục thiên hét lớn một tiếng phảng phất trong còi u minh có một nguồn sức mạnh vô hình đầy long hạo để hắn liên tiếp lui về phía sau không cách nào khống chế thân hình mục thiên ngươi long hạo gào lên một tiếng hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới mục thiên hoàn toàn đem hắn áp chế lần này hắn mặt đều mất hết trước còn không dễ dàng có tự tin cũng vào đúng lúc này phá hủy mục thiên không tiếp tục để ý long hạo quay về tiền dịch nói đồ đệ tiếp tục các ngươi sinh tử quyết đấu sư phụ giút ngươi áp trận ai cũng không cách nào phá hoại này một hồi công bằng quyết đấu chương 249, vấn đỉnh thiên hạ đệ một cường giả bài sư chương 249, vấn đỉnh đệ nhất thiên hạ cường giả bài sư c ầ u đặt mua song tiền sinh tử quyết đấu lấy tiền dịch dễ dàng thắng lợi mà kết thúc tiễn k h ô n chết ở đệ đệ tiền dịch dưới kiếm không có một chút nào hồi hộp cái tin tức kinh người này lập tức truyền khắp toàn bộ ma đô rất nhanh toàn bộ Z quốc tu sĩ giới đều chuyển ra sôi sôi c u ộ n cuộn, cuộn. mà nay một hồi phân tranh bên trong có truyền đạo tông mục thiên cùng với đệ tử thân truyền thăm ra rất nhanh tin tức này ở toàn cầu nhân loại tu sĩ giới bên trong truyền r a gây nên toàn thế giới tu sĩ b ả n tán sôi nổi trong đó tôi khiến đại gia quan tâm không phải tiễn khôn cùng tiền dịch quyết đấu mà là tại chỗ đại triển thần uy mục tiên h mục thiên vừa ra tay bốn phía hai ba dặm bên trong hoàn toàn bị hắn trường khống khí tức kinh khủng tàn phá áp chế tất cả mặc dù là kỳ ngộ liên tục thực lực tăng mạnh long hạo cũng bị mục thiên mạnh mẽ áp chế này lập thế ứ c gây nên bản tán sôi nổi, sôi p ả i i b t l o nhưng g ạ o toàn không không phải nhân hắn danh tiếng nổi gì là là có cầu c tâm vật, ờ giá cường giá trong, vững vàng loại tiện cấp cao nhất, xếp vào nhân bên khôn trí vị đối ầ u ở hưởng toàn thế giới ủng độ đông đảo, sức ảnh hưởng rất、lớn. Thế đảo, ủng độn đông ảnh lớn. nhưng giới đ sức diện mục tiên h cường đại như long hạo cũng lăng là bị áp chế gắt gao không còn sức đánh trả chút nào vốn là muốn bảo vệ tiễn khôn thế nhưng ở mục thiên d ư ớ i áp chế không có ai có thể ngăn cản tiền dịch đem tiễn khôn vạn kiếm xuyên tim nói như vậy mục thiên thực đủ sức để đứng vào nhân tộc ba vị trí đầu thậm chí vấn đỉnh toàn cầu đệ nhất trong lúc nhất thời toàn cầu trong phạm vi triển khai một hồi đại nghị luận thảo luận ai mới là nhân loại đệ nhất c ư ờ n g giả khắp nơi nhân sĩ tranh luận không nớt từng người chống đỡ chính mình sùng bái c ư ờ n g giả mục thiên cũng lại một lần nữa trở thành nhân vật tiêu điểm từ trước mục thiên chỉ là lấy thiên tài hoặc là khai tông lập phái truyền đạo tông sư thân phận xuất hiện thế nhưng lần này nhưng là lấy một cường giả tuyệt thế thân phận xuất hiện hai người nhìn như gần như thế nhưng ý nghĩa trọng đại mục thiên quật khởi thời gian quá đoạn kỳ thực chân chính cường giả cấp độ tuy rằng nhiều lần thanh tẩy thế nhưng chân chính đỉnh cao cường giả là không có thay đổi quá nhiều những cường giả này từ thiên địa ban đầu ỉ vào tuyệt hảo thiên phú nhảy lên một cái từ đây một phát mà không thể thu t h ở một bước trước tiên từng bước trước tiên có tuyệt hảo thiên phú hơn nữa tốt tuần hoàn bọn họ ngồi chắc đỉnh cao bảo tọa mà mục thiên nhưng là cái sau vượt cái trước nửa năm trước mục thiên có điều một vị bình thường ngưng mạch tiểu tu sĩ phóng tầm mắt toàn cầu vượt qua hắn số lượng hàng trăm ngàn thế nhưng ngăn ngắn nửa năm mục thiên liền đứng thế giới đỉnh cao hơn nữa nhìn tư thế mục thiên tương lai càng thêm không thể nào tưởng tượng được hiện tại mục thiên có phải loài người hay không đệ nhất cứng giả tất cả mọi người cũng không dám bảo đảm nhưng là như hỏi ai sẽ là tương lai đệ nhất cứng giả toàn cầu tu sĩ dưới 99% n g ư ờ i đều sẽ đem phiếu gửi cho mục tiên h thậm chí nước ngoài có chút tu sĩ vì được đáp án trực tiếp ở xã giao trên bình đài long hạo hỏi do hắn mục thiên thực lực có thể không vấn đỉnh nhân loại đệ nhất cường giả bảo t o ọ n long hạo tiên sinh hướng về ngài để một vấn đề ngài cùng mục thiên tông sư giao thủ quá ngài cho rằng mục thiên thực lực làm sao có thể được xưng là nhân loại đệ nhất cường giả sao nay c h á t tâm vấn đề nhất thời để long hạo tâm thái nổ tung thanh tấn tấn công dữ dội thương tổn bắn chúng chỗ yếu hại của hắn để hắn vô cùng phẫn nộ những người này đầu góc là có vấn đề sao long hạo tức giận sắp nổ tung nguyên bản hắn liền vì là bại bởi mục thiên mà khó chịu này không thể nghi ngờ là ở trên vết thương sắt muối vẫn không có chờ đệ nhất thiên hạ cường giả bàn tán sôi nổi phong ba quá khứ rất nhanh rét quốc tu sĩ giới lại một lần nữa náo nhiệt lên rét quốc tu sĩ giới nhưng đưa mắt đặt ở tiền dịch trên người căn cứ nhân sĩ biết chuyện yêu sách một tuần lễ trước tiền dịch thực lực còn không mạnh mẽ như vậy căn bản không phải ca ca tiễn khôn đối thủ bị tiễn khôn tùy ý t r e o trọc nhưng là từ khi tiền dịch trở lại truyền đạo tông sau khi trong thời gian ngắn ngủi mục thiên dĩ nhiên đem đệ tử dạy dỗ cường đại như thế nghiên ngẫm cực khủng mọi người không khỏi mà kinh ngạc thốt lên cảm thán mục thiên dạy đồ đệ năng lực mà điều này có thể lực sau lưng đó là mục thiên đối với sức mạnh đất trời cùng đạo cực sâu lĩnh ngộ dựa theo tu sĩ giới cường giả lời giải thích mạnh mẽ sức mạnh đất trời hay là có thể dựa vào tu vi đột phá thiên mạch hoặc là dùng cựu khiếu thông thiên đan loại này quý giá linh bảo thu được nhưng là tiền dịch bày ra không chỉ là chất phát mạnh mẽ sức mạnh đất trời trong đó tiền dịch đối với sức mạnh đất trời năng lực quản lý cũng được thiên mạch cường giả khẳng định thậm chí mặc cảm không bằng từ có thể câu thông sức mạnh đất trời đến thích làm gì thì làm k h ô n g chế sức mạnh đất trời n à y đã không phải chỉ dựa vào thiên phú liền có thể làm được này sau lưng nhất định có cao nhân chỉ rõ con đường chỉ có cao nhân chỉ điểm loại này không thể phát sinh kỳ tích mới sẽ phát sinh trong lúc nhất thời mục thiên đại tông sư tên gọi càng ngày càng vang dội vô số kích động tu sĩ tới dồn dập muôn bái mục thiên sư phụ những n à y tới rồi tu sĩ không phải bình thường phổ la đại chúng hoặc là cấp thấp tiểu tu sĩ những n à y kích động tu sĩ mỗi người đều là thần giác cảnh cường giả tối đỉnh bọn họ muốn hướng về mục thiên lấy kinh nghiệm tìm kiếm sức mạnh đất trời huyền bí ở trong những người này thậm chí không thiếu được kỳ ngộ dùng cựu khiếu thông thiên đan sức chiến đ ấ u sánh ngang thần giác thiên mạch cường giả tối đỉnh trong lúc nhất thời vô số cường giả tới rồn rập ma đô liếu ra náo nhiệt không được như là tết đến như thế đông như chảy hội một món lớn cường giả cấp cao nhất cung cung kính kính hậu ở bên ngoài chờ đợi mục thiên lấy sạch giá lâm chỉ điểm mục thiên đều là n g ư ờ i làm chuyện hư hỏng bên ngoài liễu gia vốn là nhiều an bình giờ có khỏe không bên ngoài đổ đến nước chạy không lọn liêu hàn tô mặt lạnh rất là khó chịu mục thiên đã quen liễu hàn tô đối với hắn không khách khí dù sao trời sinh đối với người khác phái bài xích đối với hắn không khách khí cũng thuộc về tình huống bình thường hiểu rõ nội tình hắn không thèm để ý một trận đoán giận liễu hàn tô ôm song song không ngừng mà đậu nàng t r e o đến tiểu tử khanh khách cười đến không ngậm miệng lại được sung sướng cực kỳ liêu hàn tô hiếm thấy ngoác miệng ra một bộ không thể làm gì dáng vẻ lúc này liếu phụ xuất hiện vội vã quát lớn liêu hàn tô ngược lại ý cười dịu dàng quay về mục thiên nói tiểu thiên ngươi chớ x ú vào hàn tô nha đầu này không lo lắng các ngươi không thấy bên ngoài cảnh tượng ta nhỏ quỷ quỷ tất cả đều là nổi danh cừng giả ta nhắm ngay mấy người tùy tiện ở internet một siêu ngươi đoán làm sao bối cảnh thực lực dọa ta một hồi mỗi người đều là thần g i á c cường giả liêu phụ mặt mày h ứ n g h à o tiện đa lại nói ta đi ra ngoài đi một chút lập khác liền có người bắt chuyện ta cung cung kính kính gọi ta thuốc này có thể làm ta sợ hết hồn phía dưới một đường đi tới khá lắm từng cái từng cái cường giả cấp cao nhất đối với ta cung kính rất nhiều cái kia thân thiết kính quả thực khó có thể tưởng tượng liêu phụ máy hát vừa mở ra nhất thời rừng không được đến thao thao bất tuyệt liêu hẳn t ô nhìn cảm thấy cha thực sự quá mất mặt đặc biệt nhìn thấy mục thiên dĩ nhiên hướng về phía nàng đắc ý cười nàng cả người đều giác không được không hả hê không giả vờ c u n ngươi sẽ chết sao mục thiên nghe liêu bá phụ tự thuật hổ gật đầu liên tục có điều làm hỏi hắn lúc nào ra ngoài thấy mọi người một mặt thì mục thiên khá là khó khăn truyền thụ mọi người sức mạnh đất trời hảo diệu hắn cũng không chống cự càng không có mèo khen mèo dài đôi câu chuyện dù sao đây là song t h ắ n g sự tình chỉ có điều sức mạnh đất trời huyền ảo cực kỳ giáo một người cùng giáo một đám người là có khác biệt rất lớn mục thiên không phải không giáo chỉ là thời cơ chưa tới hắn cần phải cố gắng nghiên cứu một phen chương 250, t i ể u mạn bái sư ký ra ra ra ra ta cũng muốn đi tìm thiên ca chơi cha tiểu mạn ngăn cản đang muốn ra ngoài cha giáo sư nhìn thấy ra ra bất đắc dĩ gật đầu nàng lòng tràn đầy vui mừng ư đại kế thành gần một nửa hôm qua xong tiền đại chiến cha tiểu mạn bởi vì ham chơi không có đổi tới nhưng là nàng vừa về tới ma đô nàng những kia hồ bằng cầu hữu môn ngay ở hướng về nàng nói khoác ngày đó rầm rộ làm sao đặc biệt giảng đến mục thiên đại triển thần uy lực ép thế giới ba vị trí đầu cường giả cấp cao nhất long hạ o thì cha tiểu mạn đều kích động nhảy lên đến, đến rồi cực kỳ tự hào địa nói mục thiên là nàng ca nhất thời gây nên một đám người cười vang cha tiểu mạn rất là không cam l ò n g trong nháy mắt nàng đã nghĩ đến tiểu các bạn bè nằm mộng cũng muốn bái mục thiên sư phụ theo hắn tu hành liền cha tiểu mạn dương dương đắc ý nói các ngươi không tin chờ ta quay đầu lại liền đi truyền đạo tông theo ta thiên ca tu hành ước ao chết các ngươi cha tiểu mạn nha đầu này tinh linh quái lạ khá là điêu ngoa làm việc hấp tấp này có điểm không tốt thế nhưng cũng có đáng giá khẳng định phương diện nói thí dụ như chấp hành lực nàng quyết định theo mục thiên tu hành vậy dĩ nhiên phải để ý sách lược mà nàng hàng đầu mục tiêu liền đặt ở ra ra trên người có ra ra ra tay bảo quản mã đáo công thành trên đường cha tiểu mạn đi theo cha giáo sư phía sau cười hì hì thân mật cực kỳ cha già cầu một mình ngươi sự cha giáo sư nguyên bản vẫn là một bộ hiền lành dáng vẻ nghe được cha tiểu mạn muốn nhờ nhất thời hắn lông mày c a o lại làm gì ngươi linh thạch lại không còn ta có thể nói cho ngươi không có đừng hòng mơ tới cha tiểu mạn kéo cha giáo sư cánh tay lắc đầu liên tục không phải không phải khuyết linh thạch ta quyết định h ả o h ả o tu hành muốn cho ngài tìm cho ta cái n g ư so với sư phụ n g ư cái gì ngươi một cô nương gia có thể nói chuyện cẩn thận mà cha giáo sư mặc dù là d â n dạy giọng điệu thế nhưng nghe được tôn nữ cầu xác thực là chính sự trên mặt cũng lộ ra ý cười đó là nụ cười vui mừng n g h ĩ kỹ thật tu hành là chuyện tốt ra ra tán thành cha tiểu mạn g lộ ra rảo hoạt ý cười không thể chờ đợi được nữa nói khà khà ra ra ta thật vất vả có loại này trí lương khí sư phụ sự nhưng là giao cho ngài cha giáo sư gật đầu liên tục tìm cái gì sư phụ ra ra ngươi còn không tiến vào quan tài đây ra ra dạy ngươi bảo đảm đem ngươi bồi dưỡng thành danh dương thiên hạ đại tu sĩ g i a g i a ta mới không nên cùng ngươi học cha tiểu mạn nhất thời đau đầu xem n i ệ n g nói ngài trình độ trong lòng ngài không ấ y ta nhưng là ngài cháu gái ngươi cũng không nên đem ta hướng về hố lửa bên trong đầy nhiều năm như vậy ta vẫn là điểm ấy trình độ cha giáo sư nhất thời không vui g i a g i a trình độ làm sao chính mình bất hảo có thể trách không được g i a g i a ta dạy dỗ đến đ ồ đệ cái k i a không phải ghê gớm tồn tại thần vĩ lợi hại không thân giác c n g giả còn có cung ngọc lòng dép quốc mới nhất quật khởi tân tinh hiện tại interne thịnh t truyền mục thiên có hy vọng đăng đỉnh nhân tộc số một những này cái kia không phải ta dạy dô đến cha giáo sư được kêu là một hăng hái hắn tu hành thiên phu không phải tuyệt đỉnh thế nhưng hắn dạy dô đến đồ đệ đó thật là một cái so với một nghị tiên đặc biệt mục tiên h dựa vào cái này thành cựu hắn có thể cả đời dẫn cho r ằ n g hảo cha tiểu mạn nhưng không ăn ra ra cái trò này ra ra ngài chớ cho mình tiếp vàng thiên ca không phải ngươi dạy dô đến đó là nhân gia ngộ tính được ngài nhiều nhất chính là bá nhạc cha giáo sư tức giận thổi dâu mép trứng mắt bá nhạc cũng không phải tùy tùy tiện tiện làm g i a g i a dạy đồ đệ bản lĩnh tuyệt đối không có lời gì để nói muốn nói ai so với lao già ta mạnh cái kia cũng chỉ có mục thiên hắn trò giỏi hơn thầy cha tiểu mạn nhất thời hỷ tư tư vội vã thuận thế nói tiếp g i a g i a chính ngài đều thừa nhận thiên ca dạy người bản lĩnh cao hơn ngài vậy ta theo thiên ca tu hành đi ngài có thể chỉ một mình ta cháu gái ngài trung quy phải tìm cho ta tốt nhất sư phụ đi không được nha đầu này cho ta đặt bẫy đây cha giáo sư nhất thời hiểu ra tôn nữ ngày hôm nay khác thường nguyên do cha giáo sư nguyên bản vẫn có chút động lòng thế nhưng nghĩ lại nghĩ đến cháu gái của mình bất hảo tu hành thiên phú cũng không tài năng xuất chúng hơn nữa tam thiên đánh cá hai ngày sưởi võng cố gắng nhét cho mục thiên thực sự miễn cưỡng liền hắn lập tức từ chối thẳng thắn nghe được ra ra một tiếng cự tuyệt cha tiểu mạn nhất thời mân mê miệng rất là oan ức ra ra ta lần này lại không phải làm chuyện xấu xa gì nhân ra thật vất vả hữu tâm tiến tới ngài liền không thể giúp tôn nữ một chút sức lực mà nếu như ngài không giúp đỡ chính ta tìm thiên ca đi nghe được lời của cháu gái cha giáo sư nhất thời làm khó dễ chính như tôn nữ từng nói bất luận tiểu mạn g điểm xuất phát làm sao mục tiêu của nàng vẫn là tốt không thể đả kích hải từ lòng cầu tiến ừ chính ngươi tìm đi ta cũng mặc kệ ngươi có điều ta có thể cảnh cáo ngươi nếu như sau đó ngươi thật đi truyền đạo tông n g ư ơ i cũng không thể cùng ma đều giống nhau cả ngày mù hốn đừng cho ra ra người mất mặt biết rồi cha tiểu mạn cười rất tặc ra ra tuy rằng không đáp ứng giúp nàng nói chuyện thế nhưng thái độ không thể nghi ngờ là bày ra đến l í n rồi chỉ cần ra ra không ngăn trở nàng theo thiên ca tu hành liền nắm chắc con trai con dâu rất sớm nhân thai nạn xe cộ bất ngờ rời đi lưu lại tiểu mạn cha giáo sư hai vợ chồng đối với cháu gái này mọi cách sủng ái đau đến trong x ư ơ n g đối diện tôn nữ cầu xin cha giáo sư thực sự không lạnh tâm từ chối cha giáo sư thở dài một tiếng ngày hôm trước mục thiên đưa lên cựu khiếu thông thiên đan cha giáo sư rất là khiếp sợ hắn kiến thức rộng rãi một chút liền nhận ra có thể trợ giúp thần giác tu sĩ thông suốt cựu khiếu khống chế sức mạnh đất trời cựu khiếu thông thiên đan đối diện loại này quý giá cực kỳ linh đan cha giáo sư không động lòng đó là giả nhưng là muốn mục thiên bây giờ không phải một người phía sau hắn còn có một khổng lồ tông môn cha giáo sư liền không muốn tiếp thu bực này lễ trọng trước thất phẩm linh bảo cũng coi như bây giờ cựu khiếu thông thiên đan thực sự là quá mức quý giá mấy lần từ chối nhưng là cha giáo sư tuyệt đối không ngờ rằng mục thiên lúc gần đi vẫn là đem linh đan lưu lại hôm nay cha giáo sư đi tới liêu gia vì là chính là tìm mục tiên h đem linh đan trả lại cha gia ông cháu hai điều khiển linh bảo lảo đảo đi tới liêu gia nhất thời hai người liền bị cảnh tượng trước mắt kinh đến liêu phủ ở ngoài đông như chảy hội náo nhiệt không ngớt một món lớn ngưng mạch đỉnh cao tu sĩ xếp hạng liêu cửa phủ những này xếp hàng người cha giáo sư cùng tiểu mạn vẫn thật nhìn quen mắt trong đó vài vị đều là ma đô tên cường giả quý phủ thân tín quản sự từng cái từng cái phía sau đều đại diện cho hiển hách cường thịnh thế lực bởi vậy suy luận bên cạnh những người kia cũng cách biệt không có mấy thậm chí bọn họ còn nhìn thấy không ít thần giác cường giả đi tới liêu phủ người nhà họ liễu nhận ra cha giáo sư biết hắn là cô gia láo sư liền khách khí tiến lên đón rất là cung kính cha giáo sư nhìn một chút chu vi náo nhiệt tình cảnh cười hỏi nguyên do người nhà họ l i ế u cực kỳ tự hào nói những này tiền bối đều là hướng về cô gia lĩnh giáo bái sư cha tiểu mạn giật này cả mình bọn họ đều là sau lưng có thể đều là thần giác cường giả cái gì tu hành nghi v ẫ n hỏi thần giác cường giả không là tốt rồi người nhà họ l i ế u thần bí cười nói không phải là những người này thỉnh giáo cô gia mà là bọn họ sau lưng thần giác cắc cường giả cha gia ông cháu ngạc nhiên cực kỳ xứng sở vụ vụ theo người nhà họ liêu đi vào dẫn tới bên ngoài bãi kiến giả nhiều tiếng hô kinh ngạc chương hai trăm năm mươi một xoay chuyển thế giới cách cục tồn tại lao sư ngài làm sao đến rồi tiểu mạn cũng tới người nhà họ l i ê u nhiệt tình chiêu đ á i cha giáo sư mục thiên cũng lập tức đi ra đón lấy cha tiểu mạn ngọt ngào chán kêu một tiếng thiên ca tiểu thiên không có chuyện gì ta tìm đến ngươi có chút việc cha giáo sư cười dạng d ỡ liêu phủ ở ngoài kỳ quan để hắn rất là vui mừng cùng tự hào bất chi bất giác hẳn cái này tiện nghi đồ đệ dĩ nhiên đi tới mức độ như vậy này đã không phải lực lượng mới xuất hiện mà là một vị từ từ bay lên triều dương một vị có thể đẩy lên nhân loại sống l ư n g tuyệt đại đại tông sư thân giác cường giả tới dồn dập vì là chính là được đồ đệ một phen chỉ giáo đây là cỡ nào phong quang cùng tự hào sự này sau lưng đại biểu ý nghĩa cũng làm cho người kinh hãi mục thiên thật sự trưởng thành lên thành một viên đại thụ che trời cái môn này ở ngoài trận thế nhưng làm ta giật mình ghê gớm cha giáo sư bị mục thiên đỡ ngồi xuống quay về mục thiên nói đến mục thiên cười cợt lão sư ta có thể không khỏi khoa kỳ thực cũng không có gì bọn họ đều là để v ă n cầu giáo sức mạnh đất trời h ảo diệu bên trong có vừa đi vào thần giác thực m ạ n h có thần giác kim m ạ n h đương nhiên còn có có thể câu thông sức mạnh đất trời cừng giả cha tiểu mạn g nghe xong con mắt tỏa ánh sáng phía trước nàng bị ngoài cửa trận thế sợ rồi một đoàn thần giác cảnh đều đổi tới bái mục thiên sư phụ nàng nhất thời cảm giác mình không đáng chú ý Bái i vào mục t h ê n môn áp lực nén cũng áp lực q u á to là ớ n n có điều khi ngoài nghe được mục thiên nói đến n g được mục cửa các cường giả thân ì trong lòng nàng lại d giác lên là vọng. Nếu n khát g à o cửa thần g i các cường giả cũng không thể thoại nguyện bái vào mục thiên môn hạ mà nàng một chỉ là tiểu nữ tử liền bái vào môn hạ cái kia có bao nhiêu mặt mũi sau đó nàng ở trong vòng cũng là rất lớn có bài mặt trong nháy mắt nàng kích động cha giáo sư gật gù sức mạnh đất trời mạnh mẽ cực kỳ ai cũng muốn học có điều đám người kia cũng quá nôn nóng rồi nào có như vậy đổ môn mục thiên trong lòng cũng không phải bài xích dù sao hắn truyền đạo sau khi có thể thu hoạch phân tích tinh hải quang hoa truyền đạo là một cái song t h ắ n g sự lão sư kỳ thực cũng không có gì ta không phải một mèo khen mèo dài đôi người nhân loại yếu thế môi hở răng lạnh nhân loại mạnh mẽ là một cái chuyện thật tốt chỉ là ta hiện tại cũng nằm ở tìm tòi giai đoạn còn dạy không được người cha lão sư kinh ngạc mà nhìn một mặt chân thành mục tiên đối với cái này đệ tử hắn hiểu rất rõ mục thiên nói tới tuyệt đối không phải bộ thoại từ hắn quật khởi cho tới bây giờ hắn hành động hoàn toàn là xác minh lời nói của hắn đại cách cục đại khí phách đại trí tuệ cha giáo sư đột nhiên có chút tự h ẹ n môn tự vấn lòng chính hắn đều không làm được mục thiên lớn như vậy khí có điều cùng lúc đó hắn cũng sâu sắc tự hào đến độ như vậy còn cầu mong gì cha giáo sư thở dài nói không n ổ i t h a m dò cẩn thận lao sư yêu quý ngươi mục thiên cười gật đầu sẽ lao sư đợi lát nữa ta liền phái ngoài cửa mọi người chờ ta tìm hiểu tìm tòi đến suất thể hệ sau khi ở truyền thụ dừng một chút mục thiên thẳng thắn nói lao sư hôm nay ngài cố ý tới cửa tìm ta có dặn dò gì cha giáo sư trầm ngâm một hồi không có mở miệng mà là thần hồn truyền âm cựu khiếu thông thiên đan ngươi vẫn là lấy về đi lao sư cũng không dùng được không có cái kia dạ tâm không bằng đem cơ hội nhường cho người trẻ tuổi mục thiên lộ ra ý cười lắc đầu một cái không nói thần hồn truyền âm trả lời lao sư ngày hôm trước vội vàng quên cùng ngài tiết lộ này cựu khiếu thông thiên đan đối với ta mà nói cũng không phải cái gì vật quý giá ngài nhận lấy đi huyền huyễn thế giới tuổi thọ tăng nhiều ngài tuổi tắc vẫn còn thanh niên thời kỳ phải làm ý chí chiến đấu xô xôi cũng không nên nói chút giả mua lầm cầm cha giáo sư chừng một chút một bộ ngươi nghĩ ta ít đọc sách vẻ mặt truyền âm nói cựu khiếu thông thiên đan không phải cái gì vật quý giá món đồ gì là ngươi có thể đừng làm lao sư lão niên xin ốc ở tu sĩ giới một viên c ử u khiếu thông thiên đ a n đủ để gợi ra một hồi gió tanh mưa máu vô số người vì được hắn không tiếc lấy mệnh vật lộn với nhau mục thiên tiếp tục lắc đầu truyền âm trả lời lão sư ở bên ngoài ra sao ta không biết nhưng là ở trong tay ta thật sự không quý giá muốn thì có cha giáo sư vốn là ở uống trà chén trà cũng phải chạm được môi nhưng là nghe xong mục thiên hắn c h ấ n kinh rồi mục thiên nói kỳ thực đã rất rõ ràng c ử u khiếu thông thiên đ a n muốn thì có đây chẳng phải là nói rõ ngươi khống chế c ử u khiếu thông thiên đan cách luyện chế cha giáo sư thần hồn truyền âm bên trong mang theo chiến ý cái kia kịch liệt thần hồn gợn sóng mặt ngoài hắn kích động khống chế c ử u khiếu thông thiên đan cách luyện chế ý vị như thế nào mang ý nghĩa có thể lượng lớn chế tạo cường giả vô số nhân loại thần giác cường giả chưa đạt đến thiên mạch liền nắm giữ sánh ngang phổ thông thiên mạch sức chiến đấu toàn thể nhân loại cách cục sắp sửa phát sinh biến hóa long trời lở đất mang ý nghĩa nhân loại có hò hét linh thú bộ tộc gốc gác đỉnh cấp tu sĩ không cách nào đối kháng cùng cấp thần thú thời đại đem sẽ tới này so với bảy vị trí đầu phẩm linh bảo phương pháp luyện khí còn muốn ý nghĩa trọng đại mục thiên gật gù nghiêm mặt nói lao sư hiện nay cái này không tốt công khai một khi linh thú bộ tộc biết được đôi kia với nhân loại tới nói không phải phúc mà là họa đến thời điểm thần thú trí tôn đều muốn đổi tới lại đây cha giáo sư rõ ràng còn chìm đắm trong cơn chấn động nghe được mục thiên nghiêm túc lúc này chừng mục thiên một chút lao già cũng không có như vậy đại khái biết bên trong lợi hại hai người nóng bỏng truyền âm giao lưu không nói một câu nhiều lời nhất đến hưng khởi uống một n g ụ m trà như là diễn không hề có một tiếng động điện ảnh cha tiểu mạn nhất thời cảm thấy cả người cũng không tốt nàng không phải là không có kiến thức người biết hai người chính đang lẫn nhau thần hồn truyền âm giao lưu chuyện quan trọng nhưng là lý giải sắp xếp giải nàng bái sư đại kế không có tin tức trong lòng nàng liền phảng phất có một con mèo nhỏ trào tâm giống như vậy cả người khó chịu ra ra thiên ca các ngươi đang nói chuyện gì cha tiểu mạn chờ không được cha giáo sư chừng cha tiểu mạn như thế mục thiên mở miệng cười tiểu mạn chúng ta tán gấu xong cha tiểu mạn nhất thời hoan hô nhảy nhót có thật không thiên ca ngươi đồng ý nhận lấy ta mục thiên như hòa thượng sờ m ạ i không thấy tóc nghi hoặc m à nhìn phía cha giáo sư cha giáo sư thấy mục thiên nhìn sang nhất thời có chút khó khăn trong lòng hắn biết mình tên đồ đệ này ý nguyện vĩ đại tương lai đó là muốn thành thánh làm tổ lập xuống một phen không ngất thành t i ể u nhân vật chính mình tôn nữ cân lượng hắn rõ ràng ném cho mục thiên hoàn toàn là gieo vạ người cha tiểu mạn nhìn thấy trước gia gia cùng mục thiên luận sự lâu như vậy dĩ nhiên không chút nào để chuyện của chính mình điều này cũng làm cho thôi hiện tại còn một bộ không chuẩn bị hỗ trợ tư thế nhất thời nàng c ũ n g lên thiên ca ta chuẩn bị kỹ càng thật tu hành muốn bái ngươi làm thầy gia gia đều đồng ý mục thiên còn chưa mở lời thế nhưng cha giáo sư lập tức quát lớn quỷ nha đầu gia gia lúc nào đồng ý ngươi đừng nghĩ ngươi thiên ca không g à n h dạy ngươi cha tiểu mạn nhất thời cúng lên vẻ mặt đưa đám vô cùng đáng thương như con mèo nhỏ mục thiên hơi suy tư chốc lát nói tuy rằng ngươi là lao sư t ổ n nữ chúng ta cũng phi thường quen thuộc nhưng là ta đệ tử thân truyền yêu cầu rất nghiêm ngặt không nói những khác ngươi tam thiên đánh cá hai ngày sưởi vong tính tình liền không đánh tới yêu cầu cha tiểu mạn nước mắt đều muốn hạ xuống có điều mà ngươi có thể theo ta sẽ truyền đạo tông tu hành cho ngươi một đoạn khảo sát kỳ không hợp cách nói lời từ biệt nói vào môn hạ ta truyền đạo tông đều không có ngươi một vị trí được cảm tạ thiên ca cha tiểu mạn nhất thời chuyển bi vì là hỉ chỉ cần có thể theo mục thiên tu hành cái kia nàng liền rất nhiều bài mặt cái khác đều là p h ù vân mục thiên bất đắc dĩ lắc đầu lao sư tiểu mạn yêu cầu tiến tới là chuyện tốt ngài xem như vậy được không cha giáo sư nghe xong cũng khá là khen ngợi thở dài một tiếng tiểu thiên ngươi làm việc ta yên tâm chỉ sợ đến thời điểm phiền phức ngươi mục thiên nở nụ cười một tiếng lao sư Đồ đệ c ủ a ta n h i ề u không lo lắng, lo ta đ ư a n g à i đồ vật t hai u nếu cẩn thận, nếu là không t là đủ l ạ cho ngài đưa t ớ i vật thể này có thể dùng m ấ y l ầ n tuy thế hiệu quả suy yếu, rằng n h ư n lên, vậy cũng g tích t lũy là vậy ư ơ n đương g g i sư hai ta o một mừng xem bộ ráng rỡ rấp, c h tiểu mục ạ n sững sững sờ sờ. Trường tiên h sáng tạo văn minh đế đô thần long cục tổng bộ tự xong tiền cuộc chiến sau long hạo liền ảo não trở lại đế đô rất là chật vật nguyên bản hăng hái hắn lại một lần nữa bị mục thiên đạ kích thiên mạch tu vi dùng mấy viên cựu khiếu thông thiên đan khống chế thiên phẩm thần thông thực lực tăng mạnh so với cùng cấp đỉnh cấp thần thú đều không kém chút nào nếu là triển khai thiên phẩm thần thông long hạo đều có lòng tin chiến thắng nhưng là chính là loại này khủng bố trạng thái long hạo vẫn bại bởi mục thiên không có chút hồi hộp nào địa thua tuy rằng long hạo còn có thiên phẩm thần thông cái này đại lá bài tẩy nhưng là hắn long hạo có thể thu được này kỳ ngộ mục thiên làm sao cũng sẽ không kém này kỳ nộ cùng truyền thừa thạch bi như thế hoàn toàn dựa vào thiên phú thiên phú càng cao thực lực càng mạnh người kỳ nộ cũng kinh người long hạo tuy rằng không ưa mục thiên thế nhưng hắn không thừa nhận cũng không được mục thiên yêu nghiệt loại này yêu nghiệt đều không có đến thiên phẩm thần thông truyền thừa ai có thể được ai mục thiên càng ngày càng khủng bố hắn trăm phần trăm thu được thiên phẩm thần thông truyền thừa lúc đó cũng còn tốt không có triển khai thiên phẩm thần thông không phải vậy không chỉ có làm mất đi người lá bài tẩy cũng toàn bại lộ Long hạo đầy mặt cục a là sao y này đây này đắng, cũng không hiện tin dâng thiên trên nhưng loại là làm là trào cái tri kiêu khi vẻ mặt mặt, m gặp trước thể xuất hiện ở cái này. tự tin chào thiên tử ở ở phải từ tòa i ê n này phản phất thành chuyện thường như phất t cơm bữa. Cục bữa. có một cái tin tức liên quan tới mục thiên rất nhanh long hạo bên ngoài phòng làm việc m u ố n có người gõ cửa đi vào hướng về hắn báo cáo công tác đây là long hạo cố ý căn dặn một khi có liên quan với mục thiên trọng yếu tin tức lập tức báo cáo long hạo tinh thần tỉnh táo nói thuộc hạng như thực chất báo cáo từ hôm qua bắt đầu đến từ toàn cầu các nơi thần giác cường giả lục tục hướng về ma đô tuần tới tính đến hiện nay mới thôi ma đô phương diện đã hội tụ vượt qua hai trăm vị thần giác cường giả chớ đã long hạo giật n ả y cả mình hai trăm vị thần giác cường giả đồng thời tụ tập cùng một chỗ đây là muốn làm đại sự gì phải biết đám người kia nhưng là hình người hạch vũ không thậm chí so với người hình hạch vũ còn cường đại hơn đám người kia tính gộp lại đủ để đem ma đô hủy diệt nhiều lần k h ố như nạn. n thế chuyện quan trọng ngươi làm sao hiện tại mới nói đúng rồi ngươi nói này cùng mục thiên có quan hệ long hạo cơ bản là hống đi ra khí thế mạnh mẽ dâng trào mà ra làm người chấn động cả hôn phách thuộc hạ mồ hôi lạnh c h ả y dòng run run rẩy rẩy nói không phải long cục tòa chúng ta đã sớm thực thi quản chế hơn nữa điều này cũng không phải bí mật gì toàn thế giới đều biết ngài gần nhất không có lên mạng à long hạo sắc mặt hòa hoãn rất nhiều trước hắn bị một vị nước ngoài tu sĩ h ỏ i ai là đệ nhất thiên hạ tu sĩ tại chỗ tâm thái nổ tung đến hiện tại đều không có chạm qua mạng lưới bản tọa gần nhất khổ tu hoàn mỹ lên mạng quên đi ngươi nói tiếp hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói tiếp thuộc hạ xoa xoa mồ hôi c h á n trong lòng âm thầm nổ nước bọn thủ trưởng đánh không lại mục tiên liền biết bắt bọn họ lần này thuộc hạ xì trên miệng tiếp tục nói là như vậy song tiền đại chiến sau khi tiền dịch kinh người sức chiến đấu gây nên toàn cầu tu sĩ sự chú ý ngăn ngắn một tuần lễ tiền dịch thoát thai hoàng cốt sức chiến đấu tăng nhanh như gió c h ấ n kinh rồi tất cả mọi người rất nhanh sẽ có người suy đoán mục thiên tìm hiểu sức mạnh đất trời ảo diệu chỉ có như vậy tiền dịch mới sẽ sức chiến đấu phát sinh biến chất cuối cùng thuyết pháp này được tu sĩ dưới bên trong không ít cường giả tán thành này hơn hai trăm thần g i á c cường giả chính là vì tới cửa hướng về mục thiên lĩnh giáo sức mạnh đất trời ảo diệu nghe được thuộc hạ báo cáo long hạo thâm hô một cái khí giờ khác này hắn tình nguyện này hai trăm vị tu sĩ là đi làm phá hoại cũng không muốn nghe đến bọn họ là tới cửa hướng về mục thiên thỉnh giáo tu hành trước đây mục thiên khai tông lập phái truyền đạo đối tượng có điều là phổ la đại chúng hoặc là mới vào cánh cửa tu hành tu sĩ cấp thấp thế nhưng hiện tại đây thần giác cường giả dĩ nhiên từng cái từng cái không để ý đến thân phận hướng tu vì là không cao lắm mục thiên thỉnh giáo có thậm chí đều muốn bái sư long hạo cảm thấy thế giới này đúng là điên phát sinh trước mắt sự thực ở quá mức hoang đường thần giác cảnh bất kể là ở nhân loại vẫn là linh thú bộ tộc đều là cường giả đại danh tử cực kỳ nhân vật khủng bố long cục ngài nói này nghe đồn đáng tin không ta xem tiền dịch cố gắng chỉ là ăn quý giá k i ể u khiếu thông thiên đan mới trở nên mạnh mẽ nào có mục thiên chuyện gì thuộc hạ thấy cục tòa trầm mặc lại cân nhắc đến cùng luôn luôn cùng mục thiên bất hòa lập tức trong lòng hơi động cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng long hạo yên lặng lắc đầu hắn là một kiêu ngạo người mặc dù hắn nhìn mục thiên không vừa mắt hắn cũng sẽ lấy sự luận sự nghe đồn hẳn là không sai mục thiên đối với sức mạnh đất trời trình độ xác thực rất có một bộ tiễn khôn thua không oan mặc dù tiền dịch khống chế sức mạnh đất trời không có hắn nhiều thế nhưng hắn vẫn là thất bại tiền dịch đối với sức mạnh đất trời thao túng vượt qua hắn quá hơn nhiều mà này sau l ư n g chính là mục thiên tác phẩm long hạo lúc nói chuyện có vẻ rất là ủ rũ cùng với nói hắn ở đánh giá tiễn khôn chẳng bằng nói là tự trọng cùng mục thiên giao thủ ngắn ngủi hắn k h á c sâu lĩnh giáo mục thiên đối với sức mạnh đất trời cẩn thận tỉ m ỉ thao túng cùng đối chiến loại kia cảm giác tuyệt vọng liền vùng chi không tiêu tan ninh hót đánh mã trên đùi thuộc hạ biểu thị rất ngộng có điều rất nhanh hắn liền nói sang chuyện khác nói rằng cục toa cái kia mục thiên có thể n ạ o khí vô cùng trên trăm vị thần giác cường giả đến nhà bái phòng thỉnh giáo hắn một mực không gặp không coi ai ra gì nhưng là kỳ quái chính là những kia bình thường cao cao tại thượng thần giác các cường giả không chút nào não trái lại từng cái từng cái phái thủ hạ ở liễu cửa nhà chờ đợi long hạo lạnh lên một tiếng lắc đầu sức mạnh đất trời huyền ảo cực kỳ ảo diệu trong đó chỉ vừa ý sẽ không thể nói bằng lời bọn họ mỗi một người đều nghĩ l ờ i biếng một bước lên trời quả thực mơ hão thuộc hạ nhất thời vỗ tay một cái súng bái hô cục tòa quả nhiên cao minh những người kia xác thực là ý nghĩ kỳ lạ ngay ở vừa nãy mục thiên liền hướng ở ngoài thanh minh lấy trước mắt hắn năng lực không cách nào giáo sư mọi người cần phải đi về sau hảo hảo tìm hiểu hiểu thấu đáo sau khi thì sẽ mở một hồi luận đạo đại hội cùng mọi người thảo luận l u ậ n bản long hạo vừa nghe nhất thời vui vẻ giáo một thiên tài dễ dàng nhưng l à n à y một đám mất đi kiêu ngạo tu sĩ có cái gì tiền đồ có thể dạy dỗ lý lẽ gì đến ngồi đợi ngày sau mục thiên chính mình làm mất mặt đi cái gì luận đạo đại hội có điều là mục thiên lý do thôi t h â n long cục thuộc hạ tiểu ga mổ thóc bình thường gật đầu tựa hồ nộ ra cái gì đại đạo ở ma đô lái về dép quốc trung bộ trên xe lửa mục thiên mang theo mọi người về truyền đạo tông bởi vì không chạy về đi mục thiên liền dẫn mọi người cưới cao thiết mấy tháng nay nhân loại đặc biệt z quốc đại địa phát sinh biến hóa long trời lở đất xe lửa thành một cái khổng lồ linh bảo càng thêm cao tốc càng thêm an toàn tin cậy đồng thời nắm giữ tự vệ năng lực phản kích đến từ dọc tuyến linh thú uy hiếp giảm nhỏ đến thấp nhất dọc theo đường đi tươi tốt nhanh chóng phát triển z quốc đại địa như đồng quyển sách bình thường xuất hiện ở mục thiên trước mắt dọc theo đường đi hắn đã được kiến thức đủ loại cổ quái kỳ lạ rất có hiện đại khí tức linh bảo bọn họ công năng khác nhau mạnh mẽ mà lại rất có đặc sắc những n à y linh bảo có sinh hoạt hàng ngày hình có chiến đấu loại hình nhiều vô số tràn ngập ở thành thị đầu đường mọi người động một chút là là chân đạp linh bảo đi tới đi lui cực kỳ đồ sộ phảng phất thần thoại mặc dù ở trên xe lửa chỉ là nhìn thoáng qua thế nhưng cái kia ma h u y ễ n bình thường đô thị thế giới cũng đủ để cho người nhìn mà than thở một p ó n g ánh văn minh chính đang hứng khởi mục tiên h cảm thán liên tục trước mắt những biến hóa này có hắn một phần công lao nghĩ tới đây đối với truyền đạo ý nguyện càng thêm mãnh liệt trước đây truyền đạo điểm xuất phát đều là căn cứ vào có thể thu được tinh hải quan hoa mà giờ khác này thấy được biến chuyển từng ngày đại thời đại một loại sứ mệnh cảm tự nhiên mà sinh ra ta mục tiên sáng tạo văn minh chương 253, 3.000 đệ tử sôi trào khỉ tư tư dương thuần chương 253, 3.000 đệ tử sôi trào khỉ tư tư dương thuần cầu đặt mua lần đi ma đô mục thiên đoàn người một năm người khi trở về nhưng có thêm hai vị một vị tự nhiên là mục thiên bảo bối khuê nữ song song tiểu công chúa tính ra nàng cùng mục thiên phân đến vậy có một quãng thời gian nhìn thấy mục thiên phải về thiên giang truyền đạo tông tiểu nha đầu nói cái gì cũng phải theo đến mục thiên tự nhiên tình nguyện hỉ tư tư địa ôm song song liền lưu nhà liêu hản tô tức giận không thôi then chốt là nàng còn không lý do ngăn cản hơn nữa cũng không ai chống đỡ nàng tiểu nha đầu song song tự nhiên không cần phải nói nghe được mục thiên dẫn nàng sẽ truyền đạo tông chơi đùa buổi tối cao hứng đều khối ngủ không được liêu phụ liệu mẫu cũng cực kỳ tán thành không chỉ có như vậy nhị lao còn giục liêu hàn tô theo mục thiên trở lại liêu hàn tô tan vỡ từ khi mục thiên xuất hiện ở tính mạng của nàng bên trong nàng hết t h ả đều bị tên khốn kiếp này đảo loạn theo mục thiên về truyền đạo tông tên còn lại đương nhiên là cha tiểu mạn nha đầu này nghĩ lập tức liền có thể theo mục thiên sẽ truyền đạo tông tu hành nàng kích động nói không ra lời ha ha thực sự là quá tuyệt Ta những kia nếu như biết ta hiện tại đang theo đang những bằng kiên nếu như hiện bọn hưu họ sùng bái mục cha tiểu mạn rơi vào phấn khởi bên trong có loại không nhanh không chậm cảm giác loại này có bài diện sự tình không cố gắng đi tiểu các bạn bè trước mặt khoe khoang một phen nàng cha tiểu mạn vẫn là cha tiểu mạn sao nghĩ cha tiểu mạn cẩn thận từng ly từng tí một địa lấy điện thoại di động ra phi thường bí ẩn địa ngồi vào mục thiên bên người sau đó đem chính mình cùng hắn chụp ảnh trung đập xuống phát ở nàng xã giao nền tảng bằng hữu quyển cũng phối văn xuất phát truyền đạo tông sau đó lao trưởng một quãng thời gian đều muốn ở truyền đạo tông vượt qua đi hình ảnh bên trong mục thiên ngồi ở bên cửa sổ nhìn về phương xa ánh mắt thâm thúy lẳng lặng suy nghĩ cha tiểu mạn tập hợp ở một bên có vẻ rất thân mật không chút nào đột ngột cảm giác cha tiểu mạn động thái một phát nhất thời nàng tiểu các bạn bè x ô i trào nguyên bản bọn họ đều cho rằng tiểu mạn có điều là khoác lát trêu chọc nhưng là hiện tại mục thiên bản tôn ở đây không thể kìm được bọn họ không tin sau đó cha tiểu mạn ngón tay trên điện thoại di động bay lượn trên mặt ý cười dịu dàng rào rạt đắc ý mục thiên liếc cha tiểu mạn như thế trên mặt lộ ra làm nổi lên độ cong cha tiểu mạn vừa lấy điện thoại di động ra mục thiên đã sớm phát hiện nàng chụp ảnh toàn quá trình mục thiên thấy rõ rõ, rõ ràng ràng liền điện thoại di động của nàng của bây ê Thiên Thiên n trong tán gấu nội dung Mục Thiên cũng một không sót toàn xem quá. Mục Thiên không có ngăn cản cha tiểu mạn khắp nơi khoe khoang hành vi, thậm chí trong lòng hắn vui với nhìn thấy. Cha tiểu mạn tính cách thô bạo, khó có thể quảng、giáo. hơn nữa nàng một suốt tiểu thậm thấy. tiểu thô thể khoe bạo, giáo, gấu quá. cách vui vi, với Mục xem Mục có cha chí Cha có khắp khó là n sư d u nhất cháu giờ á bảo bối Bây láo sư để Mục Thiên kiềng i không không khách khí, nhưng là kiềng kỵ cha nhưng chỗ rằng nên vẫn được, để sư Mục có. tuy là cha tiểu mạn hành vi không thể nghi ngờ là chính mình đảo bộ chính mình nhảy vào đi hiện đang nổ hạ hê nhưng là cũng bị mục thiên tóm được khuyết điểm dù sao nàng hiện tại đường làm quan rộng mở làm náo động lớn đợi được truyền đạo tông nàng không nỗ lực không thể ở lại truyền đạo tông cái kia mất mặt nhưng là ném lớn lấy mục thiên đối với cha tiểu mạn hiểu rõ đánh chết nàng cũng sẽ không ném người này đến thời điểm mục thiên lấy trục xuất nàng vì là thủ đoạn bảo đảm đưa nàng dạy d â u ngoan ngoãn tiểu nha đầu người đây là nhảy và hố lửa sau đó có thể sẽ không có công tử b ộ t tháng ngày đi trở lại truyền đạo tông dương thuần dẫn dắt ba ngàn đệ tử chúng đi tới tông môn cửa tự mình nên tiếp sư tôn mục thiên đắc thắng trở về sư tôn uy vũ truyền đạo tông ba ngàn đệ tử cùng nhau chắp tay b à i kiến tình cảnh khá là đồ sộ thật l à huy phong thật phô trương thiên ca mới thật sự là ngưu người a long ca đều không cách nào so với cha tiểu mạn con mắt tỏa ánh sáng cảm xúc dâng trào mục thiên tả khiên tiểu hắc hữu kéo song song dẫn dắt mọi người từng bước một đi tới dương thuần ngươi làm trận thế lớn như vậy làm gì như thế nhàn sao từng cái từng cái tu luyện đều đ a n g phong tạo cực mục thiên không vui vẻ nói dương thuần cười hì hì nói sư phụ này lập tức oan buồng ta ta nào có lớn như vậy năng lực lập tức đem truyền đạo tông toàn thể đệ tử triệu đến đều là các sư đệ tự phát t r ạ về là sư phụ cùng sư đệ đón gió tẩy trần đúng đấy sư tôn ngài giúp nhị sư huynh đánh tới ma đô tiền ra quả thực quá p h â n chấn lòng người đ o a n ngươi đều là tự nguyện đến ba ngàn đệ tử chúng có người cao dọn g hô những người còn lại cũng là cùng kêu lên hô lớn tráng hai ta truyền đạo thánh tông toàn t r ư ờ n g sôi trào này xác thực không phải dương thuần sắp xếp mục thiên lần này trên ma đô cho đồ đệ tiền dịch tìm bãi tự b ê n h à n h vi để truyền đạo tông các đệ tử kích động không thôi đặc biệt mục thiên lực ép toàn trường treo lên đánh toàn cầu ba vị trí đầu cường giả long hạo tình cảnh các đệ tử ngẫm lại liền nhiệt huyết dâng trào trong lòng tự hào tự nhiên mà sinh ra không thể không nói lần này mục thiên ma đô hành trình triệt để nhen lửa truyền đạo tông các đệ tử nhiệt tình đem toàn bộ truyền đạo tông đều ngưng tụ tập cùng một chỗ lòng trung thành tăng cao mục thiên nhìn thấy hoan hô các đệ tử thuận thế nói rằng truyền đạo tông đệ tử đều ở vậy ta liền nói lại quy củ ta truyền đạo tông đệ tử chỉ cần đường đường chính chính bọn ngươi cứ việc buông tay đi làm nhớ kỹ sau lưng của các ngươi có truyền đạo tông có ta mục tiên h mục thiên vừa nói sơn hô biển gầm giống như tiếng gầm đ ộ kích tiếng người huyên não đưa thân vào trong hoàn cảnh này cha tiểu mạn g cả người đều mặt đỏ lên kích động không thôi tuy rằng nàng hiện tại vẫn không có gia nhập truyền đạo tông nhưng là thời khắc này chịu đến trước mắt tình cảnh cảm hóa ở nội tâm của nàng gia nhập truyền đạo tông trở thành ba ngàn đệ tử chúng quyết định mọc dễ lẩy m ầ m xua tan kích động các đệ tử mục thiên để song song theo tiểu hắc đi chơi sái hắn thì lại nghe dương thuần báo cáo công tác dương thuần ngươi nhìn thấy mỏ linh thạch hay là tìm được bạn gái đầy mặt sắc mặt vui mừng mục thiên t r e o ghẹo nói bạn gái gì lão sư ta đều một ngày bận bịu i đến muộn không phải xử lý tông môn sự chính là tu luyện làm sao có thời giờ tìm được lữ có điều nói là nhặt được mỏ linh thạch cũng gần như dương thuần đầu trộm đôi c ấ p cười hả mục thiên đoán được cái gì cùng ta có quan hệ dương thuần thở dài một hơi sư phụ quả nhiên lợi hại chính là cùng ngài có quan hệ tông môn linh thạch khô kiệt có điều gần nhất có một nhóm lớn thần g i á c cường giả tự mình mang theo lễ đan trên truyền đạo tông từng cái từng cái ra tay xa hoa con số lớn đến đáng sợ so với bình thường mỏ linh thạch còn kinh người hơn mục thiên cao mày bọn họ đều là đến thỉnh giáo ta sức mạnh đất trời đi ngươi nhận lấy ta nào dám tự ý làm chủ dương thuần liền vội vàng lắc đầu tông môn không linh thạch ta đi rét quốc tu sĩ ngân hàng cho vay tạm thời giải khẩn cấp vì lẽ đó những n à y lễ đan xử lý như thế nào liền xem sư phụ ý kiến nhìn thấy sư phụ vẫn cứ không có lên tiếng dương thuần nói bổ sung những người này thực sự khó chơi từng cái từng cái tranh nhau chen lớn sẽ rách đầu tặng lễ sống một mình đến ta cũng là bị chiến không có cách nào không có chính thức tiếp thu sư phụ ngài thấy thế nào được rồi nếu không ta hiện tại sẽ chính thức từ chối bọn họ người tiếp thu đi mục thiên để dương thuần giật n ả y cả mình nhất thời trên mặt lộ ra vẻ hạnh phúc mấy ngày nay khổ ha ha tháng ngày hắn nhưng là chịu đủ lắm rồi nếu như thật sự tiếp thu lễ đan vậy sau này liền đắc ý nhìn dương thuần nét mặt hưng phấn mục thiên dở khóc dở cười hắn vốn là nghĩ dựa vào cựu khiếu thông thiên đan phát tài làm giàu nhưng là sau đó phát hiện cựu khiếu thông thiên đan hiệu quả thực sự có chút mạnh mẽ quy mô lớn xuất hiện khủng bố sẽ khiến cho thần thú trí tôn mơ ước cũng được vẫn là hảo hảo tu luyện đi sớm ngày tu vi đạt đến thần giác kim mạch đến lúc đó trời đất bao la nhâm ngã hành mặc dù đem cựu khiếu thông thiên đan quang minh chính đại lấy ra ai dám có ý đồ chương hai trăm năm mươi b ố xa xôi nửa năm thành tựu vô song đại tông sư chương hai trăm năm mươi bốn xa xôi nửa năm thành tựu vô song đại tông sư cầu đặt mua hướng xem đông nhật thăng mộ xem tà dương lạc hôm qua xuân hoa còn sán lạc hôm nay thu diệp chính phiêu linh trong n g á y mắt nửa năm quá khứ nửa năm qua toàn bộ thế giới phát sinh biến hóa long trời lở đất đầu tiên là linh khí biến hóa nửa năm qua toàn thế giới linh khí điên cuồng thức tỉnh linh khí mịt mờ liền ngay cả cản tối nhân loại lánh địa cũng không ngoại lệ linh khí nồng nặc cực kỳ thích hợp tu sĩ tu hành toàn thế giới các loại sinh mệnh điên cuồng tiến hóa mạnh mẽ sinh mệnh không ngừng sinh ra có người nhìn thấy sâu trong núi lớn một cây xuyên thẳng vần tiêu đại thụ hóa ra mặt người vụt lên từ mặt đất đi lại ở mênh mông trong rừng rậm đất dung núi chuyển khổng lồ linh khí mịt mờ ở t á n cây bên trên sấm xét màu tím vân quanh xì xì vang vọng có thể đ ổ sộ có núi lớn thành linh mở ra linh trí giống như sân thần khủng bố cực kỳ xa xôi hải vực Có t r o nhân g nước n l i vật vơi vui. một thể, thiên uy khó giỏ, tàn phá vơi trong biển rộ, lấy treo trọc trong nước thần thú làm vui. Đã từng tầm thường giã thú cơ bản biến mất sinh biển biển giã biến hơi, cùng nước rộng, nước bản không còn hòa khó phá ra, cơ có bởi vì linh khí gột sớm dò, làm lấy làm uy Đã loại một phương càng là tuyệt vời bởi vì mục thiên đối với đạo văn ngưng m ạ n h cảnh cơ sở công pháp toàn cầu mở rộng dựa vào thế giới linh khí không ngừng tăng cường Địa các ầ u n h â đại địa khu rất nhiều đại nhân vật dồn dập lên bảng truyền đạo tông mục tiên quang minh thánh tử ngà đức hoa rét quốc thần lòng cục long hạo chờ người dồn dập lên bảng bọn họ là nhân loại huyền giới văn minh mở rộng thế giới ổn định cùng hòa bình phát huy to lớn công hiến trong đó mục thiên làm cho người ta chú ý nhất cũng là toàn cầu tiếng hô cao nhất nhân vật luận đối với toàn thế giới văn minh tiến trình ảnh hưởng to lớn nhất người vậy dĩ nhiên là mục thiên không thể nghi ngờ từ ban đầu phổ cập đạo văn để người của toàn thế giới môn mở mang tầm mắt một huyền huyễn văn minh ở toàn thế giới hiện tình tinh liệu nguyên tư thế văn minh c h i hỏa thắp sáng cả người tộc thế giới sau khi phổ cập công pháp tú hành c h u y ề n bá cấp cao phương pháp luyện khí thực sự quá nhiều quá nhiều ngăn ngắn hơn nửa năm mục thiên ảnh hưởng toàn thể nhân loại mục thiên chắc việt cống hiến được toàn thế giới tán thành toàn cầu các nơi khu người lãnh đạo nhất trí quyết định trao tặng mục tiên h đại tông sư vinh dự tên gọi toàn cầu liên minh loài người danh dự phó chủ tịch mễ ngươi vì là mục thiên đọc diễn văn ở h á c cám cùng h o à n g vu thời đại là ngươi nhen lửa văn minh c h i hỏa duyên dáng đạo văn thâm thúy tri thức thế giới bởi vậy nên đón ánh bình minh ánh sáng ở nghi hoặc cùng hồ đồ thời khác là ngươi vượt mọi trông gai dẫn đường phía trước thơm ảo cay đắng cao cao tại thượng công pháp không còn là số ít người chuyên môn toàn dân đi tới con đường tu hành ở nguy cơ cùng suy nhược thời gian là ngươi sang cấp cao linh bảo cách luận chế sáng lập nhân tộc huy hoàng đại thế bên trong khai hoàng trầm luân bên trong cứu rỗi khai tông lập phái truyền đạo thiên hạ lập bất hủ công lao tích thành vô song c h i đại tông sư vô song đại tông sư mục tiên trong lúc nhất thời đại tông sư mục thiên năm chữ soạt khắp cả thế giới loài người toàn dân quan tâm đã từng mục thiên tông sư tên gọi liền cực kỳ văng dội hiện tại càng là đạt đến đ ỉ n h phong toàn cầu các nơi khu người lãnh đạo hội nộ thương nghị ban phát tên gọi này không thể nghi ngờ là tối chính thức tối quyền u y đánh giá tự thiên địa đại biến tới nay nhân loại anh hùng xuất hiện lớp lớp nhưng là có thể thu được như vậy thủ vinh chỉ có mục thiên một người ca ngợi mục thiên hắn là nhân loại chúng ta kiêu ngạo một người một thời đại vô song đại tông sư mục thiên dựa vào sức một người sáng lập một phồn hoa thời đại quả thực quá mạnh mẽ một người cường không tính mạnh như mục thiên như vậy trợ giúp tất cả mọi người trở nên mạnh mẽ người mới là chân chính cường giả mục thiên nhân loại người số một mục thiên chính dẫn dắt nhân loại chúng ta hướng đi quật khởi con đường toàn thế giới một mảnh ca ngợi hào quang trói mắt mục thiên một người che lại một thời đại tất cả nhân loại thiên kiêu ở trước mặt hắn đều có vẻ lu mờ ả m đ ạ m không có gì đặc biệt mục thiên từ bắt đầu quật khởi đến hiện tại thời gian vội vã không tới một năm nhưng là hắn thay đổi đồ vật thực sự quá hơn nhiều nhân loại mạnh mẽ nay cũng không phải tự biên tự diễn tự mình ý dâm đây là một sự thật linh khí càng ngày càng dày đặc công pháp phổ cập s u ấ t càng ngày càng cao chỉ cần nhân loại văn minh soi sáng địa phương phần lớn người loại đều có thể thành công bước lên con đường tu hành theo toàn dân hóa tu hành tiến trình không ngừng đẩy mạnh nhân loại tu sĩ con số nổ tung thức tăng trưởng toàn thể nhân loại thực lực tổng hợp phát sinh biến hóa long trời lở đất làm tu sĩ thành nhất định quy mô nó bùng nổ ra h uy lực là khó có thể tưởng tượng so với linh thú nhân loại tuy rằng trời sinh suy nhược thế yếu không ít nhưng là nhân loại cũng có ưu thế phương diện nói thí dụ như ngộ tính nhân tộc ngộ tính phổ biến cao hơn linh thú ra một đoạn chớ nói chi là rất nhiều nhân loại tu hành công pháp đều xuất từ mục thiên t a y từ thấp đến cao từ cạn tới sâu truyền thừa có thứ tự linh thú thành tựu rất lớn trình độ quyết định bởi với thiên phú mà nhân loại nhưng cũng có thể thông qua không ngừng nỗ lực mà leo càng đỉnh cao loại ưu thế này trong thời gian ngắn không phải rất rõ ràng thế nhưng càng về sau chuyển rời loại ưu thế này cũng lại càng lớn mặt khác chính là nhân loại giàu có sức sáng tạo luyện k h í thuật thuật luyện đan trận pháp cấm chế chờ chút cấp phó lưu phái ở nhân loại trong tay phát sinh khó mà tin nổi tác dụng đại đại hiếu thắng nhân loại tổng hợp sức chiến đấu đặc biệt luyện k h í thuật một năm trước linh bảo vẫn là cao cấp ngoạn ý chỉ có một ít thực lực mạnh mẽ dòng roi không ít tu sĩ có thể có được mà hiện tại linh bảo phổ cập xuất đạt đến một loại phi thường trình độ kinh người không tuy rằng không thể nói là nhân thủ một cái nhưng là hơi có chút thực lực và dòng roi tu sĩ đều có thể tích góp đủ linh thạch chế tạo hoặc mua một cái cấp thấp cựu phẩm linh bảo có chút rất có tài lực ngưng mạch chín tầng tu sĩ càng là phân phối thất phẩm linh bảo nay ở bây giờ thế giới loài người đã trở thành thái độ bình thường đã từng nhân loại bình thường tu sĩ đụng với c ù n g cấp linh thú căn bản không phải là đối thủ bình thường đều cần hai ba vị tu sĩ hợp lực mới có thể một trận chiến nhưng là hiện tại theo nhân loại linh bảo phổ cập tu sĩ bình thường đối đầu cung cấp linh thú không chút nào hư chiến thắng cũng không phải cái gì cỡ nào chuyện không bình thường mà những kia nắm giữ thất phẩm linh bảo ngưng mạch chín tầng tu sĩ càng lợi hại quét ngang thần giác trở xuống linh thú cung cấp bên trong chỉ sợ thần thú trở lên tổng tổng nhân loại từ lượng đến chất toàn phương diện bay lên quật khởi tư thế đã thành mà mạnh mẽ sau khi nhân loại bắt đầu lục tục thẳng tiến núi lớn cùng linh t h ú tranh cướp tài nguyên xa xôi thời gian nửa năm nhân loại do rùa rụt cổ cằn cỗi một góc đến hiện tại thẳng tiến núi lớn nhân loại phát triển tiến vào cao tốc đường nối tài nguyên tranh cướp chém giết một hoàn toàn mới đại t h ế đến chương hai trăm năm mươi lăm đột phá kim mạch năm nghìn m sức mạnh đất trời sư minh ngươi lần này châu phi lữ trình thế nào thu hoạch rất tốt đi kha kha bình thường giống như vậy cũng không có gì thu hoạch chỉ là hợp tác với người khác săn giết một con vương cấp linh thú ta phân bốn phần mười tiền lời có thể sư huynh các người đi săn vương cấp linh thú là cấp bậc gì còn có thể cấp bậc gì thực mạch đi kim mạch cảnh vương cấp linh thú nào dám chạm mấy người chúng ta ngưng mạch chín tầng tu sĩ có thể đánh không lại ha ha cái kia cũng rất tốt bốn phần mười tiền lời sợ cũng có hết mấy vạn linh thạch đi thật làm cho người ước ao sư đệ không cần ước ao chờ ngươi đến ngưng mạch chín tầng đánh giết vương cấp linh thú cũng không phải việc khó gì Chúng ta nhưng truyền ta là đây ạ đạo o trong, ngoài tông đệ tử, truyền tử một trong, đi ra ngoài tuyệt tài suất ngàn năng chúng. đệ đệ đi đối đều đ ba ra là tài năng xuất chúng. Đây là truyền đạo tông bên trong hai vị đệ tử nói chuyện h i ế m mục thiên thần hồn ngao du hư không toàn bộ truyền đạo tông tất cả thu vào đáy mắt đây là một loại phi thường kỳ diệu trạng thái phảng phất thần linh giống như vậy chỉ có thần hồn mạnh mẽ tới trình độ nhất định mới có thể làm đến mục thiên trở lên đế thị giác dò xét hắn tông môn so với nửa năm trước truyền đạo tông quy mô lại mở rộng vài quyển ốc xá thành đàn khá phòng chờ là đồ sộ. Ngoại trừ gian trừ mục ị t mờ chỗ、mục、thiên không khu không nhỏ nó, hết thể công cộng khu vực đều đều ở đáy mắt, phản phất、mục、Thiên ngay ở hết thể như chuyện Thiên hai. Thiên công nó, cộng ngay bên người giống nói tiến bên có vực Mục các Mục Mục mắt, tử tử một suất đều đều vậy, vào đáy đệ đệ đều ở ở lắng nghe các đệ tử nói chuyện từ các đệ tử trong miệng hắn nhìn thấy toàn cầu biến hóa cha tiểu mạn sư huynh sư huynh các ngươi lần này theo dương thuần đại sư huynh nhất đạo xuất trình bắt ở vào châu úc trên đại lục to lớn mỏ linh thạch bên cạnh một vị sư huynh lập tức trở về nói vậy dĩ nhiên chúng ta truyền đạo tông lần này nhưng là đem hết toàn lực không chỉ có là ba ngàn đệ tử chính thức đi tới hơn nữa liền không ít đệ tử ký danh đều đến đây trợ chiến chỉ là một chỗ mỏ linh thạch đánh như thế nào không tới cha tiểu mạn h ư n g phấn không thôi thật sự thật đáng tiếc ta không tham n ộ thêm sư huynh các ngươi nói một chút ngay lúc đó tình cảnh chứ khẳng định rất đặc sắc đi tiểu mạn sư muội không phải là dương vô song đại sư tỷ thật đúng là lợi hại vừa ra tay liền đánh giết một con thần giác thực mạch thần thú mày l i ề u không nhường mày dâu quả thực để chúng ta nam tu sĩ thẹn thùng cha tiểu mạn g thét lên kinh hãi vô song thật mạnh à nửa năm trước nàng vẫn cùng ta gần như hiện tại đều trở thành tuyệt thế đại cao thủ sư muội ngươi không cần tự ti khoảng thời gian này ngươi nhanh chóng tiến bộ đại gia đều rõ như ba ngày kỳ thực cái này cũng chưa tính cái gì nghịch thiên nhất thuộc về dương thuần đại sư huynh vượt cấp một mình đấu một con thần giác thiên mạch cảnh linh thú ác chiến mấy trăm hiệp cuối cùng đem chém giết không chỉ là dương thuần đại sư huynh nhị sư huynh tiền dịch không kém chút nào đánh giết một con thần giác kim mạch đỉnh cao đỉnh cấp thần thú thiên mạch cảnh linh thú kim mạch đỉnh cao thần thú cha tiểu mạn đã không còn là ngô hạ a ngông nàng có thể rõ ràng thiên mạch cảnh linh thú kim mạch cảnh đỉnh cấp thần thú ý vị như thế nào vậy cũng đều là khống chế khổng lồ sức mạnh đất trời nhân vật khủng bố đương nhiên là thật sự chúng ta nhưng là đem này quần linh thú đánh cái mông niệu lưu chật vật chạy trốn trước đây linh khí nồng nặc thổ địa phong phú tài nguyên đều bị này quần linh thú chiếm lấy hiện tại chúng ta nhân loại xem như là vươn mình sau đó núi lớn đều là chúng ta cha tiểu mạn hưng phấn cực kỳ tê ẩm lên đúng đều là chúng ta không phục liền làm bọn họ nghe nói thật nhiều khu vực đều cùng linh thú bộ tộc triển khai quy mô lớn giao chiến nhân loại chúng ta không chút nào nhược hạ phong đây không phải là cái kia tranh cướp có thể kịch liệt từng cái từng cái các đệ tử thảo luận giao lưu thanh đều truyền vào mục thiên bên h a i trong đó tuyệt đại đa số đều cùng linh thú núi lớn tài nguyên tranh đấu có quan hệ Ai? mục thiên thở dài một tiếng từ các đệ tử giao lưu bên trong mục thiên đã thấy kẻ nhân loại này thế giới hướng đi mạnh mẽ cuộc khởi điên cuồng hướng ra phía ngoài mở rộng tranh đấu hiện tại tất cả nhân loại đều rơi vào điên cuồng lần thứ hai chúa tể địa cầu ý niệm điên cuồng xuất hiện trên người mỗi một người đối với mọi người lạc quan mục thiên nhưng ôm cẩn thận cùng lo lắng nhân loại s á t thực trở nên mạnh mẽ nhưng là loại này mạnh mẽ là có hạn hiện tại nhân loại mặt mày r ạ n g rỡ không ngừng tiến công núi lớn còn chiếm cứ tiểu y ê u ở bề ngoài đến xem nhân loại quật khởi thế không thể đỡ linh thú một phương chỉ có thể đánh tới bởi thế nhưng đây chỉ là toàn cầu các nơi thần thú thiên đường không có ra tay một khi thần thú thiên đường bên trong tiềm tu rất nhiều thần thú mênh n g ô n g quần quận tuân ra nhân loại sẽ như giấy như thế binh bại như núi đổ mặc dù là thế cuộc trước mắt nhân loại cũng không lạc quan lấy mục thiên hôm nay địa vị nhân loại phát sinh bất kỳ đại sự ngay lập tức đều sẽ có người hướng về hắn chuyên môn báo báo cáo trong đó không ít t ỉ n h báo chính là liên quan với bộ phận khu vực chiến cuộc thất lợi tổn thất nặng nề trước mắt cục diện rất lớn trình độ đều là bởi vì mục thiên mới xuất hiện biết được chính mình dẫn dắt nhân loại tiến vào một tình cảnh nguy hiểm mục thiên áp lực khá lớn như băng mỏng trên lưng dày không cẩn thận toàn thể nhân loại đều sẽ nhờ đó diệt nếu là không có sự xuất hiện của ta thế giới sẽ hướng đi phương nào đây mục thiên nam nam tự nói nếu là không có hắn can thiệp nhân loại chỉ sợ cũng phải từ từ trở nên mạnh mẽ có điều quật khởi tốc độ khẳng định không có nhanh như vậy mạnh mẽ sau khi nhân loại cũng sẽ hướng về bên trong ngọn núi lớn thẳng tiến đây là không cách nào thay đổi càn gối nhân loại l ã n h địa không cách nào cung dưỡng khổng lồ tu sĩ nhân khẩu nhân loại cùng linh thú trước tranh đấu là không cách nào tránh khỏi đã như vậy ta làm sao cần trông trước trông sau lạc hậu liền muốn chịu đòn đây chính là thiên địa đại đạo trong trước mắt mục thiên ý nghĩ hiểu rõ cả người phát sinh thăng hoa nửa năm qua mục thiên ngoại trừ tìm hiểu thiên địa quy tắc phân tích sức mạnh đất trời ở ngoài bình thường tu luyện chưa bao giờ hạ xuống quá ngày ngày thu nạp thiên địa linh khí cô động thành thần lực đến nay trong cơ thể thần lực đã đạt thực mạch viên mãn cảnh giới bất cứ lúc nào đều có khả năng đột phá là thời điểm đột phá mục thiên lại đột phá chính là thần giác kim mạch cảnh nếu là tu sĩ bình thường đột phá tới thần giác kim mạch cảnh sức chiến đấu cũng là như vậy nhưng là mục thiên không phải vậy hắn là nhân loại đương đại một vị duy nhất t r i tôn một khi đột phá sức chiến đấu sẽ phát sinh biến chất thậm chí một bước đăng đỉnh đều không quá đáng một khi mục thiên đột phá thần giác kim mạch cái kia mục thiên chính là thiên mạch trí tôn chi loại kém nhất người lực uy hiếp không thể giống nhau nghĩ mục thiên ngưng thần điều tức đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất thần hồn cô động diễn biến chu thiên linh mạch trong cơ thể cái kia kỳ điểm linh mạch phóng ra một vệ k i m quang trong trước mắt truyền đạo tông thậm chí thiên giang thị bầu trời đột nhiên một mảnh mây lửa hào quang vạn trượng ánh đỏ mọi người khuôn mặt、Xeo. một vệ ánh lửa nhằm phía truyền đạo tông bên trong mục thiên bình tĩnh như nước tiếp thu thiên địa hỏa kiếp g ộ t rửa kỳ điểm linh mạch trải qua hỏa kiếp l u y ệ n hóa kim quang c h á n chán thần dị cực kỳ hỏa cấp sạch lễ song xuôi mục thiên mở hai mắt ra thần hồn ra bên ngoài rầm rầm rầm thần hồn bên ngoài ngao du hư không thần hồn đi tới sức mạnh đất trời dễ sai khiến ý nghĩ hơi động thiên địa đi theo đột phá thần giác kim mạch không chê sức mạnh đất trời phạm vi nhảy một cái đạt đến năm ngàn mét ha ha, ha, ha, ha. không biết thiên mạch trí tôn làm sao có thể một trận chiến hay không chương hai trăm năm mươi sáu châu phi đại lục tiến công linh thú một tộc xa xôi châu phi đại lục thùng lâm rậm rạp mênh mông b ắ t ngát khổng lồ linh thú châu hoang quần buôn đằng mà qua khổng lồ giống như núi nhỏ thân thể mỗi một đệ bức ra đại địa đều muốn run rẩy một phen có con lưng lớn xuế cánh che kín bầu trời một con lông bờm phiêu phiêu toàn thân lửa cháy hừng hực hùng sư nằm n h ò i trên chảy đá ngủ g ầ n phóng tầm mắt nhìn tới linh thú trải rộng có thể đồ sộ. n a y ở những nơi khác là rất khó gặp thời đại trước châu phi đại lục chính là g i ã thu hoành hành nghỉ lại chủng loại phảng phất động vật thường có thiên nhiên vườn thú danh sừng mà tự linh khí hiện lên sau khi toàn bộ châu phi đại lục càng là triệt để bị trở thành linh thú thiên đường chớ nói chi là châu phi đại lục địa lý điều kiện ưu việt đâu đâu cũng có linh khí mịt mờ bảo địa những thứ này đều là ôn dưỡng linh thú dụ nhân trong thời gian ngắn ngủi châu phi trên đại lục linh thú con số vụ nổ lớn cất bước ở châu phi trên đại lục ba bước một con linh thú đều không chút nào khuyết đại là lấy nhìn chung các nơi khu châu phi trên đại lục nhân loại nhân khẩu trượt nhiều nhất đặc biệt thiên địa chi biến sau năm thứ nhất châu phi trên đại lục nhân loại cư dân ngã xuống đến chỉ có nguyên bản không tới ba thành này hay là bọn hắn khá là may mắn chạy trốn tới linh thú tương đối ít ỏi c ẩ n g cối trên đất đương nhiên bên trong đất trời tăng nhanh không ngừng lưu chuyển linh khí c ẩ n g cối khu vực cũng đã biến thành linh khí mịt m ở tu hành phúc địa linh thú đối lập tự nhiên tăng nhanh đối với châu phi cư dân tới nói sinh tồn hoàn cảnh càng ngày càng ác liệt có điều tình huống như thế từ nửa năm trước bắt đầu lạng yên phát sinh chuyển biến đến từ địa cầu những khu vực khác nhân loại cư dân không ngừng thông qua viễn trình không gian truyền tống trận đi tới châu phi đại lục ở mục thiên giới sự hướng dẫn nhân loại không ngừng trưởng thành mạnh mẽ nguy cơ trùng trùng hoàn cảnh hiểm ác châu phi đại lục thành toàn cầu các đại địa khu tụ bạo bồn s ă n giết linh thú khai phá linh thạch c h ở khoáng tràng tài nguyên vặt hái thiên tài địa bảo rồi giao châu phi đại lục thành nhân loại lấy chi tài phú vô tận tài nguyên mỗi ngày nhân loại ở châu phi đại lục thu được lượng lớn linh thạch vô số linh thú chết ở nhân loại tu sĩ săn giết bên d ư ớ i rộng lớn châu phi trên đại lục đâu đâu cũng có nhân loại tu sĩ thanh ảnh nhân loại quật khởi phản công kèn l ệ n h đã thổi lên ở châu phi đại lục nơi sâu xa một cây xuyên thẳng vần tiêu cao đạt mấy trăm mét khổng lồ hồ tôn m ộ t nguy nhiên đứng lặng nói là một cây thụ một mảnh lâm đều không chút nào khuyết đại ở khổng lồ hồ tôn mục chu vi mấy cây số bên trong chim ngông tuyệt tích n à y ở linh thú ngang dọc châu phi đại lục là cực kỳ hiếm thấy cớ gì không gì khác này một cây hồ tôn thần mục mở ra linh trí hiểu được phương pháp tu hành tu vi cũng không thấp đặt đến thiên m ạ n h cảnh giới bởi vì hình thể khổng lồ thiên phú dị bẩm nó bản thân quản lý sức mạnh đất trời cũng cực kỳ khổng lồ là một vị cực kỳ nhân vật khủng bố hôm nay hồ tôn thần mục nên đón quý khách một con hoàng kim sư tử một con voi thần một con h ắ c tinh tinh một con thần tê bốn vị này không phải bình thường linh thú cũng không phải tầm thường thần thú bọn họ là thế giới này cao nhất sinh vật mạnh mẽ nhất siêu cấp thần thú đương đại trí tôn hoàng kim sư tử trí tôn thần hùng trí tôn cùng với h ắ c tinh tinh trí tôn bốn vị trí tôn thêm vào hồ tôn thần m ụ c thị phi châu thần thú thiên đường an mã người thống trị cũng thị phi châu đại lục chân chính vương bốn vị trí tôn thống trị tứ phương hồ tôn thần m ụ c tọa trấn trung ương tầm thường thời gian các đại các trí tôn đều ở tại chính mình động thiên phúc địa bên trong chuyên tâm tu luyện làm mưa làm gió cái nào có như thế chính thức địa ngồi cùng một chỗ quá hoàng kim sư tử trí tôn h ứ n g hờ mở miệng nói thần mục trí tôn hôm nay triệu tập chúng ta có chuyện gì hắc tinh tinh trí tôn theo kêu to trong nhà còn có mẫu tinh tinh chờ l a o tử sùng h à n h đây cũng không nên nét mực đại gia đều đến, đến rồi thần tê trí tôn voi thần trí tôn như thế không phát lẳng lặng chờ đợi hồ tôn thần mục mở miệng ầm ầm ầm hồ tôn thần mục run lên nhất thời đất dung núi chuyển b ả n g lớn như trời thể giống như trên tán cây kinh ra một đám linh đ i ể u bay nhảy hướng thiên một bên bay đi rất nhanh to lớn trên cây khô lộ ra một tấm giống ý như thật nhân loại ngũ quan rõ ràng rất là kinh người đại gia có hay không nhận ra được nửa năm qua châu phi trên đại lục biến hóa hồ tôn thần mục truyền âm cho mọi người trên cây khô hóa hình ra trong ánh mắt thâm thúy vô biên mang theo ánh sáng trí tuệ lần này nó trong lời nói tràn ngập vẻ lo âu hắc tinh tinh trí tôn xả một tiếng cổ họng bất mãn nói thần mục trí tôn ngươi cũng quá nhàn có biến hoa gì đó linh khí biến càng nhiều nay không phải chuyện tốt sao tại sao ngài mặt mày ủ rũ còn cố ý triệu tập chúng ta đến đây thương nghị lúc này thần tê trí tôn mở miệng thần mục đại nhân chỉ chính là càng ngày càng nhiều nhân loại tu sĩ hồ tôn thần mục run lên thân hình khổng lồ biểu thị tán thành thế này còn lại hai vị trí tôn cũng r ồ n dập mở miệng voi thần trí tôn chậm rãi mở miệng ta cũng phát hiện cái này hiện tượng nửa năm qua châu phi trên đại lục đâu đâu cũng có những nhân loại này tu sĩ thanh ảnh không chỉ có nguyên bản người da đen hiện tại làn da màu vàng cùng làn da màu trắng nhân loại tu sĩ càng ngày càng nhiều đám nhân loại kia tu sĩ lại như là châu chấu giống như vậy chỗ đi qua không có một ngọn cỏ liền bùn đất thạch đầu đều không đông tha thật đáng sợ hoàng kim sư tử trí tôn cũng tán thành địa gật gù nửa năm trước Ta n hồ ớ tới một tạm liệt trong trốn Tây, t loại mỗi người sinh những này làn da màu đen nhân sống hoàn cảnh,、trốn、đằng đông ngấp đằng màu da đều ở cực ác kỳ n gian nan, tôn h nhưng hiện khắp nhân thực hắn như thế nhưng Linh chuyện thật khó thật h ế đang nơi bóng người, bọn giống người nắm này tin nổi, giữ loại mỗi đều k tu quả quá có lực mức là Bảo, sĩ vậy, mà g b i ế thần bọn ọ là Linh từ Tôn t đâu được Linh Bảo. Hồ h Bảo. mục trầm ngâm chốc lát trầm trầm nói không chỉ có như vậy phía trước những này hết thể đều không trọng yếu trọng yếu chính là bọn họ khủng bố trưởng thành tốc độ chính như hoàng kim sư tử từng nói nửa năm trước bọn họ vẫn là như vậy suy nhược nhưng là trong nháy mắt bọn họ liền thoát thai hoàng cốt dục hỏa chúng sinh trọng yếu hơn chính là bọn họ chính đang từng bước xâm chiếm chúng ta thổ địa đây là không thể tha thứ hồ tôn thần mục phát sinh gà o thét thanh chấn động cựu thiên hắc tinh tinh trí tôn cũng s o n g quyền vỗ ngực theo l ă n g nói g i ế t g i ế t g i ế t đem bọn họ toàn bộ sát quang tiêu diệt tiện tay còn lại trí tôn dồn dập hưởng ứng nhất thời toàn bộ châu phi đại lục vì đó rung động trong vòng một ngày rộng lớn châu phi trên đại lục linh thú đều sôi trào tứ đại trí tôn cũng trong lúc đó phát sinh trí tôn kiến hiệu lệnh châu phi trên đại lục rất nhiều thần thú hướng về nhân loại tu sĩ cư địa khởi xướng tiến công các đại thần thú xin nghe thần thú trí tôn kiến triệu tập linh địa bên trong to nhỏ linh thú mở ra hướng về nhân loại tu sĩ cư địa khởi xướng tiến công rộng lớn châu phi trên đại lục thần thú đa dạng an mã thần thú thiên đường dưới cờ thần thú chỉ là cực nhỏ một phần thế nhưng chúng nó khủng bố nhưng không cách nào k i n h thường trong lúc nhất thời khổng lồ linh thú triều bắt đầu hội tụ toàn bộ châu phi đại lục rơi vào quy mô lớn chém giết bên trong một đám tán loạn linh thú cùng một đám có chỉ huy linh thú là hai khái niệm từng luồng từng luồng thú triều theo thần thú môn hiệu triệu bao phủ toàn bộ châu phi đại lục đến từ toàn cầu các nơi các tu sĩ giờ khắc này chính khí thế ngất trời tân cần bận rộn t hưởng thụ được mùa vui sướng cũng là lúc này hai nạn đến vô số nhân loại tu sĩ cứ điểm pháo đài thoáng qua trong lúc đó liền nhấn chìm ở cổn, cổn thú triều bên trong chương giới hai trăm năm mươi bảy bị đánh mông nhân loại giết cho ta sát quang này q u ầ n châu chấu cho ta trùng sung kích pháo đài sát quang này q u ầ n nhỏ yếu nhân loại ngu xuẩn trí tôn có lệnh sát quang nhân loại tu sĩ cổn cổn thú t r i ề u bên trong từng con thần thú tọa chấn trong đó thần hồn g i ế t đạo phát hào chỉ lệnh chỉ huy con số khổng lồ linh thú hướng về nhân loại cứ điểm pháo đài thành thị thị trấn theo bọn họ điên cuồng gào thét vô số linh thú lộ ra cuồng nhiệt cùng vẻ điên cuồng Hán không sợ chết, sợ ằ một phía nhân loại i cứ đ ể vị kèm hoàn mỹ tu sĩ bình thường đối diện cung cấp thậm chí cấp cao linh thú đều có thể ổn thao phần thắng thế nhưng đối diện loại này khổng lồ thú triều thực lực cá nhân là phí công vô lực trừ phi hắn là khống chế sức mạnh đất trời cường giả siêu cấp bằng không ai cũng không cách nào ở này khủng bố thú chiều trong thai nạn may mắn thoát khỏi chạy thoát với bọn hắn liều mạng giết một v ầ bản giết hai cái liền kiếm lời có chút thiết huyết tu sĩ lộ ra vẻ điên cuồng cùng linh thú đồng quy vô tận thế nhưng càng nhiều nhân loại ở này thú chiều trong thai nạn có vẻ hoảng sợ cùng bất lực ba ba cứu ta mẹ chạy mau không muốn ăn ta v a n cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi ta ăn không ngon a a a a a bốn đang khóc cùng gào thét bên trong từng cái từng cái nhân loại cứ điểm pháo đài bị cồn cồn thú chiều vô tình ép quá đã biến thành từng tòa từng tòa phế tích tương đồ vét siêu anh tả dương đỏ quạch như máu máu chạy thành sông châu phi trên mặt đất tấu hưởng rách nát thê lương chi ca trong lúc nhất thời toàn thể nhân loại thế giới vì thế mà kinh ngạc các đại địa khu người lãnh đạo ngay lập tức mở ra mạng lưới hội nghị chuyên đ ạ t trợ giúp châu phi đại lục chỉ lệnh các đại địa khu dồn dập triệu tập nhân mã kiếm chỉ châu phi đại lục người chưa đến đạn đạo đi đầu nhân loại hạch đạn đạo ở cổn cổn thú t r i ề u bên trong dâng lên đám mây hình nấm trong lúc nhất thời đến hàng mấy chục ngàn linh thú chết ở đám mây hình nấm dưới chỉ có một ít sức sống mạnh mẽ linh thú mạnh mẽ chống đỡ đám mây hình nấm tiếp tục sống sót linh thú bộ tộc tổn thất nặng nề chiến công to lớn thế giới loài người cuồng hoan sĩ khí chấn động mạnh sau đó lại là từng viên từng viên hạch đạn đạo lần lượt phóng ra ở châu phi trên đại lục nhưng là lần này không hướng về chịu không nổi chiến lược cấp vũ khí thất lợi thú triều bên trong có báo động trước khủng bố thần thú thao túng sức mạnh đất trời đạn đạo còn chưa hạ xuống liền ở xa xôi chân trời làm nổ lại như thả khói hoa giống như vậy thương tổn được linh t h ú con số đột nhiên giảm thiểu đối với như thủy triều thú triều tới nói sự ảnh hưởng này hầu như có thể bỏ qua không tính hạch vũ không có, có hiệu quả Thế toàn phát triệu tập tu Trinh tu từng trôn trôn tránh tránh, tham chết chật vật triệu tập khu linh lãnh hiệu lệnh, khổng nhân Châu Phi nhân không phân phối linh bảo, sức chiến đấu cực kỳ mạnh giới người người giờ sống răng trang, người người loài đại liên loại đại Viễn đại loại đại lồ lụ. là lần đạo bảo, này quân còn quân cầu các sức cực đầy tu đều đấu địa đã đủ kỳ dấp, Bây sĩ sĩ sợ sĩ vũ mẽ. đặc biệt các đại địa khu quân chính quy có thể bọn họ bình quân tu vi không phải rất nhiều quân đoàn bên trong cao nhất thế nhưng quy mô lớn chiến đấu bên trong sức chiến đấu của bọn họ không thể nghi ngờ là kinh khủng nhất nghiêm chỉnh huấn luyện thành quy mô chế tạo linh bảo bọn họ chính là chiến tranh sắc khí đại thể quân chính quy đoàn đều phân phối linh thương linh bảo đến hàng ngàn tu sĩ một vòng bắn một lượn vô số đạo phun diễm linh quang soi sáng phía chân trời xuyên qua tất cả mặc dù là thân thể mạnh mẽ linh thú đều không chịu nổi ba lạng thương liền ẩm ẩm ngã xuống đất ỷ vào linh bảo vai thế giới loài người gấp rút tiếp viện phản công châu phi đại lục kế hoạch phi thường thuận lợi Ở khổng lồ trang u sĩ binh đoàn bên dưới, từng cái từng cái đoàn từng từng tàn n phá、si、hai nhân loại nhân loại tất thắng châu phi đại lục là thuộc về thế giới loài người to lớn thắng lợi làm cho tất cả mọi người đều điên cuồng thế giới loài người âm thanh như thế liên tiếp toàn bộ thế giới rơi vào táo bạo cùng cuồng nhiệt bên trong t Từ ư đã từng người thống trị rơi xuống trở thành chó mất chủ sống tạm ở đại thế bên trong nhân loại trải qua bi thống thực sự quá mức trầm trọng gánh vác thực sự quá hơn nhiều hiện tại nhân loại lại một lần nữa quật h ờ i cùng khổng lồ linh thú triều n g ạ n h cường đồng thời thu được to lớn chiến công thời khắc này n ộ t ngạt được phát tiết đã từng cảm giác nguy hiểm cũng ở to lớn thắng quả trước mặt biến mất không thấy hình bóng ở toàn cầu các nơi đô thị phồn hoa bên trong nhân loại đi ra đầu phố, chúc mừng, ủng、hộ. Nhưng phố, chúc hộ. loại đi đầu ra mà, nhân loại còn chưa kịp hoan hô châu phi đại lục chiến cuộc lại một lần phát sinh biến hóa long trời lở đất theo linh thú một phương thất lợi càng ngày càng nhiều thần thú Vương cá thể đối diện khổng lồ chiến thuật biển người có vẻ nhỏ bé vô lực nhưng là làm một người thể thực lực đủ mạnh một người hoành tạo thiên quân vạn mã là điều chắc chắn nói thí dụ như khống chế sức mạnh đất trời cường giả sức mạnh đất trời bao trùm bên dưới thần giác trở xuống tu sĩ căn bản không có chút nào năng lực phản kháng linh thú cường giả xuất chiến nhân loại cũng không cam lòng yếu thế nhưng là sự thực rất tàn khốc luận cường giả con số thế giới loài người làm sao có khả năng có thể cùng linh thú so với dùng không được một ngày thế giới loài người tổn thất nặng nề trăm vạn tinh nhuệ tu sĩ đại quân trôn thây ở châu phi trên đại lục vô số nhân loại cường giả ngã xuống thậm chí có một vị thế giới loài người cường giả bảng toàn mười cường giả siêu cấp đều ngã xuống trong lúc nhất thời khắp thế gian đều kinh ngạc ngăn ngắn một ngày nhân loại do hỉ đến bi bị triệt để đánh ngông từ trước bành trướng ngông cuồng đến hiện tại mê man tự ti từ thiên đường tới địa ngục nhân loại dường như đang mơ một loại bi quan vô lực tâm tình tràn ngập ở toàn thể nhân loại thế giới c h u y ê n đạo tông mục thiên chỗ tu hành nhân loại thua ai quả nhiên là như vậy ngay lập tức mục thiên liền thu được đến từ liên minh loài người tổ chức tuyệt mật tình báo đối với này mục thiên không lời nào để nói chỉ có một tiếng thật dài thở dài còn có chính là đối với những k i a trôn thây ở châu phi đại lục các tu sĩ tức hận kết quả này ở mục thiên trong dự liệu lấy nhân loại thực lực trước mắt có thể cấp thấp sức chiến đấu có thể dựa dâm phát đạt huy hoàng linh bảo bù đắp nhưng là ở cao cấp sức chiến đấu lĩnh vực nhân loại vẫn là kém xa sớm lúc trước liên minh loài người tổ chức thành lập mời mục thiên đảm nhiệm danh dự phó chủ tịch thì mục thiên liền t ặ n g đề nghị chỉ hoan hướng ra phía ngoài mở rộng đáng tiếc không có nghe lọn mấy ngày trước đây mục thiên cũng không đồng ý cùng châu phi đại lục linh thú bộ tộc toàn diện khai chiến thế nhưng những kia bị lợi ích choáng váng đầu vóc chính khách cũng không để ý đến cố chấp mà lại tự đại địa lựa chọn toàn diện khai chiến ai đáng tiếc những kia chết ở châu phi đại lục các tu sĩ bọn họ đều là nhân loại tinh anh mục thiên cảm thán thời khắc quốc xa ở ngoài có đệ tử hoang mang hoảng loạn tới rồi mục thiên xa xa hỏi chuyện gì hoang mang đệ tử lo lắng vạn phần sư tôn đại sư huynh mang theo không ít sư huynh sư đệ trợ giúp châu phi hiện tại xảy ra vấn đề linh thú vây rồi đại sư huynh vị trí châu hoang bảo mấy trăm ngàn tu sĩ tràn ngập nguy cơ đệ tử lời còn chưa nói hết mục thiên liền phá không mà đi biến mất ở phía chân trời Trưng 258, van ở đá mở tới rồi một thanh cút. Trưng 258, vạn dặm tới rồi một tiếng cút. đặt thế rồi như người nở vạn chính binh núi mảnh rên. giới 258, 258, va mua, mở đá đổ, dặm một rồi bại loài Câu là teo bởi vì châu phi đại lục thảm bại số lượng hàng trăm ngàn tinh nhuệ tu sĩ chết trận ở mảnh này rộng lớn trên đất nay một nhóm các đại địa khu triệu tập tu sĩ là toàn nhân loại trụ cột vững vàng tu vi phổ biến đều ở ngưng mạch năm tầng bên trên kinh nghiệm chiến đấu phong phú phân phối tinh xảo linh bảo trong đó rất nhiều đều là rất có tiềm lực nhân vật kiệt xuất lần này có thể nói là chân chính nguyên khí đại thương nếu không là nửa năm qua nhân loại huyền giới văn minh phát triển nhanh chóng tu sĩ số lượng vụ nổ lớn lần này trọng thương chỉ sợ sẽ làm cho nhân loại rơi vào diệt vong hiểm địa đương nhiên tình huống bây giờ cũng không khá hơn chút nào thế giới loài người rơi vào một mảnh kêu r e n bên trong đã xác nhận chết trận mấy trăm ngàn tu sĩ thêm vào bây giờ khốn thủ ở châu phi đại lục may mắn còn sống sót tu sĩ con số cao đạt gần trăm vạn những thứ này đều là thế giới loài người chủ yếu nhất sức chiến đấu lần này trợ giúp châu phi đại lục rất nhiều khu vực đều điều đi bộ phận núi lớn phòng tuyến trên sức chiến đấu bây giờ quy mô lớn tu sĩ chết trận châu phi đại lục rất nhiều phòng tuyến phòng thủ đều rơi vào căng thẳng trong không khí bên trong ngọn núi lớn linh thú chạy ra núi lớn đi tới nhân loại đô thị bên trong làm loạn vô số tu vi thấp kém cư dân ở náo loạn bên trong chết thế giới phảng phất rơi vào mạt thế giống như vậy nguy cơ t ừ phía an bình cùng hòa bình không còn tồn tại nữa chỉ có tử vong chân chính d á n g lâm đến cùng trên ngươi mới sẽ thật sự hiểu an bình vẻ đẹp toàn thế giới chìm đắm ở b i thương bên trong nửa năm trước bắt đầu qua khởi người của toàn thế giới loại tu sĩ đều tự tin tăng cao cảm thấy linh thú chỉ thường thôi mà bây giờ bị trọng thương tất cả mọi người lại lâm vào tuyệt vọng c h i cốc trở nên hết sức tự ti loại tâm tình này truyền nhiễm kẻ nhân loại này thế giới linh thú thực sự là thật đáng sợ chúng ta căn bản đánh không lại linh thú căn bản không còn sức đánh trả chút nào thần thú thật đáng sợ chúng ta dẫn cho rằng hào linh bảo ở chân chính cường giả trước mặt hay cùng giấy như thế không đỡ nổi một đòn c h ơ i ạ ta từ châu phi đại lục trốn về thần thú thật đáng sợ chúng ta hơn một nghìn tên tinh nhuệ đại đội gặp gỡ một vị thần thú trong thời gian ngắn ngủi cơ bản toàn quân bị diện chỉ có mấy người chúng ta số may chạy thoát quá mạnh mẽ quả thực lại như là hai cái thế giới đối diện khống chế sức mạnh đất trời cường giả chúng ta căn bản không có cơ hội phản kháng số lượng nhiều hơn nữa đối diện chân chính cường giả không đỡ nổi một đòn nhân loại chúng ta cường giả đây đối diện thần thú tàn phá bọn họ lại làm cái gì quang minh thánh tử long hạo còn thật nhiều khống chế sức mạnh đất trời cường giả là hà không ra tay nhân loại ngoại trừ c h ấ n thủ bản địa cường giả còn lại phần lớn cường giả đều tham chiến rất không may bọn họ đều thất bại một kẻ loài người cường giả ra tay lập tức một đám thần thú nhảy ra chúng ta một phương cường giả xuất chiến càng nhiều linh thú bộ tộc đi ra thần thú cũng càng nhiều chúng ta căn bản không phải là đối thủ của người ta đúng đấy linh thú bộ tộc quá mạnh mẽ thần thú tụ tập liền thiên mạch cường giả hào cách đều ngã xuống ở châu phi đại lục hắn là trên địa cầu người thứ nhất chết trận thiên mạch cường giả Nhân loại chúng loại trên a sao, ta muốn tiêu diệt vong sao. Ta thiên, buổi vong thiên, sáng diệt a ngoài tàn bộ, một con linh n i một thú bộ, h dĩ sông vào t internet ể u khu, t ổ h thật nhiều ư cư ơ n dân.、4. Trên n g t i kêu j ê n một mảnh trên thực tế càng là thê thảm cùng bị thương các nơi linh thú bạo loạn vô số linh thú phá tan núi lớn đi tới nhân loại lánh địa vui chơi tàn phá mà châu phi trên đại lục càng làm máu chạy thành sông mỗi ngày đều có nhân loại cứ điểm bị công phá châu phi đại lục truyền tống trận cũng bị phá hủy dẫn đến rất nhiều tu sĩ chỉ có thể khổ được ở cứ điểm trong pháo đài ỉ vào tường cao phòng hộ có thể cầu nhất thời bình an đương nhiên này đều là ngắn ngủi linh thú c u ồ n g triều tàn phá ai cũng không cách nào may mắn thoát khỏi với khó châu hoang bảo thị phi châu đại lục phía đông một loại cỡ lớn pháo đài căn c ứ khu trong căn cứ phòng hộ mạnh mẽ thất phẩm t r ậ n pháp linh bảo tường thành linh khí bình phong một loạt phòng hộ thủ đoạn để này tòa căn c ứ thị nhảy một cái trở thành phía đông khu vực chứ danh nhất căn c ứ khu trong căn cứ thương mại phát đạn đặc biệt thiên tài địa b ả o buôn bán giao dịch mỗi ngày đều có thương nhân tới đây tìm kiếm thương kỳ đầu cơ thiên tài địa b ả o nơi này cũng trở thành phổ thông linh thú thợ săn tu sĩ thế lực thường trú nơi đại sư huynh làm sao bây giờ chúng ta sẽ không chết ở chỗ này đi nghe nói phía tây mấy tòa căn c ứ thị bị linh thú công phá ngăn ngắn trong vòng một canh giờ đã từng đô thị phồn hoa đã biến thành phế tích ánh lửa n g ú t trời m á u chạy thành sông căn cứ khu bầu trời bay vô số cô hồn giã quỷ、ta. cha tiểu mạn vẻ mặt đưa đám nguyên bản còn không có gì nhưng là nói nói nàng nghẹn ngào trong đầu không ngừng hiện lên châu hoang bảo luân hãm linh thú xông tới khủng bố tình cảnh dương vô song ôm lấy bản thân đem ôm vào lòng tiểu mạn không muốn lo lắng không có chuyện gì có ta bảo vệ ngươi vô song sư muội đến thời điểm vạn nhất linh thú thật sự xông tới ngươi liền mang theo sư muội sư đệ phá vòng vây đi đặc biệt tiểu mạn cùng hữu tại sư đệ dương thuần c h â m mặt dặn dò dương vô song nói dương vô song lắc đầu sư huynh ta muốn chiến đấu làm một tên võ giả đứng chết cũng không thể g à o nào thoát thân dương thuần trầm giọng q u á t lên đây là mệnh lệnh nếu như sư đệ sư muội chết ở chỗ này ngươi và ta có gì bộ mặt đi gặp sư phụ dương vô song trầm mặc không nói một lời mặt trời chiều ngã về tây máu nhuộm chân trời khủng bố thu hống tiếng từ xa đến gần đất dung núi chuyển không ngừng bên h a i châu hoang bảo mấy trăm ngàn tu sĩ trong lòng lần thứ hai bịt kín âm ảnh lại một làn sóng thú chiều đột kích lần này đột kích thú triều quy mô không hề lớn tú năm tụm ba mấy tiểu ba linh thú thế nhưng rơi vào châu hoang bảo tu sĩ trong mắt này ba thú triều khủng bố cực kỳ tuy rằng linh thú con số thiếu nhưng là xông vào linh thú triều trước nhưng là từng cái từng cái sinh vật hình người đây là hóa hình linh thú khủng bố đại danh t ử linh thú có thể hóa thành hình người tu vi phổ biến đều là vương c ấ p ở này q u ầ n hóa hình linh thú bên trong đỉnh cấp thần thú đều không ít cực sự khủng bố giết tiền dịch gọi ra linh bảo phi kiếm một lời không hợp hung hãn xuất kích mênh n ô n g sức mạnh đất trời như hình với bóng mạnh mẽ đến cực điểm nửa năm không gặp tiền dịch tu vi tăng lên nhanh hơn mục tiên rất sớm thăng cấp thần giác kim mạch khống chế sức mạnh đất trời đạt đến gần tám trăm l i n là lúc này châu hoang bảo sức chiến đấu cao nhất hơn nữa tiền dịch là kiếm tu am hiểu sát phạt phía trước mấy làn sóng thú triều có thể chống đỡ đỡ được hán công lao không nhỏ đương nhiên truyền đạo tông đại đệ tử dương thuần tam đệ tử dương vô song cũng cực kỳ xuất sắc có thể nói châu hoang bảo là truyền đạo tông các đệ tử thủ hạ xuống nhìn thấy truyền đạo tông đệ tử dồn dập ra tay trong tháo đài các tu sĩ dồn dập gọi ra linh bảo cường giả ra căn cứ khu chiến đấu tu sĩ cấp thấp ở châu hoang bảo bên trong điên cuồng phát ra một trận đại chiến mở màn kịch liệt chém giết tiếng nổ vang không dứt bên hai toàn bộ thế giới đã biến thành rào thị tràng vùng đất tử vong nhị sư huynh cẩn thận cha tiểu mạn g kinh kêu thành tiếng nàng trơ mắt nhìn thấy tiền dịch nhị sư huynh lấy một địch hai đánh với hai con thần thú một chiêu không cẩn thận lại bị to lớn tinh tinh thần thú đập t r ú n g nhất thời cả người như d i ợ u đứt dây bình thường rơi xuống trong chấp nhóm này châu hoang bảo phảng phất rơi vào t r â n mặc căn cứ người mạnh nhất ngã xuống hơn nữa rất nhanh từng vị thần giác cường giả lần lượt ngã xuống trong lúc nhất thời tuyệt vọng cùng gào khóc tràn ngập toàn bộ châu hoang bảo ầm ầm ầm mấy con thần thú liên thủ triển khai thần thông mạnh mẽ phá tan rồi châu hoang bảo linh khí bình phong mùi chết chóc tràn ngập châu hoang bảo không không được chương a tiểu mạn che hai trăm năm mươi chín một người quát lui không vạn linh thú châu phi đại lục chiến cuộc tác động toàn thể nhân loại thế giới tâm chiến cuộc thất lợi để cho tới các nơi khu vực người lãnh đạo xuống tới tầng dưới chót cư dân đều tâm hoảng ý loạn thấp thỏm bất an mấy trăm ngàn tinh nhuệ tu sĩ chết trận các đại địa khu hậu viện cháy kiềm chế lại thế giới loài người sức mạnh cảnh này khiến châu phi đại lục thành thế giới loài người cao tầng trong mắt không cách nào thu thập hỗn loạn mà châu phi trên đại lục tồn lưu hơn mười triệu tu sĩ thì lại thành con rơi đối diện tình huống như thế liên minh loài người tổ chức cao tầng bó tay toàn tập vô số dân chúng phá tan mắng to nhưng là vẫn không cách nào thay đổi này lúc trước sự thực châu phi trên đại lục cư dân đều sẽ từng cái đánh mất tính mạng quý giá vĩnh viễn chôn xương ở hoàng phế khư bên trong song hết thể đều xong mạng lưới bên trong thế giới không ngừng có tin tức chuyển tới rộ bị á căn cứ khu bị công phá ai nhét căn cứ khu luân h a m bốn sư tử vương pháo đại diện từng cái từng cái tin d ữ chuyển đến ở internet tồn ở lại châu phi đại lục các tu sĩ cầu viện teo i g ê n có chút thân ở châu phi đại lục tu sĩ mở ra trực tiếp đem thú t r i ề u tiến công hình ảnh hiện ra cho người của toàn thế giới loại loại này trực tiếp máu tanh mà vừa thương xuất lương người bình thường cũng không dám mở ra quan sát chỉ lo nhìn thấy căn cứ khu bị linh thú công phá vô số sinh mệnh ngã xuống bi thảm một màn trước từng cái từng cái căn cứ khu chính là rõ ràng ví dụ đánh bạo con sau vô số nhân loại cư dân nghẹn n à o kêu khóc có người thậm chí tại chỗ bất tỉnh đi vì thế liên minh loài người tổ chức ngay lập tức phong rơi mất trực tiếp để tránh khỏi gây nên mọi người khủng hoảng tạo thành càng to lớn hơn d u n g chuyển bây giờ loại này loại hình trực tiếp xuất hiện phân cấp quản lý dân thường đã không cách nào quan sát đến nhưng là nhân loại cao tầng tu sĩ giới tinh anh nhưng không có thực thi phong tỏa bọn họ vẫn có thể tùy ý quan sát châu hoang bảo thú triều phòng thủ trực tiếp ở đông đảo loại này loại hình trực tiếp bên trong châu hoang bảo phòng vệ trực tiếp đông nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó bởi vì này tòa bên trong căn cứ thị có truyền đạo tông rất nhiều đệ tử quan hệ vì vậy gây nên rất lớn đại nhân vật quan tâm trong đó dương thuần tiền dịch dương vô song mạnh mẽ sức chiến đấu kinh động liên minh loài người cao tầng ba người bọn họ đều là thần giác kim mạch tu sĩ hơn nữa mỗi người dùng mấy viên cựu khiếu thông thiên đan khống chế sức mạnh đất trời phạm vi đều ở sáu trăm l i n trở lên sức chiến đấu khủng bố cực kỳ châu hoang bảo đầy đủ chống lại rồi vài bát thú triều tường cao dưới linh thú thi thể trồng chất như núi kiếm tiên tiền dịch giáo chủ dương thuần vô song bạch hồ truyền đạo tông tam đệ tử khiếp sợ nhân loại cao tầng nhưng là còn không chờ bọn hắn thở một hơi lại một làn sóng linh thú thú triều đột kích lần này hóa hình linh thú tập hợp mang theo trăm vạn linh thú thịnh uy một phen ác chiến bên dưới châu hoang bảo rơi vào xu hướng suy tàn t ừ vạn kiếm vân quanh sát phạt mạnh nhất tiền dịch bị trọng thương sau trong thời gian ngắn ngủi châu hoang bảo hiện nghiêng về một bên xu thế tình huống sốt ruột và t h ầ n mắt thấy châu hoang bảo liền muốn dẫm vào dô bị á sư tử vương p h á o đài vết xe đổ nhân loại cao tầng lòng như cho ngụ ộ i mất đi hết cả niềm tin lại một tòa căn cứ thị luân hãm lại mấy trăm ngàn tu sĩ chết thảm ở thú đề bên dưới lại quá nhiều lại quá nhiều bi kịch thời khắc này nhân loại cao tầng mất cảm giác quan sát trực tiếp đều là nhân loại tinh anh giao lưu màn đạn rất ít trên căn bản đều là không tinh mấy cái cố lên loại hình tất cả mọi người đều giữ yên lặng thời khắc này càng là như vậy rất nhiều người tầm mắt đã rời đi màn hình không cách nào nhìn thẳng bi kịch phát sinh thừa không chịu được trong lòng ngột ngạt thế nhưng trong g i â y lắt này trực tiếp bên trong trên chiến trường một tiếng bạo hống truyền ra Cút! sợ hãi giống sau khi yên tĩnh màn đạn đột nhiên bắt đầu điên cuồng lăn khe nằm là mục thiên đại tông sư đến rồi mục thiên tông sư xuất quan sao hoa hoa hoa hoa khó mà tin nổi ta thiên ta gặp được cái gì quan sát trực tiếp đều là nhân loại tinh anh bọn họ không phải các nơi khu người lãnh đạo chính là tu sĩ giới kết xuất nhưng là thời khắc này bọn họ đều điên cuồng trước mắt tình cảnh này thực sự quá chấn động chỉ thấy xa xôi chân trời một tiếng bạo hống trăm vạn linh thú đều sợ hãi ngừng tay khẩn đ ó n lấy một bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở châu hoang bảo tường cao trước một người linh thú trăm vạn mục thiên khí thế toàn mở t h ầ n hồn quét qua t h ầ n hồn bao trùm mười dặm năm ngàn mét sức mạnh đất trời nắm giữ trong tay mười dặm nơi chính là mục thiên tuyệt đối lĩnh vực cút đi bản tôn không muốn lặp lại lần thứ hai mục thiên thao túng sức mạnh đất trời nhẹ nhàng nâng dậy trọng thương ở địa nhị đệ tử tiền dịch đem cuốn vào châu hoang bảo tường cao bên trong t h ầ n hồn quét qua nhìn thấy nhìn quen mắt truyền đạo tông đệ tử phần lớn an nhiên trong lòng thoáng yên ổn không ít sau đó sắc mặt tái xanh quay về châu hoang bảo ngoài thành lượng lớn linh thú quát lên thần hồn quần thể truyền âm dưới trăm vạn linh thú mấy trăm ngàn tu sĩ đều nghe được rõ rõ r à n g ràng thô bạo lâm liệt châu hoang bảo bên trong mấy trăm ngàn tu sĩ nhất thời kích động không thôi từ tuyệt vọng giành lấy cuộc sống mới mục thiên thô bạo tuyên ngôn càng là cổ vũ tất cả mọi người truyền đạo tông các đệ tử càng là kích động khó tự kiềm chế nổi r a gà đều lên mà càng làm cho tất cả mọi người khiếp sợ chính là t r ă m vạn linh thú kinh người cùng nhau nằm dạp trên mặt đất sợ h ạ i không ớt chính là những kêu hóa thành hình người thần thú cũng lộ ra vẻ hoảng sợ cùng nhau không người bãi kiến sau đó những uy phong đó l ấ m lâm hóa hình linh thú môn mang theo trăm vạn linh thú tiểu đệ giống như là thủy triều liên tục l a n lộn điên cuồng chạy trốn tình cảnh này cực kỳ đồ sộ chấn động không gì sánh nổi châu hoang bảo bên trong căn cứ thị mấy trăm ngàn tu sĩ trợn mắt ngoác mồm trực tiếp bên trong nhân loại cao tầng chố mắt ngoác mồm tất cả mọi người đều bị tình cảnh này rung động thật sâu nhìn như nước thủy triều triệt hồi thú triều mục thiên trong lòng hơi động lại là một tiếng chậm đã bản tôn có lời muốn hỏi các ngươi mục thiên ý nghĩ hơi động sức mạnh đất trời hưởng ứng rất sớm thoát đi linh thú biến mất không còn tăm hơi nhưng là ở hắn thần hồn bao trùm dưới linh thú cũng không dám động nay vị điện hạ chúng ta phụng voi thần trí tôn chi mệnh mạ o phạm trí tôn thánh uy mong rằng chủ tội trong đó đầu lĩnh chính là một con linh cậu thần thú hình người đầu chó rõ ràng là hóa không hình thành được công kết quả giờ khác này hắn túi đầu không lưng cung cung kính kính địa hướng về mục thiên báo cáo lại đây mục thiên đưa tay nắm vào trong hư không một cái chỉ thấy thân ở trăm vạn linh thú tùng bên trong linh c ầ u thần thú không hề năng lực chống cự bay tới phảng phất bên trong đất trời có cỗ sức mạnh khổng lồ mang theo hắn để hắn căn bản là không có cách tránh thoát mạnh mẽ bị mục thiên đi ở trước người giữa không trung vòi thần trí tôn an mã thần thú thiên đường tứ đại trí tôn một trong mục thiên cao mày không nghĩ tới thật sự đã kinh động thần thú thiên đường trí tôn không trách lần này linh thú bạo động quy mô như vậy khổng lồ điện hạ tha mạng chúng ta thật sự không biết đây là ngài lánh đ ị a mời ngài khoan dung mục thiên tùy ý đem con này hóa hình thần thú vung một cái như ném rác rưởi bình thường ném vào thú triều bên trong trong lòng nhưng là âm thầm suy nghĩ ứng phó như thế nào an mã thần thú thiên đường trăm vạn linh t h ú run lầy b ẩ y n ằ m d ạ p trên mặt đất chờ đợi mục thiên xử lý cho các ngươi ba giây ba giây sau khi giết chương hai trăm sáu mươi ngươi là ta thất tán nhiều năm huynh đệ sao trong n g á y mắt trăm vạn linh thú đánh tới bời chật vật chạy trốn trong vòng m ộ ư ơ i dặm tường lỗ biến thành cho bụi mục thiên chắp tay lâm lập hư không phảng phất như là thiên thần châu hoang bảo bên trong căn cứ thị các tu sĩ cuồng hoan không ngừng tiếng người huyên náo tuyệt cảnh r i ớ i giành lấy cuộc sống mới không người nào có thể ngột ngạt được trong lòng vui mừng cùng kích động mục thiên chân đạp phong nhọn chậm rãi hướng đi châu hoang bảo căn cứ khu b á i kiến mục tông điện hạ mục tông vạn thuế nhân tộc kiêu ngạo b á i kiến mục thiên tông sư mấy trăm ngàn may mắn còn sống sót tu sĩ la rách cổ họng như đồng đáng tin fans nhìn thấy thần tượng giống như vậy cung nhiệt kích động không cách nào tự ước Các vị đạo hữu, tại hạ hữu, mục ớ tới i vừa vừa xuất quan, xuất chậm. m tông h châu Phi trên đại lục bay nhanh, từng thấy quá nhiều phế tích cùng máu tanh luyện ngủ, nhìn thấy i đại ê trên n đường từng cùng luyện ngục, một máu ở lục quá bay v số h â n trôn n loại tu sĩ x ư ơ ở mảnh này rộng lớn đại lục b ê nhân trên, t mặc mục dù là i ê n t m c ả h mạnh mẽ đến đâu, nhìn thấy từng hình ảnh thê thảm nhân mẽ đến từng gian luyện n đâu, g ụ cao hán nhân tông trầm mặc. Mục c đại nhân cao thượng mấy trăm ngàn tu sĩ cảm động dối tinh dối mù bi thương bên trong mang theo mừng rỡ vui sướng bên trong tràn ngập lòng chua sót mục thiên tối không muốn nhìn thấy loại này khóc sức ngước con gái thái cảnh tượng các vị đừng bị thương mục thiên thần hồn toàn thể truyền âm mỗi một cái đều nghe rõ rõ r à n g ràng gào khóc người lau sạch sẽ nước mắt trờ mặc mất cảm giác người cũng khôi phục thần thái cùng nhau tha thiết mong chờ nhìn chắp tay đứng lơ lửng trên không mục tiên h nín hơi ngưng thần lẳng lặng lắng nghe vô song đại tông sư giáo huấn mục thiên hờ hững mà nhìn trước mắt đám người kia thở dài một tiếng nói h ả o h ả o tu hành đi việc đã đến nước này b ị thương dĩ nhiên vô dụng chúng ta có thể làm chỉ có không cho này bi kịch lần thứ hai phát sinh nói xong mục thiên liếc mắt một cái chính mình đồ đệ môn phát hiện cũng không có cái gì quá đáng lo lập tức xoay người rời đi nguyên bản gào khóc châu hoang bảo căn cứ khu yên tĩnh rất nhiều tuy rằng mục thiên không hề nói gì nhưng là mục thiên lại làm cho an ở trái tim tất cả mọi người mê man bọn họ tựa hồ tìm tới mục tiêu phế tích bên dưới từng cái từng cái mọi người tự mình bắt đầu bận t ú i bụi sau tai nạn mọi người kiên cường đ ị a tỉnh lại lên t r ù n g kiến quê hương không vì cái gì khác chỉ vì ngày mai càng tốt đẹp rời đi châu hoang bảo mục thiên không có lựa chọn đi phụ cận căn cứ khu cứu hỏa toàn bộ châu phi đại lục rộng lớn vô ngần mục thiên mặc dù cước lực không kém thế nhưng hắn cũng không có phân thân thuật không cách nào t r ù n g quanh cứu hỏa vì lẽ đó hắn lựa chọn trực tiếp đi bãi bến tàu gặp gỡ một lần an mã thần thú thiên đường các trí tôn châu phi trong đại lục ương một cây tre trời hồ tôn thần mục đứng xứng xứng mục thiên hóa hồng mã tới ầm ầm ầm hồ tôn thần mục run lên thân thể cao lớn đại địa c h â n chiến đạo hữu đến từ nơi nào đến thăm ta an mã thần thú thiên đường có thể có sự hồ tôn thần mục tráng kiện trên cây khô hóa thành mặt người cực kỳ hữu hảo địa hướng về mục thiên trào hỏi vẻ mặt ôn hòa một bộ hiền lành t r ư ở n g giả thân phận mục thiên cười không nói mục lao hóa hình thuật đúng là thần kỳ hồ tôn thần mục phát sinh ha ha ha kinh sợ tiếng cười khổng lộ như không trung hoa viên to lớn tán cây khoảng trừng Trái p hồ ả i kinh sợ đến mức ở tại linh chối lây cây chạy động, đến trên tán cây linh cầm dị thú chạy chối chết, vô cùng thú chết, chật sợ mức cầm ở vật. dị vô tôn thần mục sau khi c ư ờ i xong khiêm tốn nói lão mục đầu này thô bị s i ế t đúng là để đạo hữu chuyện cười n à y hóa hình thuật không ra gì hồ tôn thần mục mặc dù nói đến khiêm tốn thế nhưng nội địa bên trong nhưng là cực kỳ tự hào cây cỏ núi đ á thành l i n h không phải sỗi nhưng là hướng về hắn như vậy mở ra linh chi hiếm như lá mùa thu mà sáng chế hóa hình thuật toàn bộ châu phi đại lục càng là chỉ có hắn một người cây cỏ linh vật tạo hóa trung thần tú được thiên yêu tha thiết đáng tiếc trời sinh không cửu khiếu cả đời khó có thể trở thành đại tu vì là giả hồ tôn thần mục tự nghĩ ra ra hóa hình thuật thành cửu khiếu đắc đạo có hy vọng thành cựu như thế này hồ tôn thần mục làm sao không đắc chí phải biết cây cỏ linh vật hóa hình thuật có thể so với linh thú khó ngàn lần vạn lần mục thiên vừa thấy mặt đã điểm ra hồ tôn thần mục đắc ý nhất địa phương nhất thời hồ tôn thần mục đối với mục thiên rất là hợp mắt cảm thấy rất là hợp ý mục thiên rất hứng thú mà nhìn hồ tôn thần mục thân người trên rất sống động khuôn mặt tươi cười nghe xong hồ tôn thần mục mục thiên gật gật đầu một bộ rất là tán thành dáng vẻ đạo hưu nói không sai ngươi này hóa hình thần thông xác thực không ra gì chỉ được hình mà vô thần vận căn bản trong p h ú t chốc hồ tôn thần mục tráng kiện thân người trên khuôn mặt tươi cười cứng lại rồi phảng phất đại năng triển khai thời không ngưng trệ đại thần thông tình cảnh rơi vào hoàn toàn yên tĩnh chỉ có cao vút trong mây trên tán cây chuyển đến điệu đề tiếng hồ tôn thần mục mặt chìm xuống hắn vừa muốn mở miệng bốn phương tám hướng có lưu quang phá không mà đến bọn họ chính là an mã thần thú thiên đường còn lại bốn vị trí tôn hoàng kim sư tử trí tôn voi thần trí tôn hát tinh tinh trí tôn cùng thần tê trí tôn hồ tôn thần mục nhìn thấy chư vị huynh đệ đến đ ô n g đủ sắc mặt không quen nói tiểu t ử thúi ngươi là đến chúng ta an mã thần thú thiên đường tìm cớ sao mục thiên nhìn thấy vị này vẻ mặt ôn hòa thần mục đảo mắt trở mặt lúc này hiểu ý n ở nụ cười không mục lao hiểu lầm tại hạ ta an ngay nói thật cũng k h ô n g có mạo phạm t â m ý. Hắc tinh tinh trí tôn là n g t a mặt n h lên chơi n dích n đào c xong quyền thủy ngực thả người nhảy một cái mê ngông sức mạnh đất trời bao phủ phóng ra hóng ánh thần quang ngừng tay hồ tôn thần một một phương cùng mục thiên cùng nhau ngăn cản hắc tinh tinh trí tôn đáng tiếc hắc tinh tinh trí tôn lên cơn giận dữ căn bản rừng không được đến mục thiên thấy này trong lòng hơi động thân hình loáng một cái rút lui đến cực xa nơi khốn nạn ngươi có bản lĩnh cùng ra ra đánh một trận chạy cái gì hắc tinh tinh trí tôn phẫn nộ giống to xa xa mục thiên cũng hét lớn một tiếng như ngươi mong muốn ầm ầm ầm đại địa c h â n chiến sơn băng địa liệt một bóng người khổng lồ xuất hiện ở an mã thần thú thiên đường trước mặt nhất thời an mã thần thú thiên đường các trí tôn đều kinh ngạc đến ngây người xa xa bay tới dĩ nhiên là một con h ắ c tinh tinh thần thú bên ngoài cùng h ắ c tinh tinh trí tôn cũng không hai giống như phảng phất sinh đôi h ắ c tinh tinh trí tôn nhất thời có chút kinh hoàng một quyền đánh ra mang theo khổng lồ sức mạnh đất trời mạnh mẽ kinh lực tan vỡ tất cả khủng bố cực kỳ mục thiên hóa hình m à thành h ắ c tinh tinh trí tôn không chút nào hư lấy cứng trọi cứng sức mạnh đất trời mênh mông cuồn cuộn sức mạnh kinh người nhất thời hai cường đụng nhau không gian vì đó rung động đại đ ị a rời đi thủ cũng núi lở an mã thần thú thiên đường chư trí tôn vì đó chấn động vốn là mục thiên hóa hình trở thành h ắ c tinh tinh trí tôn đã đủ khiến người ta khó mà tin nổi vốn cho là hắn chỉ là tốt mã rẻ tuổi thế nhưng này giao thủ một cái chư trí tôn c h ấ n kinh rồi là thật sự không phải sử dụng ảo thuật biến hóa ra đến h ắ c tinh tinh trí tôn há hốc mồm hung tương tiêu tan trở nên hơi cấp bách căng thẳng ngươi ngươi là ta thất tán nhiều năm huynh đệ sao chương hai trăm sáu mươi mốt kỹ kinh tứ tọa điên cuồng kích động hồ tôn thần mục anh em ruột mục thiên ha hốc mộm hắc tinh tinh trí tôn trên người sát khí hoàn toàn không có thiện khuôn mặt tươi cởi khà khà đi tới một bộ thật không tiện dáng vẻ hắc tinh tinh trí tôn huynh đệ ca ca vừa n ã y không phải c ố ý chớ trách chớ trách từ đằng đằng sát khí cho tới bây giờ khuôn mặt tươi cởi đ ó lấy ngăn ngắn có điều mấy giây hắc tinh tinh trí tôn bạt núi cũng thụ mà đến một bộ muốn hùng ôm mục thiên tư thế sợ hai đến mục thiên mau mau lùi lại ngược lại không là mục thiên sợ h ắ c tinh tinh thực lực thực tại là bởi vì h ắ c tinh tinh trí tôn trên người mùi vị quá sông tới đạo hữu hiểu lầm ta không phải là h ắ c tinh tinh thần thú ta là nhân loại trí tôn mục thiên mục thiên linh hoạt nhảy một cái thân thể cao lớn chu vi một trận xương mù phun bạc mà ra mục thiên lại khôi phục hình người mục thiên vì để cho mọi người tin tưởng liền lại lắc mình biến hóa hóa hình trở thành một đầu hoàng kim sư tử toàn thân hoàng kim đổ bê tông giống như vậy thần quang rạng rỡ uy phong l ấ m lẫm cùng hoàng kim sư tử trí tôn không khác nhau chút nào nhất thời an mã thần thú thiên đường các thần thú đều trấn kinh rồi h ắ c tinh tinh h á h ố c muộn trong mắt tất cả đều là không dám tin tưởng vẻ mặt sờ sờ đầu trong đầu vẫn nghĩ mục thiên hóa hình trở thành h ắ c tinh tinh răng rớp càng xem càng cảm thấy chân thực càng xem càng như chính mình cùng tộc huynh đệ nhưng là bây giờ mục thiên lại hóa hình trở thành hoàng kim sư tử hắn không thể không tin voi thần trí tôn thần tê trí tôn ngạc nhiên đối lập bọn họ đều sẽ hóa hình thuật thế nhưng bọn họ hóa hình thuật đều dựa vào thiên phú bản năng chỉ có thể ở bản thể cùng người hình bên trong qua lại chuyển đổi vị này đến từ nhân tộc trí tôn dĩ nhiên đủng có thần kỳ như thế hóa hình thuật bọn họ dám khẳng định chỉ cần không triển khai tiên thiên thần thông vị này nhân loại trí tôn tuyệt đối có thể lừa dối lấy giả đánh cháo đương nhiên trong đó kích động nhất chính là hồ tôn thần mục thảo mục chi linh con đường tu hành gian nan cực kỳ trời sinh không cự khiếu đắc đạo vô vọng so với tầm thường linh thú cũng không bằng hồ tôn thần mục đến thiên địa tạo hóa mạnh mẽ vô biên nhưng là làm sao khốn vu hóa hình thuật hắn chỉ mở ra bảy khổng hai lỗ mũi hai lỗ thai hai mắt một cái bên trong đất trời lục hợp bên trong khí cựu trâu cựu khiếu ngũ tạng mười hai tiết đều thông tử khí trời người cựu khiếu thú tám khổng cựu khiếu tám khổng câu thông thiên địa thông suốt cựu khiếu tám khổng mới có thể thiên nhân hợp nhất nhận biết sức mạnh đất trời tìm hiểu thiên địa quy tắc hồ tôn thần mục mở bậy khổng không cách nào hóa thành hình người không cách nào thành t i ể u kiểu thiếu tu hành gian nan cực kỳ tuy sức mạnh mạnh mẽ khống chế mênh n g ô n g sức mạnh đất trời thế nhưng con đường tu hành gian nan cực kỳ nửa bước khó đi đạo hữu này hóa hình thuật coi là thật là đại thần thông nhìn mà than thở nhìn mà than thở hồ tôn thần mục sắc mặt đã không có phương tài lúc nãy không thích thân cây ngũ quan trên bỏ ra một đống khuôn mặt tươi cười có vẻ hơi dị dạng lao mục đầu trước đêu xấu ở ngài này、đại、thần thông đại trước mục ặ t rạt đất ý, quả thực.、Hồ、tôn thần rào ý, quả Hồ m run run khổng lồ thiên â n n g ư ờ vô cùng kích động. Mục động. h t i thấy này, lại ắ c công chư Mục chắp mình mã mặt hình nhìn biến thành người, thành an thần thiên đường tôn. Thiên hóa, hóa thành hình người, nhìn thấy thú lệnh, trí đẻ ép vị hạ nhân tôn tộc trí một ụ Mục c chư Thiên, thần thú thiên trí tôn. Thiên lại an đường gặp mã m vị lần tự giới thiệu mình lần này an mã thần thú thiên đường thần thú có chút l u n g túng rất rõ ràng vị này nhân tộc trí tôn là đến hương binh vấn tội trước an mã thần thú thiên đường chư vị trí tôn cùng với hồ tôn thần mục đối với thân phận của mục thiên không để ý chút nào mục thiên tự giới thiệu bọn họ cũng d ừ n g dưng như không tới cửa vấn tội thì lại làm sao bọn họ ngũ đại trí tôn sức chiến đấu liên thủ thiên hạ ai có thể lay động chỉ là một vị trí tôn thực sự không đáng chú ý nhưng là hiện tại an mã thần thú thiên đường chư trí tôn tâm tư không giống trước không muốn lại được đối lý không có gì đặc biệt nắm đấm chính là đạo lý mặc dù bọn họ an mã thần thú thiên đường s á t thực chém ra đạt tới tôn lệnh cắn giết tu sĩ nhân tộc thì lại làm sao thế nhưng làm mục thiên triển khai hóa hình thuật sau hồ tôn thần mục ánh mắt liền nóng rực lên đây chính là hắn tha thiết ước mơ hóa hình thuật chân chính đại thần thông còn lại an mã thần thú thiên đường trí tôn cũng trầm mặc hồ tôn thần mục là lao đại của bọn họ ca sức chiến đấu mạnh mẽ vô biên nhưng là thành cũng thần mục bại cũng thần mục thần mục thân thể dành cho hồ tôn thần mục vô cùng sức mạnh làm đồng thời cũng hạn chế hắn để hắn không cách nào tiến thêm một bước liền như tầm thường chim bay cá nhảy bình thường tùy ý ngao du đều không làm được mục thiên trí tôn hiểu lầm đều là hiểu lầm chúng ta có thể chưa từng biết người này tộc được đạo h u y n h che chở chúng ta an mã thần thú thiên tới tội. tôn thần hướng Hồ ngài bồi đường nguyện ý hướng tới tội. Hồ tôn thần mục tấm kia chân thực khuôn mặt tất cả đều là lấy lòng vẻ đúng hiểu lầm chúng ta an mã thần thú thiên đường nguyện ý hướng tới ngươi bồi thường chỉ cần ngài có thể truyền thụ chỉ điểm một chút thần mục đại nhân hóa hình thuật hoàng kim sư tử trí tôn cũng n ộ i vội vã vã mở miệng còn lại voi thần trí tôn thần tê trí tôn cũng r ồ n dập tỏ thái độ thái độ k h á c h khí thành khẩn mục thiên nhất thời biến sắc mặt ta nhân tộc suy nhược các ngươi hai ngày nay giết chết nhân loại tu sĩ nhưng là ta nhân tộc tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ các ngươi dĩ nhiên nói là hiểu lầm coi là thật là khinh người quá đáng hồ tôn thần mục lập tức dáng vẻ nóng nảy bất giận bất giận đạo hữu bất giận chỉ cần đạo hữu đồng ý chỉ điểm lão mục đầu hóa hình thuật ta An mục ã Thần Thú Thiên、đường、tất dùng hết khả Đường dùng năng. m thiên lần này đi tới an mã thần thú thiên đường trong lòng liền làm xấu dự định mặc kệ như thế nào trước tiên đưa tiền bảo hộ cho an mã thần thú thiên đường các trí tôn chịu nhận lỗi sau đó đem châu phi trên đại lục may mắn còn sống sót các tu sĩ mang về nhân loại các đại địa khu thu xếp mục thiên đều cũng định thật cùng an mã thần thú thiên đường đấu một trận có điều vừa đến an mã thần thú thiên đường mục thiên nhìn thấy chưa mở cựu khiếu h ồ tôn thần m ộ t s a o hắn liền tâm tư hơi động thử nghiệm một phen hóa hình thuật đối với hồ tôn thần mục sức mê hoặc không thử không biết thử một lần dưới nhảy một cái hồ tôn thần mục kích động ánh mắt xem khiến người ta sợ hãi cái kia trong mắt khát vọng quả thực quá mãnh liệt bởi vì quá khát vọng n à y quần đơn thuần linh thú dĩ nhiên hảo không nói đàm phán nguyên tắc đem chính mình phóng tới thấp nhất vị trí này không phải đưa tới cửa dê béo sao bản tọa không phải là không thể truyền thụ chỉ điểm ngươi hóa hình thuật thế nhưng ngươi phải cho dư đầy đủ thành ý đang khi nói chuyện mục thiên bàn tay lớn vạch một cái ở bên cạnh hắn xuất hiện châu phi đại lục địa đồ này nay n à y còn có này t a hoa địa phương đều cho ta như vậy liền có thể an mã thần thú thiên đường chư vị trí tôn nhìn nhau t i ê n lặng truyền âm giao lưu cuối cùng hồ tôn thần mục nói các hạ cũng không muốn ăn chắc chúng ta lão mục đầu tuy rằng đỏ m ắ t hóa hình thuật thế nhưng vẫn không có đánh mất lý trí ngươi muốn quá hơn nhiều chỉ có thể cho ngươi một nửa nhân tộc nếu là vượt qua p h ạ m vi vê đút vê đút, vê đút. vô ê đút, v cản xù con cũng chịu trách Mục chốc sinh an thần thiên đường không nhiệm. thiên ngâm thú tử ta trầm mã lần á quá t thể tham gật nghĩ đến không liền đ lam, u ó có i thể, tự đây là này h lãnh linh thú thể hết thể cạnh tranh, chúng không i tiểu ê bên n trong, cũng sống động, bọn công bằng đúng ta tử ta tay địa đều để có v o sao? làm Lần à n an mã thần thú thiên đường r ồ n r ậ p gật đầu cảm thấy phương án này rất tốt hồ tôn thần mục sang sảng cười nói ta an mã thần thú thiên đường đồng ý chúng ta hướng thiên tuyên thể đi xin thế s o n g mục thiên đúng hẹn truyền thụ chỉ điểm hồ tôn thần mục hóa hình thuật sự tất mục thiên phá không mà đi hoàng kim sư tử trí tôn thần mục đại nhân cảm giác làm sao hồ tôn thần mục ý cười dịu dàng đối phương không có lỡ hẹn lão mục đầu xác thực được ích lợi không nhỏ ha ha ha ta cảm giác tìm tới phương hướng mới thế này an mã thần thú thiên đường chư vị trí tôn cười đến cực kỳ thoải mái ha ha ha thế giới này chỉ có sức mạnh mạnh mẽ nhất mới là căn bản cái gì lãnh thổ đều là hư huyễn chúng ta lập t h ệ ước chỉ hứa hẹn không công kích hắn lãnh thổ cũng không có không công kích vị này nhân tộc trí tôn lời giải thích chờ t h ầ n mục đại nhân thành công hóa hình chính là trí Chí tôn cũng đến n g ã xuống an mã thần thú thiên đường chư trí tôn cười lớn không thôi cực xa chỗ mục thiên chậm nhàn nhã chạy như bay ở châu phi trên đường lớn trong lòng cười nhạo n à y mấy cái linh thú t h ầ n mục tâm tư thực sự là đơn thuần tiểu ra chỉ là đáp ứng chỉ điểm hóa hình thuật có thể không bảo đảm nó học được tuy rằng ta chỉ điểm đều là đối với thế nhưng mấu chốt nhất nơi đều là mơ hồ không rõ thậm chí có vài chỗ cố ý dẫn dắt đến sai lầm phương hướng kha kha thần mục hóa hình vốn là gian nan cực kỳ hồ tôn thần mục sau khi tu hành tất nhiên tổng cảm giác mình muốn thành công nhưng bước cuối cùng chậm chạp không cách nào bước vào mục thiên nhất thời tâm tình tốt trên không ít trong mắt p ó n g ánh tinh mang dạng lời rực rỡ chương hai trăm sáu mươi hai sư phụ mang ngươi xem một chút này một vùng thiên địa châu phi trên đại lục nhân loại từng cái từng cái căn cứ cứ điểm chính gặp như nước thủy triều linh thú đánh mạnh tình cảnh thê thảm bi tráng khiến cho người thay đổi sắc mặt bi ca ở rộng lớn hoang vu trên đại lục xứng hưởng nhân loại tiếng gào thét tiếng khóc chen lẫn trong đó cuối cùng ở tuyệt vọng bên trong n g ẹ n ngào khóc không thành tiếng đây là một khúc bi ca đang nổ cùng tường cao tiếng sụp đổ sau tiếng thú gào nhấn chìm bi tráng chi ca thử vong tràn ngập ở toàn bộ châu phi trên đại lục thành phá linh thú đánh vào đến rồi xong hết thể đều xong ba ba m ũ m ũ không ta không muốn chết tuyệt vọng tràn ngập ở nhân loại căn cứ khu như thủy triều linh thú đánh vào đến, đến rồi bọn họ mất đi cuối cùng bình phong hết thể đều đem kết thúc triệt để kết thúc tất cả mọi người đều tuyệt vọng đúng vào lúc này thú hống bên trong dĩ nhiên chuyển ra thiên u y bình thường thần hồn truyền âm tiếng an mã chúng chi tôn có lệnh toàn thể lui lại theo thiên âm sướng hưởng lít nha lít nhít linh thú giống như là thủy triều triệt hồi đến nhanh đi càng còn nhanh hơn.、May、mắn còn sống May s ó từ bên bờ tử vong cải tử hồi sinh các tu sĩ hoan hô vui mừng chính mình thành công còn sống mục thiên rời đi an mã thần thú thiên đường sau khi trực tiếp chạy về châu hoang bảo dọc theo đường đi nhìn thấy không ít nhân loại căn cứ khu phát hiện này một hồi bao phủ toàn bộ châu phi đại lục bạo động đình chỉ hết thẻ linh thú triều đều tản ra châu phi đại lục lại khôi phục ngày xưa ôn hòa an t ư ở n g s ă n giết cùng bị săn giết sinh tồn cùng tử vong cổ lao chật tự lại lần nữa vận chuyển mục thiên thở dài một tiếng tự hắn rời đi an mã thần thú thiên đường sau khi an mã thần thú thiên đường chư trí tôn quả nhiên thực hiện ước định dừng lại này một hồi xưa nay chưa từng có linh thú bạo động vui mừng giải sầu sau khi mục thiên liền cảm thấy được cực kỳ sự phẫn nộ cùng m t ức mấy triệu người loại tu sĩ chết ở châu phi trên đại lục trong đó gần một triệu nhân loại tu sĩ càng là tinh nhuệ trụ cột vững vàng đối với thế giới loài người tới nói đây là một lần tổn thất trọng đại nhưng là dù vậy thế giới loài người có thể làm sao báo thủ mục thiên không khỏi lắc đầu thế giới loài người chỉ có hắn một vị trí tôn miễn cưỡng thêm vào tiểu hắc cũng là hai vị so với những kia mạnh mẽ thần thú thiên đường kém quá hơn nhiều hơn nữa không ít thần thú thiên đường đều nắm giữ thiên mạch trí tôn tồn tại nắm giữ thế giới này cao nhất sức mạnh hồ tôn thần mục tuy rằng không phải thiên mạch trí tôn thế nhưng nó thiên phú dị bẩm sức chiến đấu so với thiên mạch trí tôn không kém chút nào mục thiên vừa đột phá đến thần giác kim mạch đi vào thường quy trí tôn cấp độ đến đây mục thiên có niềm tin rất lớn chiến thắng nửa bước thiên mạch trí tôn thế nhưng đối diện chân chính thiên mạch trí tôn Mục nắm. mới cũng không có chiến thắng nắm. Cái cao có cấp Thiên thắng trí tôn, tối cao thượng giả mới có thể xưng là trí tôn. Trí tôn cấp độ tồn tại, tu không gọi giả xưng gì là là độ vì lẽ đó mục thiên muốn muốn báo thù cơ bản là không thể an mã thần thú thiên đường căn bản không phải hiện tại nhân loại có thể lay động có điều đáng vui mừng chính là bởi vì mục thiên tu vi đột phá thành công đi vào kim mạch trí tôn cảnh giới tuy không thể là trước khi chết các tu sĩ báo thù thế nhưng cũng đủ để che chở nhân loại nhà nhỏ một góc ở phía thế giới này hiện nay tới nói trí tôn là không có thiên địch tồn tại đặc biệt thành t i ể u kim mạch trí tôn sau khi muốn giết chết là phi thường khó khăn đã như thế đối diện thần thú thiên đường nhân loại cũng coi như có một điểm sức lực tỷ như lần này an mã thần thú thiên đường sự kiện nếu không phải là có mục thiên vị này trí tôn ở an mã thần thú thiên đường tuyệt đối sẽ tiêu diệt châu phi trên đại lục tất cả nhân loại tu sĩ không lưu t ì n h chút nào một đường cân nhắc nhân tộc cùng thiên hạ thế cuộc mục thiên bất chi bất giác trở lại châu hoang bảo lao sư ta tội không thể tha thứ cầu lao sư trách phạt dương thuần quỳ gối mục thiên trước mặt chịu đòn nhận tội mục thiên trầm mặt hỏi ngươi là sai rồi nhưng là ngươi biết ngươi sai ở đầu sao dương thuần trên mặt mang theo bi thương v ẻ ta suýt nữa để truyền đạo tông hạt nhân tinh nhuệ đệ tử toàn quân diệt mục thiên lắc đầu ngươi vẫn không có thật sự hiểu ngươi sai ở nơi nào dương thuần một mặt mê man không biết làm sao mục thiên liền tiếp tục nói chúng ta tông môn tên gì truyền đạo tông truyền đạo dương thuần trận to ánh mắt sáng ngời khuôn mặt dễ nhìn trên lộ ra bỗng nhiên tỉnh lộ vẻ mặt lập tức lại là ảo n á o cùng xấu hổ mục thiên r i ê u nhìn phương xa lập tức nói rằng ngày đó sư phụ khai tông lập phái lấy truyền đạo tên y đang giáo hóa vạn dân truyền cho ta đại đạo đây là lập tông căn bản mà ngươi đây lẫn lộn đầu đôi n ó i theo tông môn tầm thường suốt ngày vì tranh cướp một chút tài nguyên tu luyện mà chẳng chọc buôn ba lần này càng là khuynh tông mà ra dương thuần ảo nao xấu hổ lão sư ta sai rồi ta hướng về ngài xin nghỉ truyền đạo tông thay quyền tông chủ chức vụ mục thiên lắc đầu nay kỳ thực cũng không trách ngươi quay đầu lại đem truyền đạo tông cải danh gọi truyền đạo giáo đi ngươi từ nhậm truyền đạo tông thay quyền tông chủ đảm nhiệm truyền đạo giáo thay quyền giáo chủ ngày sau tông môn hạt nhân chính là giáo hóa vạn dân lôi kéo người ta nhập đạo dương thuần nghi đã muộn một hồi khẽ gật đầu muốn nói lại thôi ngươi muốn hỏi cái gì liền hỏi đi không cần kiên kỵ mục thiên liếc đệ tử như thế dương thuần một mặt lo lắng sư phụ châu phi trên những trụ sở khác thị thú chiều tạm thời lui nhưng là không biết lúc nào chúng nó lại muốn đánh tới vê đút vê đút vê đút vô cản x ủ c o n chúng ta thủ đến hạ xuống sao dương thuần làm mục thiên đệ tử thực lực mạnh mẽ ở trong nhân loại cũng coi như là nhân vật tinh anh nhưng là liền trên mặt hắn đều tràn đầy đồi bại cùng cô đơn tự tin hoàn toàn không có có thể tưởng tượng được thế giới loài người những tu sĩ khác nội tâm là có cỡ nào tuyệt vọng không cần lo lắng sẽ không đánh tới mục thiên trầm trầm nói dương thuần một mặt kinh ngạc nhìn mục tiên h ta dẫn ngươi đi xem xem vùng thế giới này mục thiên nắm lấy dương thuần tay nhất thời hai người hóa thành lưu quang biến mất ở châu hoang bảo b i ể n trong nơi này thị phi châu đại lục chân chính đất nòng cốt an mã thần thú thiên đường ở bốn mươi dặm ở ngoài có một cây tre trời hồ tôn thần mục h ắ n thực lực mạnh mẽ đứng đầu thiên hạ ở vùng biển này cực sâu chỗ có một tòa cung điện quần nơi đó là hải thần tam xoa kích thần thú thiên đường vị trí trong biển thần thú tập hợp mấy vị trí tôn tòa c h ấ n phía trước r ầ m rạp trong cánh đồng hoang vu trong cuộc sống vô số thần thú do một đám cự nhân thống trị trong đó có ba con thái thản cự nhân bọn họ đều là siêu cấp thần thú trí tôn tồn tại xa xa là cự long đ ả o âu châu trên mặt đất đệ nhị nơi thần thú thiên đường bên trong ở lại vô số tây phương cự long này đông hải nơi sâu xa có thủy tinh cung bên trong ở chân long cùng lòng c u n g chúng thần thú chân long chính là thiên m ạ n h cường giả trí tôn thế gian này chân chính cường giả vô địch mục thiên mang theo dương thuần ngao du toàn cầu đem thiên hạ cách cục từng cái kể rõ dương thuần trợn mắt mắt mồm nội tâm chấn động càng là không cách nào nói nên lời sư phụ đây chính là chân chính địa cầu sao là cũng không phải thế giới này triển lộ ra có điều là một điểm nhỏ của tảng băng chìm Thế t chính đang khỏe mạnh giới đang r ư ở n g trải h h chuyển ngày, tạo hóa thế à ngày, và n biến từng ngàn, đại tạo sửa sắp á n dẫn chư thiên vạn giới ánh mắt. Mục thiên cao thâm khó lường nói. Trưng 263, ai mới là nhân tộc chân chính kiêu ngạo? g giới mang dương lâm, là loài thâm đem mắt. Mục mới mục địa đồ cao ai cầu chư tộc thuần kiêu hấp khó thiên theo thức thế kiến giới thời điểm, thế giới loài người lại một lần sôi trào. này một Ở Ở đệ thế vùng sôi qua linh thú bạo loạn sau khi toàn cầu các đại địa khu cư dân đều tâm thần không yên lòng người bàng hoàng là nhân loại tương lai tràn ngập lo lắng Tâm tình tuyệt vọng tràn ngập ở toàn thể nhân loại thế、giới. Thần thú thể thắng thế truyền rất nhân gây vọng ngập không chiến luận người rộng nên lớn hoảng loạn, ảnh hưởng cực lớn xã hội loài người ổn định. hội lưu giới. giới rãi, loài loài ở ở loại cực xã dựa theo đà kẻ hiệu ứng mọi người tự tin trình độ chia làm ba cái giai đoạn ngu mội c h i sơn tuyệt vọng c h i q cốc khai nộ con đường nhân loại trải qua đạo văn công pháp linh bảo trận pháp chờ một loạt biến cách thực lực ở ngăn ngắn trong vòng nửa năm phát sinh biến hóa long trời lở đất nửa năm này phát triển so với được với ba vị trí đầu niên phát triển thậm chí còn vượt qua rất nhiều này dành cho nhân loại rất lớn c ủ a vũ toàn cầu các nơi cư dân đều phi thường tự tin nhanh chân hướng về thầm sơn bước vào cướp đoạt tất cả tài nguyên đây là thế giới loài người đi tới ngu mọi bên trên giai đoạn mê chi tự tin nhật thiên nhật đ ị a hiện nay bị linh thú đánh đòn cảnh cáo tất cả mọi người đều trực tiếp nông rơi xuống ở tuyệt vọng đáy vực loại tâm tình này ở toàn bộ mạng lưới thế giới tràn ngập ra cũng chính là ở loại này luận điệu dưới một video làm nổ thế giới loài người năng lượng cao châu phi châu hoang bảo căn cứ khu phòng vệ video tráng hai ta đại tông sư nhân loại kiêu ngạo này tiêu đề liền đủ để hấp dẫn toàn cầu cư dân quan tâm chớ nói chi là toàn cầu các đại địa khu lãnh đạo tổ chức dồn dập có cảm giác trong lòng giống như đem đoạn video này đặt ở các trang w p lớn môn hộ trang đầu khiến người chú ý nhất vị trí chỉ cần đăng ký thế giới loài người mạng lưới đoạn video này sẽ xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người toàn thế giới các đại địa khu đám người nhìn thấy video này phản ứng đầu tiên là hiện lên một số không tốt hình ảnh thế nhưng khi bọn họ nhìn thấy tiêu đề lập tức không chút do dự mà điểm tiến vào trong lòng tràn ngập chờ mong hình ảnh vừa bắt đầu cùng với t r ư ớ c vận mệnh bi thảm căn cứ khu không khác nhau chút nào như nước thủy triều linh thú ngửa mặt lên trời dích à o cùng hung cực các địa s ô n g lại thi thể chất đầy tường thành m á u chạy thành sông tình cảnh tàn khốc máu tanh khiến người ta buồn nôn rất nhanh hình ảnh nhanh chóng đường tiến độ nhanh chóng nhảy vào xuất hiện châu hoang bảo thành phá một khắc đó thời khắc này quan sát video đám người đều kinh kêu thành tiếng có mấy người càng là che khuất hai mắt không dám nhìn nữa xuống sợ sệt bi kịch tái diễn sợ sệt nghe được gào khóc tiếng cũng chính là thời khắc này trực tiếp bên trong truyền ra tiếng hoan hô quan sát giả t r ậ n to hai mắt chỉ thấy trong video chân trời chậm rãi xuất hiện một bóng người đó là mục tiên đại tông sư mục tiên tất cả mọi người tinh thần chấn động kích động nổi ra gả đều muốn đi ra Họng bên trong giường như kìm nén món đồ mục thiên một tiếng bạo hống trăm vạn linh thú nằm dạp dừng lại hình ảnh này trong giây lát này phảng phất hình ảnh ngắt quãng quan sát video các đại địa khu mọi người nhất thời sôi trào tráng hai ta đại tông sư khe nằm tông sứ uy vũ trời ạ khó có thể tin mục thiên là thần sao sáu t r ă h quá chấn động quá thô bạo một con người quắt lui trăm vạn linh thú uy vũ thô bạo ở mục thiên xuất hiện cái kia một giây toàn bộ video màn đạn trong nháy mắt tăng vọt lít nha lít nhít che ngợp bầu trời nếu như không che đậy màn đạn e sợ liền video nội dung đều không thấy rõ thời khắc này tất cả mọi người đều kích di chuyển mặc dù video rất thô giáp hỏa chất cũng không được nhưng là mục thiên phảng phất tự mang bờ gm ờ ờ như thế vừa ra trận liền làm nổ toàn trường tất cả mọi người vì đó điên cuồng thế giới loài người đối diện trước thảm bại tất cả mọi người đều đánh mất tự tin n g ư ờ i thú biến sắc thần thú thành mọi người trong lòng khủng bố đại danh tử ở n à y tuyệt vọng thời khắc nhìn thấy mục thiên một tiếng quát lui trăm vạn linh thú một màn tất cả mọi người đều kích di chuyển vui mừng khôn siết không cách nào tự ước sau đó mục thiên tùy ý đưa tay chào thần thú như vứt lạp ngập như thế ném đi hình ảnh làm cho tất cả mọi người kích động khe nằm ta nhìn thấy gì đây là đỉnh cấp thần thú a không phải là lạp ngập không lao huynh ngươi nhìn lầm đây rõ ràng chính là rắc rưởi ân đối với đại tồng sư tới nói này không phải rác rưởi là cái gì trên lầu các ngươi cười chết ta rồi nhân ra là đỉnh cấp thần thú cho người ta một chút mặt mũi được không h ả nguyên lai、like、đây chính là thần thú theo ta tưởng tượng không giống nhau vong hữu môn cực kỳ kịch liệt điệu thảo luận tiếng cười cười nói nói vui sướng quét qua trước mạng lưới thế giới tuyệt vọng nặng nề bầu không khí sau đó chính là mục thiên triển khai thiên phẩm thần thông thiên vũ minh ngông hình ảnh vô số linh thú ở mục thiên công kích dưới mất đi hóa thành hư vô đây là video kết thúc thế nhưng toàn thế giới nhân loại nhưng bởi vậy sôi trào đoạn video này trong thời gian ngắn ngủi bị điểm bá vài tỷ thứ rất nhiều người đều là nhìn một lần lại xem lần thứ hai lần thứ ba toàn thể nhân loại thế giới mù mịt bởi vì đoạn video này mà quét qua mà mở sán lạn ánh mặt trời lại một lần nữa chiếu khắp này đại địa bên trên nguyên vốn đã rơi xuống đến tuyệt vọng chi cốc đám người lại một lần nữa nhìn thấy hy vọng đại tông sư mục tiên ở video này sau khi ra ngoài trên internet lại bắt đầu phong c h u y ệ n lên mặt khác hai đoạn video một là quang minh thánh tử ngà đức hoa đối chiến mấy vị thần thú không địch lại sau đó vứt bỏ thuộc hạng trăm vạn tu sĩ cư dân một mình phá vòng vây rời đi video v ê đút v ê đút v ê đ v v vô cản s ủ còn một cái khác là z quốc thần long cục cục tòa long hạ hủy diệt châu phi trên đại lục truyền tống trận video ngà đức hoa là nhân loại phương tây thế giới đ ẩ y phủng tạo thế đi ra thiên tri tiêu tử nhân loại tu sĩ l ã n h tụ một t r ò n g ở tây phương tu sĩ giới có cao thượng địa vị long hạo cũng gần như tương tự là rét quốc thậm chí phương đông tu sĩ giới bên trong nhân vật thủ lĩnh chính là như thế hai vị một vứt bỏ chiến hữu một mình thoát thân một vị k h á c càng là lợi hại lập tức hủy diệt rồi châu phi trên đại lục di tổn tu sĩ đường lui không gian truyền tống trận trí bọn họ với tuyệt địa không thể không nhắm mắt chống lại một làn sóng rồi lại một làn sóng vô cùng vô tận thú triều nếu là không có mục thiên cứu vớt thế giới đoạn video này tất cả mọi người đều sẽ không quá để ý dù sao cách làm của bọn họ tuy rằng lôi kéo người ta chê trách thế nhưng không thể không nói đây là tối lý trí tối dừng tổn cách làm thế nhưng tối chỗ chết người nhất chính là mục thiên không chỉ có ra tay rồi hơn nữa còn cứu vớt c h â u hoang bảo cái kia thô bạo kinh sợ tàn sát linh thú tình cảnh chấn động người của toàn thế giới không có khá là sẽ không có thương tổn mục thiên van sóng to với vừa ngã phủ cao ốc chi đem quỳnh hai người bọn họ vị bị thổi phồng trời cao có thể vì là nhân loại tu sĩ giới lanh tụ nhân vật một rất sợ chết vứt bỏ chiến hữu một lương bạc lanh huyết mục tông tài là nhân loại kiêu ngạo như là cái gì ngà đức hoa long hạo hàng ngũ căn bản không có tư cách cùng mục tông sư đánh đồng với nhau không sai trước các đại địa khu còn đem bọn họ cùng mục thiên tông sư khá là thảo luận ai mới là nhân loại người số một bây giờ suy nghĩ một chút chuyện này quả thật là đang làm nhục mục tông sư điều này cần khá là sao ở mục tông sư thánh huy dưới tất cả đê hèn hành vi đều sẽ không chỗ có thể ẩn nấp rất nhanh quang minh thánh tử ngà đức hoa đông phương chi long long h ả o xã giao truyền thông trên bị khí phấn điển ứng vong h ư u môn nhân t r ị m chương hai trăm sáu mươi bốn bất hủ trên đường l á cô quạng mục thiên mang theo dương thuần du lịch toàn cầu nhìn qua thiên hạ đại thế sau trở về đến thiên giang truyền đạo tông không sau đó muốn cải mệnh gọi là truyền đạo dạy châu phi đại lục cách cục đã định linh thú bạo loạn dừng hết thệ đều tạm thời bình tĩnh lại mục thiên tự nhiên không cần ở lâu thêm giao cho đồ đ ệ dương thuần xử lý là được lại nói hắn khoảng thời gian này đều ở chuyên tâm tu hành mỗi ngày không phải phun ra nuốt vào linh khí tu luyện chính là tìm hiểu chu thiên linh mạch đồ rất ít ló mặt thật vất vả đột phá xuất quan châu phi đại lục lại xuất hiện linh thú bạo loạn nhiễu loạn hắn không thể làm gì khác hơn là làm một hồi cứu hỏa viên cẩn thận tính ra hắn đã sắp ba tháng chưa từng thấy cha mẹ trong trước mắt hắn có loại muốn phải về nhà thấy cha mẹ song song kích động cường giả đ ỉ n h là cái gì tuyệt thế sức mạnh cũng hoặc là dài lâu tuổi thọ có thể đều có thế nhưng đứng cao nhất phải đối mặt nhất định là cô quạng theo tu hành cấp độ sống không ngừng n g ả y vào mục thiên có thể cảm nhận được rõ ràng trong cơ thể mình dâng trào sức sống còn hắn có thể sống bao lâu mục thiên không có đáp án có điều theo không ngừng tìm hiểu thế giới này mục thiên rõ ràng hắn có thể sống rất lâu rất lâu dù cho thương hải biến tăng đ i ể n mục thiên thanh xuân như cũ trường sinh bất lão là từ xưa đến nay vô số người tha thiết ước mơ nhưng là mục thiên dần dần bước vào bất hủ chi lộ thì hoảng sợ bao vây hắn hắn sợ mất đi người thân sợ sệt toàn thế giới chỉ còn dư lại hắn một người tôi cút không bạn lẻ loi hữu quạng cái cảm giác này ở hắn đột phá thần giác kim mạch sau khi vưu sự m á n h liệt nghe thập vạn đại sơn các ca ca nói trí tôn cấp độ thần thú một khi thăng cấp thần giác kim mạch liền đột phá phổ thông cấp độ sống tuổi thọ dài lâu cực kỳ ở phía thế giới này cũng không có chân chính về mặt ý nghĩa thiên địch là nửa cái bất tử tồn tại hắn đã siêu thoát thế nhưng người nhà bằng hữu đây cha mẹ thiên phú tu luyện rất bình thường mục thiên dốc hết tài nguyên tăng cao cha mẹ tu vi hiện nay thành quả hiện ra nhị lao tu vi đã đạt đến ngưng mạch bốn tầng tuổi thọ tăng nhiều nhưng là ngày sau đây mục thiên có thể dựa vào thiên tài địa bảo vô tận tài nguyên để cha mẹ tu vi cưới tên lửa bình thường tăng trưởng thế nhưng muốn chân chính bất hủ ngoại lực là không cách nào làm được mục thiên trong lúc nhất thời có chút mê man trong lúc hoảng hốt mục thiên đi tới cha mẹ chỗ ở cha mẹ càng quen thuộc cuộc sống đô thị vì lẽ đó cũng không có ở tại truyền đạo trong giáo mà là ở tại trong thành phố Chủ chính là một đống độc lập biệt thự có rộng rãi sân hoàn cảnh ưu mỹ mục thiên thần hồn quét qua phát hiện biệt thự ở ngoài quanh thân một đám người thủ hộ ở xung quanh cực kỳ chuyên nghiệp lại cẩn thận phân biệt phát hiện đám người kia thân phận lý thị trưởng hữu tâm mục thiên trên mặt lộ ra mỉm cười lần này linh thú bạo động phạm vi lan đến toàn cầu ngoại trừ châu phi đại lục cái khác khu vực không ít thành thị đều gặp phải quy mô nhỏ linh thú tập kích nhóm người này chính là phái tới bảo vệ nhị l a o lạng yên không một tiếng động mục thiên tiến vào bên trong biệt thự tiểu thanh đến a di cùng ngươi cùng nhau tám này rau xanh nhưng là linh vật ngươi này tẩy pháp quá lãng phí bài đi nhiều như vậy a di là như vậy phải không đúng chính là như vậy trong nhà không cũng chỉ có mục phụ mục mẫu bạch tố trinh cùng tiểu thanh cũng ở hai vị long nữ cho tới nay đều bất cứ lúc nào thiếp thân bảo vệ cùng cha mẹ sinh sống nhìn thấy cha mẹ cùng hai vị long nữ hòa hợp ở chung nhạc rung rung dáng vẻ mục thiên trong lòng thì có chút ước ao đã lâu không có cái cảm giác này ba mẹ ta đã trở về mục thiên mở cửa nhà muốn cho cha mẹ một niềm vui bất ngờ làm mục thiên xuất hiện một sát na kia nguyên bản đang xem tivi mục phụ kinh ngạc liên thủ bên trong hộp điều khiển tivi đều rơi mất cách thật xa chính đang rửa rau mục mẫu cũng nghe được cực kỳ vui mừng đĩa ném xuống trong tay quý giá linh món an hấp tấp chạy đến phòng khách Tiểu thiên ngươi trở về chủ nhân ngài xuất quan nhìn thấy mọi người kích động mặt mục thiên không tên dâng lên một phen khác tư vị ấm áp bên trong hiện ra xấu hổ một nhà đoàn viên toàn ra sung sướng cơm nước xong mục mẫu liền lôi kéo mục thiên đi tới thiên trong sảnh mẹ ngài chuyện gì a vô cùng thần bí mà đem ta kéo qua mục thiên một mặt hiếu kỳ mục mẫu nhìn nó ngoài cửa xác định bên ngoài không có ai liền mở miệng nói song song đây ở ma đô mục mẫu thở dài một tiếng ngươi cùng hàn t ô là xảy ra chuyện gì cảm tình bất hòa bắt đầu ta còn không cảm thấy làm sao bây giờ suy nghĩ một chút các ngươi thực sự không giống phu thê tình nhân vốn là giả bầu bạn ngài còn tưởng là thật ta mục thiên trong bóng tối nói thầm nhưng là không dám nói ra đánh một ha ha nói ngài xem ta một lần bế quan chính là mấy tháng hàn tôn h ư n g là được xưng ơ toàn cầu đệ nhất nữ tu vậy cũng là trường kỳ độc từ tu hành hai người bọn ta thời gian trung đụng dĩ nhiên là thiếu hiện tại lại không phải trước đây vội vã trăm năm trong trước mắt ngày sau còn dài m à mục mẫu nhưng không mắc b ấ y này tu hành cũng không thể như vậy à chúng ta nửa năm qua liền thấy song song hai lần trong đó một lần hay là chúng ta chạy đến ma đô đến xem song song hàn tô mặc dù đối với hai người bọn ta rất khách khí thế nhưng làm sao đều cảm thấy rất khách sáo giữa các ngươi có phải là thật hay không gặp sự cố mục thiên cười khổ lắc đầu hàn tô chính là cái kia tính tình lãnh đạo nào có cái gì vấn đề còn giống như trước đây một điểm cũng không có thay đổi mục mẫu một mặt nghi ngờ nhìn mục thiên mục thiên nói tới những câu là thật hắn cùng l i ễ u hẳn tô từ khi biết đến hiện tại quan hệ chưa bao giờ dễ chịu trước đây là như vậy hiện tại cũng như thế lại nói một điểm tật xấu đều không có tâm kia chân thành mặt để mục mẫu không thể không tin mục mẫu nửa tin nửa ngờ vê đút vê đút vê đút vô c à n sủ. con tả hoán nói nào có như vậy phu thê không tôn tục lễ kết hôn cũng coi như hiện tại hơn nửa năm cũng không thấy một mặt hiện ở thời đại này hướng du bắc hải mộ thương nô gặp lại diện còn không đơn giản ngài đừng mù bận tâm mục thiên thật thanh an ủi mẹ ngài có phải là có chuyện cùng ta nói nói đi ta khẳng định làm theo mục mẫu nghe nói như thế lập tức trước mắt một mặt lộ ra nét mừng ngươi nói nhất định nghe mẹ ân mục thiên gật đầu đúng được càn minh đầu ngươi đem tiểu bạch cùng tiểu thanh nhận lấy mục mẫu vô đùi hào khí căn vân rất nhiều thời đại trước địa chủ r a chủ mẫu khí thế được ta liền đi thu thoại đến một nửa mục thiên trực tiếp sửng sốt nhận lấy tiểu bạch cùng tiểu thanh tiểu bạch cùng tiểu thanh hai vị long nữ sớm đã bị hắn thu vào món nợ dưới nhận hắn làm chủ nhưng là nghe mẹ nhận lấy ý tứ rõ ràng chính là để hắn nạp hai vị long nữ làm thiếp loại hình nhất thời mục thiên mồ hôi chạy trời mưa mẹ cũng quá xả mẹ ngài đừng n ị c h ngài khi trở lại phong kiến thời đại còn cưới vợ bé thu di thái thái không được mục mẫu cùng tiểu thanh tiểu bạch ở chung đã lâu thời gian dài dĩ nhiên là có cảm tình nàng đặc biệt yêu thích hai cái tâm tư đơn thuần lại có thực lực cô gái so với cái kia cao lạnh liễu hà tô mục mẫu cảm thấy hai nha đầu này mới là bọn họ mục ra người vợ hơn nữa nàng cũng hỏi qua hai cái nha đầu ý kiến hai cái nha đầu đều nhăn nhó địa nói một tiếng mặc cho nàng sắp xếp lần này để mục mẫu trong lòng h ứ n g hực mục thiên về nhà một lần nàng liền tìm tới mục tiên h ai nói liền phong kiến thời đại là như vậy hiện ở thế giới nhân khẩu giảm mạnh thêm vào rất nhiều tu sĩ cũng không muốn sinh con chế độ một vợ một chồng sớm không còn này có cái gì có được hay không đồng ý đêm nay liền mục thiên chương 265, t á l ã o phu hồi lâu chưa giết người đệ 265 t á l ã o phu hồi lâu chưa giết người mục thiên ở tiểu bạch cùng tiểu thanh phụng dưỡng g i ớ i đi ngủ sau đó mục thiên liền bắt đầu làm chính sự ba cho hai vị long nữ nói một đêm đại đạo theo ngộng tiểu nói l tiểu bạch cùng tiểu thanh tiến vào mục thiên gian phòng hậu nhân đều t r ò n váng nhẫn mục thiên bài bố nhìn thấy mục thiên cho nàng hai giảng giải công pháp cùng thiên địa huyền ảo các nàng hãy cùng mơ mơ màng màng nghe một buổi tối không hiểu ra sao liền quá khứ mục thiên đại hãn ngược lại không là hắn không lọt mắt tiểu thanh cùng tiểu bạch tuy rằng bọn họ sinh ra khác loại thế nhưng các nàng cấp độ sống đến cảnh giới nhất định hóa hình làm người kỳ thực cùng chân nhân cũng không có gì khác nhau cựu khiếu đều thông nữ nhân mười khiếu mục thiên là một thoát ly cấp thấp thú vị người không phải vậy lấy hắn bây giờ địa vị muốn cái gì mỹ nữ không có sô cô la mỹ nữ tóc vàng m ắ t xanh s o n g lớn lòng nữ không khỏi mục thiên nhớ tới đã từng vừa đến thiên giang thì gặp phải lâu nguyệt em gái mọi tử kia đã từng cho mục thiên từng lưu lại ấn tượng thật tốt chỉ có điều thế giới biến đổi thất thường bọn họ càng đi càng xa từ từ không có tiếng nói chung tuy rằng tình cờ có liên hệ thế nhưng duyên phận đã hết ở này từ từ nhân sinh trên đường m ụ c thiên hướng đi mạnh mẽ hướng đi bất hủ càng là như vậy hắn càng chống cự cảm tình sinh ra tiếp thu một đoạn cảm tình dễ dàng thế nhưng quên mất nó rất khó nếu là không có thể dài lâu làm bạn hắn chẳng phải là nhận hết cô độc cô quạng ngày mai mục thiên leo lên lý thị trưởng gia tộc lại nói lý thị trưởng bây giờ đã là thiên giang thị người đứng đầu hơn nữa hiện tại thiên giang bất thị đã từng thiên giang được lợi từ truyền đạo giáo quật khởi sở hữu một tòa thánh địa tu hành thiên giang tiến vào phát triển cao tốc đường lối ngắn trong thời gian ngắn từ đã từng rét quốc trung bộ một nhị lưu thành thị nhảy một cái trở thành nổi danh thế giới đại đô thị lý thị trưởng cái này người đứng đầu địa vị cũng nước lên thì thuyền lên lý thị trưởng nhìn thấy mục thiên tự mình tới rồi khá là thụ sùng n ư c kinh hiện tại không thể so một năm trước vào lúc ấy thân phận địa vị của hắn cao hơn mục tiên h thậm chí trên lý thuyết tới nói mục tiên h vẫn tính thuộc hạ của hắn nhưng là hiện tại toàn thể nhân loại thế giới ai có thể không biết đại tông sư mục tiên h ai nhìn thấy hắn không cung cung kinh kính, kính. phải biết mục thiên nhưng là liên minh loài người tổ chức lãnh tụ một trong địa vị tôn sùng mục tông sư có việc trực tiếp dặn dò chính là sao có thể để ngài tự mình tới cửa lý thị trưởng phi thường cung kính nói đến hắn phi thường cảm kích mục thiên nếu không là mục thiên nâng đỡ hắn cũng không cách nào làm thiên giang người đứng đầu vị trí phải biết hiện tại thiên giang thị người đứng đầu địa vị địa vị có thể không thấp một ít tiểu quốc người lãnh đạo đều không cách nào cùng hắn đánh đồng với nhau mục thiên thiếu kiên nhẫn vung vung tay được rồi lý thị trưởng chúng ta cũng coi như là bạn cũ không phải tới những kia hư ngày hôm nay là tìm đến ngươi ôn chuyện lý thị trưởng cảm động không thôi lấy mục thiên bây giờ địa vị căn bản không cần lạp long hắn loại hình bây giờ cách làm vậy chỉ có thể nói mục thiên là một trọng tình cảm người lý thị trưởng ý nghĩ hiểu rõ thoáng qua khôi phục bình thường cùng mục thiên nóng bỏng giao lưu lên ở âu châu trên đại lục tổ chức toàn cầu liên minh loài người người lãnh đạo hội nghị mục thiên lộ ra vẻ kinh ngạc cái này đại hội không phải trước liền lái qua sao lý thị trưởng thở dài một tiếng châu phi đại lục linh thú bạo động khiếp sợ thiên hạ lần này triệu mở đại hội chính là vì việc này hả lý thị trưởng hơi kinh ngạc mà nhìn mục tiên do hỏi làm sao mục tiên xa xa nhìn v i ê n phương sau đó khẽ cười nói chúng ta thiên giang khách tới có điều không có chuyện gì ngươi nói tiếp đi ta nghe hai người chính nói chuyện phiếm khách không mời mà đến cũng tiến vào thiên giang thị khu vực người đến không chần trở. trực tiếp chạy tới t r chạy y u ề người đạo t ô n n g này quần áo tây phương giáo đường truyền đạo sĩ trang phục có điều hắn trường bảo nhưng là kim sắc ở bên cạnh hắn kim sắc thánh quang mịt mờ thần thánh cực kỳ người bình thường tắm rửa ở này thánh quang bên dưới có thể đi bệnh đi thai cường thân kiện thể người này chính là tây phương thế giới đại danh đỉnh đỉnh quang minh thánh tử ngà đức hoa một triệu đến tây phương tu sĩ tôn sùng cực kỳ trói mắt tồn tại có điều gần nhất ngà đức hoa rất là chật vật đã từng cao cao tại thượng c h ó i mắt cực kỳ thần đàn trong một đêm liền ầm ầm sụp đổ hào quang hình tượng tận tán trở thành toàn cầu các nơi cư dân chế nhạo trào phúng tồn tại tất cả đầu nguồn đều bỏ ra tự trên internet cái kia mấy cái video một là mục thiên cứu vớt c h â u hoang bảo t r ắ n g cử một là hắn không địch lại thần thú bảo mệnh chạy trốn x ì n h ụ ở này sự t r ê n h lệch rõ ràng dưới hắn không thể cùng chật vật bị điên cuồng phong to không chỉ có là cái khác khu vực người đối với hắn khá có dị nghị liền ngay cả tây phương thế giới luôn luôn đối với hắn s ủ n g bái không ngớt cư dân đều phân biến thành đen hơn nữa đáng giá nói đúng lắm mà hắn hung hăng nhất ác nhất chính là tây phương thế giới cư dân đối với này n g ã đức hoa phẫn mất cực kỳ hắn từ đầu tới đôi nghiên cứu mục thiên kinh sợ trăm vạn linh thú cứu vớt c h â u hoang bảo video dưới cái nhìn của hắn đem bọn họ hai video cái kia ra đem so sánh là không công bằng mục thiên mặc dù coi như cực kỳ uy phong thô bạo thế nhưng thực lực chân chính cũng là như vậy không phải mục thiên quá mạnh mà là đám kia linh thú quá yếu liền một con thần giác thiên mạch đỉnh cấp thần thú đều không có nếu như đổi làm là h ắ n hắn cũng có thể giải cứu châu hoang bảo nhưng là hắn ngả đức hoa đây một người độc chiếm một vị thiên mạch cảnh đỉnh cấp thần thú cộng thêm mấy con mạnh mẽ thần thú vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t vô c à n su con vào tình huống này mới không địch lại bại lui theo lý thuyết này tuy bại còn vinh nhưng là ở đám kia không có kiến thức trong mắt người này dĩ nhiên trở thành hắn không cách nào rửa đi chỗ bẩn ngà đức hoa tức giận không thôi hắn cần chứng minh mà phương pháp tốt nhất chính là cùng mục thiên đánh một trận bằng thực lực nói chuyện để hết t h ể nghi vấn hắn người đều câm miệng mang theo ý nghĩ này ngà đức hoa một đường chạy tới châu phi châu hoang bảo tìm mục thiên không có kết quả lại đi tới thiên giang truyền đạo tông ngà đức hoa chậm dai áp sát truyền đạo tông mà ở truyền đạo tông sơn môn d ư ớ i chân một tảo địa lao già nhưng h à h à cười khúc khích lên lao phu không giết người đã đã lâu rốt cục nên tới một người ở truyền đạo tông trước cửa phóng thích sát khí người cặp cặp cặp giết cái thoải mái đào nguyên tội nhân nắm trổi sài bước thoáng qua trong lúc đó liền biến mất ở bậc thang bên trong nhìn ra đi ngang qua mới lên cấp truyền đạo tông đệ tử trợn mắt ngoắt mồm ta sát nguyên lai truyền đạo tông tạo điệu tăng truyền thuyết là thật sự đào nguyên tội nhân rất nhanh cùng ngả đức hoa trước mặt đội với là ngươi là ngươi hai người chăm miệng một lời ngoài miệng gọi hiểu ngầm trong tay động tắc cũng là lạ kỳ quen biết một lời không hợp hai người liền ra tay đánh nhau hai vị đều là cao thủ tuyệt thế khống chế sức mạnh đất trời phá hoại cực cường vì không thương tổn được người bình thường hai người mà đánh mà chạy tiến vào rậm rạp trong rừng rậm lao ra hỏa hôm nay bản thánh tử muốn rửa sạch n ụ c nhã ngà đức hoa đều quên khi đến mục đích trước mắt ông lão này hắn cũng là hận đến nghiến răng trước bị ông lão này truy sát nửa cái rét q u ố c hình ảnh hắn có thể còn rõ ràng trước mắt đào nguyên tội nhân một mặt si mê nói lao phu không giết người thật nhiều ngày ngày hôm nay rốt cục lại tới một người kẻ thù gặp mặt đặc biệt bỏ mắt hai người đều là tính khí đều đến lính rồi sức chiến đấu toàn mở đánh kinh thiên động địa sơn băng địa liệt chương hai trăm sáu mươi sáu ngài phối sao mục thiên liên tiếp ở nhà bồi cha mẹ chừng mấy ngày lao tán gẫu hưởng thụ nhàn nhã thích di sinh hoạt hàng ngày vốn là vụn v ậ t vô vị chuyện nhà lại làm cho mục thiên có khác gấm áp cùng thả lỏng con đường tu luyện l ò n g lẻo có đạo mục thiên đột nhiên mấy ngày không tu luyện không tìm hiểu thiên địa đ ố n g nhiên trong lúc đó mục thiên dĩ nhiên rất có cảm nộ này niềm vui bất ngờ là hắn không tưởng tượng nổi mấy ngày sau mục thiên bước lên đi tới ma đô hành trình vừa đến là vấn an mấy tháng không thấy song song thứ hai nhưng là cùng liễu hàn tô kết bạn đi tới âu châu đại lục tham gia toàn cầu liên minh loài người tổ chức hội nghị bánh ngươi thật sự đến rồi bột bột bộc lạc ngày hôm qua song song nằm mơ mơ thấy đến bánh ngày hôm nay tỉnh lại quả nhiên mộng đẹp trở thành sự thật có lẽ là phụ nữ trong lúc đó có một loại nào đó tâm linh cảm ứng mục thiên mới vừa tới đến ma đô địa vực song song liền giặt ra chân c u ồ n g chạy tới chân bóng bàn chân nhỏ đạp lên vân đoá như là một cơn gió bình thường nhào tới mục thiên trên người mục thiên ôm lấy song song nhớ quyển nâng cao cao t r e o đến song song khanh khách cười không ngừng chuông bạc giống như lanh lảnh tiếng cười vì là mạn quá mây mù tăng thêm mấy phần vui vẻ cùng hóa bác nhìn nét mặt tươi cười như hoa song song nghe được nàng nói tối hôm qua nằm mơ ngộng thấy mình một lai、like、do địa mục thiên m u ô i chua sót cực kỳ yêu thương mà nhìn đáng yêu song song n ố c ni tử đi bánh dẫn ngươi đi chơi mục thiên ôm song song chạy tới liêu phủ nhìn thấy liêu hàn tô liêu hàn tô ngươi đến rồi mục thiên ân ta đến rồi cùng đi âu châu liêu hàn tô được song song hoan hô ừ ừ bánh tê tê chúng ta xuất phát đơn giản khách khí xem ra như là người qua đường giống như vậy nếu không phải là có song song nữ nhi này tồn tại người khác làm sao cũng không sẽ nghĩ tới đây là một nhà ba người có điều người trong nhà rõ ràng chuyện nhà mình mục thiên cùng liễu hàn tô có thể như thế thông thuận địa giao lưu này đã là một sự kiện quan trọng thức đột phá này ở trước đây là không thể nào tưởng tượng được này có vẻ như một nhà ba người tổ hợp đều không phải phạm nhân độn thuật thân pháp đều là thế giới nhất lưu từ ma đô truyền tống trận thẳng tới âu châu đại lục sau đó không bao lâu liền chạy tới hội nghị tổ chức địa phương có thể tới tham gia toàn cầu liên minh loài người tổ chức hội nghị đều không phải hời hợt hạng người bọn họ không phải các đại địa khu các đại quốc độ lãnh tụ chính là tu sĩ、si、giới bên trong tiếng t â m lừng lây cừng giả có thể nói hội nghị này hội tụ thế giới loài người kim tự tháp nhọn cái kia một n h ú n nhỏ người toàn cầu liên minh loài người tổ chức hội nghị là thế giới loài người tầng thứ cao nhất giao lưu thịnh hội trong hội nghị thảo luận thông qua bất kỳ nghị án đều là có thể ảnh hưởng toàn thể nhân loại thế giới hướng đi chuyện quan trọng đi tới âu châu đại lục tuy ý có thể thấy được tây phương giáo đường kiến trúc đỉnh tháp cao vót khí thế hoa mỹ tráng lệ làm cho người ta cảm thấy một loại khác vẻ đẹp lần này toàn cầu liên minh loài người tổ chức tổ chức địa điểm liền ở một tòa tên nhà thờ lớn bên trong mục thiên đoàn người khi đến các đại địa khu các đại lao đã lục tục đến đông đủ nhưng cả nhà bọn họ ba thanh giáng lâm thì nhất thời gây nên mọi người nghị luận sôi nổi ước ao không ngớt thật là khiến người ta ước ao mục tông sư cùng hàn tô tiên tử coi là thật là thần tiên quyến lựa nhà này người lại như là đồng thoại trong thế giới nhân vật hết t h ể đều là tốt đẹp như vậy hài hòa tiểu công chúa thật đáng yêu mục tông sư thực sự là nhân sinh doanh gia nam đệ nhất thiên hạ người nữ đệ nhất thế giới nữ tu đây thực sự là mộng hoan giống như kết hợp ở đây mọi người ai mà không chúa tể một phương người bên trong hào kiệt nhưng dù là như thế một đám đại lão nhìn thấy mục thiên một nhà ba người mọi người nhưng vẫn là dồn dập lộ ra ước c ao đấu kỳ v ẻ đối với rất nhiều tu sĩ mạnh mẽ tới nói nghiêng nước nghiêng thành nữ nhân dễ như trở bàn tay nhưng là có thể làm bạn một đời bầu bạn nhưng cực kỳ khó cầu đời này nếu có thể tìm được con đường tu hành không tiếc rồi chớ nói chi là liễu hàn tô làm toàn cầu đệ nhất thiên hạ nữ tu nhân loại thập đại cường giả tối đỉnh nàng nhưng là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ nữ thần vô số tu sĩ vì đó thần hồn điên đạo long hạo chính là đông đảo tu sĩ bên trong một có điều so với những người khác tới nói hắn c h ú n g độc càng sâu hiện tại long hạo nhìn thấy mục thiên liễu hàn tô dắt tay nhau mà đến thậm chí còn mang theo con gái cái kia một nhà ba người hạnh phúc cực kỳ dáng vẻ như dao ở trong lòng hắn sẽ qua đâm máu bên hai không ngừng truyền đến người bên ngoài đối với mục thiên một nhà ca ngợi ước c ao tiếng n à y càng làm cho long hạo bị thương bất đắc dĩ một mình hắn trốn ở góc phòng buồn ba hữu dũ hội nghị vẫn không có tổ chức liễu hàn tô mang theo song song đến xem nơi ở mục thiên liền tùy ý ở trên đường bước chậm thưởng thức một hồi tây phương kiến trúc đẹp đẽ t r ắ n g lệ tôn kính mục tông sư điện hạ nhà ta cho mời chính đang mục thiên bước chậm đầu đường thì một vị trên người mặc giáo bảo người đàn ông trung niên tìm tới hắn thái độ cung kính mục thiên nghi ngờ nói nhà ngươi điện hạ là ai t ì m ta có việc trung niên giáo bảo nam tử lại là một c ú c cung điện hạ nhà ta là quang minh thánh tử điện hạ cố ý dặn dò mời ngài tới cửa một tự quang minh thánh tử ngà đức hoa mục thiên trên mặt lộ ra cân nhắc ý cười có điều hắn cũng không có từ chối theo trung niên giáo bảo nam tử đi rồi không lâu lắm mục thiên nhìn thấy quang minh thánh tử ngà đức hoa nhất thời hắn liền nhữ mày nay ngà đức hoa nhìn thấy hắn chưa hề đi ra n ê n tiếp khoản g đãi cũng coi như mục thiên đi tới bên cạnh hắn hắn vẫn ngồi cao bảo tọa biểu hiện kiên ngạo ngạo mạn cực kỳ nhìn mục thiên cũng là một mặt khiêu khích răng rớp mục thiên mặt chìm xuống hắn vốn là đối với ngả đức hoa sẽ không có hảo cảm vê đút vê đút vê đút vô cản su c o n lúc trước hắn cùng tiểu hắc đi tới thập vạn đại sơn thần thú thiên đường nay ngả đức hoa liền thừa cơ lẻn vào truyền đạo tông nhòm ngó thất phẩm linh bảo hảo diệu nếu không là đào nguyên tội nhân đem xua đổi u ai biết ngả đức hoa sẽ ở truyền đạo tông làm xảy ra chuyện gì đến ngà đức hoa một mặt âm chầm nhìn mục tiên hiện tại hắn thành người người gọi đánh kẻ nhu nhược tất cả mọi người đều sẽ hắn cùng mục thiên khá là đem hắn biếm không đáng giá một đồng đối với này hắn vô cùng phẫn nộ tất cả mọi người đều nói hắn không bằng mục tiên vậy hắn liền đem mục thiên đặt ở dưới chân mục tiên ngươi có thể dám đánh với ta một trận ngà đức hoa vỗ một cái vàng son lộng lẫy bảo toạn lớn tiếng quát mục thiên rất vô tội không rõ vì sao có điều hắn nhưng không có hỏi do nguyên nhân giải thích loại hình ý nghĩ Chính là người là mời trong a ta một một thước, t kính người ư người ợ n lần, g hủy ta một lần, ta đ ạ t ư nhưng là diện đối nhãn trước người như ờ i Thiên diện đối Thiên lại. Ngài ba đấu. Mục Mục chút tính, thế, tính nhãn không nhẫn nào dễ là phút ố tốt i Thiên đợi nói Thiên lại nói tiếp, mấy ngày trước ở Thiên Giang sao? sau ra Hoa loát. Trong Mục một Mục câu, Đức chuyện, trước nhạt thương, thế nhàn phun không như h Ngà ngày p lưu đó mấy ở bị chốc ngà đức hoa sắc mặt một trận tái nhợt kế lần trước lẻn vào truyền đạo tông bị đào nguyên tội nhân treo lên đánh truy sát nửa cái rét quốc sau mấy ngày trước hắn lần thứ hai chạy tới truyền đạo tông lần thứ hai cùng đào nguyên tội nhân đánh tới trải qua cự kỳ ngộ lớn sau khi ngà đức hoa thực lực phát sinh biến hóa long trời lở đất mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần nhưng là khi hắn lần thứ hai gặp phải đào nguyên tội nhân hắn lại một lần hoa lệ địa bị treo lên đánh ngà đức hoa rất tuyệt vọng thực lực của hắn không cần đào nguyên tội nhân kém thế nhưng đào nguyên tội nhân tựa hồ chuyên môn khắt chế hắn luôn luôn thuận buồm sôi do thánh quang lực lượng ở đào nguyên tội nhân trước mặt tia không hề có tác dụng trái lại là đào nguyên tội nhân mỗi một lần công kích cũng làm cho hắn rất khó chịu bây giờ nghe mục thiên trào phúng ngà đức hoa nội tâm cực kỳ khó chịu chương hai trăm sáu mươi bảy ta phủ thánh tử đỉnh thánh tử quy chương hai trăm sáu mươi bảy ta phủ thánh tử đỉnh thánh tử quy nửa năm qua ngà đức hoa thực lực tăng nhanh như gió, tu vi tử từ đã từng thần giáp thiên mạch sơ kỳ một lần đột phá tới trung kỳ có thể không nên xem thường chỉ là đột phá tiểu tiểu một cấp độ thiên mạch cảnh mỗi một lần đột phá đều là một lần biến chất không chế sức mạnh đất trời sẽ càng ngày càng khủng bố thiên mạch trung kỳ tu vi ngã đức hoa không chế 2.000 mét phạm vi sức mạnh đất trời hơn nữa hắn nắm giữ ngũ phẩm linh bảo thánh quang hoàn thiên phẩm thần thông thánh quang giáng lâm lực chiến đấu của hắn kỳ thực đã phi thường áp sát tầm thường trí tôn trí tôn không ra tầm thường đỉnh cấp thần thú đều không nhất định là đối thủ của hắn bình tĩnh mà xem xét ngã đức hoa vẫn có kiêu ngạo vốn để tự kiêu chỉ bất quá hắn số mệnh không an t u a nhiều lần thất bại ở châu phi đại lục gặp phải mấy con đỉnh cấp thần thú vây đánh sau đó lại gặp gỡ thuộc tính khá là khắt chế hắn đ ả o nguyên tội nhân đối diện mục thiên trào phúng ngà đức hoa tỉnh táo lại nói mục tiên h ngươi có ý gì mục thiên c ư ờ i gằn ta có ý gì ta còn muốn hỏi một chút ngươi là có ý gì đây chính là ngươi đạo đại khách ngà đức hoa tuy rằng bại bởi đào nguyên tội nhân thế nhưng hắn vẫn cứ có lòng tin cùng mục thiên một trận chiến hắn đánh không lại đào nguyên tội nhân nhưng l à n à y cũng không có nghĩa là hắn đánh không lại mục tiên nghĩ tới đây ngà đức hoa tinh thần chấn động mạnh không nhìn mục thiên chất vấn trái lại tiếp tục khiêu khích mục tiên h nỗ lực không tiếp sử dụng vụng về phép khách tướng đây là cường giả trong lúc đó khiêu chiến ngươi đường đường vô song đại tông sư sẽ không là một kẻ nhu nhược một người nhát gan quỷ đi mục thiên lắc đầu mày x ứ n g à chờ ngươi có thể đánh thắng nhà ta người hầu lại nói ngươi phối à ngà đức hoa chỉ cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa ba chữ này để như đồng ma chú bình thường ở trong đầu của hắn văn vọng ngà đức hoa tức đến nổ phổi nói cái kia người điên là cái kia người điên ngươi là ngươi bản điện hạ không cách nào đánh bại cái kia người điên là bởi vì hắn quỷ dị sức mạnh vừa vặn khắc chế ta thánh quang lực lượng không phải vậy ta sao lại bại bởi cái kia người điên hóa ra là dáng dấp như vậy mục thiên trên mặt lộ ra mê người khuôn mặt tươi cười khiến người ta như tắm rửa xuân như gió hắn khắc chế ngươi thánh quang lực lượng vậy ngươi càng không phải là đối thủ của ta n g à đức hoa ngạc nhiên nghi ngờ trong lòng hiện lên dự cảm không tốt các h ạ có ý gì mục thiên mở ra hai tay chậm rãi nói trong miệng ngươi hắn phụng ta vì là thiếu chủ ngươi biết tại sao không nguyên bản đứng lên n g à đức hoa bỗng nhiên rút lui nửa bước thời khắc này hắn ở mục thiên trên người n g ư ờ i được một loại cực sự khủng bố nguy hiểm khí tức không ổn trực giác càng ngày càng m á n h liệt tại sao bởi vì chúng ta có cùng nguồn gốc liền hắn đều gắt gao khắt chế ngươi vậy ngươi ở trước mặt ta căn bản không có sức lực chống đỡ lại đang khi nói chuyện mục thiên trên người bùng nổ ra khủng bố sắc khí tưởng đỏ sắc khí tức tự trên người hắn lan t r ẳ n g ra nồng nặc cực kỳ thoáng qua chỉ thấy mục thiên trước mắt xuất hiện một mảnh phi thế giới màu đỏ bên trong đất trời khí sát phạt mênh mông cuồn cuộn nhất thời ngã đức hoa như rơi vào hầm băng một loại cảm giác vô cùng quen thuộc lần thứ hai đột kích là loại sức mạnh này hắn đã từng hai lần ngã t r ổ n g võ ở quỷ dị này sức mạnh bên trong càng thêm làm cho người kinh hãi chính là trước mắt này cô quen thuộc sức mạnh đất trời tăng thêm sự kinh khủng ít đi mấy phần bạo ngược cùng hỗn tạp nhiều hơn mấy phần thuần túy cùng thâm t r ầ m cái này không thể nào ngà đức hoa thực sự không cách nào đem trước mắt cái này sát ý lấm liệt người cùng trong ấn tượng cái kia truyền đạo thiên hạ đại tông sư liên hệ cùng nhau mục thiên cười lạnh một tiếng giơ bàn tay lên hư không ép một chút t r ậ n quát một tiếng nếu ngươi muốn khiêu chiến ta vậy ta sẽ giúp đỡ ngươi trong trước mắt khủng bố sát phạt lực lượng nghe theo mục thiên điều động mênh ngông cuồn cuộn trong vòng mười dặm sát phạt lực lượng như núi lớn hướng ngà đức hoa ép đi sát phạt lực lượng là sức mạnh đất trời một loại thánh quang lực lượng cũng là sức mạnh đất trời một loại có điều nguyên bản phá tà đãng m à không chỗ nào bất lợi thánh quang lực lượng ở sát phạt lực lượng trước mặt không hề thần dị chỗ thậm chí còn mơ hồ ngược lại bị khắt chế ngà đức hoa đỉnh đầu vương miệng phóng ra hóng ánh thánh quang sau một khắc toàn thân hắn thánh quang lóa mắt như là ấn một vòng màu nhũ bạch v ầ g sáng thần thánh cực kỳ vào giờ phút này ngà đức hoa triệu tập có khả năng khống chế thánh quang lực lượng toàn lực chống lại mục thiên sát tướng hạ xuống sát phạt lực lượng có điều điều này hiển nhiên là phí công mục thiên nhưng là trí tôn thiên hạ tuyệt đỉnh nhân vật khống chế mười dặm phạm vi sức mạnh đất trời là ngả đức hoa hai lần mặc dù giữa bọn họ sức mạnh đất trời không có khắc chế quan hệ mục thiên cũng có thể hoàn toàn nghiền ép hán ngả đức hoa một mặt kinh hãi vì sao lại như thế cường tại sao mục thiên cường đại như thế n à y như đại hải bình thường mênh mông dâng trào vĩ đại sức mạnh quả thực đột phá nhân loại cực h ạ n lẽ nào mục trời đã đột phá đến thiên mạch hậu kỳ thậm chí là đỉnh cao n g à đức hoa chỉ cảm thấy có một ngọn núi lớn đ è xuống ép hắn không thở nổi ngươi làm sao có khả năng cường đại như thế không thể mục thiên cười nhạo khinh thường nói ở dét quốc có câu tục ngữ gọi là hết ngồi đại giếng ngươi với cái thế giới này không biết gì cả n g à đức hoa d á n g dấp cực kỳ chật vật không có một chút nào trước tao nhã cao quý kim s á c tóc quan phiêu phiêu cắn răng nghiến lợi nói ngươi chớ đắc ý thử xem ta thiên phẩm thần thông thánh quang g á n g lâm mục thiên rất hứng thú địa quan sát n g à đức hoa triển khai thiên phẩm thần thông vê đốt vê đốt vê đốt vô cản s ủ con cư hắn nghe thấy lần trước kỳ nộ g c ù n g triều bên trong nhân loại số rất ít thiên tư tuyệt thế hạ người n g thu được thiên phẩm thần thông truyền thừa không nghĩ tới ngã đức hoa cũng là một người trong đó mục thiên không có được thiên phẩm thần thông truyền thừa hắn thiên phẩm thần thông thiên vũ minh ông là chính hắn chuyên tâm tìm hiểu thiên địa chật có đoạt được tự nghĩ ra bởi vì không có tham chiếu mục thiên cũng không biết chính mình lĩnh ngộ thiên phẩm thần thông uy lực làm sao hiện tại nhìn thấy ngã đức hoa triển khai mục thiên rất là tò mò ngay sau đó mục thiên hơi hơi đã k h ô n g chế một hồi sức mạnh đất trời quan sát n g ã đức hoa triển khai truyền thừa tự huyền giới thiên phẩm thần thông thánh quang giáng lâm trong phút chốc triển khai thiên phẩm thần thông thánh quang giáng lâm n g ã đức hoa cực kỳ mạnh mẽ chu vi từng vòng thánh quang như đồng sóng gợn bình thường tỏa sáng đem mục thiên sát phạt lực lượng tách ra n g ã đức hoa vui mừng khôn siết mục thiên làm sao mục thiên lắc đầu một cái rất bình thường quả nhiên dễ như ăn cháo được đồ vật đều sẽ không là thứ tốt bạch mù này thần dị sức mạnh đất trời mục thiên mất kiên trì không bảo lưu nữa thực lực bàn tay lớn hư không ép một chút khủng bố sát phạt lực lượng khuynh lực mà ra bay nhảy ngà đức hoa trên người vô tận thánh quang vào đúng lúc này bị dội rửa một tận trực diện chịu đựng khủng bố áp lực ngà đức hoa trực tiếp đùng một cái ngã quỵ ở mặt đất thánh tử điện h ạ a tuy rằng mục thiên cùng ngà đức hoa lựa chọn chính là văn đấu so với chính là đối với sức mạnh đất trời không chế động tinh không hề lớn nhưng là hung hăng sát khí cùng c u ầ n c u ộ n không ngừng thánh quang vẫn là đã kinh động bên ngoài người mười mấy vị thân mặc trường b à o nam tử nghe tin đi vào nhìn thấy chấn động không gì sánh nổi kinh sợ một màn vĩ đại thần thánh thánh tử điện hạ ngã quỵ ở mặt đất nam giạp quy lệ đại tông sư mục tiên h mục thiên không nói phất tay háo rời đi chương hai trăm sáu mươi tám mục tông sư ngươi thấy thế nào toàn cầu liên minh loài người tổ chức hội nghị đúng hạn cử hành từng vị các nơi khu đại lao tiến vào hội trường theo n g ộ u g l hội nghị phòng khách vàng son lộng lẫy khí thế rộng rãi mục thiên ôm song song hướng đi hội trường liêu hẳn tô theo ở phía sau sắc mặt lạnh lùng thỉnh thoảng m i ế t một chút phía trước vai c h á n phụ nữ hai đôi lông mày trong lúc đó mang theo mấy phần bất đắc dĩ chờ đến đi vào mục thiên đem song song đâu ra do công nhân viên đưa nàng mang tới phòng nghỉ ngơi mục thiên tông sư chào ngài ngài đi t h ô n g thả một người mặc màu nhũ bạch giáo bảo trường dâu mép nam tử ngăn cản mục tiên mục thiên xem xét nhìn y phục trên người hắn nhận ra hắn là quang minh thánh tử thuộc hạ quay đầu xem hướng về phía trước phòng họp trước n g ã đức hoa chỗ ngồi dưới trống rỗng lúc này trên mặt hiện lên một vệ ý cười có việc ân các ngươi quang minh thánh tử không có tới người đàn ông trung niên vốn là bình tĩnh trên mặt nhất thời hiện lên tức giận hắn là thánh giáo bên trong thân phận chỉ đứng sau quang minh thánh tử đại giáo chủ mới từ nơi khác sắp tới liền nghe nói rồi bọn họ vĩ đại thánh tử đại nhân quỳ lệ mục tiên này không chỉ có là đối với thánh tử đại nhân tạo thành trọng đại đả kích cùng x ỉ n h ụ toàn bộ thánh giáo cũng bởi vậy hổ thẹn vị đại chủ này giáo không để ý trường hợp cùng thân phận dùng chất vấn giọng điệu nói các hạ đến cùng đem chúng ta thánh tử điện hạ làm sao đại giáo chủ âm thanh đột nhiên lớn lên nhất thời trêu đến chu vi đến ánh mắt cùng nhau phong tới liễu hàn tô cũng miết lại đây trong con ngươi xinh đẹp mang theo vài phần hiếu kỳ mục thiên lúc nào t r e o chọc quang minh thành giáo hắn làm sao mục thiên hỏi ngược lại thánh tử điện hạ kể từ cùng ngươi sau khi gặp mặt liền vẫn ở tại bên trong cung điện liền lần này đại hội đều không tới thăm gia mục thiên tông sư xin mời cho ta một câu trả lời đại giáo chủ trong đầu hiện lên vĩ đại thánh tử đại nhân quỳ lệ mục thiên hình ảnh có điều vì kiên kỵ thánh tử điện hạ giữ thánh giáo bộ mặt hắn không thể làm gì khác hơn là sử dụng xuân thu b ứ t pháp sơ lược mục thiên không nghĩ tới vị này quang minh thánh tử đã vậy còn quá không nhịn được đã kích lúc này mới cái nào đến cái nào bàn giao ngươi nên cảm tạ ta ta mục thiên đây là hảo tâm hảo ý chỉ điểm ngạ đức hoa ngạ đức hoa một khi xuất quan tất nhiên sẽ có sở trường tiến vào mục thiên cố nén cởi ý đang hoàng trịnh trọng địa nói xong một câu nói này kỳ thực mục thiên nói cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý ngạ đức hoa có thể bị thế nhân thổi phồng trời cao không điểm năng lực là không thể dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ lần này thảm bị mục thiên nghiên ép đối với loại thiên tài này chỉ có hai trường hợp một là triệt để c h ầ m luân bị trở thành bình thường thứ hai là niết bàn sống lại tăng nhanh như gió loại tình huống thứ nhất tự nhiên không cần nhiều lời phát sinh tỷ lệ không lớn nếu là loại tình huống thứ hai cái kêu mục thiên nói một điểm tật xấu đều không có chắc hắn không phải là đang chỉ điểm dẫn dắt ngả đức hoa đại giáo chủ thấy mục thiên đàng hoàng trịnh trọng giáng dấp lại liên tưởng đến mục thiên sự tích cùng thần t h ô n g nhất thời trong lòng sẽ tin ba phần lại vừa phân tích mục thiên trước chưa bao giờ đến phong quá âu châu thế giới lần này cũng là vĩ đại thánh tử điện hạ chủ động mời mục thiên đại tông sư song phương trong lúc đó cũng không có mâu thuẫn đại giáo chủ khí thế nhất thời yếu đi nhìn về phía mục thiên ánh mắt cũng mang theo h áy náy cùng tôn kính coi là thật như mục tông sở nói mục thiên thấy người đại chủ này giáo khí thế rõ ràng không còn biết mình giao động ở hắn lập tức giả bộ không thích không nhịn được nói có tin hay không theo n g ư ờ i lần này đại giáo chủ đổi giận thành vui một mặt lấy lòng tạ lỗi mục tông đại nhân thứ lỗi ta chỉ là s ấ t ruột mục thiên thiếu kiên nhẫn trực tiếp sượt qua người tìm tới viết có chính mình tên châu ngồi ngồi xuống bên cạnh xem trò vui các vị đại lão cũng thu hồi tầm mắt âm thầm kinh hại không thôi cường đại như quang minh thánh tử này đám nhân vật đều muốn hướng về mục thiên thỉnh giáo đây chẳng phải là nói mục thiên là không thể tranh luận toàn cầu nhân loại người số một hội nghị chính thức tổ chức xếp vào ghế không đủ năm mươi người những người này đều là thế giới loài người người lãnh đạo không phải một cái địa khu người lãnh đạo chính là tu sĩ giới bên trong cường giả tuyệt thế có có đủ cả hội nghị nghị đề là nhân loại tương lai phát triển mà trong đó thảo luận trùng bên trong bên trong chính là châu phi đại lục gấp gáp sốt u ruột thế cuộc tuy rằng bây giờ bởi vì mục thiên hung hăng ra tay linh thú cuồng t r i ề u bạo loạn có một kết thúc châu phi đại lục cục diện tạm thời thất hoãn thế nhưng lần này đột nhiên xuất hiện linh thú bạo loạn triệt để rối loạn thế giới loài người trận tuyến đem tất cả mọi người đều đánh ông các nữ sĩ các tiên sinh ta cho là chúng ta không nên từ bỏ bất luận cái nào đồng bào chớ nói chi là ở châu phi đại lục có trăm vạn ngàn vạn đồng bào cần muốn chúng ta cứu vớt chừng cứu bọn họ chúng ta việc nghĩa c h ẳ n g tử các vị chúng ta cần càng nhiều sức mạnh trợ giúp châu phi đại lục đem những đồng bào cứu cách này mảnh nước sôi lửa bỏng nơi một tóc ngắn giả dặn da đen nam tử ở trong đại hội r o n g r ạ c rơi lệ trời mưa tâm tình của ngươi chúng ta lý giải công việc cứu viện các đại địa khu chưa bao giờ đ ỉ n h chỉ quá hết hạn hiện nay mới thôi đã có vượt qua bảy trăm ngàn người từ châu phi đại lục rút đi theo tiến độ không ngừng tiến hành công việc cứu viện cường độ còn sẽ không ngừng gia tăng chẳng mấy chốc sẽ có nhiều người hơn bị cứu ra châu phi đại lục không sai ta tán thành phía trước nguyên thủ tiên sinh thừa dịp hiện tại châu phi đại lục linh thú c u ả n g triều bạo loạn đình chỉ thế cuộc từ từ chuyển biến tốt chúng ta các đại địa khu đều có nghĩa vụ gia tăng cứu viện cường độ tranh thủ sớm ngày đem châu phi đại lục hết thể đồng bào cứu ra đây là chúng ta việc nghĩa chẳng từ trách nhiệm rất nhanh các vị đại lão r ồ n dập tỏ thái độ xác định gia tăng cứu viện cường độ phương châm bắt đầu vị kia lên tiếng sướng nghị tóc ngắn người da đen đối với kết quả như thế cũng không hài lòng lớn tiếng sướng nghị các vị tiên sinh nữ sĩ ở các vị giải quyết vấn đề phương án bên trong ta chỉ nghe được cứu viện châu phi đại lục đồng bào trong đó đối với châu phi đại lục nhưng không chút nào đề cập cứu xong đồng bào sau khi chúng ta cứ thế từ bỏ r ồ i r à o mỹ lệ châu phi đại lục sao sau đó trong đại hội chúng đại lão yên lặng một hồi một lúc lâu mới có âm thanh xuất hiện xin mời bình tĩnh một điểm chúng ta lý giải tâm tình của ngươi chúng ta cũng không muốn từ bỏ châu phi đại lục lần này linh thú bạo động châu phi trên đại lục hết thể căn cư khu cứ điểm pháo đài đều chịu ảnh hưởng tổn thất nặng nề hiện tại châu phi đại lục thực sự quá nguy hiểm không ở thích hợp nhân loại chúng ta ở lại không sai thực sự quá khó khăn vê đút vê đút vê đút vô cản sủ. con chúng ta căn bản không có cùng linh thú hò hét tư cách bằng vào ta góc nhìn chúng ta cần càng ổn định phát triển tận lực giảm thiểu cùng linh thú bộ tộc ma sát không phải vậy linh thú trả thù lên chúng ta căn bản là không có cách chống đối linh thú bạo loạn không phải ngẫu nhiên đây là một lần có tổ chức có quy hoạch loại cỡ lớn hành động quân sự cấp cao linh thú nắm giữ không kém hơn trí tuệ của nhân loại bọn họ đây là đang trả thù chúng ta sau đó châu phi đại lục căn bản không có nhân loại chúng ta sinh tồn không gian đông đảo đại lão nghị luận sôi nổi đại thể quan điểm đều giống nhau vậy thì là từ bỏ châu phi đại lục toàn cầu liên minh loài người danh dự chủ tịch m ẹ n g ư ơ i là lần này hội nghị chủ trì nhìn thấy mọi người xảo không thể tách rời ra hắn mở miệng chư vị xin nghe ta một lời đối với châu phi đại lục cục diện ta nghĩ cường giả siêu cấp môn cẳng có quyền lên tiếng long hạo tiên sinh mục thiên tiên sinh hai vị đều đi qua châu phi đại lục hai vị thấy thế nào ngay lập tức tất cả mọi người đều nhìn phía mục tiên h có điều mục tiên h nhưng nhìn chân trời biểu hiện tự do mọi người lại đồng loạt đưa mắt tìm đến phía long hạo Toàn trương tự đắc, ngâm suy tư chốc lát mở miệng nói, ta tán thành trước ta thú thua, thua ở ngạnh về mặt thực biệt mặt ta thú tộc trên lệnh thực sự quá to lớn, mà tu sĩ bình thường trước mặt thực một Long Hảo giao cao là này mà động ngâm miệng nói, kiến, lần chúng cùng linh chiến ngạnh chiến chúng cùng linh lệnh lớn, bình chân chính cường trước mặt quả thực không đỡ nổi một đòn. rãi dưới, giả chú kích đắc, chậm chốc chậm các lực, đặc cấp lực, châu khá Phi ý ý quá đỡ bộ sự mở suy sĩ quả ở ở vị về về vì lẽ đó trận này chiến trường vừa bắt đầu liền thua song phương căn bản không phải một lượng cấp trên tranh tài ta cho rằng chúng ta cần duy trì lý trí h ả o h ả o phát triển mới là nhân loại quật khởi đường tắt duy nhất long hạo lên tiếng thắng được cả sành đường thải coi như là mẹ ế c h ngươi cũng gật đầu liên tục long hạo rất có kiến giải nhất trâm kiến huyết mẹ ế c h ngươi lại quay đầu hỏi mục thiên mục tông sư ngươi thấy thế nào chương 269, m ụ c thiên luận thiên hạ đại thế chương 269, mục thiên luận thiên hạ đại thế mục thiên hồn ở trên mây trong lòng âm thầm cân nhắc những chuyện khác dù sao lần này hội nghị đối với hắn mà nói thực sự là quá mức k ẻ nhạt nếu không là trên người hắn còn mang theo liên minh loài người tổ chức danh dự phó chủ tịch danh hiệu hắn đến đều sẽ không tới liên minh loài người chủ tịch m ẹ ngươi nhìn thấy mục thiên mất tập trung tựa hồ không nghe thấy lời của mình nhất thời có chút l u n g túng lại hỏi mục thiên tiên sinh ngươi thấy thế nào mục thiên phục hồi tinh thần lại trên mặt hiện lên vẻ mê man thế này trong hội nghị mọi người r ồ n r ậ p t a o mày tất cả mọi người đều đang vì châu phi đại lục sốt ruột chiến cuộc lo lắng hết lòng mà mục thiên vào lúc này dĩ nhiên dửng dưng như không còn có lòng thanh thản tâm hệ nó vật lẽ nào lúc này còn có chuyện gì so với nhân loại tương lai càng quan trọng sao mặc dù người ở chỗ này đối với mục thiên đều duy trì kính ý thế nhưng mục thiên giờ khắc này hành động vẫn để cho mọi người âm thầm đoán thầm long hạ khỏe miệng câu ra độ cong trong lòng cực sự thoải mái này mục thiên thực sự là quá mức bành trướng tự cho là có một chút thành tích liền coi trời bằng vùng khinh thường tất cả mọi người lần này ở toàn thế giới đại lao trước mặt xấu mặt đã từng được người tôn kính vô song đại tông sư người thiết e sợ cũng ở trong chấp nhoáng này tan vỡ đi liễu hàn tô lạnh lùng nhìn phía mục thiên nàng thần sử quỷ sai ngay lập tức liền cho mục thiên truyền âm nhắc nhở hắn mễ ngươi vấn đề n à y theo bản năng phản ứng để l i ề u h o hàn tô chính mình cũng cảm thấy khó mà tin nổi làm nàng nhìn thấy mục thiên cười tủm tìm con mắt thì nàng cả người cũng không tốt mục thiên nhìn thấy mọi người đồng loạt nhìn mình liền mở miệng nói kỳ thực liên quan với châu phi đại lục sự sớm có định luận mẹ ngươi đối với mục thiên rất có hứng thú vấn đạo mục tông sư ý kiến là cái gì ngươi cho là chúng ta c ò nên n hay không từ bỏ châu phi đại lục đương nhiên không nên châu phi đại lục mỹ lệ dồi dào linh khí nồng nặc là một khối cực kỳ quý giá bảo địa nửa năm qua nhân loại chúng ta thế giới có thể có thể phát triển đến từ châu phi đại lục quần quận không ngừng tài nguyên không thể không kể công từ bỏ châu phi đại lục tự đoạn một tay.、Mục、thiên không chút nghĩ ngợi, bật thốt、lên. Nhất thời, toàn trường nhiều tiếng trong bỏ châu Lục Mục ngạc, cực Phi không nghĩ nhiều hô kinh ngạc, nghị khiếp hiếu luận Đại ngợi, sôi nổi, trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Mẹ, ngươi đoạn lên. lòng Mẹ kỳ kỳ sợ. vừa ấ n Thiên tiên sinh, nhớ ngươi phản lớn hiện ngài quan đạo, đối Đại đổi điểm đây. tại lại sao Mục mô Lục, trước cực châu ta tới thay khai phá Phi kỳ quy vì v nãy long hạo tiên sinh cũng cho là chúng ta nên tránh né mũi nhọn tạm thời từ bỏ châu phi đại lục mục tiên h trước khác nay khác nếu chúng ta đã đi tới một cái nhanh chóng mở rộng con đường như vậy chúng ta liền dừng không được đến nhất định phải một đường đi tới để không phải vậy đợi được nhân loại chúng ta sẽ là mãn tính tử vong mục thiên khiếp sợ toàn trường rất nhiều người đều nghe được đầu g ó c mơ hồ căn bản không hiểu mục thiên trong lời nói ẩn giấu thâm ý long hạo một mặt khó chịu hắn cảm thấy mục thiên là ở cùng hắn làm trái lại an nói ba hoa mục thiên ngươi lại nói rơi vào trong sương mù hy vọng ngươi có thể nói rõ một chút bạch này có thể quan hệ đến nhân loại tương lai không phải cái gì việc nhỏ ngươi nhất cử nhất động ảnh hưởng chính là hàng trăm triệu đồng bào ngươi nên vì ngươi phụ trách long hạo lời ấy khá là chu tâm liên hệ trước mục thiên hồn ở trên mây biểu hiện tất cả mọi người đều gật đầu một bộ tán thành rằng rớp liền mệ ngươi cũng không ngoại lệ mục thiên cùng châu phi đại lục gan mã thần thú thiên đường chư trí tôn phát h ỏ a mà chỉ, không xâm phạm lẫn nhau chuyện này mọi người không hỏi hắn hắn cũng sẽ tìm một cơ hội cùng thế giới loài người cao tầng môn làm rõ hiện tại này ngược lại là một tuyệt hảo thời cơ mục thiên hoa lệ lệ địa không nhìn long hạo phảng phất không nghe t h ầ y hắn nói chuyện như thế chạm lên hỏi mọi người nói các vị có biết bây giờ trên địa cầu này thế lực mạnh mẽ nhất là cái gì mọi người trâu đầu ghé thai nghị luận sôi nổi linh thú bộ tộc linh thú bộ tộc quá mức không rõ ràng n à y địa cầu lớn như vậy các đại địa khu linh thú từng người độc lập thế lực so với nhân loại chúng ta thế giới còn có phức tạp không thể một mực coi như vậy thì là các đại địa khu thần thú thiên đường có người nói chỉ có mạnh mẽ nhất linh thú thế lực mới có thể được gọi là thần thú thiên đường bốn không sai chính là thần thú thiên đường các vị không ít người e sợ còn có cùng thần thú thiên đường tiếp xúc trải qua thần thú thiên đường mạnh mẽ các vị trong lòng nên có một khái niệm mục thiên nói xong mẹ ngươi lĩnh giao nói mục tông sư ý tứ là mục thiên gật đầu ra hiệu sau đó đi ra thành i ự u đi tới mẹ ngươi trước đọc diễn văn đài chủ tịch trước mặt trên to lớn màn ánh sáng trên có như bây giờ địa cầu địa đồ bây giờ thế giới chân chính kẻ thống trị là thần thú thiên đường mà thần thú thiên đường kẻ thống trị là siêu cấp thần thú cũng chính là truyền tống bên trong linh thú t r i tôn ở này rét quốc dãy núi côn luân có thần thú thiên đường ở này thập vạn đại sơn cũng có thần thú thiên đường ở đông hải hải vực cũng có thần thú thiên đường có thể nói rét quốc bị tầng tầng vây quanh mục thiên chỉ vào địa đồ từng cái từng cái điểm ra rất có một bộ giang sơn giáng dấp loại cục diện này ở toàn thế giới rất nhiều nơi đều không khác mấy tỷ như âu châu trên đại lục nơi này có thần thú thiên đường cự long đ ả o bên này có thần thú thiên đường cự nhân bộ lạc ở mảnh này trong biển có có thể nói chúng ta muốn phát triển nhất định phải đột phá chúng đây đem so sánh mà nói châu phi trên đại lục tình huống vẫn tương đối tốt vê đút vê đút vê đút vô cản Sủ, Sơn, con chỉ có Mục chỉ tích thần thú thiên đường.、Mục、thiên chỉ điểm Giang Sơn, phân tích thiên thú hạ một điểm thế. đại trước đây ta phản đối trắng trận tiến quân thâm sơn chính là lo lắng gây nên thần thú thiên đường chú ý sự thực cũng đúng như ta dự liệu an mã thần thú thiên đường nổi giận nhắc lên chiến tranh thực thi đối với nhân loại chúng ta trả thù mọi người âm u mục thiên lại nói tiếp trước đây ta phản đối nhanh chóng phát triển không hề chỉ huy xâm lấn sâu trong núi lớn thế nhưng hiện tại nhân loại chúng ta đã gây nên thần thú thiên đường sự chú ý nếu như lúc này chúng ta chỉ h o á n phát triển bước tiến chúng ta là ở tự chịu diệt vong đây là một hồi tử vong lại con tốc một khi bắt đầu sẽ không có đường lui không thể thất bại thất bại liền mang ý nghĩa diệt vong chúng ta cần sức mạnh càng thêm cường đại thế giới này biến chuyển từng ngày linh khí càng ngày càng nhiều chỗ chúng ta ở linh khí càng ngày càng nhiều linh thú cũng bắt đầu đi ra thâm sơn điều này có ý vị gì đại gia nên đều hiểu đi mục thiên tuyên truyền giác ngộ tất cả mọi người đều trầm mặc chỉ có long hạo trào phung nói ý của ngươi là chúng ta muốn cùng an mã thần thú thiên đường tranh cướp châu phi đại lục ngươi vô song đại tông sư bản l ã n h lớn không sợ thần thú thiên đường cường giả trí tôn nhưng là ngươi đừng làm cho chúng ta chịu chết mục thiên lập tức trở về nói dựa vào ngươi tự nhiên không được viễn trình truyền tống trận đều bị ngươi phá hủy ngươi lấy cái gì tranh cướp mọi người không nhịn được cười long hạo nhưng là một mặt tái nhuận đây là hắn chỗ bẩn ngay mặt bị mục thiên nói ra hắn lập tức không nhịn được dựa vào ngươi long hạo vô cùng phẫn nộ hầu như là hống đi ra mục thiên gật đầu một bộ cũng thật là dựa vào vẻ mặt của ta ta cùng an mã thần thú thiên đường chư trí tôn đã ký xuống điều ước bọn họ đem đình chỉ công kích chúng ta đồng thời đem chuyện này chuyện này còn có chuyện này toàn bộ đều h ò a cho nhân loại chúng ta mục thiên nói xong toàn trường yên tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi chương 270, t a bản tướng tâm hướng về minh nguyệt chuyện này chuyện này còn có chuyện này toàn bộ đều h ò a cho nhân loại chúng ta vào thời khắc này toàn trường tự a hồ ngưng trệ hình ảnh ngắt quãng tất cả mọi người trong đầu từng lần từng lần một vang vọng một câu nói này nội tâm chấn động tột đỉnh tất cả mọi người bừng tỉnh như ngộng không khỏi hoài nghi mình có hay không xuất hiện huyền thính nhưng là ngẩng đầu nhìn lên mục thiên chân thực sắc thực sắc thực c h ạ m ở trên đài chỉ vào to lớn màn ánh sáng trên địa đồ chỉ điểm giang sơn toàn cầu liên minh loài người tổ chức là hiện nay trên thế giới nhân loại to lớn nhất tổ chức mà lần này trước tới tham gia hội nghị ngồi ở trong phòng họp mọi người không có một là nhân vật đơn giản không chút khách khí điệu nói n à y mấy chục người là chúa tể toàn thế giới tồn tại là thế giới loài người kim tự tháp bên trong chân chính đỉnh tháp cao tầng chính là như thế một nhóm nhân loại thế giới tinh anh lãnh tụ hội tụ đến đồng thời cộng đồng thương thảo liên quan với châu phi đại lục công việc vì châu phi đại lục từ bỏ hay không mọi người vắt hết vóc tranh luận không nớt ở tình huống như vậy bọn họ lại nghe được phi thường hí kịch tính kết cục bọn họ còn đang vì có hay không từ bỏ châu phi đại lục mà tranh luận nhưng là mục thiên nhưng nói cho bọn họ biết hắn đã cùng châu phi an mã thần thú thiên đường đàm phán thỏa đáng bắt thuộc về nhân loại lãnh thổ này không thể nghi ngờ là bình mà sấm x é t kinh sợ đến mức tất cả mọi người trợn mắt ngoắt m ộ m tất cả mọi người khiếp sợ mà lại cảm giác sâu sắc hoài nghi bọn họ không thể tin được này sẽ là thật sự nhân ra đường đường thần thú thiên đường đường, đường linh thú trí tôn ngươi mục trời mặc dù là cao quý vô song đại tông sư nhưng là ngươi từ đâu tới tư cách cùng người khác đàm phán long hạo sơ nghe thì chấn động không nớt nhưng là muốn muốn liền cảm thấy được không thể miệng nhẹ nhàng núp đ í c h không không thể thần thú thiên đường không chỉ có thần thú như mây trong đó càng có linh thú trí tôn tọa c h ấ n như linh thú kia trí tôn ở trên thế giới này cơ bản là sự tồn tại vô địch bọn họ làm sao có khả năng tốt như vậy nói chuyện đem tảng lớn linh địa phân chia khiến nhân loại trải qua ban đầu chấn động chư vị nhân loại đại l a o đều phục hồi tinh thần lại nghe xong long hạo nghi vấn tiếng tất cả mọi người đều gật đầu liên tục long hạo nói thực sự là trong lòng bọn họ nghĩ tới sự thật ấy ở quá mức ly kỳ nếu như lời này không phải từ tên khắp thiên hạ đại tông sư mục thiên trong miệng nói ra các vị đại lao đều sẽ đem người này cho rằng bị hóa điên xử lý mẹ ngươi khẽ gật đầu mở miệng nói mục tông sư ngài thật không có đùa dỡn mục thiên không chút nghĩ ngợi đương nhiên là thật sự chuyện như vậy ta làm sao có khả năng sẽ đùa dỡn mấy ngày trước châu phi trên đại lục linh thú bạo loạn im bặt đi chính là chứng minh tốt nhất mục thiên long hạo không đợi mục thiên nói xong lập tức cướp thoại chất vấn giả như đây là thật sự vậy ngươi lại giải thích như thế nào tất cả những thứ này vô địch mà lại vĩ đại trí tôn tồn tại dựa vào cái gì cùng ngươi đàm phán ngươi lại có tư cách gì để trên thế giới thế lực mạnh mẽ nhất cắt đất đàm phán hòa bình trong này sẽ không có cái gì ẩn tình đi thế giới này xưa nay không thiếu âm mưu luận giả luôn có người yêu thích có chính mình nội tâm bầu không khí không lành mạnh tới đối xử toàn bộ thế giới bất cứ chuyện gì ở trong mắt bọn họ đều sẽ phán đoán tạo thành âm mưu luận long hạo nói ra rất nhiều người tiếng lỏng nay q u ầ n đại lao là nhân loại người lãnh đạo trong đó rất nhiều người đều là chính khách chính khách tâm tư phức tạp nhất khó lường tính cách đa nghi cũng là tối sinh sôi âm như luận giả đám người lần này toàn trường nghị luận sôi nổi nhìn về phía mục thiên ánh mắt cũng mang theo vài phần cảnh giác cùng chỉ trích mục thiên nhìn quanh toàn trường ngoại trừ liễu hàn tô mặt lệnh không có một chút nào tâm tình lộ ra ngoài ở những người khác chư nhiều nhân loại đại lao trên người mục thiên đều nhìn thấy vẻ mặt khác thường mục thiên thần hồn mạnh mẽ tinh hải quang mâu phối hợp dưới nhắm thẳng vào linh hồn b ả n tâm cảm giác của hắn sẽ không sai hắn ở trong mắt mọi người nhìn thấy sâu sắc nghi vấn cùng phẫn nộ l i ê n phản phất mục trời đã phạm vào cái gì phản nhân loại không thể tha thứ trọng tội hơn nữa này trọng tội cái kia lập tức liền muốn vạch trần như thế đúng đấy mục thiên ngươi nên giải thích một chút trong đó ẩn tình linh thú trí tôn không thể hảo tâm như vậy ta cho rằng chuyện này thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi thần thú thiên đường sẽ không đem nhân loại chúng ta để ở trong mắt đừng nói với ta nhân loại chúng ta có thể chiến thắng trí tôn chuyện này quả thật là không thể hoàn thành nhiệm vụ ta luôn luôn kính trọng mục thiên tông sư nhưng là lần này xác thực quá mức không thể tưởng tượng nổi không sai an mã thần thú thiên đường có đầy đủ năm vị trí tôn sức chiến đấu ở châu phi trên chiến trường cũng đạt được toàn diện thắng lợi lúc này lui bước là chuyện không thể nào tuy không có ai ngay mặt chỉ mặt gọi tên h ỏ i trách nhưng là bây giờ như nước thủy triều giống như tiếng chất vấn cùng chỉ vào mục thiên nuôi vấn tội có gì khác biệt trong trước mắt mục thiên thất vọng mất mát trong lòng chống giống cho tới nay hắn đều là mang theo một viên n h i ệ t trầm tâm đối xử toàn bộ thế giới có thể mới bắt đầu mục thiên phát hiện phân tích tinh hải diệu dụng ban đầu mục thiên hành động đều là mang theo công danh lợi l ộ c tính từ chi giáo truyền thụ đạo văn đến lúc sau truyền thụ công pháp cấp phó lưu phái thuật mục thiên đều là thu được càng nhiều tinh hải quan hoa đề cao mình đơn giản mà lại thuần túy vừa trợ giúp người khác có thể từ bên trong đạt được lợi ích cớ sao mà không làm nhưng là ở trong quá trình này mục thiên tâm thái từ từ phát sinh ra biến hóa chính là quyết định cách cục to nhỏ không phải đầu mà là cái mông vị trí theo mục trời dần dần quật khởi mục thiên cân nhắc sự t ì n h liền không còn là lấy cá nhân hoặc là chính mình tông phái góc độ hắn đứng toàn thể nhân loại độ cao đối xử thế giới này lấy một viên nhiệt trầm chi tâm trợ giúp toàn thể nhân loại vì nhân loại quật khởi lo lắng hết lòng nhọc lòng bất kể là công pháp vẫn là cấp cao linh bảo luyện chế thuật mục thiên có thể bằng mượn bọn họ thu được vô tận tài nguyên của cải chỉ cần hắn ý nghĩ hơi động hắn là có thể trở thành toàn nhân loại giàu có nhất tu sĩ nhưng là hắn nhưng lựa chọn miễn phí châu phi đại lục linh thú bạo loạn mục thiên vừa đột phá xuất quan còn chưa kịp gấp cùng người nhà gặp mặt liền vội vã chạy tới châu phi chiến trường đảm nhiệm cứu hỏa viên vì cứu vớt châu phi đại lục mười triệu nhân loại mục thiên không sợ nguy hiểm một thân một mình độc sông an mã thần thú thiên đường nếu như không phải mục thiên nhanh trí dùng hóa hình thuật quyết định an mã thần thú thiên đường hồ tôn thần mục cái kia chuyến này thì sẽ là một hồi át chiến trí tôn bất tử chỉ là đối lập ngũ đại trí tôn vây đánh trong đó hồ tôn thần mục càng có thiên mạch trí tôn sức chiến đấu mục thiên gánh chịu nguy hiểm không thể bảo là không lớn vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t vô cản s ù con một không cẩn thận liền có thể vĩnh viên ở lại châu phi đại lục ở tình huống như vậy mục thiên dứt khoát tiến lên không có nửa phần trần t r ờ ta bản tướng tâm hướng vệ minh nguyệt làm sao minh nguyệt chiếu mơ ư máng hãn mục thiên vì là thiên hạ này bôn ba mạo hiểm đổi lấy nhưng là mọi người nghi vấn cùng chất vấn chuyện này quả thật buồn cười mục thiên ngươi sẽ không thật cùng an mã thần thú thiên đường cấu kết đi mục thiên ngươi muốn trở thành nhân loại tội nhân sao mục thiên ngươi hưởng là vô song đại tông sư mục thiên lặng lẽ không nói gì dáng vẻ rơi vào rất nhiều đại lao trong mắt thật giống như ngầm thừa nhận như thế lần này mọi người sôi trào trong lòng tràn ngập lo lắng sợ sệt lợi ích của chính mình bị hao tổn dồn dập phẫn nộ la lớn không chút nào kiên kỵ mục thiên tôi cút cô lập nhìn dưới đài xôi c h à o mọi người xoay người rời đi mục thiên ngươi đừng chạy xin mời cho đại gia cho ngàn tỷ đồng b à o một cái giải thích long hạo sắc mặt t h n g hồng giờ khác này trong lòng hắn không có phẫn nộ trái lại vô cùng kích động cùng vui sướng mục thiên dừng bước nhìn mọi người mặt không hề cảm xúc trong c h ư ớ c mắt mục thiên bùng nổ ra khí tức vô cùng mạnh mẽ nguyên bản kiêu ngạo hung hăng mọi người nhất thời run lầy bẫy ở cường giả trí tôn bạo phát bên dưới người ở chỗ này không có ai có thể chống lại tất cả mọi người một mặt kinh hãi bọn họ cũng đều biết mục thiên mạnh phi thường có vấn đỉnh nhân loại người số một thực lực nhưng là làm sao mục thiên từ trước đến giờ biết điều không có ai biết mục thiên mạnh như thế nào thời k h ắ c này tất cả mọi người đều bị chấn động ở mục thiên từng bước một đi về phía cửa mọi người dồn dập thoái nhượng giận mà không dám nói gì đi tới cửa mục thiên dừng bước n ữ khí bình thản trầm trầm nói ta là trí tôn này chính là các ngươi muốn giải thích nói xong mục thiên đẩy ra cửa lớn màu vàng nóng tôi cút rời đi cái kia cô tịch bóng lưng hình ảnh ngắt quãng ở dại ra mọi người t r o n g con ngươi chương 271, hàn tô tiên tử bất giận chương 271, hàn tô tiên tử bất giận câu đặt mua bánh các ngươi bận b i ể u xong chưa ân song song chúng ta về nhà ư thực sự là quá tốt rồi song song nguyên bản còn ở ăn tinh xảo bánh ngọt nghe được mục thiên muốn dẫn nàng về nhà lập tức nhảy nhót tưng ơ mừng sướng đến phát rồ rồi hùng hục chạy hướng về mục tiên h có điều tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó quay đầu lại hai cái tay nhỏ bé lại bắt được một cái đĩa mỹ vị bánh ngọt cái kêu kẻ tham ăn tiểu dáng dấp khiến người ta nhìn không nhịn được cười nguyên bản mục thiên tâm tình khá là hạ nhìn thấy tình cảnh này mục thiên n ế t miệng lên độ cong tâm tình thật tốt giang hai tay đem chạy tới song song nâng cao cao ôm vào trong lồng ngực liễu hàn tô ở mục thiên rời đi hội nghị phòng khách sau ngay lập tức liền đổi tới nhìn thấy mục thiên ôm nữ nhi bà bối đậu nàng cười hài hòa hình ảnh thời k h ắ c này liễu hàn tô lạnh lùng trên mặt như đồng băng tuyết hòa tan tỏa ra tuyệt thế phương hoa k h u y ê n đảo chúng sinh đương nhiên đây chỉ là nháy mắt rất nhanh liễu hàn tô liền phản ứng lại lại khôi phục mặt lạnh giờ khác này nội tâm của nàng đồng dạng không bình tĩnh làm mục thiên cô độc cô tịch rời đi hội nghị phòng khách thì chẳng biết vì sao liễu hàn tô nội tâm đổ đến hoảng đau lòng cái kia đi xa bóng lưng không t i n địa nàng đi theo ra ngoài mang theo đau lòng cùng phẫn nộ đi theo mục thiên đi ra hội nghị phòng khách nhìn mục thiên cùng song song vui chơi nô đùa bóng lưng liêu hàn tô có chút dại ra nàng phát hiện hắn đã xem không hiểu người đàn ông trước mắt này lần đầu gặp gỡ thì yên lặng vô danh không lộ ra ngoài nhưng là khi hắn chán tỏa hào q u a n g thì toàn thể nhân loại cũng vì đó thay đổi yêu ở trước mặt nàng huyên phú liêu hàn tô đối với mục thiên nắm thẻ ngân hàng đối trải nghiệm của nàng ký ức b ư u thâm một bộ con buôn cường hào rằng rớp nhưng là hắn hào không keo kiệt đem quý giá công pháp luyện khí thuật công bố thiên hạ đại công vô tư vốn là một hiểm p h i ề n phước không muốn quản sự tản mạng người nhưng l à ở thời điểm mấu chốt nhất hắn nhưng chạm lên cô độc đối kháng trên thế giới này nhân vật khủng bố nhất tâm tư đến đây liếu hàn tô mò không tên đ i ệ u mũi đau xót nàng xưa nay đều không phải một cảm tính người đặc biệt đối tượng là khắc phái ngoại trừ phụ thân và trong nhà tiểu đệ nàng chưa bao giờ đối với một người đàn ông sản sinh đa nghi đ à o tâm tình Rất nhanh, Mục thiên truyền âm cho hỏi nàng có hay không cùng nhau về nhà, Hản giò nàng cùng có Liêu về trong ô t ự c chối, tiếp từ chối. về x Liêu tô thân hình đột nhiên loáng Long lạc lại làm nhiên cái, biến mất không còn tâm hơi. biệt, tới, Thiên Âu Châu Hản thân hình không thành nhỏ trang nhã rất khác biệt. Long Hạ Hồn bay phách lạc địa trở lại chỗ、ở. hắn làm sao cũng không nghĩ còn trang cũng Tô đột một mất tâm rất trở địa sao Mục bay ở, dây ĩ nhiên tôn, n h sẽ là trí lát này nội tâm hắn kiêu ngạo bị triệt để đánh nát trước đây trong lòng hắn đều là kiên trì một luồng kính muốn cùng mục thiên tranh một cao thấp hắn cho rằng hắn không thể so mục thiên kém mục thiên có thể làm được hắn cũng có thể ai là đệ nhất thiên hạ người còn cũng còn chưa biết thế nhưng hiện tại quyết tâm của hắn giao động đối diện trí tôn hắn lấy cái gì đi tranh ai long hạo nhận biết được một luồng sức mạnh to lớn chính đang hướng về hắn tới gần hắn đ ỗ n g nhiên quay đầu lại vừa nhìn nhất thời trên mặt hắn hiện lên nụ cười sán l ạ hàn tô tiên tử ngươi làm sao đến đ ế n rồi người đến rõ ràng là liễu hàn tô nàng để mục thiên cùng song song đi trước vì là chính là tìm long hạo trước hội nghị phòng khách nghị sự liêu hàn tô cũng ở đây trên biết mang tiết đ ấu hãm hại mục thiên nhân vật chính chính là trước mắt long hạo xem ngươi khó chịu muốn đánh ngươi liêu hàn tô lạnh như băng âm thanh như từ cựu thiên lướt xuống thanh u mà lại mờ mịt không mang theo chút nào tâm tình hai người động thủ nhất thời kinh động toàn bộ thành nhỏ liêu hàn tô khống chế sức mạnh đất trời là băng tuyết lực lượng triển khai ra hoa tuyết phiêu linh trời giá rét địa đông uy lực kinh người dù cho là nàng có ý định khống chế uy năng nhưng là trong thành không ít kiến trúc cũng là ẩm ẩm sụp đổ long hạo vừa đánh vừa lui đi tới dấu chân hiếm thấy vùng ngoại ô hàn tô tiên tử đây là hiểu lầm ta không phải có ý định nhằm vào mục tiên ta chỉ là ăn ngay nói thật cũng không có nhằm vào ai ý tứ ta hướng về mục thiên cùng ngươi xin lỗi long hạo thao túng sức mạnh đất trời một cái kim sắc du long che chở toàn thân chống đối liêu hàn tô công kích liêu hàn tô không hề bị lay động ta không phải vì mục tiên đơn thuần xem ngươi khó chịu long hạo nội tâm đúng là ngọa cái tảo không phải vì mục tiên n g ư ờ i này nói cho quỷ nghe quỷ đều sẽ không tin tưởng trước đây hắn nghe nói hàn tô tiên tử đối với mục thiên không có tình cảm gì giữa hai người căn bản không có nói chuyện bên trong như vậy hài hòa xứng điều này làm cho trong lòng hắn thiết h ỉ không nớt cho là mình còn có cơ hội nhưng là bây giờ nhìn đến liêu hàn tô vì mục tiên không tiếc đối với hắn ra tay đánh nhau nội tâm hắn lại một lần nữa bịt kín tấm ảnh rất được đ ả kích tâm thần hoảng hốt trong lúc đó l o n g hạo một chiêu không cẩn thận trực tiếp bị liêu hàn tô thao túng băng tuyết bao trùm phốc phốc phốc sức mạnh đất trời ngưng tụ mà thành hoa tuyết trong nháy mắt đem l o n g hạo mai một sau đó đóng băng lại hóa thành tượng băng liêu hàn tô rất ít triển lộ thực lực thực lực của nàng kỳ thực cũng không thể so long hạo thua kém chân chính đánh tới đến thắng bại khó nói có điều hiện tại liêu hàn tô nắm lấy l o n g hạo kẽ hở chiếm cư ưu thế cán cân thắng lợi trong nháy mắt liền ngã về liêu hàn tô liêu hàn tô đôi mắt đẹp l o a lên một luồng càng mạnh mẽ băng tuyết lực lượng bám vào ở hoa tuyết bên trên trôi về đóng băng lại long hạo n à y một chiêu nếu là đánh thực long hạo không chết cũng trọng thương hàn tô tiên tử bất giận âu châu trong thành nhỏ hội tụ nhân loại tinh anh vê đút vê đút vê đút vô cản xù con cường giả vô số rất nhanh liền có cường giả tới rồi thiên mạch cường giả quang minh thánh tử tiêu g i a o tử dồn dập tới rồi ngăn lại liêu hàn tô mọi người liên thủ ngăn lại liêu hàn tô trong miệng tạ lỗi hàn tô tiên tử chúng ta hướng về ngươi cùng mục thiên tông sư t ạ lỗi đúng đấy mục thiên tông sư không mục thiên điện hạ là nhân loại chúng ta kiêu ngạo chúng ta vì là lần này hành vi t ạ lỗi long hạo cũng không phải có ý định nhằm vào mục thiên điện hạ kính xin hàn tô tiên tử hạ thủ lưu t ì n h liễu hàn tô không nhìn mọi người lạnh lùng liếc mắt một cái phá băng mà ra long hạo thấy hắn thê thê thảm thảm vô cùng chật vật lúc này mới coi như thôi rời đi một đường hướng đông liễu hàn tô bước lên về nhà lữ trình ta chỉ là đau lòng song song bánh không có quan hệ gì với mục tiên liễu hàn tô tự lẩm bẩm hóa thành lưu quang biến mất ở âu châu trên đại lục lại nói mục thiên mang theo song song đi trước một bước rất sớm trở lại ma đô mới vừa vừa bước vào liễu gia gia tộc nghỉ ngơi không mấy phút song song liền nhún nhảy một cái xông vào bánh không tốt tê tê cùng ngươi đánh nhau nhanh chúng ta mau mau xét nhà hỏa đi giúp tê tê đánh người xấu song song nâng điện thoại di động hấp tấp chạy tới mục thiên tiếp nhận song song điện thoại di động nhìn thấy vừa khan phát đầu bản đầu để tin tức khiếp sợ đệ nhất thiên hạ nữ tu hàn tô tiên tử đánh tơi bởi đồng phương chi long long hạo mục thiên có chút giật mình có chút không thể tin được này sợ là một giả tin tức đi giả tin tức bánh cái gì gọi là giả tin tức chúng ta muốn xét nhà hỏa đi đánh người xấu sao song song một mặt ngây thơ hỏi không cần ngươi tê tê chẳng mấy chốc sẽ trở về mục thiên ôn hòa nợ nụ cười á chương hai trăm bảy mươi hai vương miện lên ngôi nhân hoàng mục tiên toàn cầu liên minh loài người tổ chức trong hội nghị mục thiên tại chỗ rời đi trận này đại hội cũng thuận theo dần dần kết thúc ở toàn thế giới mọi người trong mắt n à y một hồi đại hội liên quan đến nhân loại tương lai là vận mạng loài người chuyển chết điểm vì vậy đại hội hấp dẫn toàn thế giới mọi người chú ý nhân loại tương lai nên đi nơi nào châu phi đại lục là phải là xá nhân loại nên làm gì ở mạnh mẽ linh thú chảo bên trong tìm kiếm sinh cơ nhân loại có thể không ở này nguy cơ tứ phía đại thế bên trong cuộc khởi tất cả hết thệ đều khiến mọi người sâu sắc lo lắng tất cả mọi người đều đưa mắt tìm đến phía lần này trong đại hội mọi người ký hy vọng vào lần này đại hội có thể xác định nhân loại tương lai phương hướng thành lập một an bình nhân loại hạnh phúc xã hội đại hội tổ chức ngày thứ ba toàn cầu liên minh loài người tổ chức danh dự chủ tịch mệ tổ chức tuyên bố mặt hướng toàn cầu hướng về toàn thế giới nhân loại giải thích đắp hoặc trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng mệ vô cùng phấn khởi địa hướng về toàn thế giới tuyên bố châu phi đại lục linh thú bạo động c u ồ n g triều kết thúc tồn ở lại châu phi đại lục ngàn vạn đồng bào cũng đem bình yên vô sự toàn cầu liên minh loài người tổ chức là nhân loại cao cấp nhất cơ cấu công bố tin tức tự nhiên không có giả từ khi linh thú c u ồ n g triều bao phủ châu phi đại lục lan tràn toàn thế giới các đại địa khu toàn thế giới tầng dưới chót tu sĩ đều suốt ngày hoảng loạn bây giờ toàn thế giới mọi người cuối cùng cũng coi như là đại t h ở ra một hơi các đại địa khu mọi người vui mừng không siết phấn chấn không ớt mà tiếp đó mê lại hướng về toàn thế giới tuyên bố một tin tức nặng ký nhân loại sinh ra trong lịch sử người thứ nhất trí tôn mục tiên ở vĩ đại trí tôn điện hạ đàm p h á n giới châu phi đại lục gan mã thần thú thiên đường cùng thế giới loài người đặt thành hiệp nghị đình chiến cũng đem châu phi đại lục bộ phận khu vực phân chia khiến nhân loại Thế trả to thể thu không chỉ có không chiến hơn đánh giới người giá càng ngược loài đại đổi, lại lớn là lần này cần còn có thể thu được có có vì một mảnh Một lãnh thổ. rồi rào khi m ẹ công bố toàn cầu vì đó chấn động toàn thế giới các đại địa khu rơi vào chúc mừng hải dương mạng lưới thế giới càng là sôi trào tất cả mọi người đều đang bàn luận mục thiên cùng châu phi đại lục như thế nào thần thú thiên đường như thế nào trí tôn trên internet quảng đại tu sĩ bình thường không rõ rắc lệ tầng thứ này đã không phải tu sĩ bình thường có thể tiếp xúc được rất nhiều người cũng chỉ xem h i ể u châu phi linh thú bạo loạn đình trị, nhân loại đạt được đột phá tính tiến triển thu được hợp pháp lãnh thổ đối với cái gì an mã thần thú thiên đường cái gì trí tôn liền đầu vóc mơ hồ hiếu kỳ không n g ớt Rất nhanh, trên internet vật thức. thế tể thú nhanh, liền nhân nhân phổ chi chúa chính linh đại là là có các cộp cập đại mà quảng giờ bộ tộc, mà thống trị linh thú bộ Bây thú địa trị cầu thần chính thống đường. ở vào châu phi đại lục thần thú thiên đường liền gọi là m an mã thần thú thiên đường nói như vậy nguyên lai châu phi đại lục linh thú bạo động là bởi vì chúng ta nhân loại trắng trận tiến quân châu phi đại lục chọc giận an mã thần thú thiên đường ta thiên cái này thần thú thiên đường kinh khủng như thế sao đây là tự nhiên truyền thuyết thần thú thiên đường bên trong thần thú khắp nơi đi là toàn bộ địa cầu hung hăng nhất lực đại danh tử mạnh như vậy vậy chúng ta lấy cái gì cùng thần thú thiên đường đàm phán là vô song đại tông sư mục thiên đại nhân ra tay rồi nghe người ta minh công bố nói mục tông sư là trí tôn trí tôn là món đồ gì đừng nói lung tung xin mời đối với trí tôn điện hạ duy trì kính ý trí tôn nhưng là thế giới này sự tồn tại vô địch thần thú thiên đường lão đại chính là trí tôn bây giờ nhân loại chúng ta rốt c u ộ c sinh ra trí tôn đã như thế nhân loại chúng ta sức lực tăng nhiều đây là một cái đáng giá chúc mừng đại hỷ sự mọi việc như thế để t ả i ở trên internet tầng tầng lớp lớp toàn thế giới mọi người x ô i trào khắp trốn ở toàn cầu liên minh loài người tổ chức trắng trận tuyên truyền đến dưới mục thiên thành tựu trí tôn châu phi đại lục cáo tiệp tin vui truyền khắp toàn cầu thế giới loài người một mảnh chúc mừng hải dương toàn cầu liên minh loài người tổ chức đem mục thiên p h ù n g trời cao các loại ca tụng ca ngợi hoàn toàn quên ở trong đại hội nghi vấn chửi rủa mục thiên một màn có điều mục thiên nhưng cũng không cảm kích hắn rất khó chịu đối với những này lợi ích tối thượng chính khách cực kỳ phản cảm ngay lập tức hắn đăng vào cá nhân xã giao nền tảng phát văn ta đem từ đi toàn cầu liên minh loài người tổ chức phó chủ tịch chức vụ lui ra toàn cầu liên minh loài người tổ chức do gió, gió thông cáo mục thiên cá nhân xã giao nền tảng nắm giữ khủng bố fans trên căn bản toàn thế giới trong mười người thì có ba người quan tâm hắn n à y phát văn sau không bao lâu toàn thế giới đều náo động nếu nói là trí tưởng tượng quảng đại ă n qua khán giả mới là mạnh mẽ nhất mọi người liên lạc với trước mục thiên bầu bạn hàn tô tiên tử ở trong đại hội ra tay đánh nhau tin tức trong lúc nhất thời lời đồn đãi nổi lên bốn phía liên minh loài người tổ chức rơi vào bị động bên trong ở một lần tuyệt mật mạng lưới trong hội nghị toàn cầu liên minh loài người trong tổ chức đông đảo đại lao tụ hội một đường thương thảo liên quan với mục thiên công việc mục thiên tông sư điện hạ quyết định lui ra liên minh loài người tổ chức các vị đối với này thấy thế nào mẹ tiên sinh ngài làm sao có thể đồng ý mục thiên điện hạ lui ra mục thiên điện hạ là nhân loại chúng ta duy nhất trí tôn là nhân loại l ã n h tụ nếu như không có trí tôn điện hạ nhân loại chúng ta liên minh hữu danh vô thực quyền uy không ở không sai mục thiên điện hạ là người minh hoàn toàn xứng đáng người lãnh đạo trước phát sinh không vui chúng ta xác thực có chỗ không ổn chúng ta nên hướng về mục thiên điện hạ xin lỗi đem hắn mời về liên minh loài người tổ chức mẹ chủ trì hội nghị lần này vê đút vê đút vô đút, v cản x ủ còn ở đây rất nhiều đại lão bàn tán sôi nổi không dứt một cái một tôn kính mục thiên điện hạ cùng với trước tức giận bừng bừng nghi vấn mục thiên cảnh tượng hình thành sự t r ê n lệch rõ ràng mẹ thở dài một tiếng lần này không vui xác thực là chúng ta sai lầm chúng ta tổn thương vị này đầy ngập n h i ệ t tình nhân loại tiên phong mẹ chủ tịch chúng ta nên dũng dám thừa nhận chính mình sai lầm hướng về mục thiên điện hạ xin lỗi mục thiên đại nhân lòng dạ rộng lớn không gặp qua nhiều tính toán không sai linh thú bộ tộc t r í tôn là vua chúng ta cũng có thể tôn mục thiên điện hạ là nhân loại hoàng đế vì đó lên ngôi lớn như vậy thành ý mục thiên điện hạ tuyệt đối sẽ không từ chối mục thiên có hay không động lòng không người biết nhưng là chúng các đại lão nhưng động lòng mục thiên nguyên bản chính là quảng được toàn thế giới dân chúng sùng kính truyền đạo đại tông sư sức ảnh hưởng khắp toàn cầu bây giờ mục thiên lại là nhân loại duy nhất t r í tôn là thế giới loài người che chở giả song trọng sức ảnh hưởng dưới chỉ cần mục thiên vung cánh tay hô lên toàn thế giới tu sĩ đều sẽ đi theo hưởng ứng nếu là mục thiên có giã tâm ít ngày nữa liền có thể đăng cơ thành vì là thế giới loài người người thống trị nếu là sự tình thật sự phát triển đến mức độ này mục thiên dựa vào nhân loại duy nhất trí tôn cùng truyền đạo đại tông sư sức ảnh hưởng chúa tể toàn thể nhân loại thế giới như dễ như trở bàn tay bình thường đơn giản đến thời điểm cũng không có liên minh loài người chuyện của tổ chức bọn họ bây giờ nắm giữ quyền thế đều sẽ dần dần héo rút lên ngôi cùng đăng cơ không giống nhau một là bị động một là chủ động như liên minh loài người tổ chức vì là mục thiên lên ngôi tôn làm người hoàng bọn họ tuy rằng ở bề ngoài có một vị trên danh nghĩa lãnh tụ nhưng là quyền lực cùng địa vị không có phát sinh thay đổi chút nào đã từng một cái nào đó quốc gia lãnh tụ vẫn là cái kia lãnh tụ hai người cân nhắc lấy khinh rất nhanh đông đảo đại lao đạt thành nhất trí ngày mai toàn cầu liên minh loài người tổ chức tuyên bố này một vĩ đại mà lại thần thánh tin vui chương hai trăm bảy mươi ba ta vì là trí tôn làm mục thủ thiên hạ cầu đặt mua mục thiên đem lên ngôi là vua thành vì là thế giới loài người hoàng đế nay cũng không phải ngày cá tháng tư huống chi phát sinh tuyên ngôn chính là toàn cầu liên minh loài người tổ chức chân thực tính không thể nghi ngờ toàn thế giới vì đó chấn động mọi người trong lòng cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên cùng khó mà tin nổi có người cực kỳ phản đối mục thiên lên ngôi làm người hoàng làm ầm ĩ không nớt thế nhưng căn cứ toàn cầu liên minh loài người tổ chức điều tra thống kê phần lớn người dĩ nhiên đối với này cũng không có quá to lớn ý kiến trái lại vô cùng ủng hộ kỳ thực đ i ề u này cũng không khó lý giải nhân loại nô tính là thiên tính ở loại này sinh tồn gian nan thế giới rất nhiều người bình dân b á c h tính tu sĩ bình thường sẽ không quản mặt trên lãnh đạo người là ai là thân phận gì bọn họ chỉ muốn an an ổn ổn địa ở cái này gian nan thế đạo trên tồn tại làm nhân loại một vị duy nhất trí tôn mục thiên là chân chính có thể che chở nhân loại vĩ đại tồn tại mục thiên thành vì là thế giới loài người hoàng đế hết t h ả đều chuyện đương nhiên lại như linh thú bộ tộc trí tôn thống trị thần thú thiên đường như thế nhân loại cũng cần một vị trí tôn đến lãnh đạo trí tôn cùng hoàng đế ở rất nhiều nơi là một ý tứ đều là kẻ thống trị mà ngay ở toàn thế giới đều cho rằng mục thiên ít ngày nữa liền đem lên ngôi thì mục thiên lại một lần phát văn khiếp sợ toàn thế giới ta từ chối lên ngôi trong lúc nhất thời một hồi sóng lớn mênh mông bao phủ toàn thể nhân loại thế giới mục, mục thiên dĩ nhiên từ chối trở thành trí cao vô thượng nhân loại hoàng đế điều này làm cho toàn thế giới mọi người đều ngoài dự kiến càng để liên minh loài người tổ chức chúng đại lao trong lòng sợ hai hoàng sợ xong mục thiên muốn khác lập môn hộ đăng cơ xưng đế quân lâm thiên hạ các đại địa khu các đại lao hết thể đều hoảng rồi nội tâm hoảng sợ khó có thể ngủ ma đô thiên hải học viện một chỗ ưu tính tiểu viện lao sư ta đến rồi mục thiên ở lao sư ra trong vườn hoa tìm tới chính đang chăm sóc linh hoa dị thảo cha giáo sư cha giáo sư ngẩng đầu lên thân thể cầm tiểu kéo hơi động không nhúc đ í c h ngoài miệng t r e o ghẻo nói ư thảo dân đã lệ nhân hoàng bệ hạ Lao sư. ngài thích hợp cười ta mục thiên hãn n h i n nói người nào hoàng ta có thể hứng thú cha giáo sư lộ ra buồn cười mà lại bắt quái vẻ mặt thật không có hứng thú thật không động lòng vương miện lên ngôi quân lâm thiên hạ cư hoa mỹ cung điện hưởng ngàn tỷ con dân tôn sùng ở trong lịch sử nhân loại vẫn không có vị nào có thể thống trị toàn bộ địa cầu nhân loại mà ta trong một ý nghĩ liền có thể vượt qua tiền sử tất cả nhân loại hoàng đế trở thành thiên cổ vạn cổ tuyên cổ đệ nhất đế này đem mở ra trong lịch sử nhân loại kỷ nguyên mới vĩnh viễn lưu truyền trên thế giới ai không có tan nếu vì vương ảo tưởng nếu như thật làm cho ta lên ngôi vì là hoàng ta đương nhiên cũng phi thường tình nguyện đối diện lao sư mục thiên không có ẩn giấu như thực chất nói tới vậy ngươi mục thiên thở dài một tiếng bọn họ muốn để ta lên ngôi đơn giản chính là muốn muốn mượn tan à y một vị trí tôn củng cố bọn họ liên minh loài người tổ chức tính hợp pháp ta leo lên nhân loại hoàng đế bảo tọa xem ra phong quang vô hạn được vạn dân tôn sùng nhưng là trên thực tế chỉ là khối lỗi chân chính quyền lợi vẫn là nắm giữ ở một số chính khách trong tay cha giáo sư gật đầu trầm ngâm chốc lát mở miệng nói ngươi muốn tự mình đăng cơ s ư n g hoàng s ư n g đế a lão sư cũng như thế muốn sao mục thiên tung nhiên n ở nụ cười ngươi đều như thế nghĩ những k i a chính khách lúc này phỏng chừng đều ăn cơm không ngon không ngủ ngon được đi là người đều sẽ như thế nghĩ mục thiên nếu như ngươi đăng cơ s ư n g hoàng s ư n g đế kỳ thực thật là có phi thường cao tính khả thi luận thực lực ngươi là trí tôn cấp độ nhân loại người số một một vị duy nhất có thể cùng thần thú thiên đường hò hét nhân vật luận sức ảnh hưởng ngươi truyền đạo toàn cầu ơn trạch thiên hạ toàn thế giới tu sĩ đối với ngươi đều bao hàm kính ý người khác xưng hoàng xưng đế phản đối làn sóng không ngừng nhưng là ngươi nhưng không có này lo lắng luận gốc gác người khai tông lập phái môn đồ khắp toàn cầu đệ tử ký danh hàng trăm triệu hạt nhân ba ngàn đệ tử chính thức càng là cánh chim dân phong kéo ra ngoài đều có thể một mình chống đỡ một phương thiên thời địa lợi nhân hòa ngươi ba người toàn cụ thành sự dễ như chở bàn tay cha giáo sư ý tứ sâu xa mà nhìn mục tiên h mục thiên miết quá khứ n g ó n g về nơi xa xăm xanh tươi mỹ cảnh lao sư ngài nói ta đều hiểu có điều ta khá là lại đang cơ xưng hoàng xưng đế quá phiền phức ngạch cha giáo sư vốn là đang uống t r à nghe được mục tiên h lúc này trong miệng nước t r à phun ra ngoài ho khan không ngừng lý do này rất mạnh mẽ cha giáo sư rất chịu phục có điều biết rõ vị này tiện nghi đệ tử phẩm tính cha giáo sư kinh ngạc sau khi cũng tin tưởng vậy ngươi sau đó xử lý như thế nào cùng người minh quan hệ trước ta đảm nhiệm người minh phó chủ tịch làm người minh buôn ba hồi lâu nhưng là không nghĩ tới mục thiên một mặt cô đơn cha giáo sư tuy rằng không có tham gia đại hội nhưng là trong đó phát sinh sự cũng hỏi thăm rõ rõ r à n g ràng nhìn thấy đệ tử cô đơn vẻ mặt hắn cũng khá là đau lòng hắn có thể tưởng tượng đó là mục thiên trong lòng là có bao nhiêu v ấ t ức là nhân loại vào sinh r a tử nhưng là nhưng gặp nghi vấn chửi rủa chính là lại hừng hực tâm vào lúc này cũng bị t ố i tát cha giáo sư một lúc lâu chưa ngữ một lát mới c h ậ m d ã i nói mục thiên ngươi nản lòng thoại trí có thể ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ ngươi làm tất cả những thứ này là vì cái gì mục thiên rời đi lão sư trong nhà tùy ý che lấp một hồi dung mạo cất bước ở phồn hoa trên đường phố ta vì cái gì một đường lung tung không có mục đích địa cất bước mục thiên hỏi chính mình vê đút vê đút vê đút vô cản s ù con khởi đầu Hắn truyền đạo thiên hạ, giao hóa vạn dân, sơ chung rất đơn giản, chính là vì tinh hải hòa, nhân loại ba mệnh nhọc, liều sống liều chết hiển nhiên,、mục、Thiên cũng không thể được chỗ tốt gì, danh tiếng, địa vị, mục Thiên cũng không thiếu, bất luận hắn có làm hay không, hắn thượng thủ hộ người nhà bằng hữu, truyền vạn dân, đơn giản, quan buôn sống cũng tiếng, cũng luận tôn, trên tồn người bằng tông môn rất Rất tốt bất trí trí tại, liều liều đều đây? đạo được địa đời đủ để đệ loại lại giao cao cái kia cái gì gì, ba có vì vì vị, vô sơ Mục Mục là là làm là tử. một đường bước chậm mục thiên đi tới một khu nhà ấu linh cửa trường học bọn nhỏ tu hành kết thúc tan học quy gia bọn tiểu tử t ú n năm t u ba nhảy nhảy n h ó t nhót vui vẻ chơi đùa nhìn thấy này rất có đồng thú một màn mục thiên hiểu ý n ở nụ cười thế giới của trẻ con thật là đẹp tốt ngày hôm nay giờ đến phiên ta làm mục thiên tuân mệnh nhân hoàng bệ hạ ha ha ha, ha hôm a h nay chấm quân lâm thiên hạ sau đó thiên hạ này để cho ta đến thủ hộ bệ hạ vạn thuế bột bột bột rồi trong trước mắt mục thiên dại ra ở bên hai không ngừng vang vọng bọn nhỏ chơi đùa thanh tự lao sư ra đi ra hắn liền vẫn đang suy tư chính mình đến tột cùng là vì cái gì vì người minh bên trong những kia các đại lao bán mạng điều này hiển nhiên là xả con bê nhưng là khi hắn nghe được bọn nhỏ quá ra ra thì hắn tỉnh ngộ từ đây đến c h u n g mục thiên làm chưa bao giờ từng nghĩ có cái gì báo lại những kia chính khách nghi vấn đối với hắn mà nói lại có gì ý nghĩa ở trong mắt hắn những kia chính khách có điều là vội vã khách qua đường cho dù ngươi quyền khuynh thiên hạ tháng năm như dòng nước chảy dưới cũng đem hóa thành bụi bặm mà hắn mục tiên thân là trí tôn truyền đạo đại thiên thành thánh làm tổ bất hủ trường tồn ta vì là trí tôn làm mục thủ thiên hạ mục thiên ý nghĩ hiểu rõ ngửa mặt lên trời thét g i ả i hào hùng vạn trượng vui sướng không nớt bệnh thần kinh a người coi ngươi là mục tiên thật là có bệnh dọa lao tử giật mình chương hai trăm bảy mươi b ố không có cần thiết tồn tại mục thiên ba họ mục thiên từ chối lên ngôi là vua đây là toàn cầu liên minh loài người các vị đại lao tuyệt đối không ngờ rằng thế gian này dĩ nhiên có người không muốn ngồi trên trí cao vô thượng bảo tọa quyền khuynh thiên hạ được ngàn tỷ con dân tôn sùng làm cái kia hoàn toàn không có cổ nhân nhân loại hoàng đế đây là vinh diệu bực nào những n à y các chính khách đấu kỵ con mắt đều muốn đỏ lên nếu là bọn họ đổi thành mục tiên bọn họ khẳng định mười ngàn cái tình nguyện đương nhiên này nhất định chỉ có thể là giả tưởng bọn họ vĩnh viễn cũng không cách nào trở thành mục tiên ngạc nhiên sau khi chúng các đại lão liền run lầy bầy chư vị tình thế đã tiến vào phi thường ác liệt giai đoạn mục thiên từ chối lên ngôi đ i ệ n lễ hắn đây là muốn muốn làm gì tự mình đăng cơ trở thành hoàng đế làm một nhà độc tài ai mục thiên ẩn giấu thực sự quá sâu nghiền ngẫm cực khủng mục thiên hành động thật giống đều là ở có quy hoạch bố c ụ miễn phí hướng về toàn thế giới truyền thụ đạo văn huyền giới tri thức công pháp tu hành cấp cao luyện k h í thuật những n à y vì hắn thắng được truyền đạo đại tông sư tôn vinh cũng thu hoạch toàn thế giới mọi người kính ý người khác nếu là s ư n g hoàng s ư n g đế e sợ dân chúng phản đối như nước thủy triều nhưng là mục thiên bởi vì có t r ư ớ c làm nền toàn thế giới đều được hắn ơn trạch cùng nhật người hâm mộ khắp toàn cầu bây giờ hắn nhân loại trí tôn thân phận vừa ra hết thể đều nước chạy thành sông thật là đáng sợ thật sâu lòng dạ mục thiên thực sự là một nhân vật các vị chúng ta không phải đến đòi luận mục thiên làm người chúng ta cần muốn ngăn cản mục thiên giã vọng nếu không chúng ta cuộc sống sau này nhưng là không dễ chịu mục thiên ngăn ngắn năm chữ ta từ chối lên ngôi làm cho cả người minh người tâm h o ả n g h o ả n g trông gà h ó a quốc rất nhanh theo toàn cầu liên minh loài người trong bóng tối thúc đẩy toàn thế giới nhắc lên một mảnh liên quan với mục thiên lên ngôi dư luận toàn thế giới các đại địa khu chủ lưu truyền thông bắt đầu điên cuồng tạo thế làm nhân loại duy nhất trí tôn mục thiên điện hạ có nghĩa vụ thủ hộ toàn nhân loại chúng ta cần một vị anh minh người lãnh đạo xin mời mục thiên điện hạ lên ngôi đi qua toàn cầu nhân loại liên các đại địa khu đại lao trong bóng tối thúc đẩy Toàn thế giới truyền thông bắt giới đối ầ u cuồng điên đạo đức lợi nỗ dụng lực góc, tạo thế, bắt với này mục thiên lạnh nhạt căn bản không muốn lại tỏ thái độ coi cái kia khiến người ta điên cuồng trí cao cao tòa vì là bình thường việc không để ý chút nào còn nữa mục thiên đối với loại này đạo đức bắt cóc thực sự không cảm dựa vào cái gì nói hắn có nghĩa vụ thủ hộ toàn thế giới liền bởi vì hắn mạnh cái khác nhỏ yếu người liền có thể lẹ thẳng khí hùng địa yêu cầu hắn bảo vệ đây là cái gì l o t d í mục thiên đồng ý trợ giúp thủ hộ những người khác đó là hắn đại nghĩa hắn cách cục nhưng là ngươi phải đem tất cả mọi thứ áp đặt ở hắn t h â n đối với này mục thiên chỉ có thể ha ha đ á t ba chữ đáp lại ở mục thiên không hề bị lay động tình huống toàn cầu liên minh loài người tổ chức tiếp tục quạt gió thổi lửa mục thiên điện hạ vì sao không muốn lên ngôi nghiền ngâm cực khủng tất cả mục thiên điện hạ quật khởi con đường nhà độc tài giã vọng trong lúc nhất thời toàn thế giới gió nổi mây vẩn dư luận huyên náo toàn bộ thế giới gây nên sóng lớn mênh ngông sư phụ ngài xem gần nhất tin tức mục thiên hôm qua trở về truyền đạo dạy chưa kịp hắn dàn xếp lại tĩnh tâm tu luyện dương thuần liền hấp tấp tìm tới cửa mục thiên cao mày nếu như là trên internet rực dây ta lên ngôi liền không cần nhìn đời ta đều sẽ không lên ngôi chúng ta truyền đạo giáo thật tốt bên trong mỗi người là nhân tài tiểu đồ đệ môn nói chuyện lại êm thai sư phụ hà tất đi làm người nào hoàng thiên hạ này không phải thiên hạ của ta là người trong thiên hạ thiên hạ dương thuần h ắ t nhiên lão sư nói hắn luôn có một loại quen thai cảm giác có điều không có lo lắng nhiều vội vàng nói lần này không giống ngươi mau nhìn hơi lớn truyền thông bụng dạ khó lường trắng trợn tuyên truyền âm ngưu luận mục thiên tiếp nhận dương thuần trong tay cứng nhắc trượt mấy lần nhìn nhìn mục thiên mặt liền chìm xuống sư phụ ta đã điều tra những này truyền thông sau lưng ông chủ lớn chính là người minh đại lão dương thuần khuôn mặt dễ nhìn s ắ c sát khí nồng nặc rất có một luồng siêu cấp tông môn người trưởng đà khí thế mục thiên xỉ cười một tiếng một đám vai h ề không ra gì dương thuần ngạc nhiên nghi ngờ lão sư chúng ta làm sao phản kích mục thiên lắc đầu không cần sau đó liên minh loài người sẽ quét tận đ ô n g giác không cần để ý tới ta để ngươi chuẩn bị sự chuẩn bị làm sao nghe đến nơi này dương thuần trước mắt một mặt một bộ hưng ơ phấn cực kỳ dáng vẻ sư phụ ngài rốt cuộc chuẩn bị tổ chức truyền đạo đại hội ta nhưng là chờ đợi ngày này chờ thật lâu nửa năm trước chúng ta nhưng là thu không ít cường giả lễ đàn mỗi lần bọn họ hỏi ta ta đều khá là thật không tiện mục thiên tung nhiên cười to được rồi nhìn ngươi này không phăng khoáng lẽ nào truyền đạo giáo còn thiếu linh thạch hay sao đợi đến dương thuần xin cáo lui mục thiên đem chơi một chút cứng nhắc ý nghĩ hơi động đăng vào cá nhân xã giao nền tảng mục thiên bình thường rất là hiền hòa có điều hắn bình sinh đáng ghét nhất đạo đức bắt cóc cùng không hề căn cứ âm n h u luận đại thế trước đại gia vẫn là người bình thường thời điểm bằng hữu quyển đều là có như vậy mấy cái động thái vốn là lập ý rất chính nhưng là câu cuối cùng tổng yêu thêm vào cái gì không chuyển chết người nhà không điểm tán chính là không ái quốc loại này nao tản mục thiên đều là trực tiếp kéo đen bình sinh đ á n g ghét nhất hai loại đồ vật người minh đại lao đều chơi lên mục thiên thô bạo l ấ m liệt nhất thời đã kinh động toàn bộ thế giới toàn cầu các nơi dân chúng kiếp sợ toàn cầu liên minh loài người các vị các đại lao càng là sợ hãi sợ nói không ra lời bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng mục thiên dĩ nhiên không theo lẽ thường ra bài một lời không hợp liền hất bàn n à y tràn ngập cảnh cáo uy hiếp tuyên ngôn để đông đảo các đại lao há hớp mồm chính như mục thiên từng nói không muốn nghi vấn mục thiên nói mục thiên là thật sự có thủ tiêu toàn cầu liên minh loài người tổ chức năng lực bất kể là văn kiện đến vẫn là vũ mục thiên tuyên cáo vừa ra toàn thế giới huyên náo không ngừng dư luận nhất thời vì đó dừng lại những kia trên dưới loạn xuyến truyền thông mất hết â m run lầy bẩy đây chính là trí tôn đây chính là cường giả tuyệt thế vô địch phong thái mục thiên tức giận quái vật khổng lồ toàn cầu liên minh loài người cũng không thể chịu đựng lửa giận của hắn không người nào dám xúc mục thiên lông mày một hồi h oanh oanh liệt liệt lên ngôi điện lệ im bặt đi mục thiên hình thức trên không có lên ngôi trở thành nhân hoàng nhưng là bây giờ hắn cùng người hoàng không khác pháp chỉ vừa ra thiên hạ vâng theo trọng yếu hơn chính là ở toàn các nơi trên thế giới dân chúng trong lòng mục thiên chính là người vĩ đại hoàng điện hạ bất luận lên ngôi hay không yên tĩnh sau khi mục thiên lại phát văn hướng về toàn thế giới tuyên bố một tin tức nặng ký truyền đạo tông thay tên vì là truyền đạo giáo đi tông mà xương giáo lấy giáo hóa vạn dân tâm ý chưa kịp giật mình mọi người hoán lại đây mục thiên lại phát văn